một nghìn một trăm linh một thứ một nghìn một trăm linh một chương đại sư tỷ hứa phong nhìn trước mắt những nhân loại này bọn hắn vậy mà không có chịu đến ma khí xâm nhiễm t r u n g quanh thân thể có một t ầ n g nhàn nhạt h vỉ quang ẩn ẩn ngăn trở ma khí xâm lấn không tệ ta là đáng kiếm tông đệ tử hứa phong gật gật đầu nói vị t i ê n bối này căn cứ của chúng ta là ở chỗ này không bằng cùng chúng ta về trước căn cứ nghỉ ngơi một chút một người trẻ tuổi chỉ vào hậu phương nói cũng tốt hứa phong bây giờ vô cùng cần thiết tìm hiểu tình huống nghe đến đó có nhân loại căn cứ cũng sẽ không vội vã hỏi cái này b ằ n người căn cứ bên trong chắc hẳn cũng có đ á n kiếm tông đệ tử a hứa phong tâm trung tâm h nghĩ mấy người dơ lên yêu thú một đoàn người mang theo hứa phong hướng về trụ sở của bọn hắn bay đi sáu hứa phong vốn cho là nhân loại ở chỗ này căn cứ chỉ là một giống thôn xóm hay là dò xét phi thuyền các loại chỗ không nghĩ tới hắn vậy mà tại một vùng thung lũng bên trong thấy được một tòa sắt thép thành thị tòa thành thị này dài bốn hơn ngàn mét rộng hơn ba ngàn mét hơn một ư ơ i triệu m chỉ là tường thành thì có cao m ộ mươi hai m rộng năm m tường thành mặt ngoài ẩn ẩn hiện lên rậm rạp chẳng trị kim sắc thần văn nhất đạo hơi mở màn ánh sáng đem chọn tòa thành thị bao phủ lại tòa thành thị này kiến tạo tại một mảnh trong khe núi ba mặt toàn núi không có cửa thành chỉ có phía chính bắc có một đạo cửa thành tòa thành này thật đúng là lớn a hứa phong cảm thán nói so với cái này tòa thành thị lớn hứa phong gặp qua đ ế n không hết nhưng có thể ở ma vực bên trong kiến tạo dạng này một tòa thành thị hứa phong có thể tưởng tượng gian khổ trong đó cùng khó khăn hơn nữa chỉ là kiến tạo tòa thành thị này tài liệu cũng không phải phản phẩm thông thường thép hợp kim sát tại ma vực bên trong thời khắc chịu đến ma khi ăn mòn không bao lâu nữa liền sẽ mục nát mà trước mắt tòa thành thị này sử dụng nhưng là tòa ma vực bên trong khai thác ra đặc thù hợp kim có thể ngăn cản hệ chủ cấp cường giả công kích lại thêm đặc hữu phòng ngự thần văn cho dù là cấp vực chủ cường giả cũng không cách nào đối với tòa thành này tưởng tạo thành tổn thương trong thành thị không có nhà cao tầng chỉ có từng tòa cự thạch hoặc kim loại chế luyện phong ố c cũng là thấp lùn kiến trúc cao nhất cũng không có vượt qua tầng ba tiền bối chúng ta cần phải đi giao nhiệm vụ theo con đường này đi lên phía trước đại khái ba trăm mét chỗ có đạn g kiếm tông đệ tử căn cứ ngươi có thể đi nơi đó ban đầu nhận ra hứa phong là đương kiếm tông thiếu nữ kia nói hứa phong khẽ gật đầu cảm ơn một tiếng phía sau dựa theo thiếu nữ kia chỉ dẫn phương hướng đi đến trong tòa thành này tồn tại cũng là nhân loại đây là đại sư tỷ hứa phong đáy mắt thoáng qua một tia thần sắc vừng rỡ đáng kiếm tông bị diệt tông hứa phong đến bây giờ còn chưa từng nhìn thấy một cái đáng kiếm tông nhân lúc này có thể thấy được sư tỷ hạ hậu phượng đại sư tỷ sáu hứa phong trên mặt đã lộ ra một nụ cởi khổ hạ hầu phượng thực lực vậy mà cũng đạt tới cấp vực chủ hơn nữa còn là cấp vực chủ cựu giai đình phong nàng lực lượng của hai cánh tay nhường hứa phong đều có chút không chịu nổi hảo hảo ha ha không nghĩ tới sư đệ vậy mà cũng đột phá đến cấp vực chủ không tệ hạ hầu phượng tựa hồ phát giác được chính mình thất thố không lộ ra dấu vết đem hai tay thu hồi lại nhẹ nhàng vô vô hứa phong bà vai một mặt tán thưởng bộ dáng thế giới sư phụ cùng sư huynh bọn họ đâu hứa phong liền vội vắng hỏi hạ hầu phượng biến sắc lắc đầu nói ngày đó ma vực s ầ m lấn sư phụ chết trượn đoan mục đàn cũng xuống rơi không rõ ta và một số người thừa dịp sông loạn tiến vào mở ra ma vực thông đạo sáu hứa phong trong à y ba trăm năm thời gian xảy ra quá nhiều chuyện ma vực thông đạo không biết nguyên nhân gì chỉ một cái tăng nhiều đứng lên rất nhiều sao vực đều xuất hiện ma vực thông đạo có chút tinh vực thậm chí xuất hiện không chỉ một đầu ma tộc lũ lượt mà ra chiến h ỏ a trong nháy mắt đốt khắp cả toàn bộ vũ trụ đáng kiếm tông chỗ ở tinh vực mặc dù chỉ xuất hiện một cái đầu ma vực thông đạo nhưng theo ma vực thông đạo xuất hiện còn có một chỉ riêu ni vơ l ẻ và tinh không cự thú chính là bởi vì con này cự thú khiến cho đáng kiếm tông cơ hồ diệt tông cuối cùng không thể không bị thúc ép thối lui đến khoảng cách đáng kiếm tông mấy chục vạn năm ánh sáng ra từ làm tinh vực mà hạ hầu phượng lúc đó lại thừa cơ tiến vào ma vực bên trong một mực tại ma vực bên trong săn giết ma tộc chúng ta ở chỗ này mục đích chỉ có một chính là săn g i ế t ma tộc chỉ có đem các loại ma tộc g i ế t sợ g i ế t sạch bọn chúng mới bất lực tiến công vũ trụ của chúng ta hạ hầu phượng cắn răng nghiến lợi nói chỉ có g i ế t sạch ma tộc ta mới xem như thế sư c h a báo thủ hứa phong trong mày ma vực diện tích rộng lớn vô cùng cơ hồ cùng bọn hắn chỗ ở vũ trụ đồng dạng lớn nhỏ rất nhiều người đều cho rằng ma vực trên thực tế chính là bọn họ chỗ vũ trụ mà khác g i ế t sạch ma tộc sao hứa phong tự đủ không tệ rết sạch ma tộc đương nhiên sư lệ cũng có thể thông qua ma vực thông đạo ra ngoài đi tử làm tinh vực cùng đạn kiếm tông đệ từ khác hội ma vực thông đạo lúc này đã trở nên cực không ổn định bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện nhưng giống t o á i linh trong tinh vực đầu kia cố định ma vực thông đạo lại một đầu cũng không có chỉ cần xuất hiện ma vực thông đạo trải qua một đoạn thời gian phía sau đều sẽ tự động đóng tất nhiên sư tỷ nếu muốn giết quan g ma tộc sư đệ ta phụng đổi tới cùng chính là hứa phong mỉm cười nói ma vực lớn như vậy muốn diệt sạch ma tộc căn bản là một kiện chuyện không có khả năng hoàn thành cho dù là hứa phong đột phá đến dịu ni vơ lẹ mẹo chỉ sợ cũng bất lực hứa phong đây không phải hai người chúng ta sự tỉnh cũng không phải đã kiếm tông sự tỉnh mà là nhân loại cùng ma tộc ở giữa không chết không thôi chiến tranh hạ hầu phượng một mặt nghiêm túc nói ma vực thông đạo đột nhiên mở ra đã dính đến mười mấy tinh vực không bao lâu nữa chiến hỏa liền sẽ đốt lượt toàn bộ vũ trụ tại sao có thể như vậy hứa phong lẩm bẩm hắn không nghĩ tới tình huống sẽ thối nát đến trình độ này oanh đúng lúc này tường thành chỗ đột nhiên truyền đến một tiếng nổ ầm ầm cả tòa thành phố cũng bắt đầu kịch liệt lay động trên bầu trời nửa trong suốt màn ánh sáng cũng bắt đầu run r à y kịch liệt có biến đi đi tường thành hạ hầu phượng biến sắc ném cho hứa phong một khối to bằng móng tay tinh thạch chính mình lại nhún người nhảy lên hướng về tường thành bay đi Sáu, 1.102 t h ứ 1.102 c h ư ơ n g hoàng kim cổ thụ hứa phong đi theo hạ h ầ u phượng đi tới tường thành nhìn thấy tường thành bên ngoài xuất hiện một đám rậm rạp chẳng trịn nửa ma người số lượng có hơn nghìn người tại nửa ma nhân trung còn có từng cái toàn thân tản ra ma khi cực lớn yêu thú tại đội ngũ hai bên có năm sáu gốc cao mấy chục mét hoàng kim cổ thụ từ từ na di l ấ y hướng về thành thị đi tới môi đi một bước đại địa đều phải hơi hơi rung động bọn này ma tệ tử mỗi qua một đoạn thời gian liền tới quấy dối một hồi hạ h ầ u phượng nghiến răng nghiến lợi sư tỷ những thứ này chỉ là nửa ma người không phải thuần chính ma tộc ca hứa phong trong tay vớt vớt hạ hầu phượng cho hắn khối kia tiểu tinh thạch nhẹ giọng hỏi h ừ bây giờ cái này một mảnh đã rất khó coi đến thuần chính ma tộc bọn hắn đại bộ phận cũng đã đi thế giới của chúng ta xâm lấn còn giữ lại đều bị chúng ta giết sạch chỉ có những thứ này nửa ma nhân cùng yêu thú yêu thực thật giống như châu chấu một dạng giết hết một nhóm lại bước lên một nhóm hạ hầu phượng lạnh r ê n một tiếng trực tiếp tung người bay ra khỏi thành thành phố giữa không trung xuất hiện từng trôi dài ba thức kiếm lẳng phiêu phủ ở hạ hầu phượng chung quanh thân thể phóng tầm mắt nhìn tới lại có mấy ngàn mai nhiều phương viên mấy trăm trượng bầu trời lít nha lít nha l cái này đây là đại sư tỷ lĩnh vực chi lực hứa phong nhũ mày nhìn chằm chằm nổi đ ồ n g bể giữa không trung hạ hậu phượng siêu siêu siêu bay đầy trời kiếm giống như mưa to đồng d ạ n g hướng xuống đất lên những cái kia nửa ma nhân cùng yêu thú yêu thực rơi đi đây không phải là kiếm khí mà là lĩnh vực chi lực ngưng kết mà thành phi kiếm cùng chân chính phi kiếm cũng không có bao lớn khác biệt hứa phong cẩn thận phân biệt thầm nghĩ trong lòng lũ lượt đến dưới tường thành nửa ma mọi người điên tuồng công kích tới kim loại tường thành có chút thậm chí trực tiếp đạp đồng bạn thân thể hướng lên trên n h y vọt bầu trời phi kiếm rơi xuống bọn chúng tự a hồ căn bản không có ngăn cản ý thức dùng thân thể khỏe mạnh không phòng bị thừa nhận phi kiếm chỉ chốc lát công phu liền tàn sát một cái mạng lớn mấy ngàn nửa ma người không có một cái vượt qua hệ chủ cấp cứng giả cao nhất cũng chỉ bất quá là vừa mới đột phá tới hàng t i n h cấp số đông cũng là hành tinh cấp cứng giả hơn nữa quan trọng nhất là những thứ này nửa ma người tự a hồ đã mất đi thần chí phảng phất giống như giá thú chỉ có thể lợi dụng mình manh vớt đi công kích sắt thép tường thành thậm chí ngay cả năng lực phi hành đều quên đoạn thời gian gần nhất mất đi thần chí nửa ma người càng tới càng nhiều đúng vậy à tự hồ có người chỉ dẫn bọn hắn tới công kích thành phố chúng ta Có trong h chỉ là những thứ này hành tinh cấp, hành tinh ể cấp, cấp là này có có lúc nhất thời trên tường thành đủ mọi màu sắc năng lượng cùng mũi tên hướng về nửa ma người bay đi cái này căn bản không là cái gì chiến đấu nhất định chính là nghiêng về một bên đồ sát hứa phong nhìn thấy tại nửa ma người hai bên vài cọn hoàng kim cổ thụ chậm rãi rừng bước gỡ lớn nhánh cây ngăn cản từ trên trời giáng xuống phi kiếm nhìn thấy nửa ma người chết thương thảm trọng phía sau cái này vài quận g hoàng kim cổ thụ vậy mà quay đầu hướng về nơi xa đi đến xem bộ dáng là nhìn ra nửa ma người thất bại muốn chạy trốn sư đệ ngăn lại những cái kêu hoàng kim cổ thụ bọn chúng trong cơ thể sinh mệnh nguyên bản dịch thế nhưng là đồ tốt hứa phong bên thai đột nhiên vang lên hạ h ầ u phượng thanh â m tâm niệm vừa động hứa phong nhún người nhảy lên hướng về một gốc hoàng kim cổ thụ đuổi theo tại diện s á t phần lớn nửa ma người phía sau hạ h ầ u phượng cũng hướng về một bên khác hoàng kim cổ thụ đuổi tới cái này vài quận hoàng kim cổ thụ tất cả đều là hệ chủ cấp cường giả hứa phong truy đã đạt đến hệ chủ cấp công kích liền hứa phong mặt ngoài thân thể thần quốc phòng ngự đều không phá nổi căn bản không phải hứa phong đối thủ cổ thụ khổng lồ trên thân thể hiện ra một trường giàn mua mặt người nhìn về phía hứa phong ánh mắt lộ ra nồng nặc vẻ k i ê n g rẻ nó cũng phát hiện hứa phong cùng hạ h ầ u phượng một dạng cũng là một cái cấp vực chủ cường giả loài ngươi cường giả ta không có ý định mạo phạm có thể hay không để cho ta rời đi ta bảo đảm sẽ không bao giờ lại xuất hiện ở các ngươi tòa thành thị này t r u n g quanh hoàng kim cổ thụ thanh â m giàn mua tại hứa phong vang lên bên t hai nếu đã tới cũng nên lưu lại ít đồ mới được hứa phong mỉm cười tay phải dâng lên phi kiếm thấu thể mà ra quay chung quanh bên cạnh hắn vòng vo hai vòng phía sau bay đến lòng bàn tay ngươi nếu là có thể đón lấy một chiêu này tạm tha ngươi một mạng hứa phong quát lớn vung vẩy phi kiếm hướng về hoàng kim cổ thụ đánh tới loài n g ư ờ i cường giả hy vọng ngươi có thể đủ tuân thủ lời hứa hoàng kim cổ thụ bên trên tất cả nhánh cây cũng bắt đầu lẫn nhau quan xoắn q u a n quanh coi lại thành một đoàn cả viên cổ thụ đã biến thành một cây cao mấy chục mét của gỗ mặt ngoài tản ra sáng bóng như kim loại vậy từng đoàn từng đoàn ma khí từ cổ thụ thể nội tản mắt ra trước người bày ra tầng tầng phòng ngự phá núi truy phá hứa phong hét lớn một tiếng trước người kiếm khí ngưng kết thành đoàn viên t r u hình kiếm khí đột nhiên ốn lượn đứng lên phát ra thê lương tiếng rít phát ra k í n khí tựa hồ liền h âm âm tầng tầng ma khí phá vỡ kiếm khí bén nhọn đánh tới hoàng kim cổ thụ thân thể vô số mảnh gỗ vụn bay loạn hoàng kim phát phát ra một tiếng tiếng đều thảm thiết đau đớn khổng lồ thân thể trực tiếp phá vỡ một cái động lớn từ bên ngoài có thể nhìn thấy tại hoàng kim cổ thụ thể nội có chất lỏng màu xanh biếc đang không ngừng lưu động tựa như một vũng bích lục thanh t u y ể n sinh mệnh nguyên bản dịch hứa phong nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng kim cổ thụ trong cơ thể xanh biếc thanh t u y ể n nhẹ nói đúng lúc này hứa phong nhìn thấy Cổ thụ t r o ngươi h cũng dám dùng tà sinh mệnh nguyên bản dịch khôi phục thương thế hứa phong xem xét sắc mặt đại biến dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái tung người nào tới tay trái hai ngón tay một ngón tay một đạo kiếm khi bén nhọn hướng về cổ thụ bay tới một phương hỗn đ ộ t đại ấn hướng về cổ thụ phủ đầu đập xuống trực tiếp đem cổ thụ nện vào trên mặt đất cái này hỗn hợp lĩnh vực được nhất kích nhường hoàng kim cổ thụ trực tiếp trọng thương đã mất đi sức hoàng thụ một nghìn n g i một à h ô n n trăm linh ba thứ n g một nghìn một trăm linh ba t h ư ơ n g khoáng đội viên này hoàng kim cổ thụ ngoại trừ phòng ngự có chút cường han bên ngoài cũng không có hiện lộ bất kỳ công kích nào kỹ năng kém một cái đại cảnh giới căn bản không phải hứa phong đối thủ hứa phong tay phải d ơ n g lên viên k i ê u màu xanh biết tinh thể từ cổ thụ thân thể tàn phế bên trong bay ra bị hắn một tay nắm chặt thật là dư thừa sinh mệnh năng lượng hứa phong n h ị n không được kinh ngạc nói dù cho chỉ là như vậy n ắ m hứa phong cũng có thể cảm nhận được vô cùng vô tận sinh mệnh năng lượng từ nơi này khỏa tinh thể bên trong tản mắt ra nhường đã là cấp vực chủ cường giả hắn cơ thể cũng nhận một cái ti tẩm b ổ a sư đệ ngươi vậy mà thu được lớn như vậy một khỏa sau lưng hạ h ầ u phượng nhìn qua hứa phong trong lòng bàn tay viên t i ê bóng đá lớn nhỏ sinh mệnh nguyên bản dịch ngạc nhiên hô lên tại hạ hậu phượng trong lòng bàn tay chỉ có hai cái to bằng móng t xem ra hạ hầu phượng tiêu diệt hai khỏa hoàng kim cổ thụ yêu thực đúng vậy sư tỷ hứa phong liếc mắt nhìn trong tay xanh b i ế t tinh cầu ném đi cái động sát thuật đi lên rất nhanh sinh mệnh nguyên bản dịch thuộc tính liền hiện ra ở trước mắt của hắn vật phẩm tên sinh mệnh nguyên bản dịch vật phẩm phẩm chất kỳ vật vật phẩm thuộc tính có thể khôi phục nhanh chóng sinh mệnh lực tinh thần lực cùng hết thể hình thức nội lực có thể nhanh chóng chữa trị bất luận cái gì thương thế có thể nhanh chóng tăng cao tu vi không có bất kỳ cái gì trị số nhưng thuộc tính giới thiệu lại cực kỳ cưng hãn nhường hứa phong cũng nhịn không được tán thán nói sinh mạng này nguyên bản dịch là ta gặp qua tốt nhất, kỳ vật. sinh mệnh nguyên bản dịch là yêu thực nhóm chân quý nhất vật phẩm vô luận là tân cấp còn là tu luyện đều cần dùng đến sinh mệnh nguyên bản dịch đây là yêu thực sinh mệnh tinh hoa chỗ hạ hầu phượng nói nhưng mà chiến đấu có bất kỳ thương thế những thứ này yêu thực liền sẽ dùng sinh mệnh nguyên bản dịch tới chữa trị thương thế bởi vậy cùng bọn chúng chiến đấu vô cùng để cho người nhức đầu nếu như không thể nhất kích trí mạng chiến đấu cũng chỉ có đợi đến những thứ này yêu thực tiêu hao hết sinh mệnh nguyên bản dịch mới có thể kết thúc bởi vậy thu được sinh mệnh nguyên bản dịch hết sức khó khăn hạ hầu p ư ợ n g liếc mắt nhìn bàn tay mình lòng hai viên kia bóng đá lớn nhỏ sinh mệnh nguyên bản dịch lập tức đã mất đi tiếp tục cùng hứa phong hứng thú nói chuyện l ư ờ n g hứa phong một mắt phía sau hướng thẳng đến thành thị bay đi hứa phong liếc mắt nhìn dưới thành phần lớn nửa ma người cũng đã chết đi trong thành phố người đã v ọ n ra bắt đầu vây g i ế t những thứ này nửa ma người cũng không lâu lắm sẽ đem chút nửa ma người toàn bộ xử lý hứa phong phát hiện những thứ này nửa ma người không lý trí chút nào có thể nói lần này tiến công nhất định chính là tự sát dù là chiến đấu đến chỉ còn lại cuối cùng mấy người cũng không có một người nguyện ý đào tàu mà là hướng về so với mình đẳng cấp thực lực cường đại rất nhiều người vào tới không đúng mấy cái kêu hoàng kim cổ thụ còn có lý trí Bọn bản chúng căn h k ô trở lại thành thị hứa phong lấy ra viên kia màu xanh biết h cùng xua đ sinh mệnh nguyên bản dịch theo hứa phong kinh mạch chạy khắp bản thân tụ hợp vào đan điển trong đan điển viên kia hỗn hợp lôi đình tri lực cùng lực hỗn độ khí đoàn lập tức bắt đầu sôi trào lên không ngừng hấp thu sinh mệnh nguyên bản dịch hứa phong tu vi cũng theo sinh mệnh nguyên bản dịch dung nhập bắt đầu không ngừng tăng lên chỉ chốc lát công phu hứa phong đẳng cấp vậy mà trực tiếp từ cấp vực chủ nhất giai tăng lên tới cấp vực chủ nhị giai cái này ước chừng tiết kiệm hứa phong thời gian mấy chục năm tăng lên tới cấp vực chủ nhị giai phía sau hứa phong cảm thấy thân thể và tinh thần h ả i ẩn ẩn hướng hắn chuyển tới một loại ăn c h á n c h ê cảm giác trong thời gian ngắn cũng không cách nào lại hấp thu sinh mệnh nguyên bản dịch nhìn xem trong tay chỉ thiếu sót một khối nhỏ sinh mệnh nguyên bản dịch hứa phong có chút t i ế c t đối một khối lớn như vậy sinh mệnh nguyên bản dịch đủ để đưa nó đẳng cấp tăng lên tới cấp vực chủ k i ự u gia i đình phong chỉ bất quá thân thể của hắn không cách nào duy nhất một lần dung nạp khổng lồ như thế năng lượng chỉ có thể chậm rãi hấp thu để thăng、6. Đi tới ma vực sau đó, đều đeo đây tới hiện, nơi loại, khối tinh phát tất một thạch, chính là hạ hầu phượng trước đây lần thứ nhất mắt ma mà mang mình sau hứa vực vậy cả chính lúc, cho hầu phong nhân hạ phượng hắn gặp lo này bên lần là liền có thể chống cự ma k h í xâm lấn mà trùng tinh thạch cũng chỉ có tại ma vực bên trong mới có thể mở hái đi ra thế giới bên ngoài là không có có mà loại k h o á n g thạch nhu cầu lượng rất lớn mỗi qua một đoạn thời gian trong thành thị đều sẽ phái người đi quặng mỏ khai thác một ngày này hứa phong đang tu luyện hạ hầu phượng từng bước đi vào sư đ ệ hôm nay khoáng đội muốn đi lấy quặng ngươi hộ tống bọn hắn cam đoan an toàn của bọn hắn hạ hầu phượng nhìn qua hứa phong nói thẳng k h i sâu một hơi đem bay chung quanh ở bên cạnh phi kiếm triệu hồi hứa phong chậm dãi đứng dậy thể nội bên ngông lôi đình chi lực cùng lực hỗn độn chậm dãi bình m ộ lại sư tỉ, Muốn k hứa a i tinh thác, thạch chính chỗ chủng này là phong lấy đây ra trước phượng cho hạ hầu phượng ném cho hắn ném vẫn i đạo không xa sở dĩ ở tòa này sơn cốc kiến tạo thành thị cũng c hạ í n cận ngự h phụ h bởi vì phụ có một tòa ma tòa t c hầu quận mỏ, bất quá qua quận yêu yêu bên trong yêu thú yêu thực đông、đảo. nửa ma người cũng chúng mỏ, ma ma mỏ bất rất vượt thú thực tùy thời qua lại, mặc dù quận mỏ cách chúng ta cách đảo, g đây mặc lại, dù ở n nhưng là thường là x y ê n sẽ phượng ả i chịu ma vật tập kích. Hạ Hầu h ma vật tập p nói hứa phong gật gật đầu đi theo hạ hầu phượng đi tới cửa thành lúc này một đội hơn trăm người khai thác đội cũng tại cửa thành chờ phượng tỷ người hôm nay không hộ tống chúng ta đi đổi ca sao ta hôm nay có việc không thể hộ tống các người đây là ta sư lệ hứa phong từ hắn hộ tống các người đi còn mỏ hạ hầu phượng chỉ vào hứa phong nói hứa đại c a hảo tên thiếu niên kia nhìn hứa phong một mắt cảm nhận được hứa phong trên thân tản mát ra khí tức khủng bố lập tức cung kính hướng về hứa phong thi lễ một cái nói sư đ ệ đây là lần này khoáng đội đội trưởng vương kim hoa ngươi liền kêu hắn tiểu kim hoặc hoa tử liền tốt hạ hầu phượng chỉ vào cái kia làn da đen nhanh thiếu niên giới thiệu nói hứa phong hướng về thiếu niên khẽ gật đầu thiếu niên này nhìn chỉ có một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi nhưng thực lực nhưng cũng, cũng đạt tới cấp vực chủ cấp ba thực lực rõ rằng cũng là cái kia đại tông môn dòng chính đệ tử phượng tỷ vậy chúng ta liền đi đoán trường vương dâu râu ria vương kim hoa đối với hạ hầu phượng cười hắc hắc nói đi thôi trên đường cẩn thận dọc theo đường đi gặp chuyện phải nghe thêm ngươi hứa đ ạ i ca hạ hầu phượng mỉm cười khoáng đội c h ậ m rãi bắt đầu chuyển động đám người này số đông cũng là các đại tông môn đệ tử thực lực cũng đều tại hàng tính cấp trở lên tất cả mọi người đặng không mà lên hướng về quặng mỏ phương hướng bay đi dọc theo đường đi hoang tàn vắng vẻ bất quá yêu thú lại khắp nơi đều là một đường đi tới gặp phải yêu thú không giới chăm chỉ bất quá những thứ này yêu thú đẳng cấp cũng không cao xa xa cảm nhận được đám người kia khí t ư c lập tức hướng về nơi xa bỏ chạy hứa lại ca lại có hơn ba trăm km liền đến q u ạ n mỏ lại hướng phía trước phụ cận có một chỗ nửa ma người thôn xóm chúng ta phải cẩn thận một chút nếu như gặp gỡ e r ằ n g lại sẽ đánh nhau vương kim hoa tại hứa phong bên cạnh nói nửa ma người thôn xóm hứa phong nhũ mày vấn đạo như thế nào không tiêu diệt nó cái thôn kia chứng thực lực rất mạnh sao đương nhiên mạnh chỉ là cấp vực chủ cường giả thì có chín người hơn nữa còn có một gốc cấp vực chủ cựu giai tột cùng yêu thực đang thủ hộ thôn thực lực cường đại vương kim hoa nói cấp vực chủ cường giả thì có chín người hứa phong chân mày cao lại phải biết mới vừa rồi tòa kia loài người trong thành thị cấp vực chủ cường giả cũng không có chín người một cái rưới ma nhân trong thôn lạc vậy mà liền có chín tên cấp vực chủ cường giả đây không khỏi có chút quá mức kỳ hoặc sáu một nghìn một trăm l i bốn thứ một nghìn một trăm l i bốn chương nửa ma người thủ lĩnh nhân loại k h ắ c khạc giết bọn hắn t rất lâu không có ăn đến loài người huyết l ụ mỹ vị a giết bọn hắn sáu mọi người ở đây cách kia nửa ma nhân thôn xóm còn có hơn một ư ơ i dặm l ộ lúc hơn m ộ n g ư ờ i nửa ma người khiêng một cái mọc r a răng nanh cự hùng phát hiện lấy quặn đội bỏng dáng lập tức hướng bọn họ bay tới đem bọn hắn ngất những thứ này nửa ma người nhìn cùng nhân loại rất giống chỉ bất quá làn da tất cả đều là màu xanh đen có ít người trên gương mặt còn có vảy dày đặc tất cả nửa ma người con mắt cũng là huyết hồng s ắ c nhìn qua lấy q u n t đội ánh mắt bên trong huyện lộ ra một tia khát máu cùng thần s ắ c tham lam đáng chết thế nào lại gặp bọn chúng vương kim hoa trong mày thấp giọng mắng chẳng qua là một chút hàng t i n h cấp g i a hỏa cao nhất cũng chỉ bất quá là một cái hệ chủ cấp xử lý bọn chúng liền tốt hứa phong quét đôi phương một mắt c ư ờ i lạnh một tiếng nói nơi này cách bọn chúng thôn xóm thực sự quá gần một khi đậu thủ cũng rất dễ dàng kinh động trong thôn nửa ma người hơn nữa một khi giết bọn chúng nửa ma người liền sẽ cùng chúng ta không chết không thôi đến lúc đó bọn hắn sẽ đuổi theo chúng ta đi đến quận mỏ đến lúc đó sáu vương kim hoa thấp giọng nói hứa phong khẽ gật đầu nguyên bản lấy quặng đội vì tránh đi cái này thôn làng đã lượn quanh đường rất xa không nghĩ tới vẫn là bị bọn hắn đi ra săn thú người cho gặp các ngươi đi trước ta tới đối phó bọn hắn hứa phong thấp giọng nói vậy ngươi cẩn thận một chút tuyệt đối không nên giết chết bọn hắn một khi giết chết bọn hắn một người trên thân liền sẽ nhiễm phải một loại đặc thù khí t ư c bọn hắn toàn bộ thôn xóm đều sẽ truy sát ng vương kim hoa nói hứa phong nhiệm vụ chính là bảo hộ quán đội bây giờ từ hắn đứng ra ngăn lại nửa ma người cũng là hắn trách nhiệm tâm niệm vừa động hứa phong bên cạnh lập tức xuất hiện trên trăm tên hàng tinh cấp thực lực thần quốc anh linh đem nửa ma người bao bọc vây quanh các ngươi đi trước hứa phong nói hứa đ ạ i ca ngươi cẩn thận vương kim hoa liếc mắt nhìn thần quốc anh linh ánh mắt lộ ra thần sắc â m mộ rất nhanh dẫn dắt q u o á n g đội vòng một vòng lớn hướng về quặng mỏ bay đi một cái hệ chủ cấp nửa ma người nhìn lướt qua vây quanh ở bọn chúng chung quanh thần quốc anh linh lạnh r ê n một tiếng hứa phong liếc mắt nhìn vương kim hoa khoáng đội đã rời đi chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen đã cách đủ xa nghiêng đầu lại liếc mắt nhìn bọn này nửa ma người hứa phong trong miệng thốt ra một chữ g i ế t v â n h tất cả thần quốc anh linh chợt bộ phát ra trùng thiên khí thế vung vẩy binh khí trong tay hướng về nửa ma người g i ế tới t đây ngươi dám tên tiên hệ chủ cấp nửa ma người thủ lĩnh sắc mặt đại biến hét lớn chúng ta kỷ n a m thôn hết thệ có chín tên cấp vực chủ lao tổ nhân loại dám giết chúng ta ngươi cũng muốn chết chúng ta kỳ nham thôn cùng ngươi không chết không ngừng hứa phong thế nhưng là cấp vực chủ c ư ờ n giả g cái này nửa ma người thủ lĩnh bây giờ chỉ hy vọng có thể bằng vào kỳ nham thôn chín tên lão tổ hy danh đem hứa phong dọa lùi nhưng mà nhường hắn không có nghĩ tới là cái này nhân loại vậy mà không chút nào sợ chín tên cấp vực chủ lão tổ vậy mà chỉ huy thần quốc anh linh muốn đem bọn hắn toàn bộ diệt s á t mấy trăm tên hàng t i n h cấp anh linh rào sát mười mấy cùng mình đẳng cấp giống nhau nửa ma người căn bản không được bao lâu thời gian mấy chục giây bên trong sau đó nửa ma nhân trung cũng chỉ có tên này hệ chủ cấp lục giai nửa ma người thủ lĩnh còn đứng khác nửa ma người tất cả đều cho xử lý ngươi nhất định phải chết nửa ma người thủ lĩnh cơ vũ khí trong tay trực tiếp chém nát mấy cái thần quốc anh linh lao ra khỏi vòng vây phía sau hướng về kỳ nham thôn b a y đi đi hết sao t hứa phong nhẹ g i ọ n g cười nói hướng về hắn nhẹ nhàng một ngón tay lập tức một mảnh lôi vực xuất hiện ở đầy tên nửa ma người thủ lĩnh bên người lôi đình chi lực tàn phá bờ bãi trong khoảnh khắc tên này nửa ma người thủ lĩnh liền biến thành cho tàn đúng lúc này t hứa phong đột nhiên cảm nhận được nơi xa truyền đến một hồi trùng thiên khí thế chín tên cấp vực chủ cường giả vậy mà tại cùng một thời gian cảm nhận được tộc nhân vẫn l ạ nổi giận đứng lên là ai cũng dám sát hại chúng ta kỳ nh một cái đầu trâu thân người toàn thân khoác lên màu xanh đen vẩy nửa ma người thủ lĩnh phóng lên trời tại phía sau của nó theo thứ tự đứng vững tám tên tướng mạo khác nhau nửa ma người thủ lĩnh từng cái ánh mắt lạnh nhạt đáy mắt hiện ra một tia sắc ý những thứ này nửa ma người thủ lĩnh mỗi một cái đẳng cấp đều phải so với hứa p h o n g mạnh thấp nhất đã có cấp vực chủ lục giai cao nhất lại có ba tên cấp vực chủ cựu giai đình phong đầu trâu nửa ma người thủ lĩnh chính là một cái trong số đó hứa phong cười lạnh một tiếng phiêu phủ ở giữa không trùng không ở che lấp khí tức trên thân trực tiếp đem khí thế triển lộ ra cũng dám khiêu khích chúng ta đáng chết một cái đầu rắn thân người nửa ma người thủ lĩnh phun đầu rắn phát ra một hồi tê tê thanh âm lạnh giọng nói bất quá là một cái cấp vực chủ cấp hai ra hỏa h ừ vậy mà không chạy quay đầu thân người nửa ma người thủ lĩnh s ư n g sở lập tức cười lên ha hả quay đầu đối với bên cạnh mấy người nói các vị huynh đệ không cần đại gia ra tay chỉ là một cấp vực chủ cấp hai ra hỏa nhìn ta một người đem hắn đầu cho v ặ n xuống châu nốc đầu cho ngươi ta muốn hắn một đầu đ u ổ i một cái đầu bên trên mọc ra một cái màu đen độc rác nửa ma người thủ lĩnh liếm môi một cái nói ta muốn một đầu cánh tay sáu còn có ta, ta cũng muốn sáu ừ Các ngươi đầu ề liền u chờ ở chỗ tức ở trở này, ta lập tức liền trở lại. đ châu nửa ma người thủ lĩnh l ạ nhìn r thấy hứa phong cười ha ha lấy trong mắt hiện lộ ra một tia hài hước thân sắc hứa phong xoay đầu lại hướng về đầu châu nửa ma người thủ lĩnh dỗi cái ngón tay ngoác ngắc một bộ khiêu khích bộ dáng lập theo ứ c ơ i gợi lên đ thời, thời gian trôi qua kỳ nam h thôn nửa ma người thủ lĩnh nhóm từng cái bắt đầu trở nên có chút không nhịn được thời gian dài như vậy đầu kia châu nốc làm sao còn không trở lại chẳng lẽ nhân loại kia khó khăn như vậy lấy giết chết sao hắn có thể chỉ có cấp vực chủ nhị giai hoàn toàn chính là nghiền ép vì sao phải tốn phí thời gian lâu như vậy có phải là hắn hay không nghĩ một người đem nhân loại kia ăn hết nếu như đầu kia châu nốc dám ăn một mình ta nhất định phải gọi hắn dễ nhìn thử cấp vực chủ cường giả nhân loại thi thể chẳng những vị đẹp hơn nữa còn có thể tăng thêm tu vi đầu kia châu nốc nhất định đang tại một người ăn đâu không được ta muốn đi xem một chút sáu đúng vậy a thời gian dài như vậy đại gia có hay không muốn đi qua xem sáu mọi người ở đây thảo luận thời điểm đột nhiên đột nhiên sức sở ánh mắt mọi người hướng về nơi xa nhìn lại trong mắt tràn đầy không thể tin t h ầ n s ắ c làm sao có thể tại sao có thể như vậy đáng chết thiên địa vậy mà giết chết nó không thể tha thứ sáu v a n h còn dư lại tám tên nửa ma người thủ lĩnh đột nhiên tản mát ra c u ầ n bạo khí thế cùng một chỗ hướng về nơi xa chiến đấu phương hướng bay đi một nghìn một trăm linh năm thứ một nghìn một trăm linh năm chương đánh lén nơi xa quay đầu nửa ma người thủ lĩnh k h í thức vậy mà tại trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh điều này đại biểu cái gì nhường kỳ n a m thôn tám tên cấp vực chủ cường giả kinh hãi đồng thời cũng cảm thấy từng đợt nghĩ lại mà sợ phải biết quay đầu nửa ma người thủ lĩnh nhưng là toàn bộ thôn duy ba cấp vực chủ cựu giai tột cùng tồn tại ngoại trừ một mực thủ hộ thôn yêu thực bên ngoài không còn có người là bọn hắn đối thủ dạng này một cái cường giả t ự n h i ê n bị đẳng cấp so với hắn thấp nhiều người như vậy loại giết chết như vậy nếu như đổi thành những người khác chỉ sợ cũng không có khác kết quả may mắn thứ nhất xông ra người không phải ta ý nghĩ như vậy không tự chủ được tại tất cả nửa ma người thủ lĩnh trong đầu dâng lên bất quá cái này cũng không có nghĩa là hứa phong có thể đem bọn hắn hụ t sợ dù sao kỳ nham thôn cấp vực chủ cường giả còn có tám người mà hứa phong chỉ là một cấp vực chủ nhị giai thực lực nhân loại cái này nhân loại nhất định vận dụng tất cả bài lá bài tẩy như vậy hắn không có khả năng có càng nhiều đầu r ắ n thân người nửa ma người thủ lĩnh giống to không tệ lá bài tẩy như vậy không có khả năng tại có người thứ hai nói không chừng nhân loại kia bây giờ đã bị c ắ n trả không thể động đậy có người suy đoán nói dù sao có thể vượt cấp giết chết địch nhân át chủ bài một khi vận dụng tự thân cũng sẽ nhận nhất định phản vệ đây chính là tu hành giới thương thức nhưng mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là ở nơi này nhóm nửa ma người thủ lĩnh bay đến một nửa đường đi thời điểm hứa phong khí t ứ c vậy mà cũng bắt đầu chậm dai tiêu thất cuối cùng vậy mà nhường tám tên cấp vực chủ cường giả không cảm giác được nhân loại kia cũng đã chết sao đây là tất cả nửa ma người thủ lĩnh trong đầu đồng thời dâng lên ý niệm h ừ không biết tự lượng sức mình tại ma vực muốn giết chết một cái cấp vực chủ k i ự u gia i đình phong cường giả nếu như không trả giá một chút làm sao có thể một cái nửa ma người thủ lĩnh cười lạnh nói đồng quy v u tận hắn chỉ là cấp vực chủ nhị giai liền có thể cùng một cái cấp vực chủ k i ự u gia i đình phong cường giả đồng quy v u tận đã coi như là rất đáng còn rồi đi coi như hắn chết cũng không thể dễ dàng buông tha hắn giết chết chúng ta kỷ nham thôn thủ lĩnh chúng ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh bọn này nửa ma người thủ lĩnh liếc mắt nhìn nhau nắm giữ sinh mệnh nguyên bản dịch chính hắn căn bản vốn không e ngại cùng người ở bính dù là lấy thương đội thương cuối cùng thua thiệt cũng là hắn đối thủ đầu trâu nửa ma người thủ lĩnh tại đã nhận lấy mấy chiêu đã kiếm thập tam thức phía sau cuối cùng vẫn bị một chiêu lôi đình diện cho xử lý mặc dù hắn cũng đối hứa phong tạo thành không thiếu tổn thương nhưng ở sinh mệnh nguyên bản dịch chữa trị một chút tại trong thời gian cực ngắn liền để hứa phong khôi phục như lúc ban đầu hai tên cấp vực chủ cường giả chiến đấu cơ hồ đem một vùng núi hoàn toàn phá hủy tám tên nửa ma người thủ lĩnh đi tới địa phương chiến đấu bắt đầu tìm đ ò i mục tiêu của bọn nó chính là hứa phong thi thể một cái cấp vực chủ cường giả nhân loại thi thể đối với bọn hắn tới nói là một phần không cách nào chống c ự dụ hoặc mà lúc này hứa phong đã tới kỳ nham thôn phụ cận cẩn thận quan sát lên cái này không lớn thôn xóm cái này thôn làng chung quanh xây dựng thưa thất lắc đắc tường gỗ mỗi một khỏa cột gỗ ở giữa khe hở đầy đủ hai cái hứa phong song song đi vào dạng này tường gỗ căn bản không được bất luận cái gì ngăn địch tác dụng mà trong thôn lạc nửa ma người tại hứ Căn bản không, không t đại che thụ cành i n lá cơ ó gần tới h hồ bao phủ nửa cái kỳ nham thôn mỗi một cái lá cây đều có lớn chừng bàn tay lá cây cùng vỏ cây một dạng cũng là màu tím đen nhưng mỗi một lá cây mạch lạc nhưng là màu đỏ thắm nhìn kỹ tựa hồ có chất lỏng màu đỏ thắm tại mỗi một lá cây mạch lạc bên trong chạy xuôi lấy khoảng cách cây đại thụ này rất xa liền có thể ngửi được một cỗ mùi thanh hôi từ trên đại thụ truyền tới cho hứa phong cảm giác cây đại thụ này cũng không phải một gốc thực vật t à n mát ra khí tức giống như một cái giã t h ú hương á n h liền xem như tới gần e rằng đều sẽ có nguy hiểm tính mạng thôn này ngay tại đi quặng mỏ trên đường coi như tại đường vòng gặp phải những thứ này nửa ma người tỷ lệ cũng rất lớn tốt nhất là đ hứa phong tâm trung tâm nghĩ hứa phong tại giết chết mấy cái kia săn thú nửa ma người lúc trong lòng liền đã làm ra quyết định chỉ bất quá đối phương cấp vực chủ cường giả quá nhiều mặc dù giết chết một cái nhưng còn thừa lại tám cái đã không có đập tan từng cái cơ hội nếu như có thể trong thời gian ngắn đem gốc cây này yêu thực cho xử lý diệt trừ cái thôn này vậy còn dư lại tám tên cấp vực chủ cường giả cũng đã thành cây không dễ chỉ bất quá muốn xử lý gốc cây này cấp vực chủ cựu giai tột cùng yêu thực thời gian quá ngắn một khi bị cái kia tám tên cấp vực chủ cựu giai tột cùng yêu t h ự t h i gian q u n h ngắn h i bị cái kia t á ê n cấp vực chủ cường giả nửa ma người phát giác đ n định sẽ ngay đầu t hứa phong trong mày trong đầu trong nháy mắt sinh ra hàng trăm hàng ngàn cái ý niệm cân nhắc lợi và hại một lát sau hứa phong cắn răng nói nhất định phải đem cái này kỳ nham thôn cho xử lý hành động lần này quá nguy hiểm một khi hứa phong bị gốc kia yêu thực cho cô lấy chiến đấu khi tức bạo phát đi ra cái k i a tám tên cấp vực chủ nửa ma người thủ lĩnh liền nhất định sẽ cảnh giác nhanh chóng đuổi trở về cho đến lúc đó e rằng hứa phong liền muốn đối mặt bị vây công cục diện bất quá cái này kỳ nham thôn vị trí vừa vặn kẹt tại nhân loại thành thị cùng cặn mỏ ở giữa nhất thiết phải rút ra hứa phong cắn răng một cái đột nhiên hướng về gốc kia cao lớn yêu thực phong đi phi kiếm trong tay lòng lánh ánh kiếm màu bạc h u n g h ă n g hướng về yêu thực chém vào đi qua đồng thời hứa phong thần quốc nội mấy ngàn tên bạch lang minh thư không t r ù n g tộc cùng ám ảnh thần minh k ẹ o p h ủ g i ờ d i ễ n g m ả i n h t r o n g n h á y mắt xuất hiện tại hứa phong bên cạnh lũ lượt hướng về kỳ nham thôn phong đi thủ hộ kỳ nham thôn gốc kia yêu thực cũng tại trước tiên phát hiện hứa phong gốc cây này yêu thực vậy mà phát ra một tiếng như dã thu gà thét dưới đất bộ r ễ giống như từng cái điên cuồng xả từ trong đất bùn trôi ra hướng về hứa phong đánh tới kèn kèm khí, khí ngưng kích thành hình công kích h đúng yêu t lúc này nơi xa đột nhiên buộc phát ra một hồi kinh thiên khí thế khủng bố tám tên nửa ma người thủ lĩnh đồng thời xưng sở liếc mắt như nhau trên mặt đột nhiên xuất hiện một cỗ tức giận đáng chết hắn cũng dám tập kích kỷ nham thôn tất cả nửa ma người thủ lĩnh đồng thời phát ra rít lên một tiếng dám 1.106 t h ứ 1.106 g h t r ư ơ n g ma thần pho tượng hứa phong phóng tới thủ hộ kỳ nham thôn yêu thực cái này yêu thực vậy mà đồng thời nắm giữ thực vật cùng động vật hai loại đặc tính chỉ thấy nó thân thể cao lớn trực tiếp từ trong đất bùn chui ra dưới chân phẳng phất bạch thuộc đồng dạng cường tráng bộ dễ lít nha lít nhít tại khổng lồ trên thân thể lộ ra một trường hướng ra phía ngoài hơi hơi nô ra khuôn mặt tím mặt răng nanh hết sức dữ tợn nhân loại an sáu yêu thực phát ra một tiếng hàm hồ giống to hướng về hứa phong đánh tới căn bản không nhìn kiếm khí đầy trời tất cả kiếm khí một mạch chém vào tại yêu thực trên thân vô số màu tím đ lộ ra yêu thực bên trong như huyết đ ụ c đồng dạng màu đỏ thâm tráng kiện sợi yêu thực tựa hồ không có chút nào cảm giác đau tất cả bộ dễ hướng về hứa phong nào tới phản phất như rắn muốn đem hứa phong c u ố n chặt lấy l ớ n cành lá cũng bắt đầu lẫn nhau dây dương ngưng kết tạo thành từng cái cường tráng cánh tay hứa phong d ư ớ i chân kiếm ảnh bước l ó e lên trong hư không xuất hiện vô số hư ảnh mà hắn chân thân cũng đã vọt đến mấy chục trượng có hơn tay trái một n g ó n tay lập tức một cỗ khổng lỗ hỗn độn khí hơi thở xuất hiện ở yêu thực đỉnh đầu một cái to lớn hôn độ ấn chậm rãi trên không chúng tạo thành hôn độ ấn ra phát hiện một sắt na ma, vực bên trong ma khí, vậy mà trong chốc lát hỗn độ ấn liền lớn hơn một vòng hứa phong bên trong đan điện lực hỗn độn đổ, đổ xuống mà ra lập tức nhường hắn có một loại sắp không nắm được cảm giác hỗn độn ấn rơi một tiếng quát nhẹ to lớn hỗn độn ấn hướng về yêu thực đỉnh đầu rơi đi khổng lồ yêu thực đem tất cả c ả n h lá quân q u y ế t nhau đã tạo thành sáu đầu cánh tay t r ắ n g kiện mỗi một cánh tay đều có dài bảy tám mét tiện tay cầm lên kỳ nham thôn trong t ư ở n g gỗ một cây cây gỗ khô cơ hướng hứa phong đập tới trên đỉnh đầu hỗn độn ấn rơi xuống khoảng cách yêu thực còn có năm sáu m ở thời điểm cuối cùng bị yêu thực phát giác không kịp làm ra phòng ngự tư thế yêu thực thừa cơ v hướng về đỉnh đầu hôn đ ộ i ấn hung hăng đập tới g i a n g r á c cây gỗ khô vừa mới tiếp xúc đến hôn đ ộ i ấn liền trực tiếp từ nội bộ nổ bề ra hóa thành đ ầ y trời gỗ vù mảnh một tiếng ẩm vang tiếng vang hôn đ ộ i ấn hướng thẳng đến yêu thực đỉnh đầu đẻ đi m u ố n yêu thực h ế t thẳng một tiếng ném đi chỉ còn lại một đoạn nhỏ cây gỗ khô sáu cánh tay cánh tay gắt gao nâng hôn đ ộ i ấn cao mấy chục mét thân thể nội bộ phát ra răng rắc răng rắc thanh âm lúc này kỳ năm thôn mấy trăm tên nửa ma người bị mấy lần số lượng địch nhân bao bọc vây quanh trong thôn nhà gỗ thạch úp phát ra ùng ùng tiếng sụp đổ bụi mù nổi lên một phía từ bên ngoài nhìn lại thật giống như gặp được phá nửa ma người số lượng đang nhanh chóng hạ xuống bọn hắn căn bản không phải thần quốc anh linh nhóm đối thủ mà lúc này hứa phong đã cảm giác được ở phía xa đang có tám đạo khí thế ngất trời nửa ma người thủ lĩnh đang nhanh chóng hướng về kỳ nham thôn phương hướng bay tới mấy chục cây số đối với cấp vực chủ cường giả tới nói cũng không cần tiêu phí thời gian quá dài nếu như bọn hắn trở về hứa phong còn không có rời đi đến lúc đó liền phiền p h á i nghĩ tới đây hứa phong cắn răng một cái tay trái hai ngón tay lại từ, từ hướng về gốc tiêu cực lớn yêu thực đưa tới vành bành, bành tại hỗn độn áp b á c giới yêu thực thân thể liên tiếp bạo thoái nguyên bản hơn ba mươi m m thân thể bây giờ chỉ còn lại có k h ô n một mươi m thương thế như vậy nếu như là tại cái khác sinh vật bên trên e rằng sớm đã tử vong nhưng gốc cây này yêu thực sinh mệnh lực lại cường đại dị thường hôn đội lớn tán đi phía sau chỉ còn lại không tới m ộ mươi m yêu thực khổng lồ bộ dễ đột nhiên đâm vào trong đất xanh biết tia sáng đưa nó toàn thân trên dưới bao phủ nguyên bản dập nát thân thể vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục nếu như lại cho nó chút thời gian gốc cây này yêu thực liền có thể bằng vào trong cơ thể sinh mệnh nguyên bản dịch hoàn toàn khôi phục bất quá hứa phong tải hôn đ ộ lớn đẻ xuống một khác này liền đánh giá ra hỗn độn ấn không cách nào đem gốc cây này yêu thực hoàn toàn diệt s á t bởi vậy tại hỗn độn ấn còn chưa hoàn toàn phát huy bi lực thời điểm liền trực tiếp thi t r i ể n ra hỗn độn thần kiếm thức thứ ba diễn thế ầm ầm phương viên trong phạm vi mấy trăm trượng khí lưu màu xám không ngừng gây nên cả khu vực không có một tia sinh cơ khí tức kinh khủng bắt đầu không ngừng n g ư n g kết cắm rễ trong đất bùn yêu thực b à n g vào trong cơ thể sinh mệnh nguyên bản dịch thân thể bắt đầu liên tiếp rất cao nhưng vào lúc này hỗn độn khí lưu bắt đầu hướng hắn không ngừng bao khỏa tới phóng tầm mắt nhìn tới chung quanh tất cả đều là một mảnh cho mịt mở sương mù theo hứa phong một tiếng quát nhẹ gì thế sương mù màu sáng bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang sáng chói xuyên qua toàn bộ thiên địa mênh mông kiếm khí hướng về yêu thực phong đi dang d á c một tiếng kiếm quang xuyên thấu qua yêu thực trợt lóe lên cả cây yêu thực từ trong tâm bổ làm hai một đoàn lớn t r ừ n g quả đấm sinh mệnh nguyên bản dịch tại tiếp xúc đến không khí nháy mắt bắt đầu chậm rãi tụ lại cuối cùng ngưng kết thành một cái tinh thể cả cây khổng lồ yêu thực ẩm vang sụp đổ hóa thành bay đầy trời cho hướng về bốn phương tám hướng bay lạ tả đi qua hứa phong sắc mặt tái nhận nhịn không được phun một ngụ máu tươi ánh mắt hướng về nơi x Qua bao không được liên â u tám tại h lĩnh, ủ n m hứa phong chuẩn bị thu hồi thần quốc anh linh đào tẩu lúc lại đột nhiên cảm nhận được mấy trăm tên thần quốc anh linh trong nháy mắt cùng mình đã mất đi liên hệ Kỳ nham thần nửa linh ế t căn bản khí n g gì có cái, cái c tức hứa ầ n u phong tâm bên trong cả kinh trước mắt tòa này độc giác ma long phó tượng vậy mà tản ra thần linh khí tức tâm niệm vừa động h ứ a phong liền nghĩ đem pho tượng này thu vào bao k h ỏ a lại phát hiện thần trí của mình vậy mà nhấc không nổi pho tượng này một chút h ứ a phong tung người tiến lên một tay lấy tòa này độc giác ma long pho tượng n ắ m trong tay lách mình hướng về kỳ nham thôn bên ngoài lao đi mấy hơi đi qua tám tên nửa ma người thủ lĩnh thân ảnh xuất hiện ở kỳ nham thôn nhìn qua đầy đất nửa ma người thực lực tám tên nửa ma người thủ lĩnh phát ra một hồi tức giận gào thét nhân loại kia đáng chết nhất định muốn bắt lấy nó đưa nó chém thành muôn mảnh bảo hộ thôn yêu thực đâu bảo hộ thôn yêu thực tại sao không thấy nhân loại kia làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy diễn sát bảo hộ thôn yêu thực ngay tại chúng nửa ma người thủ lĩnh nổi trận lôi đỉnh thời điểm đầu rắn thân người nửa ma người thủ lĩnh tựa hồ cảm nhận được một tia k h ắ c thường quay đầu hướng về trong thôn cao nhất những tòa thạch lâu nhìn lại siêu đầu rắn thân người nửa ma người thủ lĩnh đột nhiên tiến vào tòa nhà thạch lâu chỉ chốc lát công phu thạch lâu bên trong truyền ra nó cồn g bạo tiếng giống nhân loại kia trộm đi ma thần pho tượng 6. 1.107 t h ứ 1.107 c h ư ơ n g bích hải rừng độc giác ma long pho tượng trên thực tế là một cái cấp vực chủ thần chi vẫn l ạ phía sau lưu lại thần khu liền cung cấp vực chủ bạch ngọc con cóc sau khi chết thi thể biến thành một bộ ngọc điêu mở dạc nếu như hắn chỉ là một cái cấp vực chủ cường giả vẫn là phía sau liền không còn cách nào phục sinh nhưng thần chi cũng không mở dạng đặt đến cấp vực chủ thần chi vẫn là phía sau mặc dù thần quốc ngã vào tinh vực vực sâu nhưng thần cu thần hỏa thần cách lại như c ũ tồn tại nếu như những vật này bảo hiểm tất cả tổn hoàn hảo lời nói thần chi vẫn có tỷ lệ nhất định phục sinh chỉ bất quá dạng này sống lại thần chi đã mất đi thần quốc thực lực giảm lớn muốn lần nữa khôi phục thần linh thân phận còn cần một lần nữa mở thần quốc bằng không mà nói hắn cũng chỉ có thể trở thành một tên trên đất bằng đi lại thần chi cùng các cấp vực chủ cường giả khác biệt không lớn hứa phong lúc này cũng không biết độc giác ma long pho tượng là một gã cấp vực chủ thần chi chỉ là pho tượng lên thần uy vậy mà trực tiếp d i ệ n sát mấy trăm tên hàng t i n h cấp thần quốc anh linh nhường hứa phong biết pho tượng kia nhất định là một bảo vật bởi vậy thuận tay liền lấy mất hắn còn không biết là bởi vì hắn một cử động kia trực tiếp nhường tám tên cấp vực chủ cường giả đối với hắn lên không chết không thôi sát ý bất quá coi như hắn biết chỉ sợ cũng sẽ không để ý đem k ỳ nham thôn đổ phía sau hứa phong không dám hướng về nhân loại tòa thành thị kia bỏ chạy mà là hướng về rời xa thành phố phương hướng bay đi hắn biết cái kia tám tên cấp vực chủ cường giả nhất định sẽ đuổi giết hắn hơn nữa, h ứ a phong cũng cảm nhận được sau lưng tám đạo nóng bỏng cường hạn khí thức không có chút nào ché lớp định đặc cứ như vậy phá toái hư không hướng về hứa phong đuổi theo tới h ứ a phong chưa từng học qua phi hành kỹ năng duy nhất học được thân pháp cũng chỉ có kiếm ảnh bước nhưng kiếm ảnh bước thuộc về trong chiến đấu x ê dịch tránh né kỹ năng không thể dùng để gấp rút lên đường chạy trốn mắt thấy tám tên cấp vực chủ cường giả càng ngày càng gần h ứ a phong nhữ mày cảm giác trong nháy mắt trải rộng ra một lát sau h ứ a phong trực tiếp quay đầu hướng về bên cạnh thân cái khác trong một khu rừng rậm g i vào tới phía rừng rậm này phạm vi cực lớn mỗi một gốc cây ít nhất đều có trên trăm năm thụ linh. có chút cường tráng thậm chí cần mấy người ôm hết mới có thể vây lại p h í a rừng rậm này phóng tầm mắt nhìn tới giống như một mảnh rừng rậm hải chỗ trong tầm mắt vô biên không mở hơn nữa mảnh này trong biển rừng chuyển ra ngoài khí tức vậy mà nhường hứa phong cũng cảm thấy kinh khủng mảnh này trong biển rừng nhất định h ư u vũ trụ cấp sinh vật nghĩ tới đây hứa phong một đầu đâm vào trong rừng cây t h i t r i ể n ra liễm tức thuật lập tức khí tức dần dần tiêu tan không thấy mấy hơi sau đó tám tên cấp vực chủ nửa ma người thủ lĩnh thân ảnh xuất hiện ở lâm hải danh giới bầu trời những thứ này nửa ma người thủ lĩnh trong mắt tỏa ra lựa giận đầu r ắ n thân người nửa ma người thủ lĩnh thậm chí thi triển ra tốc bí thuật sắc mặt trắng nhuận khi tức thoáng có chút tán loạn nhìn lên trước mắt mảnh này gần biển đầu r ắ n thân người nửa ma người thủ lĩnh trên mặt đã lộ ra hơi hơi sợ h ã i t h ầ n s á c bích hải dừng là kim điêu vương lĩnh vực nhân loại kia tất nhiên tiến vào ở đây chỉ sợ cũng sống không quá hôm nay một cái nửa ma người thủ lĩnh cho mày thấp giọng nói không thân mắt thấy đến thi thể của hắn ta không yên tâm một tên khác nửa ma người thủ lĩnh cắn răng nghiến lợi nói không tệ nhân loại kia sẽ che lấp hơi thở kỹ năng chỉ cần không tới gần kim điêu vương chỉ sợ sẽ không gây nên kim điêu vương chú ư coi như sẽ không khiến cho kim liêu vương chú ý bích hải trong rừng cấp vực chủ ma thú cũng là không thiếu tiểu tử kia sống không được chúng ta có muốn tiếp tục hay không đội vào đầu r ắ n thân người nửa ma người thủ lĩnh đột nhiên v ấ n đạo tất cả thủ lĩnh đều trầm m ặ t xuống một lát sau một cái nửa ma người thủ lĩnh lạnh rên một tiếng nói ma thần pho tượng còn tại đằng kia tên tiểu tử trong tay không có ma thần pho tượng chúng ta như thế nào đột phá cảnh giới tăng lên tới g i u ni vơ lẹ mẹo không tệ ma thần trong pho tượng cất giấu lên cấp bí mật không thể cứ như vậy mất đi nhất định muốn một lần nữa đợt lại kỳ nham thôn bị diệt chỉ cần có thể đoạt lại ma thần pho tượng chúng ta liền có thể một lần nữa xây lại mặt khác một tòa kỳ nham thôn kỳ nham thôn là chuyện nhỏ mấu chốt là ma thần pho tượng là tấn cấp univer lẻ mèo tám tên nửa ma người thủ lĩnh lao nhau bắt đầu thảo luận rất nhanh bọn chúng liền thống nhất ý kiến cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục truy kích rất nhanh bọn chúng cũng vọt vào bích hải trong rừng hứa phong tiến vào bích hải rừng phía sau cũng không có vội vã đào tẩu mà là trốn ở một k h o a cường tráng trên đại thụ nhìn chằm chằm cái kia tám tên cấp vực chủ cường giả bởi vì liễm tức thuật khi tức của hắn đã cùng trong rừng rậm tảng đá bùn đất không hề khác gì nhau. tám tên nửa ma nhân vực dễ chính vốn không pháp d ọ xét cảm giác được tung ảnh của hắn nếu như tám tên nửa ma người thủ lĩnh không tiến vào bích hải rừng hứa phong còn không có chắc chắn cùng bọn hắn một trận chiến nhưng mà tất cả mọi người tại bích hải trong rừng thì cho hứa phong đập tan từng cái cơ hội ban sơ tám tên nửa ma người thủ lĩnh cũng không có tách ra lẫn nhau chỉ cách nhau ba năm em mở khoảng cách cẩn thận tra xét chúng quanh vết tích nửa ngày sau có chút nửa ma người thủ lĩnh cũng có chút không kiên nhẫn được nữa giữa hai bên khoảng cách bắt đầu dần dần kéo ra tại bích hải trong rừng nửa ma người thủ lĩnh cũng cố hết sức thu l i ê m khí tức của mình chỉ sợ kinh động nơi này ma thú nhưng rất nhanh một cái nửa ma người thủ lĩnh vẫn là đụng phải một đầu cấp vực chủ ma thú đáng chết làm sao lại xui xẻo như vậy con này toàn thân khoác lên màu tím đen lân r i á p nửa ma người thủ lĩnh sắc mặt trở nên dị thường khó coi đứng lên con ma thú này chỉ có cấp vực chủ tầm dai nếu như đặt ở bình thường hắn căn bản sẽ không đem con ma thú này để ở trong mắt nhưng lúc này là tại bích hải rừng chỉ cần chiến đấu động tính hơi lớn một chút liền sẽ kinh động càng nhiều ma thú đến cuối cùng nói không chừng sẽ dẫn tới nơi này vương giả kim điêu vương chú ý đến lúc đó một danh vũ trụ cấp cường giả lựa giận cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận ta chỗ này có một con ma thú các minh đệ mau tới đây đem nó v â y giết tên này n ử a ma người thủ lĩnh thấp giọng hô lúc này cái kia cấp vực chủ ma thú đã phát hiện tung tích của hắn bắt đầu hướng về hắn nào tới vậy chỉ bất quá là một cái cấp vực chủ ma thú cấp ba một mình ngươi còn làm không rồi chứ khoảng cách gần hắn nhất một cái rơi ma nhân thủ lĩnh nhìn lướt qua cái kia ma thú cười lạnh nói bây giờ nhiệm vụ của chúng ta thế nhưng là tìm kiếm cái kia đáng chết nhân loại cái kia ma thú ngươi thuận tay giết chính là chớ kinh động kim điêu vương chính là đ ộ nửa g lại, lại lại ma, ma, ma người thủ lĩnh lạnh lên một tiếng nhìn nước qua đồng bạn chung quanh từ phía sau lưng rút ra một thanh trường đao màu đen hướng về cái kia ma thú nhào tới hứa phong lúc này đang nuốt ở cách hắn chỉ có mười mấy thước trên đại thụ nhìn thấy khác nửa ma người thủ lĩnh rời xa lập tức nhãn tình sáng lên cơ hội tới sáu một nghìn một trăm linh tám thứ một nghìn một trăm linh tám trường kim đ i ị u vương một cái cấp vực chủ ma thú cũng không phải dễ đối phó như vậy hơn nữa người chung quanh cũng biết cái này nửa ma người thủ lĩnh đang cùng một cái cấp vực chủ ma thú chiến đấu bởi vậy cũng sẽ không đem l ự c chú ý đặt ở bên này chỉ cần hứa phong động tác cấp tốc liền có thể thừa dịp khác nửa ma người thủ lĩnh không có phản ứng kịp phía trước đưa nó đánh giết đây là đang nhảy múa trên lưới đao đây là đang trên vách đá siếc đi dây hơi chút vô ý liền sẽ cả bàn đều thừa bị khắc cấp vực chủ nửa ma người thủ lĩnh vây công lôi đình như như diệt cùng hỗn độn ấn hai chiêu hỗn độn thần kiếm phạm vi quá lớn động tính với người không thích hợp lúc này dùng mất thế một chiêu hôn hợp lôi đình chi lực cùng lực hỗn độn chẳng những tốc độ nhanh hơn nữa uy lực c ự lớn hủy diệt tính cực mạnh là cường hạn nhất đơn thể công kích chiêu thức quan trọng nhất là động tính so với phía trước hai thức muốn nhỏ nhiều khí tức còn chưa tan đi phát ra ngoài kiếm chiêu liền đã kết thúc các vực chủ ma thú cùng bán thú nhân thủ lĩnh đang đấu thành một đoàn bốn phía cây cối không ngừng vỡ vụn ùng ùng vang vọng không ngừng chuyển đến nhường khoảng cách nó gần nhất nửa ma người thủ lĩnh không khỏi cho mày kho cờ a a ngươi động tính nhỏ một chút ngươi là chuẩn bị vậy cái này tọa rừng rậm đều cho hất bay sao chính là cẩn thận chớ kinh động kim điêu vương bằng không chúng ta tất cả đều muốn biến thành kim điêu vương đồ ăn bất quá là một cái cấp thấp cấp vực chủ ma thú tốc độ ngươi mo một chút đừng quên chính sự cái này tám tên nửa ma người thủ lĩnh mặc dù cũng là kỳ nham thôn nhưng bởi vì tài nguyên tu luyện nguyên nhân bình thường quan hệ xa gần không giống nhau nhìn thấy người khoác tím đen vậy nửa ma người thủ lĩnh bị con ma thú này cuốn lấy. từng cái cũng đều có chút cười trên nôi đau của người khác bọn chúng ngoài miệng trêu chọc nhưng trong lòng lại cũng không đem trận chiến đấu này để ở trong lòng bọn chúng biết mỗi một tên cấp vực chủ cường giả đều có chính mình áp đáy h ỏ n tuyệt chiêu một khi kho cờ a a đem tuyệt chiêu thi triển đi ra nhất định sẽ cấp tốc kết thúc chiến đấu bọn chúng như thế trêu chọc cũng chính là muốn kho cờ a a đem áp đáy h ỏ n tuyệt chiêu thi triển đi ra để bọn chúng kiến thức phỏng đoán kho cờ a a sắc mặt tâm trầm con ma thú này mặc dù đẳng cấp so với nó thấp nhưng hung mánh gì thường chính mình động tĩnh lại không thể gây quá lớn muốn xử lý nó còn cần một đoạn thời gian bất quá đồng bạn t r u n g quanh không ngừng trêu chọc để nó trong lòng cũng nín một c ỗ hỏa ánh mắt đỏ t h ắ m càng trở nên khát máu đứng lên giống kho cờ a a phát ra gầm lên giận dữ chuẩn bị đem chính mình lĩnh vực chi lực bày ra đúng lúc này đột nhiên cảm thấy phía sau đột nhiên nơi cổ truyền đến một hơi khí lạnh cái này h ẳ n ý, để nó dùng mình trên cổ lân phiến không tự chủ được từng viên dựng lên một cỗ khí tức kinh khủng bắt đầu ở nó bên cạnh tràn ngập cái tia cấp vực chủ ma thú trong ánh mắt nở rộ một tia thần thái đột nhiên rít lên một tiếng tại thân thể nó chung quanh tràn ngập ra cuộn trào hỏa diễm chi lực đặc đến cấp vực chủ ma thú cũng có tuyệt cao trí tuệ, nó cũng có thể cảm nhận được. có người ở c h ợ giúp nó tiêu diệt đ h ự c nhân trong lúc nhất thời vậy mà trực tiếp thi triển ra bản thân áp đáy hòm lĩnh vực chi lực hướng về kho cờ aa đánh tới đang cảm thụ đến sau lưng t r u y ề n đến cái kia một tia lạnh bớt hàn ý phía sau kho cờ aa cơ thể xuất hiện một tia cứng ngắc nhìn thấy ma thú thi triển lĩnh vực chi lực hướng nó đánh tới kho cờ aa trong lòng cũng đã tuân ra một cỗ tức giận nhưng càng nhiều nhưng vẫn là d à y đặc sợ hái hàn ý ngay tại nó chuẩn bị buộc phát lĩnh vực chi lực trốn tránh lúc lại đột nhiên phát hiện xung quanh mình thời không bị đọc lại ở không đợi nó mở miệng tiêu cứu một tia hiện ra lệ quan kiếm khí màu xám theo nó phía sau đột nhiên cổ đâm một phát mà qua. lực hôn độn trong nháy mắt trải rộng kho cờ a a cơ thể hủy diệt kho cờ a a cơ thể bất luận cái gì một cái tế bào hoạt tính kho cờ a a cơ thể lập tức biến thành một tôn lớn chừng bàn tay đen như mực pho tượng vẫn duy trì lúc chiến đấu giống giận g ạ o thét bộ dáng hứa phong cũng đã minh bạch chỉ cần là cấp vực chủ cường giả sau khi chết cơ thể đều sẽ biến thành một pho tượng pho tượng kia trên thực tế chính là một loại tài liệu đặc biệt một cái cấp vực chủ cường giả trong thân thể tinh hoa nhất hứa kết vô luận là đan dược vẫn là rèn đúc cũng có thể xem như một loại tài liệu phụ trợ để thăng phẩm chất hứa phong lách mình đem tên này nửa ma người thủ lĩnh pho tượng thu vào khí tức trên thân mở ra liền qua một lần nữa biến mất ở b í c hải h trong rừng cái kia cấp vực chủ ma tú h cũng đã vết thương chẳng chịt nhìn thấy hứa phong tranh đoạt tên kia cấp vực chủ cường giả cơ thể pho tượng không khỏi lộ ra sắc bén răng nhanh hướng về hứa phong phát ra một hồi gầm nhẹ loại này cấp vực chủ cường giả cơ thể pho tượng nếu để cho nó thốt vệ tự thân thực lực tu vi cũng sẽ nhanh chóng để thăng đúng lúc này t r u n g b u n h vài tên nửa ma người thủ lĩnh cũng đột nhiên cảm giác được kho cờ a a khí tức đột nhiên phai mở cơ hồ tất cả mọi người đều là xưng sở cái kia ma tú căn bản không có khả năng là kho cờ a đối thủ nhưng bây giờ cái kia ma tú còn sống mà kho tắt cái này sao có thể không kho cờ a a một cái nửa ma người thủ lĩnh phát ra gầm lên giận dữ hướng về kho cờ a a khí tức phai mở chỗ và tới cái kêu ma thú đang chuẩn bị truy kích hứa p h ò n g lại đột nhiên cảm thấy chính mình c ư nhiên bị tám tên i cấp vực chủ cường giả đồng thời phong tỏa lại khí tức giống ma thú toàn thân l ắ c một cái tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì đột nhiên quay đầu hướng về bích hải rừng sâu chỗ chạy tới tám tên i cấp vực chủ cường giả đã phong tỏa lại hơi thở của ma thú theo đội không bỏ con ma thú này cũng sẽ không hứa phong liễm tức thuật chỉ có thể liệu mạng hướng về bích hải rừng sâu chỗ bỏ chạy chỉ chốc lát công phu bốn phía liền yên t ĩ n h một mảnh khôi phục k i ê n tĩnh hứa phong nhữ mày liếc mắt nhìn ma thú chạy t h ụ ộ c mạng phương hướng suy xét một lát sau cũng đi theo nửa ma người thủ lĩnh sau lưng một đường đ u ổ i theo d ầ m d ầ m dầm bích hải trong rừng không ngừng vang lên năng lượng nổ tung m a n h minh ma thú tiếng kêu thảm thiết cũng xa xa chuyển đến mặc dù một đường chạy trốn nhưng bảy tên cấp vực chủ cường già truy kích căn bản không phải nó có thể ngăn cản con ma thú này căn bản không dám đánh trả thậm chí ngay cả dừng lại ở một chỗ cũng không sau lưng năng lượng không ngừng đánh vào trên người của nó để nó thương càng thêm thương nhưng nó cũng không dám dừng lại chỉ có thể phát ra từng đợt diễn gì giết chết nó thay kho cờ A a báo thủ một cái nửa ma người thủ lĩnh con mắt màu xanh b i ế c trong ánh mắt thoáng qua một tia khát m á u qua n mang thậm chí đều quên bích hải rừng là diệu nhi vơ lẹ và cường giả kim điệu vương lánh địa không chút kiên kỵ đem cấp vực chủ sức mạnh bày ra lập tức phương viên mấy trăm t r ư ợ n g bên trong khu vực thổ địa đều đột nhiên chìm xuống trong phạm vi cây cối không ngừng sụp đổ phát ra kinh thiên động địa âm thanh tạc ra thu liễm lĩnh vực của ngươi chủ lực đừng chọc tới giờ điệu vương một tên khác nửa ma người thủ lĩnh nhìn xem tạp ra như hạng nặng máy đ u ổ i đất đồng dạng một đường hành o sông không khỏi những mày lớn tiếng quát lớn đứng lên tạp ra ngươi không muốn sống nữa cái kia cũng chớ liên lụy chúng ta chớ kinh động kim điêu vương bằng không chúng ta đều sẽ không l i ề u m ạ n g mà khác nửa ma người thủ lĩnh cũng nhao nhao giống to trong lúc nhất thời đối với ma thú công kích cũng thay đổi yếu đứng lên ma thú nhãn t ỉ n h sáng lên tứ chi xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm tốc độ không khỏi lại tăng nhanh ba phần đừng để nó chạy thoát đáng chết nếu như không phải là không thể thi triển lĩnh vực trí lực ta sớm đã đem con ma thú này tháo thành tám khối kho cờ aa rốt cuộc lại như thế nào bị nó giết chết lấy con ma thú này thực lực căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đem kho cờ aa giết chết vài tên nửa ma người thủ lĩnh vừa trách móc lấy một bên thi triển kỹ năng hướng về ma thú công tới đúng lúc này bích hải dừng sâu chỗ đột nhiên truyền ra một tiếng cực kỳ to rõ ràng tên mình vài tên nửa ma người thủ lĩnh cơ thể đột nhiên trì trệ trên mặt lập tức lộ ra sợ h ã i t h ầ n s á c làm sao có thể chúng ta bây giờ chỉ bất quá tại bích hải bên rừng duyên khu vực làm sao lại kinh động đến kim điêu vương một cái nửa ma người thủ lĩnh la o lên vậy mà từ bỏ truy sát cái kia ma thú ngay tại ngây người một lúc công phu phương viên mấy cây số phạm vi đều bị to lớn bóng tối cho bao phủ lại che khuất bầu trời ngẩng đầu nhìn lại trên không xuất hiện một cái to lớn kim điêu nhìn chằm chằm nhìn qua mấy người thật giống như đang nhìn mấy con kiến tên k i a đã chạy ra ngoài mấy trăm t r ư ợ n g nửa ma người thủ lĩnh đang chạy nhanh cơ thể đột nhiên điệp phải đồ thật giống như đụng phải một trường không nhìn thấy lưới khoảng không gian chi lực hứa phong nhữ n g mày con này di ê u n i v ơ lẹ véo m a t h ú vậy mà nắm giữ không gian lĩnh vực sức mạnh nó chỉ là nhìn tên kia nửa ma người thủ lĩnh một mắt liền trực tiếp tại thân thể nó chung quanh bố trí một tầng khoảng không gian chi lực tên kia nửa ma người thủ lĩnh cứ như vậy trực tiếp đục vào thấy cảnh này tất cả nửa ma người thủ lĩnh lập tức toàn thân run lên cứ như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra một cái thanh âm chấm thấp nửa ma người bích hải rừng là của ta lĩnh vực ta không cho phép bất luận cái gì ma tộc còn có các ngươi những thứ rác rưởi này tiến vào bích hải trong rừng chẳng lẽ các ngươi không biết sao nhìn xem trên đỉnh đầu giống như một hòn đảo nhỏ đồng dạng thân thể cao lớn tất cả mọi người đều trận mắt hốc mồm kim điêu vương chúng ta là trong lúc vô tình xâm nhập bích hải rừng này liền lui ra ngoài một cái nửa ma người thủ lĩnh la lớn đúng vậy à kim điêu vương vừa rồi ngươi đã giết chết chúng ta một cái đồng bạn cũng có thể bất giận đi chúng ta này liền rời đi bích hải rừng về sau cũng sẽ không trở lại nữa bên cạnh một cái rơi ma nhân thủ lĩnh hô kim điêu vương trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu hướng về bích hải lâm xung đi qua tại hướng xuống sông thời điểm thân hình của nó bắt đầu cấp tốc thu nhỏ chỉ chốc lát c ô n g phu liền biến thành từng cái có dài hơn mười thước kim sắc đại điêu rơi xuống mặt đất kim điêu vương sắc bén ánh mắt đảo qua mấy cái nửa ma người thủ lĩnh nhìn thấy hứa p h o n g lúc kim điêu vương trong mắt trải qua một tia thần sắc kinh dị nhìn về phía c ố kia chia năm xẻ bảy nửa ma người thủ lĩnh thi thể kim điêu vương mánh hút một cái lập tức cỗ này chia năm xẻ bảy cấp vực chủ cường giá thi thể liền bị nó hút vào đến trong bụng kim điêu vương ánh mắt lộ ra một tia vui thích th lại phong tỏa lại còn dư lại vài tên nửa ma người thủ lĩnh kim điêu vương chúng ta nguyện ý ra khỏi bích hải rừng vĩnh viễn sẽ không lại tiến vào bích hải lâm n h ấ t bước một cái nửa ma người thủ lĩnh c á i chán bắt đầu thấm mồ hôi cấp vực chủ cường giả thi thể mặc dù là vật đại bồ có thể tăng thêm tu vi nhưng đối với một danh vũ trụ cấp cường giả tới nói gia tăng điểm này tu vi căn bản vốn không đáng giá nhắc tới kim điêu vương làm như vậy rõ ràng chỉ là thỏa mãn mình ham muốn ăn uống tới bích hải rừng liền bị đi kim điêu vương ham ổn dùng thanh â m khàn khán thấp giọng nói trốn trong n á y mắt còn dư lại vài tên cấp vực chủ nửa ma người lập tức hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy tốc độ cực nhanh kim điêu vương lạnh r ê n một tiếng hai cái cánh hơi hơi chất động lập tức một cỗ khoảng không gian chi lực chống g ô n g xuất hiện trực tiếp phong tỏa chung quanh mấy trăm t r ư ợ n g khu vực những thứ này nửa ma người thủ lĩnh t h â n ả n h đứng thẳng bất động ở trong hư không nhưng chúng nó lại tựa như cũng không có phát giác vẫn một bộ liệu mạng hướng về bích hải ngoài rừng trốn bộ dáng hứa phong tâm bên trong cả kinh phải biết trong này nhưng còn có hai tên cấp vực chủ cựu giai đình phong cường giả lại ở đây kim điêu vương trong tay không có chút nào năng lực chống đỡ ừ mấy cái tiểu công kim điêu vương cười lạnh một tiếng cơ thể hơi lắc một cái mấy cây màu vàng lông vũ như thiểm điện hướng về vài tên nửa ma người thủ lĩnh bay đi kim quang loay lên trực tiếp đem vài tên nửa ma người thủ lĩnh cơ thể hoạch trở thành hai nửa nhẹ nhàng hút một cái vài tên nửa ma người thủ lĩnh thi thể toàn bộ bị kim điêu vương hút vào trong miệng nhấm nuốt mấy lần kim điêu vương đem cái này vài tên cấp vực chủ cường giả toàn bộ ăn hết tiếp đó đem ánh mắt phong tỏa lại hứa phong vị trí lúc này hứa phong một mực đi theo vài tên nửa ma người thủ lĩnh sau lưng trốn ở trên một cây đại thụ kim điêu vương ánh mắt rơi vào trên người hắn lập tức nhường hắn có một loại toàn thân bị đâm châm cảm giác phảng phất c ó vô số tiểu đao đang cắt cắt d a của hắn nhân loại còn không ra sao kim điêu vương thanh âm khàn khàn tại hứa phong vang lên bên hai hứa phong chỉ là một cái cấp vực chủ cường giả tại diêu ni vơ lẹ vào cường giả cảm giác phía trước căn bản không chỗ c h e t h â n dù là liễm tức thuật cũng chạy không thoát kim điêu vương cảm giác lùng tìm tại kim điêu vương xuất hiện trước tiên hứa phong liền biết mình đã bị kim điêu vương phát hiện bởi vậy trốn ở trên cây không n ú c ních căn bản không dám đào tàu hứa、phong、phóng lên trời đứng tại kim điêu vương trước người tiểu tử ngươi không sợ ta sao kim điệu vương nhìn xem hứa phong mặt không đổi sắc hơi có chút kinh ngạc vấn đạo kim điệu vương ta là một cái cấp vực chủ thần chi không gian của ngươi lĩnh vực đối với ta sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì coi như đánh không lại ngươi ta trốn chắc là có thể chạy thoát ta hứa phong mỉm cười lớn tiếng nói thần chi trốn kim điệu vương một đôi con mắt màu vàng n óng chỗ sâu hơi hơi l o e lên nhịn không được lộ ra một nụ cười ha ha cười nói nếu như là vũ trụ k h á c cấp trước mặt cừng giả ngươi nói không chắc liền có thể chạy thoát rồi nhưng ở trước mặt ta ngươi thật giống như nhựa thông bên trong con kiến như thế nào trốn trốn nơi nào ngươi trốn một cái ta xem một chút Ha, ha hứa a h phong tâm bên trong trầm xuống tâm niệm vừa động liền muốn hướng về thần quốc trung bỏ chạy nhưng tại lúc này hắn lại phát hiện chính mình thật sự thật giống như kim liêu vương nói như vậy t r u n g quanh khoảng không gian chi lực thật chặt đem hắn gò bó thần quốc hư ảnh ở trên đỉnh đầu hắn hiện lộ ra t r u n g quanh lại bị mấy cái trong suốt xiềng xích gắt gao c u ố n chặt lấy chẳng những hứa phong không cách nào tiến vào thần quốc chi bên trong liền thần quốc trung c h ú c thần cùng thần quốc anh linh cũng không cách nào từ thần quốc trung đi ra làm sao có thể hứa phong tâm bên trong cả kinh lực hôn đ ộ n thốt nhiên mà phát hướng về bên trong hư không lan tràn bên người khoảng không gian chi lực hơi hơi bắt đầu bung lỏng liền trói buộc chặt thần quốc hư ảnh mấy cái không gian x i ề n xích cũng phát ra răng rắp răng rắp thanh âm a ngươi lại có thể dung chuyển ta lúc không chi lực kim điêu vương lần thứ nhất trên mặt đã lộ ra kinh sợ dương cánh hướng về hứa phong trộm tới kim điêu vương cự trào đem hứa phong giữ tại lòng bàn tay hướng về bích hải rừng sâu chỗ bay đi tại kim điêu vương trong lòng bàn tay hứa phong lập tức cảm giác chung quanh thời không phong tỏa cường hạn mấy lần cho dù là lực hôn đội làm ham m ta cho ngươi một tôn cấp vực chủ cường giả cơ thể ngươi thả ta như thế nào hứa phong la lớn ha ha cấp vực chủ cường giả với ta mà nói chỉ là thỏa mãn một chút ham muốn ăn uống mà thôi muốn cho ta thả ngươi không có vấn đề nhưng ngươi cần thay ta làm một việc nếu như làm thành vậy ta liền thả ngươi kim điêu vương âm thanh tại hứa phong vang lên bên hai sáu một nghìn một trăm mười thứ một nghìn một trăm mười trường phong cấm c h i địa kim điêu vương đem hứa phong nắm chặt tại lòng bàn tay chung quanh lúc không chi lực trực tiếp trói buộc chặt hứa phong căn bản nhường hắn không cách nào chuyển động hai cánh khẽ vỗ thân ảnh mau lệ như điện chớp hướng về bích hải rừng sầu châu bay đi ma vực bầu trời khắp nơi đều là l o ạ n lưu ma khí cùng bạo phổ thông sinh vật căn bản không dám tại ma vực bầu trời phi hành hứa phong liền thấy mấy cái hàng tinh cấp phi hành ma thú cuốn vào đến một cỗ ma khí l o ạ n lưu trung bị xé thành m à n h nhỏ kim đ i ê u vương phi đi hơn hai giờ cuối cùng bắt đầu chậm rãi hạ xuống một đỉnh núi phía trên ở nơi này trên đỉnh núi có một t o à rộng lớn thần điện như a ten thần miếu đồng dạng đứng thẳng lấy từng cây cột đá to lớn mỗi một cây thạch chủ đỉnh đều lơ lửng một cái đầu người lớn nhỏ rực rỡ vào thạch dạng người rực rỡ kim đĩa vương nắm lấy hứa phong hướng về thần điện bay đi đi đi tới thần điện Đại Môn. Kim khoác trên người háo g i á p màu và nóng lôi kéo hứa phong cười ha ha thuận tay mong cửa chính một cây trên trụ đá bảo thạch một điểm ầm ầm viên kia lơ lửng bảo thạch chậm r ã i chuyển động thần điện đại cửa mở ra thần điện đại trong sảnh một mảnh đ e n kịp ở giữa điểm s u y ế t lấy điểm đ i ể m tinh quang thật giống như ban đêm tinh không đi vào kim điêu vương thuận tay đ ẩ y trực tiếp đem hứa phong hướng về thần điện đại trong sảnh thối lui hứa phong chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ sau truyền bóng sau l ư n g tới cơ thể không tự chủ được hướng về thần điện đại trong sảnh bay đi tiến vào trong đại sảnh hứa phong có một loại tiến vào trong tinh vực cảm giác chung qu đúng lúc này hứa phong đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà cùng thần quốc đã mất đi liên hệ lập tức sắc mặt đại biến h ắ c h ắ cảm c thấy sao p h í a khu vực này là phong cấm chi địa bất luận cái gì thần chi tiến vào ở đây cũng sẽ cùng mình thần quốc mất đi liên hệ ở đây ngươi liền không cách nào trốn vào thần quốc chung kim điêu vương xuất hiện ở hứa phong bên cạnh trên mặt lộ ra một nụ cười nói kim điêu vương ngươi đem ta đưa đến ở đây rốt cuộc là vì cái gì hứa phong trầm giọng vấn đạo hừ hừ mặc dù ta cần trợ giúp của ngươi nhưng trên thực tế cái này cũng là trợ giúp chính ngươi kim điêu vương lạnh dên một tiếng nói rốt cuộc là chuyện gì ngươi nói thẳng liền tốt hứa phong nói ngươi cũng đã biết chúng ta cái vũ trụ này sắp vẫn diệt kim điêu vương lạnh nhạt nói vũ trụ vẫn diệt hứa phong tâm bên trong cả kinh vội và nói g n làm sao có thể có cái gì không thể nào ngươi nếu là thần c h i nghĩ như vậy nhất định cũng biết chúng thần điện cái thế lực này kim điêu vương vẫn đạo đương nhiên hứa phong trầm ngâm chốc lát khẽ gật đầu nói ta liền là chúng thần điện một thành viên ha ha ta cũng nghĩ vậy lấy ngươi bây giờ niên kỷ cùng thực lực hẳn là sớm đã bị chúng thần điện hấp thu kim điêu vương không có lộ ra mảy may ngoài ý mớn khẽ gật đầu nói chúng thần điện sở dĩ tồn tại cũng là bởi vì phát hiện một cái rơi xuống vũ trụ cái thế lực này tồn tại mục đích chính là tìm tòi vẫn l ạ c vũ trụ mạnh v ụ hứa phong khẽ gật đầu kim điêu vương nói không sai chúng thần điện bên trong đại bộ phận nhiệm vụ cũng là vây quanh mạnh vụn vũ trụ mà tiến hành tất nhiên hữu vũ trụ vẫn lạc như vậy chúng ta cái vũ trụ này hướng đi mặt lộ lại có cái gì kỳ quái kim điêu vương lạnh trên một tiếng đạo chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện gần nhất mấy năm ở giữa kết nối ma vực cùng các ngươi thế giới thông đạo càng ngày càng nhiều xuất hiện cũng càng ngày càng thường xuyên sao ma vực lối đi xuất hiện cùng vũ trụ vẫn lạc hủy diệt lại có quan hệ thế nào? hứa phong liền vội v à n g hỏi ha ha ha n g ư ơ i bây giờ chỉ là cấp v ự c chủ còn không có tiếp xúc đến vũ trụ chi lực chờ n g ư ơ i bước vào di univer lẹ mẹo liền có thể tiếp xúc đến chúng ta cái vũ trụ này liền có thể cảm nhận được chúng ta cái vũ trụ này đang từ từ già yếu hướng đi diệt vong ma vực cùng các ngươi thế giới trên thực tế là vũ trụ một người có hai bộ mặt thật giống như sáng cùng ảnh đen cùng trắng một khi cả hai bắt đầu dung hợp chính là hướng đi hỗn độn một ngày kia đợi đến toàn bộ vũ trụ trở thành hỗn độn lúc cái vũ trụ này cũng liền khoảng cách hủy diệt không xa kim điêu vương bản chân mà ngồi phiêu phủ ở bên trong hư không cùng hứa phong thẳn nói kết ừ các người thăm dò mảnh vụ vũ trụ là bởi vì chiến tranh bởi vậy rất nhiều khu vực bảo hiểm tất cả lưu tương đối hoàn hảo nhưng mà giống chúng ta dạng này tự nhiên già yếu hủy diệt vũ trụ nhưng là một người có hai bộ mặt hoàn toàn dung hợp ma khí cùng tiên linh chi khí dung hợp cuối cùng sẽ hình thành một mảnh hỗn độn ở trong hỗn độn không có bất kỳ cái gì năng lượng sinh vật đủ sống sót vô luận là người bình thường vẫn là hành tính cấp hàng tính cấp bức chủ, ừ kim điêu vương nhìn hứa phong một mắt trong mắt trải qua một tia khinh miệt tiếp tục nói thế giới càng là tiếp cận hủy diện rất nhiều hạn chế gò bó liền sẽ bung lỏng thậm chí tiêu thất tu vi của người tu luyện tiến triển cực nhanh tất cả mọi người tại tranh đoạt cái k i a một t i a một chút hy vọng sống một chút hy vọng sống sẽ có một chút hy vọng sống sao hứa phong kinh ngạc nói đương nhiên bất quá đây đối với ngươi tớ i nói vẫn là quá mức xa vời kim điêu vương khét lắc đầu nói ngươi cũng đã biết d i ê u ni vơ lẹ mẹo phía trên còn có một cái cảnh giới tên vi bất hủ chỉ có thành vi bất hủ gừng giả mới có thể siêu thoát cái vũ trụ này bất hủ cấp hứa phong trong mắt lóe lên một t i a mờ mịt không tệ trong truyền thuyết bất hủ cấp muốn siêu thoát vũ trụ tránh cùng cái vũ trụ này đồng quy vũ t ậ n liền muốn thành vi bất hủ cấp mới được kim điêu vương trong mắt trải qua một tia cùng nhiệt t h ầ n sắc tự đ ủ hứa phong tu luyện hỗn độn luyện thể thuật có thể t ạ i hỗn độn trong hoàn cảnh sinh tồn nếu như cái vũ trụ này thật sự giống kim điêu vương nói như vậy sẽ đi hướng hủy diệt trở thành một tất cả đều là hỗn độn khí hơi thở vũ trụ như vậy hứa phong nhất định có thể sống sót nhưng mà muốn siêu thoát cái vũ trụ này lại làm không được hắn bây giờ liền di ê uni vơ lẹ vẹo cũng không có đạt đến chớ nói chi là cao hơn một tầng bất hủ cấp ngươi là muốn để cho ta trợ giúp ngươi thành vi bất hủ hứa phong vẫn đạo không tệ ta cần ngươi trợ giúp ta thành vi bất hủ cấp cường giả kim đ i ê u vương trong mắt hiện lên một vòng ánh mắt của nhiệt nhìn về phía hứa phong nói cái chỗ kia chỉ có ngươi có thể đủ tiến vào ta cần ngươi tiến vào một chỗ vì ta thu hồi một kiện vật phẩm món kia vật phẩm quan hệ đến ta có hay không có thể thành vi bất mục nát mấu chốt ngươi sẽ không sợ ta chạy hứa phong cười lạnh nói ha ha ở mảnh này phong cấm chi địa ngươi có thể đủ chạy đến nơi đó kim đ i ê u vương trong mắt trải qua một tia hài hước thần sắc đạo nếu như ngươi thật sự có thể bằng vào lực lượng của mình rời đi phong cấm trí địa vậy ta cũng không thể nói gì hơn ngươi muốn ta lấy cho ngươi trở về đồ vật gì hứa phong trực tiếp hỏi ở mảnh này phong cấm chi địa tồn tại một chi thần chi quyền trượng chi này quyền trượng bên trong cất giấu t hành vi bất hủ người huyền bí thay ta tìm được nó kim đ i ê u vương nói sáu một nghìn một trăm m ư ơ i một thứ một nghìn một trăm m ư ơ i một chương hỗn độn dòng sông đi theo ta kim đ i ê u vương một phát bắt được hứa phong b ả vai hướng về thần điện đại sành chỗ sâu bay đi ngôi thần điện này từ bên ngoài nhìn chiếm diện tích chỉ có vài mẫu đất bộ dáng nhưng mà kim đ i ê u vương ở trong thần điện dưới trời sao lại là toàn lực phi hành nếu như dựa theo tốc độ như vậy đã sớm bay khỏi thần điện nhưng hứa phong phát hiện chung quanh hắn cảnh tượng vậy mà không có biến hóa chút nào lại đi phía trước phi hành hơn nửa giờ hứa phong phát hiện phía trước một ngôi sao tựa hồ trở nên hơi to lên một chút kim đ i ê u vương phi làm được phương hướng chính là viên hương kia dần dần trở nên lớn tinh thần rất nhanh hai người cùng tới đến rồi vỗ một cái quang môn bên trong viên địa phương xa tinh thần nguyên lai là một cái ánh sáng lóng ánh môn kim đ i ê u vương tốc độ cũng không có giảm xuống trực tiếp vọt vào quang môn bên trong hứa phong chỉ cảm thấy t hoa ấ y h mắt hắn cùng kim đ i ê u vương vậy mà đi tới một chỗ vách núi treo leo phía trên bốn phía thường thường hứa phong phát hiện xung quanh mình là một mảnh liên miên chập trùng sân mạch thần điện g u y ê n bản tại bích hải rừng sâu chỗ nhưng bây giờ rõ ràng hai người đã chuyển đến một nơi khác ở đây không phải ma vực hứa phong kinh ngạc kêu lên mặt mũi tràn đầy kinh hãi t h ầ n sắc ma vực bên trong lại có thể không thông qua ma vực thông đạo tự i ra bên ngoài bây giờ thế giới nếu như tin tức này bị những người khác biết nhất định sẽ lần nữa dẫn phát một hồi đại chiến ừ ngươi cho rằng cũng chỉ có thông qua ma vực thông đạo mới có thể rời đi ma vực sao kim điêu vương lường hứa phong một mắt c ư ờ i lạnh nói bất quá ở đây cũng không phải các ngươi thế giới kia đây là một chỗ bí cảnh là viễn cổ cường giả nơi nga xuống thần chi quần trượng ngay ở chỗ này ngươi chỉ cần cho ta đưa nó mang về Ta thể thả đâu chỉ có ngươi kim điêu vương tiếu đạo trong mắt l ó e lên một đạo tinh quang đối với một cái cấp vực chủ cường giả tới nói d i ê u ni vơ lẹ vào cường giả hữu nghị tự nhiên là mười phần hiếm thấy nhưng kim điêu vương hữu nghị hứa phong tâm trung cười lạnh nếu như hắn thật sự có thể thu được thần c h i của trượng e rằng kim điêu vương đối với hắn cảm tạng chính là trực tiếp đem hắn một ngụm nước vào đi đi lên phía trước kim điêu vương đẩy một cái hứa phong nói hai người tới vách núi phần cối hứa phong hướng xuống nhìn lại mấy trăm t r ư ợ n g bên dưới vách núi lại là một mảnh hỗn độn khí hơi thở lan lộn mặc dù khoảng cách mấy trăm t r ư ợ n g hứa phong bên trong đan điền hỗn độn khí hơi thở nhưng cũng càng sinh động không có khả năng ở đây tại sao có thể có mãnh liệt như vậy hỗn độn khí hơi thở hứa phong tâm trung kinh ngạc hướng về bên dưới vách núi cẩn thận nhìn lại chỉ thấy bên dưới vách núi bao la như một đầu màu xám trường long không nhìn thấy đầu đôi như thế mênh mông hỗn độn khí hơi thở nguyên bản căn bản không nên xuất hiện ở đây cái thế giới mới đúng phải biết chỉ hữu vũ trụ sơ khai lúc mới có thể xuất hiện hỗn độn khí hơi thở theo vũ trưởng thành đủ loại pháp tắc dần dần tạo ra hoàn thiện. hôn đ ộ n khí hơi thở liền sẽ dần dần biến mất bởi vì hôn đ ộ n hoàn cảnh phải không thích hợp bất cứ sinh vật nào sinh tồn đợi đến hôn đ ộ n khí hơi thở toàn bộ tiêu tan mới có thể xuất hiện từng khỏa sinh mệnh tinh cầu bắt đầu thai ngén sinh mệnh trên thế giới chỉ có số rất ít bí cảnh mới có thể bảo tồn số ít hôn đ ộ n khí hơi thở nhưng giống trước mắt dạng này một đầu c u ộ n cuộn hôn đ ộ n dòng sông căn bản không phải một khỏa tinh cầu có thể tiếp nhận thần c h i quyền trưởng ngay ở chỗ này chờ xem kim điêu vương bàn đầu gô ý mà ngồi hai mắt nhắm lại kiên nhận chờ đợi hứa phong tâm niệm k h ẽ động phát giác nơi đây vẫn ngăn cách lấy hắn cùng thần quốc chi giữa liên hệ s á t mặt không khỏi trở nên có chút khó nhìn lên xem như thần chi thần quốc là cường đại nhất một lá bài tẩy có chút thần chi thần chi còn có thể đem thần quốc xem như chữ vật trang bị sử dụng hứa phong bởi vì có mình mấy trăm cách bao khỏa cột cũng không có đem thần quốc xem như chữ vật trang bị nhưng không cách nào cùng thần quốc liên hệ không chỉ thần quốc màn sáng không cách nào sử dụng thần quốc t r u n g t r ú c thần cùng anh linh cũng không cách nào triệu hắn đi ra nguy hiểm lúc càng là không cách nào trốn vào thần quốc chẳng lẽ kim điêu vương nói thần chi quân trượng dẫu ở đầu này hỗn độn trường hà bên trong hứa phong tâm hắn thân có hôn đồn khí hơi thở đến nay chưa phát hiện có một người khác giống như hắn có thể chính là bởi vì như vậy kim điệu vương mới không có giết hắn đem hắn dẫn tới ở đây trên đỉnh đầu một vòng mặt trời đỏ treo cái này mặt trời đỏ màu sắc lại có mấy phần quỷ dị như tiên huyết đồng dạng đợi mấy giờ mặt trời lặn về hướng tây một vòng hồng nguyệt treo ở đỉnh đầu trên đỉnh đầu hồng n g u y ệ t nguyên bản như một vòng câu ngọc theo thời gian đưa đ ẩ y câu ngọc dần dần biến thành nửa vòng tròn cuối cùng bắt đầu dần dần biến thành một vòng trăng tròn nguyện quăng cũng càng ngày càng sáng đem vách núi chiếu như ban ngày kim điệu vương như một loại pho tượng xếp b thẳng đến hồng nguyện biến thành một vòng trăng tròn phát ra hào quang áo ánh kim điêu vương mới mở hai mắt ra một t i a kim quang tử trong con mắt tỏa ra ầm ầm đúng lúc này bên dưới vách núi hỗn độn dòng sông cũng đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo nổi lên từng đoá từng đoá b ậ c nước hướng về hai bên vách núi tung tói đi suy suy suy hai bên vách núi vách đá bị hỗn độn khí hơi thở vừa tiếp xúc lập tức ăn mòn ra một tảng lớn chỗ vô số đá vụn từ vách núi thẳng đứng rơi xuống ngã vào hỗn độn sông lưu trung trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa kim điêu vương con mắt mắt không chấp nhìn chằm ch hỗn độn sông lưu trung thoáng qua một tia kỳ quang kim điêu vương trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ chính là chỗ đó tiến vào hỗn độn thân điện thu được thần chi q u y ề n trượng ta liền phóng ngươi rời đi kim điêu vương tại hứa phong bên thay nói thuận tay đẩy đem hứa phong hướng về hỗn độn dòng sông tối lui lúc này hứa phong toàn thân bị không gian lực lượng gò bó không n ú c ních như một khối đá lớn hướng về hỗn độn dòng sông rơi xuống thẳng đến ngã tiến dòng sông hứa phong mới khôi phục tự do tại hỗn độn sông lưu trung không ngừng lan lộn thận ở hỗn độn sông lưu trung hứa phong trong cơ thể lực hỗn độn không tự chủ được bắt đầu vận hành, thân ở hỗn độn dòng sông chẳng những không có đối với hứa phong tạo thành nửa điểm tổn thương ngược lại n h ư ờ n g hứa phong hỗn độn luyện thể thuật đẳng cấp nhanh chóng tăng lên cái này hỗn độn khí hơi thở đối với những người khác tới nói là k í c h độc nhưng đối với ta tới nói nhưng là vật đại b ổ nếu như có thể ở lại trong này một đoạn thời gian ta hỗn độn luyện thể thuật nhất định có thể liền vượt mấy cái đẳng cấp tự thân tu vi cũng có thể tăng nhiều hứa phong hơi n é t khoẻ môi lên lên, trong lòng nhịn không được ngạc nhiên mừng rỡ đúng lúc này đáy sông lại là một vệ kim quang trợi hiện hứa phong cũng không vì má thay đổi hỗn độn sông lưu trùng đối với hắn mà nói là chỗ an toàn nhất coi như kim điêu vương là một danh vũ trụ cấp c ư ờ n g giả cũng không dám xông vào hỗn độn dòng sông hứa phong còn không tiến vào hỗn độn thân điện chờ đến khi nào hứa phong bên thai đột nhiên truyền đến một tiếng vang r ộ i kim điêu vương thanh â m lo lắng tại hứa phong vang lên bên thai ta lúc này thân ở hỗn độn dòng sông ngươi có thể làm gì được ta hứa phong tâm trung cười lạnh không thèm để ý chút nào kim điêu vương từng tiếng gầm thét tại hỗn độn sông lưu trung bày một kỳ quái tư thế bắt đầu cố gắng thu nạp hỗn độn khí hơi thở tu luyện hỗn độn luyện thể thuật tới rất nhanh hứa phong mặt ngoài thân thể xuất Tại hứa phong bên cạnh không ngừng ngó lượng, tạo thành một nghìn một trăm mười hai thứ một nghìn một trăm mười hai trương lôi đình diện hứa phong hỗn độn luyện, độ luyện thể thuật cần tràn ngập hỗn độn khí hơi thở hoàn cảnh mới có thể nhanh chóng tu luyện thật giống như những người khác cần linh khí sung túc chỗ ma tộc cần ma khí sung túc chỗ mở dạng học được hỗn độn luyện thể thuật hậu hứa phong hoàn toàn dựa vào lấy thể nội cái tia một tia hỗn độn khí hơi thở từng điểm từng điểm tu luyện hoàn toàn chính là giải công bình thường một khi tiêu hao lực hỗn độn cần tiêu phí rất lâu mới có thể bổ sung trở về hiện tại hứa phong bị kim điêu vương ném vào hỗn độn dòng sông cảm nhận được chúng quanh mênh mông hỗn độn khí hơi thở trong lòng kinh hỷ dị thường t i ê n t ĩ n h mấy phút thời gian hắn hỗn độn luyện thể thuật liền tăng lên rất nhiều đồng thời tu vi của hắn cũng bắt đầu vững bước hướng về cấp vực chủ nhị giai đình phong leo trèo mắt thấy liền muốn đột phá nhị giai đình phong tiến vào cấp vực chủ cấp ba cảnh giới thế nhưng là đúng lúc này đáy sông đột nhiên xuất hiện một cỗ khổng lồ hấp lực đem đang tu luyện hứa phong cuốn vào đến đáy sông một chỗ trong nước xoáy trong vòng xoáy hứa phong cảm thấy một hồi ngạt thở bất quá đầy đối với có thể trong tinh không tự do tiến lên hắn tới nói cũng sẽ không tạo thành trở ngại gì ngay sau đó hắn cũng cảm giác chính mình tựa như một khối đá lớn đang không ngừng rơi xuống tất cả kỹ năng không cách nào sử dụng bản năng phi hành cũng đã mất đi hiệu quả chỉ có thể cứ như vậy một mực rơi xuống không biết qua bao lâu hứa phong đã dâm vào thực địa trạng thái mất trọng lực nhường hai chân hắn mềm lún suýt chút nữa g é quỵ dưới đất lúc này hắn mới phát hiện trên người hắn tất cả cấm chế đã bay bỏ. liền cùng thần quốc chi giữa liên hệ cũng lần nữa khôi phục linh vị trong đầu hiện lên vài tên trúc thần cùng chủng tộc mẫu hoàng âm thanh lộ ra rất là lo lắng lo nghĩ ta bị một danh vũ trụ cấp cường giả cưỡng ép các ngươi có biện pháp gì hay hay không đ à o thoát hứa phong trực tiếp hỏi d i uni vơ lẹ và cường giả sáu vài tên trúc thần hít một hơi lanh khí cái cảnh giới này cường giả khoảng cách bọn chúng q u á xa suy nghĩ một chút liền cảm thấy sợ hãi một hồi lúng túng sau khi trầm mặc hứa phong tâm chúng khe khẽ thở dài hắn bây giờ coi như trốn vào thần quốc cũng chỉ xem như bản thân phong ấn coi như xuất hiện lần nữa cũng vẫn là ở cái địa phương này không cách nào rời đi bên trong gãy mất cùng thần quốc trúc thần ở giữa liên hệ hứa phong bắt đầu đánh giá t r u n g quanh tình huống t r u n g quanh hắn bây giờ ở vào một cái bốn phía tất cả đều là tường đá trong sân rộng quảng trường không lớn tối đa chỉ có thể d u n g nạp trăm người quảng trường có mấy cây đã ngã thành vài đoạn thạch trụ nằm nang g l ấy nhìn qua phá lệ hoang vu thê thảm quảng trường tường đá bên ngoài là rậm rạp chẳng trị hải q u ố t có nhân loại có ma tộc nửa ma người còn có yêu thú vô số xương cốt tầm tầng, tầng lớp, lớp chất đống để ép một tầng thần dày phóng tầm mắt nhìn tới phán phất một mảnh biển xương không nhìn thấy phần khối đây là thần điện sẽ có thần chi quyền trượng sẽ có thông hướng bất hủ chi lộ bí mật hứa phong đánh ra chung quanh trong lòng nổi lên một cái dấu chấm hỏi đúng lúc này hứa phong bên cạnh đột nhiên phóng ra một chùm sáng chói bạch quang một cái toàn thân tản ra ma khí ma tộc thân ảnh chậm rãi nổi lên thân mộ nơi này chính là thân mộ sao ha ha ta tiến v à o ta tiến v à o thông hướng di uni vơ lẹ vào con đường cường giả huyền bí ngay ở chỗ này ta tạp cổ á lập tức phải t hành vi vũ trụ cấp cường giả ha ha ha Thên ma tộc này cười ha ha, lộ ra rất là ma ngươi là ai tại sao lại xuất hiện ở ở đây tạp cổ á trầm giọng v ấ n đạo hứa phong cười lạnh một tiếng đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện tại giữa hai người đột nhiên lại t o á t ra một đạo sáng chói bạch q u a n g một cái chiều cao vượt qua hai em ở nửa ma tộc thân ảnh chậm rãi nổi lên tên này nửa ma tộc nhìn thật giống như một cái nhân lực mà lên cá sấu sau lưng v â y cường tráng cái đôi một cái cá sấu trên đầu lập loẹ một đôi ánh mắt đỏ thắm đợi đến nó nhìn thấy tạp cổ á cùng hứa phong lúc tràn đầy nếp nhăn trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt đồ tháp mọc ra một bộ cá sấu bộ dáng nửa ma người liếp mắt nhìn tạc hướng về hắn la lớn tạp cổ á tạp cổ á cũng là một mặt nghiêm túc gõ phía dưới bộ ngực của mình hô lên tên của mình đây t ự ổ hồ là một cái truyền lại hữu hảo nghi thức hai người nhìn về phía ánh mắt của đối phương trở nên lưu hòa rất nhanh nửa ma người đồ t h á p liền hướng về tạp cổ á phương hướng xây dịch hai bước đứng chung một chỗ hai người cùng một chỗ dùng ánh mắt không có ý tốt nhìn từ trên xuống dưới hứa phong rất nhanh lục tục n g o ngoe lại xuất hiện vài bóng người những bóng người này bên trong có nhân loại cũng có chủng tộc khác cuối cùng thậm chí xuất hiện một cái mẹ chị a toàn thân lập lòe kim loại tia sáng mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh toàn bộ thân thể. c ũ n dùng g là loại kim thần thí dịch luyện một ấ trăm linh chín hai nghìn n g c ba trăm h bốn h n n g mươi năm h chí có sáu lần thí luyện giả mười hai người bây giờ bắt đầu cổ thần thí luyện đây là vật gì hứa phong tâm trung mới mọc lên một ý nghĩ như vậy đột nhiên phát hiện thấy hoa mắt người xung quanh vậy mà đều biến mất hết không thấy chỉ để lại cái tiêu cá xấu đầu nửa ma người đồ tháp giết chết đối thủ thành công tấn cấp vòng tiếp theo cơ giới lạnh như băng âm thanh lại tại hai người vang lên bên thay đồ tháp miệng rộng nước g i a nở l nụ cười lộ ra răng cơ một r d n g rằng tay phải dâng lên một thanh gần tới hai em mở đại đao xuất hiện ở lòng bàn tay của nó nhân loại a n ngon đồ tháp hướng về hứa phong cười hh t t nói vừa nói một bên c h ậ m dai hướng về hứa phong đi tới toàn thân k h í tức như vực sâu biển lớn lĩnh vực chi lực bày ra lập tức chỉ có thể dung nạp trăm người quảng trường tràn đầy một c ố để cho người ta nghe ngóng muốn nói mùi huyết tinh mục nát huyết lĩnh vực đồ tháp hét lớn một tiếng chung quanh màu đỏ thâm khí lưu hướng về hắn không ngừng hội tụ theo đại đao vung vẩy hóa thành từng đạo màu đỏ thâm đao khí hướng về hứa phong lao đến hứa phong tay trái nhẹ nhàng vung lên một đạo sáng trói kiếm khí hướng về đồ tháp bắn nhanh mà đến lôi đỉnh lĩnh vực tùy theo bày ra màu tím tợ lạt mạ bốn phía chạy xuôi bắn nhanh không ngừng tuân ra từng đoàn từng đoàn nhức mắt điện hoa đồ tháp mục nát huyết lĩnh vực vừa còn chưa tới gần hứa phong trở nên dung chuyển uy lực giảm nhiều lôi đình lĩnh vực làm sao lại sáu đồ tháp ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi tiến vào cấp vực chủ phía sau nếu như tự thân lĩnh vực chịu đến khắc chế thực lực kia sẽ hạ xuống vô cùng lợi hại bởi vậy rất nhiều cấp vực chủ cực giả đều sẽ lĩnh n g ộ nhiều loại lĩnh vực tương đối tình huống như vậy một nghìn t chỉ có được vực một h ự c l trăm một mươi ba thứ một nghìn một trăm t một mươi ba chương phá giải giết chết nửa ma người đồ tháp hứa phong thấy hoa mắt cảm thấy mình bị truyền thống nhưng khôi phục thị giác phía sau hắn phát hiện chính mình vẫn còn tại trong sân rộng mới vừa rồi cùng đồ tháp lúc chiến đấu quảng trường cùng hiện tại ta chỗ ở quảng trường nhìn qua giống nhau như lúc nhưng trên thực tế nhưng là hai cái địa phương hứa phong tâm trung thầm nghĩ đúng lúc này hứa phong bên cạnh không ngừng lóe lên b ạ c h sắc q u a n mang cái này đến cái khác bóng người xuất hiện ở hắn tả h ư u chỉ bất quá lúc này những người này khí tức có vẻ hơi vẻ vải có chút thậm chí trên thân còn mang theo thương thế nghiêm trọng hết thể m ộ mươi hai người bây giờ chỉ xuất hiện sáu cái xem ra còn lại sáu người đã toàn bộ chết hứa phong quét liếc chung quanh phía sau thầm nghĩ nói những người khác nhìn thấy chính mình lại bị truyền tống sẽ quảng trường tựa hồ rất là kinh ngạc chuyện này rốt cuộc là như thế nào cái này cùng ta vừa rồi địa phương chiến đấu đơn giản giống nhau như lúc một cái rơi ma nhân giống to t h ầ n sắc có chút hoảng hốt xem ra tựa hồ tinh thần nhận lấy thương tích ngu xuẩn ngâm miệng nhìn một chút giữa quảng trường cái kia vài đoạn tan vỡ thạch trụ một cái ma tỏ cung hang trận mắt nhìn nó một mắt thấp giọng mắng chiến đấu mới vừa rồi chính giữa quảng trường vài đoạn vỡ vụn thạch trụ sớm đã bị cường đại chiến đấu dư ba phá hủy không còn sót lại một chút cặn nhưng bây giờ cái này vài đoạn thạch trụ lại lần nữa xuất hiện liền cùng bọn hắn vừa tiến vào đến trong sân rộng một dạng xem ra chúng ta vừa rồi đúng là bị chuyển đến địa phương khác. hứa phong tự đủ lúc này hứa phong đột nhiên phát hiện những người khác nhìn về phía mình ánh mắt có chút quỷ dị có ít người thậm chí đáy mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc cùng sợ hãi nhân loại người thật đúng là có thể giả heo ăn thịt hổ à, cấp bậc là tất cả chúng ta bên trong thấp nhất nhưng mà dưới một trận chiến đấu trên thân vậy mà không có bất kỳ cái gì thương thế thậm chí ngay cả khí tức đều vững vàng d o a người thật giống như không có chiến đấu một dạng một cái thú yêu nhãn bên trong thoáng qua một tia lanh ý lớn tiếng nói còn dư lại năm người chủng tộc không giống nhau thậm chí còn có một cái nhân loại nhưng lúc này năm người này vậy mà lặng lẽ đứng chung một chỗ liền nhân loại kia cũng cùng ma tộc nửa ma tộc thù yêu mẹ chị hai đứng chung một chỗ xem ra ta vậy mà trở thành công địch hứa phong mặt không biểu tình lạnh lùng nhìn những người khác một mắt cổ thần thí luyện vòng thứ hai cơ giới lạnh như băng âm thanh lại vang lên tất cả mọi người thấy hoa mắt hứa phong phát hiện người bên cạnh đều biến mất hết cũng chỉ còn lại chính mình rất nhanh tại hắn phía trước xuất hiện một thân ảnh lại là cái kia có được kim loại trạng thái dịch thân thể mẹ chị hai cái này cũng là còn lại nhân c h u n g duy nhất một tên cấp vực chủ cựu gia đình phong cửng giả xem ra cái này cổ thần thí luyện là đem thực lực người ở gần phân phối lại với nhau hứa phong đi qua m ộ tiếp trận c h n đấu h không í a sau, chức cùng mẹ chị thai đánh qua rất sâu quan hệ mặc dù không có tiếp xúc qua cấp vực chủ cường giả nhưng mà chỉ cần là mẹ chị thai bọn họ bản chất đều là giống nhau mẹ chị thai căn bản không có bất kỳ người nào loại cảm xúc bọn chúng biểu hiện ra bất kỳ biểu lộ gì biểu đạt ra ngoài bất kỳ tâm tình gì cũng là mô phỏng nhân loại hoặc chủng tộc khác bọn chúng bên trong hạch tâm chính là con não là nghiêm trần tư duy lo dịp cùng tính toán bọn chúng không cách nào cảm ngộ lĩnh ngộ chi lực nhưng lại dùng những phương thức khác có thể mô phỏng ra lĩnh vực lực uy lực hứa phong tay phải dâng ư lên phi kiếm thấu thể mà ra tại hắn chung quanh thân thể ố n l ư ợ n hai vòng rơi vào lòng bàn tay phải nhìn thấy hứa phong chuẩn bị công kích tô lan tác vội vàng khoát tay ngăn cản nói nhân loại trên thực tế chúng ta căn bản vốn không cần chiến đấu cũng có thể thông qua cái này c ủ thần thí luyện phải biết cái này c ủ thần thí luyện cũng không phải đơn giản như vậy phía trước mấy vòng cũng là thi vòng đầu nếu như ngươi thụ thương quá nặng lời nói coi như thắng được chỉ sợ cũng không có cách nào sau khi hoàn thành thí l u y ệ n câu a ngươi có biện pháp hứa phong lông mày d ư ơ n g lên có chút kinh ngạc vấn đạo đương nhiên tô lan t ắ c nhìn thấy hứa phong ngừng lại trong mắt lam quang lóe lên như thác nước số liệu từ trong mắt của hắn chạy qua đi qua phân tích phía sau nó đã phán định hứa phong tạm thời sẽ không đối với hắn phát động công kích trên mặt hiện ra mỉm cười thân thiện đối với hứa phong nói chắc hẳn ngươi cũng phát hiện khống chế quảng trường này trên thực tế là một cái quán não chỉ cần cho ta chút thời gian ta liền có thể đột phá phòng ngự của nó coi như không cách nào hoàn toàn nắm nó trong tay cũng có thể tìm ra một chút thiếu sót trong thực tập chiếm giữ ưu thế tô lan tắc ánh mắt thoáng qua từng đạo lam sắc qua mang nhìn c h ẳ m c h ẳ m hứa phong nói nếu như ngươi n g u y ệ n ý không cùng ta chiến đấu như vậy ta một khi công phá phòng ngự của nó lấy được ưu thế n g u y ệ n ý cùng ngươi cùng hưởng hứa phong khỏe miệng hiện lên một nụ cười đối với tô lan tắc nói hắn nhưng là không có chút nào tin tưởng nếu như nó thật sự có thể đột phá k h ô n g chế ở đây quang nao hệ thống sợ rằng phải làm chuyện thứ nhất chính là hệ thống điều khiển đem hứa phong cho diệt xác ngươi xác định có thể đột phá ở đây hệ thống phòng ngự sao hứa phong vẫn đạo đương nhiên tô lan tắc nạo n g nói ta là một cái cấp vực chủ k i ự u gia i đình phong cường giả ta quang nao đã tiến hóa mấy lần dù cho khống chế một cái tinh vực đều không có vấn đề mà cái địa phương hệ thống chỉ là nghe nó thanh âm liền biết nó là cái chỉ biết là tuân thủ cố định trình tự khô khan cấp thấp hệ thống chỉ cần cho ta chút thời gian ta nhất định có thể cưỡng ép đột phá nó hệ thống phòng ngự đã như vậy như vậy chúng ta liền tạm thời ngưng chiến để cho ta nhìn một chút bản lánh của ngươi hứa phong thu hồi phi kiếm cười nói tô lan tắc khẽ gật đầu trên mặt lộ ra một tia thận trọng thân sắc từ trong chữ vật không gian lấy ra ba cái c h ậ bản bày ra ở thân thể của mình chung quanh Phải biết, n ế u n h ư n ó thấy o à n lực đột p á tôi lan tắt tô tô cẩn thận như vậy thứ a phong tâm trung cười lạnh thu hồi phi kiếm chính là vì buông l ò n g tôi lan tắt cảnh giác nếu như sử dụng đáng kiếm thập tam thức e rằng rất khó đột phá nó trận bàn phòng ngự nhưng mà sử dụng hỗn độn thần kiếm thứ a phong tin tưởng ba khối t r ậ t b ả n căn bản là không có cách ngăn cản một khi tô lan t ắ c toàn lực tiến hành phá giải như vậy hứa phong liền sẽ thừa cơ ra tay đem đối phương diệt sát phải biết có kim loại trạng thái dịch thân thể mẹ chị thai sinh mệnh lực mười phần nước ngạnh nhất thiết phải đưa nó mỗi một cái tế bào kim loại tất cả đều diệt sát mới có thể đem nó giết chết đối với người thường mà nói là vết thương trí mạng đối với nắm giữ kim loại trạng thái dịch thân thể mẹ chị thai tới nói căn bản ngay cả thương tích thế cũng không tính chờ ngươi tiến hành toàn lực phá giải lúc liền trực tiếp đưa người diệt sát hứa phong đáy mắt trải qua vẻ lạnh lùng rất nhanh tô lan tắt toàn thân bắt đầu tản mắt ra hơi lang、quang. hiện nhiên đã bắt đầu tiến hành toàn lực phá giải loại này phá giải hệ thống tiêu hao rất nhiều hứa phong tròng mắt hơi hít tay trái khẽ nâng lên đang chuẩn bị ra tay đúng lúc này tô lan tắc tản ra làm nhạt tia sáng trong mắt đột nhiên lộ ra một tia thần sắc kinh hãi làm sao có thể tại sao sẽ như vậy sáu tô lan tắc đột nhiên giống to sáu một nghìn một trăm mười bốn thứ một nghìn một trăm mười bốn chương ban thưởng tô lan tắc toàn thân mỗi một khỏa tế bào kim loại đều ở đây toàn lực phá giải cổ thần trong thực tập hệ thống điều khiển toàn thân nhộn nhạo n h ạ t màu lam như nước biển đụng dạng như thác nước dòng số liệu theo nó trong mắt nhanh chóng chạy qua hóa thành hải triều vậy công kích hướng về cổ thần thực tập hệ thống điều khiển xung kích đi qua ừ chẳng qua là một cái khô khan chương trình thức quăng nao không chế chương trình chỉ cần ba mươi giây ta liền có thể tiếp xúc đến hạch tâm của nó sáu mươi giây phía sau nó liền sẽ hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của ta tô lan t ắ c hơi nhếch khỏe môi lên lên cổ thần thực tập hệ thống điều khiển tại nó phá giải công kích đến không hề có lực hoàn thủ t ầ n tâm phòng ngự nhanh chóng công phá rất nhanh nó liền có thể chạm tới hệ thống điều khiển hạch tâm hệ thống hệ thống lọt vào công kích công kích sáu cc sáu tất cả đang tại thực tập người bên hai đồng thời xuất hiện âm thanh của hệ thống chỉ bất quá thanh em này tựa h ồ nhận lấy cái gì quánh nhiễu tràn đầy tác tâm nói chuyện cũng đứt quãng đang chiến đấu hai tổ người cũng dừng lại ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối t h ầ n sắc loại tình huống này bọn hắn cũng không từng dự liệu được nhìn thấy tô lan tắc phá giải thuận lợi như vậy hứa phong lông mày không tự chủ được nhớ lại đây là có chuyện gì cổ thần thực tập hệ thống điều khiển làm sao lại yếu như vậy chẳng lẽ ta trước đây phỏng đoán cũng là sai đây chính là cổ thần thí luyện bên trong cất dấu trở thành bất hủ giả huyền bí làm sao lại có một như thế yếu hệ thống điều khiển trưởng khống tại tô lan tắc đưa ra hắn phải toàn lực phá kiếp trình tự thời điểm Hứa nhưng t mà trước mắt tình huống này nhường hứa phong có chút lo nghĩ chẳng lẽ nói cổ thần này thực tập hệ thống điều khiển thật sự yếu ớt như thế chẳng lẽ nói hàng ngàn vạn năm trước đây hệ thống tại tôi lan tắt trước mặt liền như thế không chịu nổi một ít nhìn thấy cổ thần thí luyện hệ thống điều khiển lập tức phải bị chính mình công phá tất cả phòng ngự tiếp xúc đến hạch tâm chương trình t ô lan t ắ c trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra tại nó trong tính toán phá giải khống chế trình tự tỷ lệ rất lớn cổ thần thí luyện đã tồn tại mấy ngàn vạn năm thời điểm đó trưởng khống hệ thống có thể cao minh đến địa phương nào tô lan tắc thế nhưng là đã tiến hóa đến cấp vực chủ k i ự u giai đình phong cực giả vô luận là tốc độ vận hành vẫn là khả năng tính toán tại cùng trong cảnh giới đều xem như nhân tài kiệt xuất nó không tin một vài ngàn vạn năm trước hệ thống có thể cho nó tạo thành tổn thương gì ta vẫn cẩn thận quá mức một chút phía trước nhân loại kia rất tiến tĩnh xem ra ta bây giờ có thể toàn lực phá giải tăng thêm tốc độ tô lan tắc thầm nghĩ trong lòng nó một mực giữ bộ phận thực lực chính là vì để phòng v ắ n nhất nhưng là bây giờ xem ra sự tình thuận lợi vượt qua tưởng tượng của nó hẳn là muốn nhất cổ tắc khí đem hệ thống điều khiển công hãm nắm giữ ở trong tay mình toàn lực phá giải trong lúc nhất thời tô lan t ắ c toàn thân vậy mà bắt đầu khẽ run lên mặt ngoài thân thể nổi lên một tầng hơi hơi nhộn nhạo s ó n g nước hai con mắt cũng lộ ra thần sắc m ở mịt nhìn tựa như thất thần đồng dạng ông một tiếng v a n g nhỏ tô lan tắc công kích đột phá hệ thống điều khiển tất cả phòng ngự tiến vào trong trung tâm hạch trong trình tự không thể đợi thêm nữa nếu quả như thật để nó nắm trong tay hệch trong trình tự không thể đợi thêm nữa nếu quả như t h ậ để nó nắm t o n g tay hệ thống điều khiển tất cả c h ú n ta cũng phải chết ở, ở đ â hớ phong trong ắ t đúng lúc này t ô lan t ắ c trong mắt đột nhiên nhanh chóng l ó e lên một cỗ tử sắc quang mang theo nó trong mắt nở rộ làm sao có thể tại sao sẽ như vậy không không sáu t ô lan t ắ c đột nhiên bắt đầu kêu to lên toàn thân run rẩy kim loại trạng thái dịch cơ thể cũng bắt đầu nhanh chóng biến ảo ra bất đồng hình dạng tựa hồ là đang l i ề u mạng chống cự lại cái gì lúc này toàn bộ không gian tất cả mọi người bên hai đột nhiên vang lên một cái thanh âm to lớn giống như thần chi đồng dạng số hiệu năm mươi chín sáu năm tám bốn n ă m t ă m tám bảy cổ thần thi luyện giả phi pháp công kích cổ thần thi luyện hệ thống gặp trừng phạt gạt bỏ x o ẹ t x ẹ tô t lan tắc trong thân thể đột nhiên phóng ra từng đạo lôi điện phát ra sáng chói bạch quang đem toàn bộ không gian đều chiều sáng hứa phong n h ị n không được nhắm hai mắt lại cái này bạch quang thực sự sáng lên để nó cũng không cách nào nhìn thẳng sau một lát tô lan tắc trên thân cấp vực chủ cường giả khí tức biến mất không thấy gì nữa hứa phong vừa mở mắt nhìn trước mắt tô lan tắc đã biến thành một bãi chất lỏng màu vàng s ậ m n à y liên chết hứa phong s ứ n g sở nhìn lên trước mắt thể tích thu nhỏ lại một nửa kim loại trạng thái dịch p h ả i biết, n g ngươi số hiệu t n t m mươi chín t nghìn sáu trăm h năm mươi tám bốn năm trăm năm t ư ơ i tám cổ thần thí lượn dạ ngươi thu được vòng thứ hai thắng lợi sẽ thu hoạch được một phần ban thưởng cái kia thanh âm to lớn lại tại hứa phong vang lên bên hai âm thanh rất thấp lần này mặc dù cũng là tiếng cơ giới nhưng cùng lần thứ nhất loại kia cổ bản tiếng cơ giới hoàn toàn không giống lần này tiếng máy tràn đầy linh động nhường hứa phong cảm giác thật giống như một cái sinh vật còn sống ở bên thai mình nói nhỏ rất nhanh hứa phong trước mắt xuất hiện ba cái bảo dương cái này ba cái bảo dương đều tản ra h à o quang màu vàng sầm hứa phong đi đến bảo dương trước mặt những thứ này bảo dương cũng không có nói khóa lại tùy ý mở ra một cái bảo dương bên trong xuất hiện một cái sáng trói ngọc bội vũ trụ chi hoàn bội s ứ c hứa phong xứng sở trước mắt cái này ngọc bội lại là sáo trang bên trong một kiện vũ trụ chi vòng là sáo trang danh sưng hết thể có bảy kiện theo thứ tự là một cái dây chuyền hai cái nhẫn hai cái vòng thai một cái ngọc bội một cái huy trường cái này bảy kiện vật phẩm gặp t h à n h c ư ờ n i thứ hai trong vũ trụ phòng náo g xuất hiện là một thanh vật mâu con này đoàn mâu chỉ có dài hơn một mét toàn thân tản ra ngân sắc quan mang hứa phong có thể cảm nhận được con này đoàn mâu bên trong lẩn chứa cường hãn lôi đình tri lực vũ trụ vũ trang lôi đình tri mâu lại là một kiện sáo trang tán kiện hứa phong trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh ngạc Con này trường、so、t vũ vũ hứa u ộ c t í phong ánh mắt rơi về phía cái thứ ba bảo dương hắn chắc chắn ở nơi này trong hòm náu nhất định cũng có một kiện univer lệ và sáu trang tán kiện cũng không biết là cái gì hứa phong tử từ, từ mở ra cái thứ ba bảo dương một chương tản gia hảo quang màu vàng kim nhạt trang sách xuất hiện ở trước mắt của hắn vũ trụ chi thư trang tiến sách hứa phong hơi n ế c khoe môi lên lên lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ sáu một nghìn một trăm mười lăm thứ một nghìn một trăm mười lăm chương biện xương vũ trụ chi thư trang tên sách có thể nói là hứa phong lấy được kiện thứ nhất bảo vật cho đến trước mắt hắn hết thể góp nhặt bốn chương vũ trụ chi sách trang tên sách mỗi một tấm đều có cường đại hiệu quả là hứa phong chiến lược một bộ phận nếu như có thể đem chỗ h ư u vũ trụ chi thư trang tên sách tập hợp đủ như vậy thì có thể hợp thành một kiện cường đại bảo vật chính là vũ trụ chi thư nghĩ tới đây hứa phong ánh mắt không khỏi rơi vào khắc hai cái bảo vật bên trên vũ trụ chi vòng cùng vũ trụ vũ trang x cái này hai cái sáo trang bảo vật là cùng vũ trụ chi thư đồng dạng cường đại bảo vật đến cùng nên tuyển cái gì hứa phong n h ữ n g mày suy nghĩ tỉ mỉ đứng lên nếu như lựa chọn sử dụng khác hai cái bảo vật như vậy hắn thì có cơ hội thu được một bộ khác lấy vũ trụ làm tên bảo vật chỉ cần thời gian đầy đủ hứa phong nhất định có thể đem hai bộ bảo vật toàn bộ thu thập nếu như lựa chọn sử dụng vũ trụ chi thư trang tên sách như vậy hắn cách hợp thành vũ trụ chi thư sẽ lại thêm một bước như thế nào chọn lựa nhường hứa phong có chút khó khăn cân nhắc rất lâu hứa phong cuối cùng vẫn lựa chọn vũ trụ chi thư trang tên sách tại hắn cầm lấy màu vàng kim nh bên hai vang lên hệ thống điều khiển thanh âm ngươi là có hay không lựa chọn sử dụng vũ trụ chi thư trang tên sách làm khen thưởng là tại hứa phong làm ra lựa chọn phía sau còn lại hai cái bảo dương dần dần trở nên mở đi tính cả cái thứ ba bảo dương cùng một chỗ tiêu thất cuối cùng chỉ còn lại hứa phong trong tay tâm kiêng màu vàng nhạt trang sách hứa phong ánh mắt cũng không khỏi rơi vào chương này trên trang sách cẩn thận kiểm tra nó thuộc tính vật phẩm tên khôi lỗi chi trang tên sách vũ trụ chi thư t à n trang vật phẩm t h u tính nắm giữ vật phẩm đấy giả lập tức thu được năm mươi điểm tự có điểm t h u tính bị thương tổn phía sau mỗi phút khôi phục 3% điểm sinh mệnh người nắm giữ tinh thần thuộc tính 500, kỹ năng uy lực để thăng 60%, t ấ t cả kháng tính để thăng 25%, t h u được kỹ năng một huyết tinh khôi lỗi chủ động vật phẩm đấy người nắm giữ giết chết địch nhân phía sau có 30% t tỷ lệ đem mục tiêu biến thành chính mình khôi lỗi khôi lỗi nắm giữ trước người tất cả thuộc tính cùng kỹ năng đồng thời chịu đến chủ nhân thuộc tính tăng thêm nên khôi lỗi không cách nào tiếp tục tu luyện lần nữa sau khi chết không cách nào lặp lại trở thành khôi lỗi hai khôi lỗi hợp thành chủ động tiêu hao tất cả năng lượng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 c ũ tại hứa phong thú, lựa chọn xong ban thưởng phía sau thấy hoa mắt trong sân rộng lập tức lại xuất hiện hai cái khác thí lệ giả một cái chính là cái kê ma tộc tạp cổ á một cái khác nhưng là một cái nhân loại từ trên khuôn mặt nhìn ít nhất đã hơn sáu mươi tuổi khắp khuôn mặt là nếp nhăn tóc cũng đã hoa dâm nhưng mà khí thế trên người lại cường hãm được điểm nhìn thấy người xuất hiện bên trong có hai tên nhân loại tặc cổ á biến sắc lạnh r ê n một tiếng không tự chủ được hướng về rời xa hứa phong cùng nhân loại kia phương hướng rời hai bước hứa phong phát hiện tặc cổ á cùng nhân loại kia trong tay đều cầm một món bảo vật tặc cổ á trong tay nắm là một cái lớn t r ừ n g quả đ ấ m bảo trâu tản ra thần quang b ả y màu mà nhân loại kia trong tay nhưng là nắm một cái bạch c ố t khô lâu đầu đầu lâu cũng chỉ có lớn t r ừ n g bàn tay tản ra bánh b n h bạch quang p h ả n phất bạch ngọc điêu trát mà thành hơn nữa xem ra rõ ràng là một cái dị thú xương đầu nguy vậy mà chiến thắng cái kia mẹ chỉ h a i nhân loại lao giả ánh mắt lộ ra thần sắc kinh dị trên giới d ò xét hứa phong phải biết nắm giữ kim loại trạng thái dịch thân thể mẹ chị a i thế nhưng là trong vũ trụ khó dây dưa nhất một trong trung tộc hứa phong giết chết đối phương nhưng tự thân vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào làm cho nhân loại lao giả trong lòng tràn đầy kiếm kỵ chào ngươi ta gọi so cách nội nhĩ là hài cốt tinh vực một cái chiêu hồ n sư rất hân hạnh được biết ngươi ta đồng tộc nhân loại lao giả hướng về hứa phong lộ ra một cái mỉm cười thân thiện thi lẽ một cái nói hứa phong nhìn tạp cổ á một mắt thấy lao giả chủ động cùng hứa phong nói chuyện tạp cổ á sắc mặt trở nên càng yên lặng đứng ở một bên chào ngươi ta là đáng kiếm tinh vực hứa phong hứa phong khẽ gật đầu ra hiệu nói ha ha chúng ta cũng là nhân tộc giữa hai bên cần phải giúp đỡ cho nhau tiếp xuống khâu nếu như có thể ta hy vọng có thể hợp tác với ngươi so cách nội nhĩ nhìn t ạ p cổ á một mắt khẽ mỉm cười nói hứa phong cũng không nói lời nào chỉ là mỉm cười gật đầu mà ở nội tâm của hắn đối với cái này cái gọi là so cách nội nhĩ nhân loại lại tràn đầy cảnh giác phải biết hứa phong từ nơi này gọi là so cách nội nhị trên thân không cảm giác được một tia sinh mệnh năng lượng khí t ứ c tại hứa phong trong mắt cái tên này gọi so cách nội nhị nhân loại hoàn toàn chính là một bộ tràn đầy khí tức tử vong cái sắc không hồn loại tồn tại này đã không thể xưng là loài người nhiều nhất gọi là thi thể nhân loại ngươi phải nhìn cho kỹ không phải nói dáng dấp giống nhau chính là đồng tộc t ạ c cổ á lạnh lên một tiếng đối với hứa phong thấp giọng nói vô luận là chủng tộc gì ma tộc cũng là đại địch của chúng ta so cách nội nhị lạnh nhạt nói tặc cổ á nhất thời nghe lời lạnh lên một tiếng không nói thêm gì nữa chỉ là nắm chặt trong tay viên kia bảo châu s o cách nội nhĩ thấy thế cũng là mỉm cười cầm trong tay dị thú xương đầu thu vào hứa phong tâm bên trong d u lên hắn có thể đủ cảm nhận được cái k i a dị thú bên trong sương sọ ẩn chứa lực lượng cường đại hoàn toàn vượt qua cấp vực chủ k i ự u giai đình phong dường như là một danh vũ trụ cấp c ư ờ n g giả hải cốt đúng lúc này tiếng cơ giới đột nhiên lại vang lên cổ thần thí luyện vòng thứ ba sinh tồn thí luyện bắt đầu kiên trì đến người cuối cùng sẽ thu hoạch được thắng lợi sau cùng vừa dứt lời toàn bộ quảng trường n ộ n nhạo lên một cỗ ba động kỳ dị tại quảng trường bốn phía tường đá bên ngoài một mảnh trong cốt hải chuyển ra một loạt tiếng ma sát giang giác, giang giác sáu. đây là xương cốt cùng xương cốt ở giữa tiếng ma sát tại quảng trường an tinh trong hoàn cảnh để cho người ta cảm thấy một hồi r ù n g mình theo âm thanh càng lúc càng lớn bốn phía biển xương tiếp cận tường đá vị trí từ tầng tầng lớp lớp trong xương cốt đứng lên mấy chục cái hình thể khổng lồ hải cốt dị thú trong ánh mắt nổi lên ánh sáng màu đỏ thắm há to miệng hướng về chính giữa quảng trường ba người phát ra từng đợt không tiếng động gà o thét sáu một nghìn một trăm mười sáu trường khôi lỗi trên trăm con hải cốt khô lâu từ từ hướng về tường đá vây quanh ba người nhìn lướt qua trên mặt lộ ra thận trọng thân xác những thứ này hải cốt khô lâu đẳng cấp cũng không cao chỉ có cấp vực chủ cấp một bộ dáng nhưng số lượng cũng rất nhiều để cho ba người cảm thấy sợ hãi là tường đá bên ngoài nhìn không thấy cuối hải cốt hải coi như ba người bọn họ đem các loại hải cốt khô lâu xử lý như vậy mảnh này trông không đến cuối hải cốt trong biển vẫn sẽ hay không xuất hiện càng cường đại hơn khô lâu cái vật lúc này đã lưu cho ba người thời gian suy tính đã không nhiều lắm trên trăm con hải cốt khô lâu chen trúc vượt qua tường đá hướng về ba người nào tới kiên trì đến sau cùng người kia sẽ thu hoạch được cổ thần thí luyện cuối cùng bán thưởng lúc này hệ thống điều khiển đột nhiên lên tiếng nhường ba người động tác lập tức trì trệ không phải rét nhiều nhất không phải chiến lược tối cường mà là kiên trì đến cuối cùng sáu hứa phong tâm bên trong chầm xuống quảng trường này nhìn qua rất lớn nhưng không bao lâu nữa cho bọn hắn lưu lại xây dịch không gian liền sẽ nhỏ rất nhiều đ ị c h nhân của hắn cũng không chỉ là những thứ này hài cốt khô lâu bên cạnh hai tên người cạnh tranh đang kiên trì không được thời điểm ai biết có thể hay không hướng hắn phát động công kích chỉ cần đem còn lại hai người giết chết như vậy lưu lại người kia chắc chắn chính là kiên trì đến sau cùng một cái kia tâm niệm vừa động phi kiếm xuất hiện tại hứa phong trong tay mặt ngoài lập lòe ngân sắc quan mang lúc này phải lấy cái giá thấp nhất đem công kích mình hài cốt khô lâu cho xử lý hứa phong thi triển đ ã g kiếm thập tam thức s a n g chói kiếm khí màu bạc vạch ra từng đạo tia sáng đem hắn toàn thân trên dưới bảo vệ chặt chẽ kỹ càng kín không kẽ hở tất cả hướng hắn nào tới k h ô lâu tất cả đều bị kiếm khí xoắn thành nát b ấy hứa phong phát hiện những thứ này hải cốt k h ô lâu lại có ý vô tình chia làm ba đợt mỗi một đợt số lượng đều không khác mấy phân biệt hướng về ba người công tới hải cốt tinh b ự c so cách nội nhĩ trong tay xuất hiện một cái dài hơn một thước cốt trượng tay hắn vung lên một cố hắc khí từ hắn cốt trượng bên trên tràn ngập ra tại hắn phía trước lập tức chống rông xuất hiện mấy chục cái cầm trong t theo so cách nội n h ị ra lệnh một tiếng những thứ này khô lâu vung vẩy cốt đao hướng về tường đá bên ngoài hài cốt khô lâu nhào tới lập tức một đám khô lâu đánh thành một đoàn bất quá so cách nội n h ị thần s ắ c trên mặt lại càng trở nên nặng nề g h hắn gọi tới khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng đồ g e o đẳng cấp đều quá thấp căn bản không phải hài cốt khô lâu đối thủ cũng không lâu lắm những khô lâu chiến sĩ này đã bị đánh trở thành mạnh vụn linh hồn c h i hỏa dập t á t những thứ này hài cốt khô lâu thế nhưng là so cách nội nhĩ góp nhặt rất lâu tài liệu mới gọi tới kết quả chỉ giữ vững được không đến ba phút liền toàn bộ hủy đi nhường so cách nội nhị cảm thấy một h đây là so cách nội nhi áp đáy hỏng tuyệt chiêu những dã thú này giang n anh khi còn sống cũng là thực lực cường đại yêu thú bị hắn giết chết phía sau đem linh hồn phong ấn tại giang anh bên trong thông qua bí ký triệu hồi da dị thú câu lâu những thứ này dị thú câu lâu tối thiểu nhất có khi còn sống bảy tám phần thực lực đủ để đem các loại hải cốt khô lâu đ ỡ được s o cách nội nhĩ nhìn xem hải cốt khô lâu không ngừng bị phá hủy trong lòng k h ẽ thở phào nhẹ nhõm bất quá khi ánh mắt của hắn rơi vào tường đá bên ngoài hải cốt trên biển đáy mắt trải qua một tia trầm trọng đưa tay tiến vào trong l ự c mọ tới vừa rồi khen thưởng cái tia dị thú xương đầu trên mặt đã lộ ra một tia thịt đau ma tộc tạp cổ á nhưng là hóa thân một cái ma thú to lớn chiều cao vượt qua năm m tứ chi t r ắ n g kiện toàn thân khoác đầy màu đỏ tím lân phiến đang tại bằng vào cơ thể đem từng cái hải cốt khô lâu ép thành mạnh vụn cấp vực chủ c hứa phong nhìn qua ma tộc tạp cổ á hóa thân ma thú thân thể nhẹ giọng tự đủ phải biết ma tộc tạp cổ á thực lực của bản thân chỉ có cấp vực chủ thất giai không nghĩ tới hóa thân ma thú phía sau vậy mà trực tiếp đánh tới cấp vực chủ cựu giai đ ỉ n h phong thực lực hứa phong lại liếc mắt nhìn đưa tay một mực rừng ở trong ngực so cách nội nhĩ trong mắt lóe lên một tia lanh ý bọn g i a hỏa này từng cái dấu quá kỹ đều có át chủ bài a hứa phong vung vẩy phi kiếm đem một cái bổ nào vào trước mặt hắn hải cốt khô lâu trực tiếp đánh thành hai nửa đúng lúc này đột nhiên một cố lực lượng thần bí từ hắn bao khỏa cột bên trong tàn mắt ra nguy đột nhiên đột nhiên xảy ra nổ t u n g một tiếng oanh minh phía dưới một cái mới tinh hải cốt khô lâu xuất hiện ở tại chỗ con này hải cốt khô lâu trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa màu từ k i m trên người mỗi một cây xương cốt đều trong suốt như ngọc t ả n ra oanh á n h b ạ c h quang nhìn qua liền tựa như một bộ tác phẩm nghệ thuật hứa phong trong đầu hiện lên một ít đoàn tinh t h ầ n thể chính là chi này hải cốt khô lâu bộ dáng hơn nữa hắn đã có thể cảm thấy mình và con này mới ra tới hải cốt khô lâu ở giữa sinh ra một cố liên hệ vi d i ệ u chính mình lại có thể khống chế con này hải cốt khô lâu huyết tinh k h i lỗi hứa phong tâm bên trong cả kinh nhị không được đem ánh mắt rơi vào ba o khỏa cột bên trong mới chiếm được khôi lỗi chi t r à n g tên sách bên trên vốn chỉ là cấp vực chủ cấp một hải cốt khô lâu tại trở thành hứa phong khô lâu khôi lỗi phía sau thu được hắn thuộc tính tăng thêm lập tức tất cả thuộc tính đều tăng lên một mạng lớn cơ hồ có thể c ù n g cấp vực chủ cấp hai cường giả sánh bằng nhìn thấy có hải cốt khô lâu hướng hứa phong đánh tới con này khô lâu khôi lỗi gào thét lớn hướng về cái kia hải cốt khô lâu đánh tới hai cái khô lâu vậy mà đánh thành một đoạn hứa phong tâm trung khé động nhịn không được tăng nhanh công kích tần suất răng rác g i a g rác không ngừng có hải cốt khô lâu bị đánh cho n á t b ấy hứa phong môi đánh dưới ba bốn con hải cốt khô lâu đều sẽ có một cái mới tinh khô lâu khôi lỗi xuất hiện ở bên cạnh hắn chỉ chốc lát cơ phu hứa phong bên người đứng dựng lên mười một con hải cốt khôi lỗi liếc mắt nhìn một phía so cách nội nhĩ bên cạnh hải cốt khô lâu đã bị tiêu diệt không sai bị lắm mà ma tộc tạp cổ á bên cạnh còn vây quanh mười mấy cái hải cốt khô lâu trong lúc nhất thời cũng không cách nào nhanh chóng kết thúc chiến đấu nhìn đến đây hứa phong không nhịn được muốn thí nghiệm một chút khôi lỗi l hắn thử thi triển một chút khôi lỗi hợp thành kỹ năng lập tức hai cái bị hắn kỹ năng năng lượng bao k h u a khô lâu khôi lỗi vẫn là d u n g hợp lẫn nhau vài giây đồng hồ sau đó một cái c à n g cao lớn hơn khô lâu khôi lỗi xuất hiện ở hứa phong trước mặt con này khô lâu khôi lỗi khoác trên người khôi giáp dày cộm nặng nề trong tay nắm đau thuẫn trong mắt hào quang m à u tử kim càng nồng đậm hứa phong t r o n g mắt hơi h í p con này hài cốt khô i lâu vậy mà đạt đến cấp vực chủ tứ dài thực lực đều so với hắn bản nhân đẳng cấp cao hơn nghĩ tới đây hứa phong nhịn không được một hồi h ư ơ ấ n bắt đầu đem trước mắt những thứ này khô lâu khôi lỗi hai hai hai so cách nội nhĩ nhìn lên trước mắt một đống bạch cốt m ạ n h vụn nhìn mình gọi tới dị thú hài cốt vết thương đ ầ y người cùng kẽ h hở nhịn không được một hồi đau lòng không ngừng tiêu hao trong cơ thể từ khí đi tu phục những thứ này dị thú hài cốt đợi đến so cách nội nhĩ trong lúc vô tình thấy được hứa phong bên cạnh hài cốt khôi lỗi lúc nhịn không được hít vào một n g ụ m khí lạnh hứa phong trên thân căn bản không có bất luận cái gì khí tức tử vong như thế nào cũng sẽ t r i ệ u h á n vong linh khô lâu hơn nữa quay chung quanh tại hứa phong bên cạnh khô lâu khôi lỗi từng cái trên thân đều tản ra cường h ã n khí tức nhường hắn không ngừng hâm mộ đ trong quảng trường đột nhiên nghĩ tới một tiếng điên cuồng gào ghét hứa phong cùng so cách nội nhị cùng một chỗ hướng về ma tộc tạp cổ á nhìn lại chỉ thấy tạp cổ á ma thú khổng lồ thân thể đột nhiên lại bành trướng một vòng lớn toàn thân tản ra máu tanh h khí tức động t á c càng điên cuồng lên sáu một nghìn một trăm mười bảy thứ một nghìn một trăm mười bảy trương thần c h i quyền trượng tạp cổ á chung quanh thân thể n ộ n nhạo tiên huyết một dạng khí tức lĩnh vực chi lực vừa mở tạp cổ á động t á c càng thêm tấn manh đứng lên cũng không lâu lắm vây quanh ở chung quanh hắn hải cốt khô lâu toàn bộ bị nó đánh thành mạnh vụt hứa phong cũng không có qua quan tâm kỹ càng tạp cổ á không ngừng sẽ xuất hiện khô lâu khôi lỗi hợp thành cao hơn phẩm chất bất quá cái này hợp thành sát xuất thực sự quá thấp ngoại trừ vừa mới bắt đầu mấy cái bên ngoài đằng sau hợp thành tất cả đều thất bại mười mấy khô lâu khôi lỗi cuối cùng chỉ hợp thành hai cái phẩm chất cao hơn khô lâu khôi lỗi tặc cổ á nằm sấp ốn tại một mảnh bạch cốt trong mảnh vỡ không ngừng liếm láp lấy vết thương trên người thật giống như một cái g i ã thú bị thương bên cạnh hắn nhộn n g ạ o mênh mông ma khí cấp vực chủ cựu g a i tột cùng khí t ứ c không ngừng ngừng từ lấy tựa hồ sau một khắc liền muốn đột phá khi đến một cảnh giới hứa phong xứng sở sau đó phát hiện trong cơ thể mình khí tức cũng càng nồng giết chết những thứ này khô lâu lại có thể tăng thêm tu vi hứa phong tâm trung t h ầ m nghĩ rất nhanh t r u n g quanh cố hải lại bắt đầu dị động từng cái to lớn dị thú khô lâu sừng cốt từ từ kết hợp lại với nhau ba trăm con cấp vực chủ cấp hai dị thú khô lâu xuất hiện ở ba người trước mặt so cách nội n h ị biến sắc ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng ba trăm con dị thú hải cốt ba người phân lời nói mỗi người ít nhất phải đối phó một trăm con nếu như là thấp hơn một cái đại cảnh giới còn tốt nhưng những thứ này hải cốt khô lâu chỉ so với so cách nội nhi thấp mấy cái đẳng cấp số lượng đã trở thành áp đảo hắn một cọ cỏ cuối cùng hắn cứ gọi tới dị thú khô lâu số lượng hay là quá ít căn bản ngăn cản không nổi nhiều như vậy hải q u ố t khô lâu tiến công đáng chết ta bây giờ chỉ thu được con này diệu ni vơ lẹ vẹo dị thú xương đầu nếu như có thể thu được k h á t xương q u ố t ta nhất định có thể triệu hồi ra một bộ diệu ni vơ lẹ vẹo hải q u ố t nhưng bây giờ sáu s o cách nội nhĩ thầm nghĩ trong lòng cuối cùng vẫn đem lên một vòng nhiệm vụ ban thường chính là cái k i a dị thú xương đầu lấy ra t ậ p cổ a hét lớn một tiếng lĩnh vực chi lực lại một lần bày ra lĩnh vực của hắn là khát máu lĩnh vực tại hắn trong lĩnh vực chẳng những công tích và tốc độ sẽ có để thắng hơn nữa giết chết địch nhân phía sau tặc cụ á ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng nhìn xem trong chữ vật không gian viên kia rực rỡ bảo châu trên mặt đã lộ ra một kia không cam lỏng cái này bảo châu chỉ là một kiện diệu n i vơ lẹ véo bảo vật tán kiện chỉ có gom đủ tất cả thắng kiện mới có thể hợp thành một kiện diệu ni vơ lẹ v à phẩm chất bảo vật muốn từ cấp vực chủ tấn cấp vì vũ trụ cấp nhất thiết phải tự thân hợp thành một kiện diệu ni vơ lẹ vẹo bảo vật mới có thể tấn cấp đến diệu ni vơ lẹ vẹo cái này cũng là vì cái gì những thứ này cấp vực chủ cường giả là cái gì tới tham gia cổ thần t h ự c tập nguyên nhân nếu như có thể thành công thông qua cổ thần thí luyện liền có thể cuối cùng thu được một kiện diệu ni vơ lẹ vẹo bảo vật trở thành một danh vũ trụ cấp cường giả bành một cái gì thú hài cốt hung hăng cắn xé tại tạp cổ á trên người lập tức tiên huyết văng khắp nơi tạp cổ á đau đ ớ n hét lớn một tiếng c đem con này dị thú hải cốt hất ra hai chân đột nhiên giẫm mạnh mặt đất một cỗ mánh liệt khí tức từ mặt đất tản mắt ra trực tiếp phá hủy mười mấy cái quay chung quanh ở bên cạnh hắn dị thú khô lâu một cách này tựa hồ tiêu hao tạp cổ á cực lớn khí lực trên mặt của hắn lộ ra vẻ vẻ vải chi s á c nhìn thấy lại hướng hắn dây lại dị thú hải cốt tạp cổ á nhịn không được phát ra một tiếng tiếng gào tuyệt vọng những thứ này dị thú hải cốt không đau không sợ đi lên chính là đồng quy vô tận chiêu thức coi như tạp cổ á đẳng cấp cao hơn bọn họ rất nhiều trong lúc nhất thời cũng không cách nào đem những này dị thú hải cốt cho xử lý ba mươi ph tạp cổ, cổ á một mặt tuyệt vọng hắn đã cảm nhận được tử vong của hắn lĩnh vực bất quá hắn tử vong lĩnh vực cùng tạp cổ á khát máu lĩnh vực tương tự cũng là rút ra trong lĩnh vực địch nhân khí huyết lợi dụng tử khí để cho địch nhân cấp tốc giải yếu đây đối với vong linh sinh vật tờ nói uy hiếp quá nhỏ từ khi đối với bọn hắn tới nói nhất định chính là vật đại bồ bất quá tiến vào so cách nội nhĩ l i n h vực bên trong phía sau những thứ này dị thú hài cốt động tác lại dần dần trở nên cứng ngắc đang so cách nội nhĩ gọi tới khô lâu công kích đến những thứ này dị thú khô lâu cũng không kiên trì bao lâu bất quá một trận chiến này đem so với cách nội nhĩ tất cả triệu hãng vật toàn bộ cho tiêu hao hết so cách nội nhĩ n ắ m trong tay viên kia lập lòe màu vàng sầm dị thú sương đầu sắc mặt càng âm chầm khó nhìn lên mà lúc này hứa phong bên cạnh vây quanh hài cốt khối lỗi rốt cuộc lại nhiều b ô n cỗ cái này bốn cỗ cũng là hứa phong hợp thành thành công phẩm chất cao h trên thân tản ra nhàn nhạt sắc quang mang. Hứa phong sắc mặt tái nhuận, khí huyết trú trợ rút, hết ra nhàn quang mang. phong nhận, quần quận, hơn 100 con hắn nói, cũng phen Hứa khí khô cho khô khôi phí phu. lâu, lâu lam mà lỗi sắc sắc cấp vực cấp có cố công với dù đúng lúc này hứa phong trên thân đột nhiên tản mát ra tấn thăng chi khí trực tiếp từ cấp vực chủ tăng dài tăng lên tới cấp vực chủ tứ d à i vậy mà thật sự có thể để thăng đẳng cấp hứa phong trên mặt đã lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nhìn xem hứa phong bên cạnh sáu con tản r a làm sắc quang mang hải cốt khôi lỗi so cách nội nhị cùng tạp cổ á sắc mặt đều trở nên khó coi nhân loại cứu ta nếu như ngươi có thể đủ giúp ta chống cự lần kế công kích như vậy ta sẽ đem mai bảo châu tặng cho ngươi tặc cổ á t ừ trong chữ vật không gian lấy ra hắn vòng thứ hai nhiệm vụ ban thưởng viên tia sáng chói bảo châu hiện lộ ra vòng tiếp theo hài cốt đẳng cấp lại là cấp vực chủ tăng d ù a i số lượng e rằng càng nhiều chính ta đều không tiếp tục kiên trì đều quá sức làm sao có thể bảo vệ được ngươi ngươi quá để mắt ta hứa phong cười lạnh một tiếng nói nhân loại đây là một kiện uni vơ lẹ vẹo bảo vật tán kiện nếu như ngươi có thể đủ thu được nó như vậy thì có thể nhiều một kiện diêu ni vơ lẹ vèo bảo vật ngươi tấn cấp cần một kiện diêu ni vơ lẹ vèo bảo vật tấn cấp thành diêu ni vơ lẹ vẹo phía sau lại có thể có một kiện diêu ni vơ lẹ vèo bảo vật như vậy thực lực của ngươi tại diêu ni vơ lẹ vẹo bên trong cũng coi như là cường hắn sáu tặc cổ á một bên t h ở dốc vừa nói tấn cấp diêu ni vơ lẹ vờ cần một kiện diêu ni vơ lẹ vèo bảo vật hứa phong trong mắt phóng ra một tia thần thái tin tức này hắn có thể lần đầu tiên nghe nói ngươi là cái gì vũ trụ bảo vật tán kiện hứa phong nhịn không được vấn đạo thần chi thần chi quần trượng tặc cổ á thở hồn h ể n nói thần chi quần kim điêu vương nói ẩn chứa tiến giai bất hủ giả huyền bí cái kia q u y ề n trượng hứa phong tâm trung cả kinh cảm xúc quần quận ánh mắt nhịn không được hướng về viên kia bảo châu nhìn lại sáu một nghìn một trăm mười tám thứ một nghìn một trăm mười tám chương diện sát hứa phong tiến vào cái này cái gọi là cổ thần t h í luyện quảng trường cũng là bởi vì kim điêu vương muốn hắn lấy được thần chi q u y ề n trượng nghe nói cái này thần chi q u y ề n trượng bên trong cất g i ấ u đột phá di uni vơ lẹ vẹo bí mật có thể làm cho người tiến giai trở thành bất hủ giả nghe nói chỉ có trở thành bất hủ giả mới có thể tại vũ trụ hủ diệt phía sau thu được sinh tồn kim điêu vương thành vi vũ trụ cấp cựu giai đình vẫn không có tệ i ế khu khu tạp cổ á trong miệng phun ra bằng máu trong mắt mặc dù có chút không tăm lỏng nhưng nhìn về phía hứa phong trong ánh mắt lại tràn đầy trở mong đây là thần chi quyền trượng trong đó một kiện tán kiện ngươi chỉ cần tại thu được còn thừa hai cái liền có thể hợp thành một cây hoàn chỉnh thần chi quyền trượng đây là đây là di uni vơ lẹ veo bảo vật bên trong số lượng ít nhất cũng là dễ dàng nhất hợp thành Chỉ cần có hoàn chỉnh hoàn thưa ầ n quyền chi t r n ngươi liền có thể. Xung Ni cường g giả. vơ Diêu lẹ có kích thể. h vẹo ứ phong n g hơi ĩ nửa ngày, c u c nếp khỏe gật đầu. môi lên lên dựa theo tạp cổ á nói như vậy lấy tạp cổ á trong tay bảo châu làm đại giá đổi lấy hắn một vòng bảo hộ tạp cổ á thở dài ra một hơi có c rất nhanh t vòng tiếp theo hải quất khô lâu đẳng cấp đột nhiên tăng lên tới cấp vực chủ lục giai số lượng cũng đạt tới sáu trăm linh hứa phong biến sắc tặng cổ á xứng sở trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ nhìn hứa phong một mắt từ trong chữ vật không gian lấy ra một cái bình ngọc ngửa đầu đem trong bình ngọc đan dược toàn bộ ăn vào vậy mà không quan tâm tại giữa quảng trường bắt đầu khôi phục Đáng chết, thế nào chết, vực chủ lục thế là lại dị thú xương đầu phun phía thú máu ngụm trên. xương ra một ngụm máu tươi ở phía trên. Dị thú xương đầu đưa ầ u đ nó phún ra tiên huyết toàn bộ hấp thu tựa như vật sống đồng dạng ở một cái một đầu đâm vào tường đá bên ngoài hải cốt trong đám răng r ắ c răng r ắ c không ngừng có xương cốt hướng về dị thú xương đầu tụ lại tới chỉ chốc lát công phu một cái chiều cao vượt qua năm m thân dài vượt qua m ộ mươi m cực lớn hải cốt dị thú xuất hiện ở hải cốt trong biển hải cốt dị thú vừa xuất hiện chung q a n h hải cốt khô lâu liền chen chúc hướng nó nhào tới không ngừng tại trên người nó cắn xé phát ra răng rắc răng rắc xương cốt tiếng va đập vanh dị thú hải cốt tràn đầy cốt thứ cái đuôi đột nhiên hất lên trực tiếp đem mấy cái hải cốt khô lâu đụng đứng lên trên không trung tán thành mảnh vụn thân thể của nó bên trong đột nhiên buộc phát ra một cỗ mánh liệt khí tước kình khí b ố n phía vậy mà đem chúng quanh cấp vực chủ lục giai hải cốt khô lâu tất cả đều l n h bay tiếp lấy bước nhanh hướng về so cách nội nhị đi tới nhìn thấy con này dị thú xương đầu tạo thành dị thú hải cốt uy lực khổng lồ như thế so cách nội nhị trên mặt đã lộ ra thần sắc mừng rỡ ha ha không nghĩ tới con này dị thúi vơ lẹ vẹo dị thú xương đầu uy lực thật không ngờ c mặc dù không đạt được di uni vơ lẹ và cường giả như thế nhưng ít nhất cũng h ư u vũ trụ cấp cường giả một nửa thực lực căn bản không phải những thứ này cấp vực chủ lục giai hải cốt có thể tới là địch ha ha so cách nội nhĩ nhạc cười ha ha khống chế con này dị thú hải cốt bảo hộ tại chính mình bên cạnh còn hắn thì khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu khôi phục thương thế hứa phong khống chế hắn khôi l ỗ i tượng gỗ của hắn tạo thành một cái hình quạt hướng về hải cốt khô lâu giết tới mà hắn vung vẩy phi kiếm đã kiếm thập tam thức thi triển đi ra cuốn lên mấy trăm đạo kiềm khí giống như mưa rông gió bão đậm nện tại hải cốt khô lâu trên thân tặc cổ á rất nhanh trên mặt của hắn liền hiện lên một tia huyết s ắ c con mắt hơi hơi mở ra một cái khe hở nhìn xem trọng trọng vây quanh dưới hứa phong tạc cổ á hơi nết khoẻ môi lên lên đáy mắt thoáng qua một tia ngân lệ thư nhẹ một tiếng tiếp tục thôi phát d ư ợ c tính khôi phục thương thế hứa phong cũng là nói đến làm đến t ậ n lực bảo hộ lấy tạc cổ á mấy trăm con cấp vực chủ lục dai hải cốt cho hắn áp lực thật lớn nhường hắn không nhịn được muốn vận dụng hỗn độn t h ầ n kiếm h ô n độn thần kiếm uy lực vô tận tùy tiện một chiều liền có thể đem hắn chung quanh hải cốt toàn bộ diệt s á t bất quá hứa phong biết cái này thí luyện cũng không biết lúc nào kết thúc đằng sau chắc chắn còn có thể xuất hiện càng kinh khủng hơn hải cốt h ô n độn thần kiếm muốn lưu lại đằng sau xem như đòn sát thủ mới được linh vị ngươi có thể đem chúng ta phái ra thay ngươi ngăn cản một hồi thần quốc nội ám ảnh thần hướng hứa phong truyền lại tin tức đạo lúc này ám ảnh thần đã là một cái cấp vực chủ cứng giả cũng là cấp vực chủ bây giờ chẳng qua là cấp vực chủ cấp một thực、lực. mà khác hai tên trúc thần bây giờ cũng chỉ bất quá là hệ chủ cấp lục giai khoảng cách cấp vực chủ còn có rất lớn một khoảng cách hứa phong thần thức quét hai người bọn họ một mắt cái này hai tên trúc thần khí tức s ô i trào mãnh liệt h i ệ n nhiên là mới vừa tiến vào cấp vực chủ còn chưa kịp l ắ n g lại hiện tại hắn hai cần nhất là bế quan ổn định một chút cảnh giới mà không phải tùy tiện tham gia chiến đấu nếu như bây giờ đem hai người họ thả ra lời nói sơ ý một chút nói không chừng liền sẽ vẫn lạc tại ở đây trúc thần vẫn lạc cùng khác thần quốc anh linh một dạng chỉ cần tiêu hao thần lực liền có thể tại thần quốc bên trong phục sinh chỉ bất quá trúc thần phục sinh đứng lên tiêu hao thần lực phi thường to lớn. hơn nữa lấy bọn chúng trạng thái bây giờ một khi vẫn lạc nói không chừng liền sẽ trực tiếp rơi xuống cấp v ự c chủ sau này một đoạn thời gian rất dài đều không thể lại bước vào cấp v ự c chủ bây giờ còn chưa phải là quan trọng nhất thời điểm thả chúng nó đi ra tác dụng không lớn còn có thể bại lộ hứa phong là một gã thần linh át chủ bài tạm thời không cần cần các ngươi thời điểm ta sẽ thông chi các ngươi hai ngươi tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu hứa phong diệt sát hải cốt khô lâu số lượng càng ngày càng nhiều hắn hải cốt khôi lỗi số lượng cũng càng ngày càng nhiều chỉ chốc lát cơ p u thì có mười mấy hải cốt khôi lỗi xuất hiện ở bên cạnh hắn t h ầ y hắn chia sẻ áp lực rất lớn theo hải cốt khô lâu số lượng càng ngày càng nhiều hứa phong cũng biến thành dễ dàng hơn hỗn độn thần kiếm một mực dương cung mà không phát hắn bây giờ chẳng những muốn tiêu diệt những thứ này hải cốt khô lâu còn muốn phòng bị hai gã khác người cạnh tranh sau nửa giờ tất cả hải cốt khô lâu toàn bộ diện s á t nhanh chóng hứa phong bên cạnh cũng xuất hiện hơn ba mươi con hải cốt khối lỗi đây đều là đê đề phẩm chất hải cốt màu trắng khối lỗi bất quá đẳng cấp lại cùng những hải cốt này khô lâu mở dạng cũng là cấp vực chủ lục giai mà phía trước hứa phong hợp thành màu lam hải cốt khối lỗi lại tất cả đều bị phá hủy. hợp thành phía sau khôi lỗi mặc dù thực lực để thắng nhưng lại nhiều nhất ngăn cả n bà nam chỉ ngang cấp khôi lỗi mà muốn hợp thành một cái phẩm chất cao hơn khôi lỗi lại cần mấy chục con khôi lỗi tỷ suất chi phí hiệu quả quá thấp hứa phong nghĩ một lát lắc đầu từ bỏ tiếp tục hợp thành phẩm chất cao khôi lỗi khống chế bên cạnh hơn ba mươi con hải cốt khôi lỗi bảo hộ ở xung quanh hắn ha ha nhân loại đa tạ ngươi thương thế của ta đã hoàn toàn khôi phủ t ạ c cổ á cười ha ha đứng lên trên thực tế thương thế của hắn đã sớm khôi phục một mực chờ đến tất cả hải cốt toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ phía sau hắn mới đứng lên nguyên bản chỉ có cấp vực chủ thất giai chính hắn bây giờ lại đột phá nhất giai trở thành cấp vực chủ bác giai hứa phong tâm bên trong c h ầ m xuống tăng lên cấp một tạp cổ á nếu như biến thân ma tú h thực lực e rằng lại sẽ đề thăng rất nhiều sẽ vô hạn tiếp cận d i univer lẹ mẹo đến lúc đó khó tránh khỏi có chút khó giải quyết sáu một nghìn một trăm mười chín thứ một nghìn một trăm mười chín chương cuối cùng thủ hộ giả ba người nghỉ ngơi mười phút sau hệ thống điều khiển thanh â m trầm thấp lại vang lên nhắc nhở đám người tiếp theo vòng hải cốt quái vật sắp xuất hiện lần này tường đá bên ngoài toàn bộ hải cốt hải bắt đầu không ngừng sóng gió nổi lên phảng phất thật sự hải dương đồng dạng không ngừng trên dưới chập chúng răng rác răng rác theo h ả i cốt hải không ngừng dạo d ư ợ c từng cây bạch cốt phát ra thanh thúy g â y tiếng vỡ vụn đã biến thành một đám màu trắng b ộ t phấn hứa phong n h ư mày hắn có thể đủ cảm thấy mỗi một cây biến thành b ộ t bạch cốt đều sẽ bước lên một tia âm trầm từ khí những thứ này từ khí liền phiêu đáng tại h ả i cốt hải mặt ngoài bị trong đó một ít cường tráng xương cốt hấp thu đúng lúc này một cây nhân loại xương của cánh tay từ trong cốt hải nhảy dựng lên chung quanh vô số từ khí hướng về con này xương cốt hội tụ ken ken ken trong hư không phảng phất có một thanh đại truy đang không ngừng đập cái này căn cốt cách từ một lần tiếng va đập đều kèm theo một chùm hỏa tinh từ nơi này căn cốt cách bên trên tòa ra theo t ử khí không ngừng xâm nhập tiếng đánh cũng dần dần dồn dập lên ngay ngắn xương cốt bắt đầu để lộ ra một tia đen thui màu sắc rất nhanh ngay ngắn xương cốt đều biến thành màu đen nhánh lập l o ạ ánh sáng kim loại cũng không lâu lắm trong hư không trực tiếp bật lên ra trên t r ă m mai xương cốt mỗi một cái cũng là thân thể con người lên một khối xương cốt trong cốt hải t ử khí liên tục không ngừng hướng về những thứ này trong xương cốt dũng mánh lao tới không ngừng có bạch cốt đứt gãy biến thành một phấn trong đó từ khí t o à này n ngưng những không, không ngừng nở hỏa tinh xương bộ rộ hư kết thứ ở ở phiêu phù hỏa c ố t trong bên đi.、Tạc、cổ h chốc ỉ á thấp giọng nói trên mặt đã lộ ra một t i a may mắn vừa rồi một vòng nó thế nhưng là nghỉ ngơi không tệ chẳng những thương thế hoàn toàn khép lại với lại đẳng cấp còn tăng lên một cấp đối với có thể kiên trì đến cuối cùng càng thêm có lòng tin tặc cổ á đầy cõi lòng ác ý nhìn hứa phong một mắt thầm nghĩ trong lòng bảo vật của ta cũng không phải tốt như vậy phải lần này để cho ngươi ăn vào đi bao nhiêu cho ta gấp b ộ i phun ra bao nhiêu tới so cách nội nhĩ sắc mặt â m c h ầ m đáng sợ cái kêu bằng vào dị thú xương đầu gọi tới cực lớn hài cốt cơ thể lúc này đã vết thương trồng chất trên thân thể vết thương so cách nội nhĩ còn có thể dùng khác xương cốt thay thế nhưng mà xương đầu lên vết thương nhưng là trí mạ n g con này cực lớn hài cốt sùng vật tất cả đều là bằng vào cái này xương đầu đ ạ n sinh xương đầu mới là con này hài cốt sùng vật hạch tâm lọt vào bất kỳ tổn thương gì đều khó mà chữa trị trong hư không mỗi một cây xương cốt đều tản mát ra khí tức cường đại theo không ngừng bị đánh những thứ này xương cốt cũng càng cứng rắn đứng lên hứa phong tâm trung trầm xuống xem ra đây cũng là cuối cùng một vòng bốt nhất thiết phải ba người bọn họ liên thủ mới có thể đưa nó đánh bại nhưng mà cái này cổ thần t h í luyện người thắng cuối cùng chỉ có thể là một người làm sao có thể nhường ba người đều thắng được đâu l i ê n tại hứa phong n h í u mày suy tư thời điểm trong hư không xương cốt phản phất đã bị rèn luyện hoàn toàn bắt đầu từng cây lẫn nhau chắp và đứng lên chỉ chốc l á t công phu một bộ chiều cao vượt qua hai e m mở nhân loại xương cốt liền bị d ắ p lại cỗ này xương cốt toàn thân đen như mực như sắt tản ra ánh sáng kim loại tại nó rơi xuống đất một sắt na toàn bộ quảng trường cũng hơi run một cái chỉ bất quá để cho người ta kỳ q u i là cỗ này loài người xương c u ấ t khô lâu vậy mà không có là tối trọng yếu xương đầu là một bộ không đầu khô lâu cấp vực chủ k i ự u giai đình phong h ứ a phong cẩn thận cảm giác phía dưới bộ khô lâu này trên thân t à n mát ra khí tức lập tức k h ẽ thở phào nhẹ nhõm hào hùng như vậy khí tức khiến người ta cảm thấy ngạt thở nếu như đây là một bộ diêu nhi vơ lẹ và khô lâu b ộ t ba người bọn họ e rằng cũng phải chết ở ở đây căn bản sẽ không có cái gì người thắng có thể bộ khô lâu này nguyên bản là một bộ diêu nhi vơ lẹ vẹo khô lâu chỉ bất quá vì giảm xuống đẳng cấp mới sẽ đem bộ khô lâu này xương đầu không hiện hiện đi ra bằng không mà nói ba người chúng ta cũng phải chết ở, ở đây hứa phong tâm trung t hơi nhếch c ỉ là cấp vực chủ k h phong, các vị, chỉ cần chúng ta đồng vừa vừa、so、các gật gật không thể, không thể, ta t â môi lên, lên không nói gì chỉ là trên giới giò xét trước mắt con này không đầu khô lâu bột tại ba người ánh mắt bên ngoài một mảnh màu đỏ ngòm hơi hơi nở rộ một cái màu máu đỏ đầu lâu cốt chậm rãi từ trong cốt hải nổi lên hai điểm ánh sáng đỏ thám nở rộ không có chút nào khí tức tiết lộ hai con mắt nhìn chằm chằm xa xa tường đá quảng trường không n ú c đ í c h sau một lát cái kia không đầu khô lâu bắt đầu bắt đầu chuyển động từng bước một hướng về ba người chậm rãi đi tới trọng lượng của nó liền quảng trường cũng không chịu nổi mỗi đi một bước chân cốt liền sẽ thật sâu lâm vào trong sân rộng chung quanh hướng về bốn phương tám hướng nước ra vô số khe hở thân thể của nó làm sao lại nặng nề như vậy s o cách nội n h ị ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc dùng ngươi hải cốt sùng vật đi lên thăm dò một chút công kích của nó tặc cổ á nhìn liễu bị cách nội ngươi một mắt nói như thế nào không để hứa phong sùng vật đi lên thử xem? hắn có hai ba mươi cái ta chỉ có một s o cách nội nhĩ trên mặt lộ ra vẻ bất mãn t h ầ n sắc nói đây chính là bột hứa phong gọi tới hải cốt sùng vật mặc dù số lượng không thiếu nhưng thực lực e rằng không cao căn bản không chịu nổi đối phương nhất kích làm sao có thể thăm dò giá con này bột thực lực tập cụ a trừng mắt la lớn s o cách nội nhĩ ngạc lời nhưng trong lòng lại không chịu đem chính mình duy nhất một cái cường lực hải cốt sùng vật xem như đã đặt chân trong lúc nhất thời do dự đúng lúc này hứa phong mỉm cười trực tiếp chỉ huy mình hải cốt sùng vật một mạch toàn bộ hướng về cái tia đen thui khô lâu b ộ phong đi k n k è n mấy chục con hải cốt khôi lỗi vây quanh khô lâu bột không ngừng công kích mỗi một cái đập nện tại khô lâu bột trên thân đều phát ra kim thiết giao kích thanh âm những thứ này hải cốt khôi lỗi công kích căn bản không phá được khô lâu bột phòng ngự mặc dù đã dự liệu được là như vậy kết quả nhưng hứa phong tâm trung vẫn còn có chút hơi hơi thất vọng vung vẩy phi kiếm một chiêu trắng tê vọng nguyệt thi triển đi ra kiếm khí ngưng kết hình thành một cái to lớn trắng tê dơ thẳng lên trời gào thét hướng về khô lâu bột vọt tới một tiếng ầm vang kiếm khí tùy vô số kiếm khí chém vào tại khô lâu bột trên thân không ngừng phóng ra á hứa phong biến s á c đã đạt đến nắm giữ cấp bậc đáng kiếm thập tam thức vậy mà chỉ có thể ở khô lâu bột trên thân lưu lại một chút b ạ c h lớn cái này khô lâu bột đẹp đơn giản mạnh đáng sợ g i a n giác g khô lâu bột tiện tay vung lên vậy mà trực tiếp ngăn đỡ tại trước mặt nó một bộ khô lâu khôi lỗi cho đánh thành nắp ấy nhất kích m i ề u sát hứa phong tâm bên trong c h ầ m xuống cái này khô lâu khôi lỗi trên thực tế không hề giống tạp cổ á nói như vậy thực lực yếu những thứ này đều là cấp vực chủ lục giai thực lực khô lâu khôi lỗi đẳng cấp so hứa phong cao hơn hai cấp yếu hơn nữa lại có thể yếu ở đâu nhưng ở khô lâu bột trong tay lại không chịu nổi một k í c h đúng lúc này hệ thống điều khiển thanh â m trầm thấp lại vang lên số hiệu năm mươi chín sáu năm tám bốn n ă m t ă m tám tám cổ thần thí luyện giả đối với tối trung thủ bảo hộ giả tạo thành một vạn ba n g h n năm trăm điểm thương tổn trước mắt tạm thời xếp hạng thứ nhất tối trung thủ bảo hộ giả kết thúc phía sau xếp hạng thứ nhất giả sẽ thu hoạch được cổ thần thí luyện thắng lợi cuối cùng còn lại thí luyện giả gạt bỏ hệ thống điều khiển vừa dứt lời tặc cổ á cùng so cách nội nhị sắc mặt đồng thời đ ạ i biến trên thân đột nhiên phóng ra cường h ã n khí tức、sáu. Thứ 1120 t h ứ 1120 c h ư ơ n g thần lực nghe được hệ thống điều khiển thanh âm tạc cổ á cùng so cách nội nhĩ hai người đồng thời cả kinh xem ra đã đến quyết thắng thua thời điểm con này đen như mực khô lâu thực lực cường hãn chẳng những phòng ngự kinh n g ư ờ i hạt càng là tại ba người phía trên vốn là muốn n h ư ờ n g hứa phong sông vào phía trước ngăn cản hiện tại xem ra nhất định phải cố gắng tối đa hết mình đối với cái này tối trung thủ bảo hộ giả tạo thành làm thương tổn so cách nội nhĩ thao túng dị thú khô lâu gầm thét hướng về đen như mực khô lâu p h ó n g đi cái này cuối cùng bột tại dáng người cao lớn dị thú khô lâu trước mặt tựa như hài đồng nhưng mà thực lực s á c thực so dị thú khô lâu cao hơn rất nhiều dị thú khô lâu mỗi lần tối đa chỉ có thể cho nó tạo thành trên trăm năm thậm chí vài chục điểm tổn thương chút thương hại này đối với lượng máu vượt qua triệu tối trung thủ bảo hộ g i ả t ô i nói đơn giản như gãi không đúng chỗ ngứa đ n g dạng phòng ngự của nó làm sao lại cao như vậy đây chính là từ zi univer lẹ v ẻ o dị thú xương đầu làm hạch tâm ngưng tụ dị thú khô lâu đối với nó cũng chỉ là vừa mới phá phòng ngự đơn giản khiến người ta khó có thể tin so cách nội nhĩ càng đánh trong lòng càng là không chắc nghĩ đến hứa phong vừa rồi một kích kia liền đối với tối trung thủ bảo hộ già tạo thành hơn một vạn điểm thương tổn không khỏi sợ hai hướng về hứa phong nhìn một cái tạp cổ á t ạ i g nếm thử tính chất công kích con này đen như mực khô lâu sau đó trên mặt đã lộ ra một vòng thần sắc lo lắng cắn răng một cái lập tức khí huyết c u ộ n cuộn cơ thể bắt đầu không ngừng phát sinh biến hóa cuối cùng lại biến thành ma thú bộ dáng hướng về tối trung thủ bảo hộ giả n h a u tới g i a n g rắc dị thú khô lâu không chút nào đem tạp cổ á cùng so cách nội nhĩ để ở trong mắt chỉ là nhìn chằm chằm hứa phong từng bước một hướng về hứa phong tới gần phàm là ngăn tại trước mặt nó khô lâu khôi lỗi đều bị nó một trưởng một cái vô nát ấy chỉ chốc lát c ô n u hứa phong mấy chục cái cấp vực chủ lục toàn bộ bị đánh thành quốc mảnh nhìn thấy chính mình gọi tới khô lâu khôi lỗi từng cái bị tối trung thủ bảo hộ giả xử lý hứa phong ánh mắt từ đầu đến cuối không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào phản phất đây hết thệ cũng đã nằm trong dự đoán của hắn cái này khôi lỗi kỹ năng nhìn c ư ờ n g đại nhưng đối với bột ớ i nói lại giống như gân gà đồng dạng cũng rất thích hợp phạm vi lớn quân đoàn chiến đấu hứa phong tâm trung tâm h nghĩ bất quá thân là thần c h i tự có thần quốc anh linh đẳng cấp tăng lên hoàn toàn có thể thay thế cái này gần gà một dạng kỹ năng nghĩ tới đây hứa phong nhìn một chút thần quốc nội góp nhặt thần lực ngoại trừ thường ngày tiêu hao bên ngoài đã tích toàn gần tới triệu thần lực những thần lực này đối với một chút nhỏ yếu thần chi tới nói sợ rằng phải góp nhặt trăm năm trở lên nhìn lướt qua thần quốc t r u n g anh linh phát hiện những thứ này anh linh tổng số đã chậm rãi khôi phục được gần tới mười vạn nhưng mà đẳng cấp lại đều chỉ có hành tinh cấp sở dai cao nhất chỉ có hành tinh cấp cấp ba bộ dáng hứa phong không có không khỏi hơi nhữ lại bất quá hắn cũng minh bạch đoạn thời gian trước ba cái chúc thần cùng t r ù n g tộc mẫu hoàng vì tăng cường chính mình thực lực cơ hồ lấy hết thủ hạ thần quốc anh linh nội tình thời gian dài như vậy thần quốc anh linh đẳng cấp một mực không cách nào nhận được đề thăng nếu như không phải có mấy cái sinh sản anh linh thần quốc kiến trúc e rằng hứa phong thần quốc đều phải h o a n phế hành tinh cấp thần quốc anh linh đã hoàn toàn theo không kịp hứa phong bước chân nghĩ tới đây hứa phong tâm niệm k h ẽ động gần trăm vạn thần lực nhanh chóng tiêu hao thần quốc bầu trời bắt đầu ngưng tụ lại từng mảnh từng mảnh màu vàng đám mây rất nhanh thần lực toàn bộ tiêu hao sạch sẽ thần quốc bầu trời màu vàng đám mây cũng càng trầm trọng đứng lên t ử s ắ c t h i ể m điện tại đám mây bên trong vạch một cái mà qua u n g u n g lôi âm nhường thần quốc nội tất cả sinh vật đều run lẩy bẩy chỉ có chín đầu long chiến sùng lại hưng ơ phấn trực tiếp xông lên bầu trời hướng về phía t ử s ắ c t h i ể m điện phát ra từng đợt gào thét trên mặt đã lộ ra thần sắc vui sướng tựa hồ rất ưa thích trên đỉnh đầu những thứ này màu vàng đám mây chỉ chốc lát công phu toàn bộ thần quốc nội cũng bắt đầu rơi ra màu vàng mưa to những thứ này kim sắc mưa to hoàn toàn là từ thần lực ngưng kết mặt h à n h tất cả thần quốc anh linh đều đắm chìm trong cái này màu vàng trong mưa to chỉ chốc lát c ô n u một mảnh trắng xoa tấn thăng tia sáng đem toàn bộ thần quốc đ trăm vạn t h ầ n lực linh vị thật là lớn thú bút ám ảnh thần phiêu p h ù ở bên trong hư không nhìn qua trên đỉnh đầu kim sắc đám mây trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh ngạc khác vài tên trúc thần lại không nói tiếng nào tất cả đều yên lặng hấp thu chúng quanh màu vàng hạt mưa tăng cường chính mình tu vi bành liền tại hứa phong phân tâm thời điểm tối trung thủ bảo hộ giả đem tất cả khô lâu khôi lỗi toàn bộ diệt s á t vọt tới trước mặt của hắn một trưởng vô hướng về phía hứa phong lực một đạo nồng đậm từ kim sắc lồng ánh sáng xuất hiện tại hứa phong mặt ngoài thân thể chặt tối trung thủ bảo hộ người một cách này bất quá một cách này cũng trực tiếp ngường từ kim sắc lồng ánh sáng rung h á n thần quốc diện tích đã đạt đến hơn ba nghìn mẫu thần quốc màn sáng phòng ngự kinh người liền xem như một cái cấp vực chủ k i ự u giai đình phong c ư ờ n g giả cũng không khả năng đem đánh tan nhưng hiện tại xem ra nếu như mình không tránh n ẽ mà nói tối trung thủ bảo hộ giả chỉ cần hai ba cái liền có thể đem chính mình thần quốc màn sáng đánh nát tâm niệm vừa động dưới chân hơi hơi xê dịch lập tức tại chỗ lưu lại một cái hư ảnh chân thân đã vọt đến ngoài mấy chục thước cổ thần này thí luyện quảng trường bốn phía tường đá tựa hô có cấm chế nào đó tại trong quảng trường nhân căn bản là không có cách xuyên qua đến tường đá ra biển xương phạm vi hoạt động chỉ có quảng trường cái này mấy trăm mét vương chỗ hứa phong tránh ra t ố i trung thủ bảo hộ giả lập tức chuyển hướng hướng về hứa phong bước nhanh đuổi đi theo nhìn thấy t ố i trung thủ bảo hộ người tốc độ hứa phong không khỏi nhẹ nhàng thở ra tốc độ của nó cũng không nhanh mỗi một chân đều thân hãng quảng trường sàn nhà bên trong tại hứa phong trong mắt đơn giản chậm như ốc x ê n đồng dạng t ố i trung thủ bảo hộ người mục tiêu từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hứa phong t ạ c cổ á cùng so cách nội nhị liếc mắt nhìn nhau bắt đầu ă n ý truy tại đen như mực khô lâu sau lưng không ngừng hướng nó công kích bọn hắn đối với bọn tổ thương bắt đầu không ngừng thêm vào để thăng bọn đối với hắn hai từ đầu đến cuối không quan tâm trong mắt chỉ có hứa phong. hứa phong thân ảnh không ngừng tại trong sân rộng chất động thỉnh thoảng dừng lại đối với bộ thi triển một chiêu đ á n g kiếm thập tam thức thả d i ề u đồng dạng đối với khô lâu không ngừng công kích chỉ bất quá tôi trung thủ bảo hộ giả tựa hồ đối với hứa phong kiếm khí chống cự càng ngày càng mạnh mỗi một lần kiếm chiêu đối với nó tạo thành tổn thương cũng càng ngày càng thấp từ trên vạn điểm tổn thương rất nhanh hạ thấp mấy ngàn tiếp lấy lại ngã xuống mấy trăm điểm thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh ba giờ đi qua ba người đều ở đây cố gắng đối với khô lâu tạo thành tổn thương mặc dù hứa phong tạo thành tổn thương cao nhất nhưng cái khác hai người cũng chầm chầm đuổi theo ba người tổn tối trung thủ bảo hộ giả một mực yên lặng thừa nhận như gió bao mưa rào công kích tốc độ của nó cũng bắt đầu càng lúc càng nhanh nguyên bản một bước đặt xuống toàn bộ mắt cá chân đều phải lâm vào sàn nhà bên trong sau ba canh giờ tối trung thủ bảo hộ giả mỗi một lần rơi xuống đất cũng chỉ trên sàn nhà lưu lại một cái hơn một tấc sâu dấu chân tốc độ tăng nhiều trong lúc nhất thời hứa phong áp lực cũng là tăng gấp b ộ i t i ế m ảnh bước thi triển càng là thường xuyên lượng máu của nó đã bị mại đi mất ba mươi vạn tiếp tục nhân loại mang theo nó vòng quanh hướng về tối trung thủ bảo hộ giả vào tới sáu một nghìn một trăm hai mươi mốt thứ một nghìn một trăm hai mươi mốt chương tạp cổ áo anh khô lâu hình k ý đoàn hung hăng đụng vào tối trung thủ bảo hộ người ngực một cái hơn ba nghìn điểm tổn thương từ tối trung thủ bảo hộ người trên đỉnh đầu bay lên p h o n g ngự của nó đang giảm xuống so cách nội nhị ư ớ n g sở lập tức phát ra một tiếng ngạc nhiên giống to một chiêu này mặc dù không là so cách nội nhị áp đáy hòm tuyệt chiêu nhưng mỗi một lần thi triển đều phải tiêu hao đại lượng từ khí phía trước so cách nội nhị thi triển một chiêu này nhiều nhất đánh dụng tối trung thủ bảo hộ giảm một hai trăm tổn thương nhưng là bây giờ chỉ một cái đánh rất ba nghìn điểm thương tổn c á sau một cách ắ n kia n tạc cổ a cũng không còn dám ngăn tại tối trung thủ bảo hộ người trước người mà là thận trọng truy tại phía sau của nó công kích hứa phong lúc này rất cảm thấy áp lực kiếm ảnh bước đã thi triển đến rồi cực hạ cổ thần thí luyện quảng trường khắp nơi đều có thể nhìn đến hắn hư ảnh ngưng kết tại hư không thật lâu không tiêu tan bất quá những thứ này như chân nhân vậy h ư ảnh đối với tối trung thủ bảo hộ giả căn bản không tạo được bất kỳ q u ấ y nhiễu nào tối trung thủ bảo hộ giả cũng không phải là dựa vào hai mắt khóa chặt địch nhân mà là dựa vào trên người địch nhân sinh cơ dù là hứa phong thi triển liễm tất thuật cũng không biện pháp hoàn toàn khóa lại tự thân nguyên ngông sinh m ệ n h lực lúc này hứa phong đã rất khó đối với cuối cùng bột tạo thành tổn thương ngoại trừ bởi vì bột tốc độ tăng lên rất nhiều bên ngoài cũng có hứa phong có ý định g i ấ u r ố t hắn đã phát hiện ai đúng bột tổn thương cao bột thì sẽ vẫn luôn đuổi theo ai đánh bột t h ự c sự quá c ư n g hãn cho dù là hóa thân cấp vực chủ cựu giai tột cùng tạp c bởi vậy hứa phong bây giờ có ý định thu nhỏ ba người ở giữa tổng tổn thương tốt nhất là có một người tổn thương có thể vượt qua hứa phong nhường bột biến thành người k h á c truy tiếp tục như vậy nữa bột tốc độ tiếp tục để thăng hứa phong cũng không có chắc chắn có thể né tránh truy kích của nó lại qua nửa giờ lúc này bột lượng máu đã hạ xuống tới một nửa phía dưới hứa phong thân ả n h loay lên tiện tay lại cho bột một đạo kiếm khí màu bạc lách mình hướng về mấy chục mét có hơn tránh đi tặc cổ á h é t lớn một tiếng một đoàn, màu đỏ thâm khí đoàn tại nó miệng rộng bên trong ngẩn chứa nổ tính sức mạnh t h n g đạo màu máu đỏ con ngân tựa như tia chớp đang giận đoàn mặt ngoài lén lút vay một tiếng khi đoàn từ tạp cổ á giữ t ậ n miệng rộng bên trong bay ra ngoài hung hăng đụng vào cuối cùng bột sau lưng của bên trên lập tức một cây màu đen nhánh xương sần từ bột trong thân thể bắn bay mấy chục mai n h ỏ vụn cốt m ả n h hướng về bốn phía bay đi một cách này ước chừng cho bột tạo thành hơn vạn điểm tổn thương tạp cổ á nhìn qua bột trên đỉnh đầu phiêu khởi tổn thương con số tràn đầy v ả y m i ệ n g trên mặt cũng không khỏi tự chủ lộ ra một nụ cười ngu xuẩn s o cách nội nhĩ thấp giọng mắng một câu kể từ hắn phát hiện bột phòng ngự hạ xuống sau đó cũng rất ít tại sử dụng đại uy lực chiêu thức chỉ là khống chế dị thú hài cốt truy kích cái này bột sau lưng. hắn tạo thành tổn thương một mực vô cùng nhỏ bé trị số xếp ở vị trí thứ hai mà tạp cổ á thì một mực xếp hạng thứ ba mà nhất kích đủ để cho tạp cổ á tổng tổn thương vượt qua hai người đ ạ t đến tổng tổn thương tên thứ nhất đây là hệ thống điều khiển thanh â m lại vang lên tạp cổ á trở thành tổn thương tên thứ nhất không đợi tạp cổ á triệt để hưng ơ phấn lên bột đột nhiên ngừng truy kích hứa p h o n g nước chân xoay đầu lại hướng về tạp cổ á chạy tới lúc này bột tốc độ đã là cực nhanh mấy bước vọt tới tạp cổ á trước người không đợi tạp cổ á phản ứng lại một cái lập lòe kim loại sáng bóng đen như mực nằm li tạp cổ á cường tráng một cái chân sau trực tiếp bị bột một q u y ề n đánh bay tiên huyết dâng trào phía dưới tạp cổ á phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân thể ẩm vang ngã xuống đất bắt đầu chậm dai thu nhỏ cơ thể một đạo huyết quang bao trùm tại tạp cổ á trên thân ngay tại bột đánh xuống một quyển lúc tạp cổ á cơ thể đột nhiên phóng ra màu đỏ t h â m huyết quang biến mất không thấy gì nữa rất nhanh tại quảng trường bên kia xuất hiện chỉ còn lại một cái chân sợi tổng hợp cổ á lúc này tạp cổ á sắc mặt chấm bệnh bị thúc ép t ò n ma thu hình thể khôi phục tiêu hao hạn c u n g cấp tốc lột sắc thành cấp vực chủ bát giai mới vừa bí thuật lại tiêu hao hắn số lượng cao khí huyết lúc này tạp cổ á có thể đứng đã coi như là thực lực cưỡng hãn nhìn thấy bột u đuổi theo tạp cổ á chạy đi hứa phong cùng so cách nội nhị vậy mà đồng thời thu tay lại giữa hai người tổn thương trên lệnh cực nhỏ chỉ thua kém không đến một nghìn điểm tổn thương tùy tiện nhất kích chỉ sợ cũng có thể siêu việt lúc này hứa phong tổn thương vẫn so so cách nội nhị cao hơn một chút xếp ở vị trí thứ hai nếu như tạp cổ á bị bột giết chết rõ ràng hứa phong lại sẽ một lần nữa đứng tại đệ nhất nguyên bản hứa phong thu tay lại là muốn cho so cách nội nhị chiếm giữ vị trí thứ hai, nhưng không nghĩ tới. so cách nội n h ị tựa hồ sớm đã phát hiện bột là đuổi theo tổn thương đệ nhất người đánh bởi vậy kịp thời thu tay lại căn bản m u ố n không nữa đối bột tạo thành bất cứ thương tổn lợn gì hứa phong n h ị n không được hướng về so cách nội n h ị nhìn một cái lúc này so cách nội n h ị toàn thân tản ra khí tức tử vong trên thân không có một tia huyết n ụ làn da r á n chặt lấy xương cốt nhìn qua cùng vong linh sinh vật không có gì khác biệt nhìn thấy hứa phong nhìn sang so cách nội n h ị hướng về hứa phong lên tiếng n ở nụ cười một bộ đã nhìn thấu hứa phong bộ dáng chỉ ta tặc cổ á lớn tiếng gào thét nhìn xem bột càng ngày càng gần trên mặt đã lộ ra thần sắc tuyệt vọng ta t r a n bị công pháp tất cả mật cũng có thể xem như thủ lao chỉ cần ngươi đã cứu ta đây hết thể đều là ngươi tạp cổ á hướng về phía hứa phong đưa tay la lớn bất quá đây hết thể đối với hứa phong tới nói cũng căn bản không để vào mắt trừ phi hắn có thể lấy thêm ra một kiện diệu nhi vơ lẹ v à trang bị tán kiện đáng tiếc lấy tạp cổ á nội tình cái này hiển nhiên là không thể nào hứa phong đứng tại chỗ móc ra một bình khôi phục d ư ợ c tề đổ xuống thừa dịp lúc này phải tận lực khôi phục một chút một giết chết tạp cổ á phía sau vẫn sẽ tiếp tục truy đuổi mình a n h một quên nện xuống kinh khí bao phủ phương viên mười trượng phạm vi tạp cổ A căn bản không có thể lực đang tranh n ẽ trực tiếp bị một quyền đập trở thành thịt nát ra trong biển xương t r ô n tại một mảnh cốt phấn trong màu đỏ thám đầu lâu cốt nhịn không được phát ra một tiếng sảng khoái dễ liên dị t ừ n g đạo không nhìn thấy huyết khí hướng về nó dâng trào tới nguyên bản màu đỏ thâm xương đầu bên trên xuất hiện từng cái thật nhỏ kim sắc thần văn như ẩn như hiện bột đem tạp cổ A đánh g i ế t phía sau hệ thống điều khiển văng lên tên thứ nhất lại lần nữa về đến rồi hứa phong trên đầu bột tiếp tục hướng về hứa phong đuổi đi theo hứa phong hướng về so cách nội nhĩ nhìn lướt qua đáy mắt trải qua vẻ lạnh lùng bột tới gần hứa phong thân ảnh 1.122 t h ứ 1.122 g h t r ư ơ n g thần ấn thu được tổng tổn thương tạm thời đệ nhất cuối cùng bột vẫn đuổi theo hứa phong theo thời gian trôi qua bột tốc độ càng lúc càng nhanh tùy tiện một bước chính là bảy tám mét khoảng cách nhường hứa phong có chút bận tiểu t i ế t trên thân nặng nề g h chịu hai cái thần quốc màn sáng một hồi luận chiến phản p h ấ t sau một khắc liền muốn vỡ vụn so cách nội nhĩ nhìn kinh hãi căn bản không dám gông tay công kích k h ô n g chế dị thú sùng vật đuổi theo bột sau lưng mà mình thì phải không đánh gãy phóng thích ra từng đoàn từng đoàn tử từ khí ngưng tụ nở g h bạn công kích tổng tổn thương một mực lấy mấy trăm điểm tranh lệnh Gắt gao cùng tại hứa so cách nội nhĩ trong lòng minh bạch lấy con này b ó t tát nếu như đánh vào trên người hắn e rằng nhất kích liền có thể đem hắn đánh trọng thương kích thứ hai liền có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn ta chỉ cần tại thời khắc sống còn tổn thương vượt qua ngươi liền tốt so cách nội nhĩ thầm nghĩ trong lòng hứa phong sớm đã phát giác liễu bị cách nội ngươi dự định nhưng hắn cũng không có biện pháp so cách nội nhĩ đã có cảnh giác sẽ không giống tạp cổ á như thế tranh đoạt tổn thương đệ nhất cái kia hứa phong bây giờ liền muốn cố gắng đem hai người tổng tổn thương kéo dài mới được từng chiêu đã kiếm thập tam thức ngưng kết hình thành hướng về bột công tới kiếm khí ngăn g dọc bột bên cạnh không ngừng lập lòe kiếm khí màu trắng bạc liên tiếp tổn thương theo nó trên đỉnh đầu bước lên lúc này p h o n g ngự đã đại giảm b ộ t cũng không còn cách nào ngăn cản hứa phong kiếm thức lăng lệ lượng máu như tiết áp hồng thủy đồng dạng nhanh chóng hạ xuống k h i sinh p h o n g ngự tăng thêm tự thân tốc độ di chuyển bột thân ảnh càng lúc càng nhanh hứa phong bây giờ căn bản không dám dừng lại dưới chân kiếm ảnh bước như thuấn di đồng dạng không ngừng tại cổ thần thí luyện quảng trường chấp động từng cái hư ảnh không ngừng trợi hiện hứa phong lách mình xuất hiện ở liễu bị cách nội ngươi dị thú sùng v hứa phong liền nhìn cũng không liếc hắn một cái trực tiếp lách mình từ dị thú sùng vật trên đầu vọt đến nơi khác sau một khắc một cái đen nhánh khô lâu bàn tay hung hăng đánh vào dị thú sùng vật đỉnh đầu giang dắt một tiếng văng giòn dị thú xương đầu bên trên xuất hiện một đạo mị vết dạn g một cỗ tử sắc qua mang xuyên thấu qua vết dạn g hướng về hư không nở rộ một cách này trực tiếp n h ư ờ n g dị thú sùng vật bị trọng thương tứ chi không chịu nổi trọng lực trực tiếp vỡ vụn ra toàn bộ dị thú sùng vật tựa như thấp một mảng lớn so cách nội nhĩ lòng đang dì máu cái đầu này cốt thế nhưng là dịu ni vơ lẹo dị thú xương đầu cứng rắn vô cùng nếu như là khác phổ thông dị thú xương đầu, một kích này e rằng trực tiếp bị ép thành bụi phấn dị thú sùng vật thân thể tứ chi xương cốt chỉ là phổ thông bạch cốt đúc thành căn bản không chịu nổi bột một trường này thân thể k h á c xương cốt cũng đều xuất hiện vết dạn bột nhìn cũng không nhìn so cách nội nhĩ một mắt ánh mắt một mực khóa c h ặ t hứa phong nhìn thấy hứa phong né tránh dưới chân đột nhiên giẫm ở dị thú sùng vật đỉnh đầu thân thể thật cao bắn lên hướng về hứa phong đổi theo một cước này trực tiếp đem dị thú sùng vật, vật khắc xương cốt toàn bộ đứt từng khúc rầm rầm dị thú sùng vật v ỡ vụn thành một toàn núi nhỏ một đạo nước da khe hở dị thú xương đầu đù ngục ngục cục làm s o cách nội n h ị đau lòng đem dị thú xương đầu nhặt lên vớt vé đạo kia vết dạng ánh mắt lộ ra ác độc thần sắc nhìn chằm chằm tại quảng trường không ngừng chấp động hứa phong con này dịu ni vơ lẹ vẹo dị thú xương đầu lấy so cách nội n h ị thực lực bây giờ căn bản là không có cách chữa trị nhất định phải đợi đến hắn đột phá đến dịu ni vơ lẹ vẹo mới có thể thu vào thể nội thai nén đáng chết s o cách nội n h ị nắm lấy dị thú xương đầu tay hơi có chút run dậy xương đầu tổn thương cho dù hắn thu thập đủ dị thú khác xương cốt cũng không cách nào triệu hồi ra hoàn chỉnh dị thú sùng vật này liền đánh gây liêu bị cách nội ngươi tại cấp vực chủ liền nắm giữ một cái dịu n g i vơ lẹ và hài cốt sùng vật có thể nhường so cách nội nhị trực tiếp đánh mất lớn nhất một lá bài tẩy làm sao có thể không lựa d ậ n công tâm nhìn thấy hứa phong so cách nội nhị trên mặt hơi hơi co quắp mấy lần tinh thần trực tiếp nhắm hứa phong trong miệng bắt đầu ngâm sướng cổ xưa chú ngữ lấy ra một cây nắn nhỏ cốt trượng bắt đầu không ngừng vẫy vẽ ra trên không chúng ngưng kết không tiêu tan theo so cách nội nhị huy động hợp thành một cái phức tạp quỷ dị ký hiệu từ khí không ngừng ngưng kết. Bù khuyết ế t i nơi cái ký hiệu ký này bên trong. n xa trôn giấu tại trong cốt hải màu đỏ thám đầu lâu hơi hơi chuyển động một chút ánh mắt tựa hồ nhìn về phía liêu bị cách nội ngươi vị trí một cô khổng lồ từ khí tại cổ thần thí luyện trong sân rộng tàn phá bừa bãi so cách nội nhĩ tại thời khắc sống còn cắn chốt lưới một ngụm nhiệt huyết phun về phía phiêu p h ù ở trong hư không lập lệ kim sắc quang mang v i ê n những kia phức tạp quỷ dị phù văn trong lúc nhất thời kim quang n ở rộ cái này phù văn màu vàng chung quanh ngưng tụ từ khí thoáng như thực chất đồng dạng hóa thành mười mấy mai chừng bằng băng bóng rổ đầu lâu mỗi một cái đầu lâu chung quanh đều thiêu đốt lên lửa ch so cách nội nhĩ vung vẩy c ố t trượng ra sức hướng phía trước đầy mấy chục mai chừng bằng banh bóng rổ đầu lâu phát ra một hồi ken cách q u ỷ dị tiếng cười hướng về cuối cùng bột nhanh chóng bay đi cái này mười mấy mai thiêu đốt h ỏ a diễm đầu lâu xuất hiện trong nháy mắt hứa phong tâm đầu điên cùng đi giống như bị thiên địch để mắt tới giống như g i a thú toàn thân tóc gáy dựng lên trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh ngạc cái kia mười mấy mai thiêu đốt h ỏ a diễm đầu lâu vòng qua cuối cùng bột hướng về hứa phong vị trí đập tới rầm rầm rầm mười mấy mai đầu lâu b ộ phát ra liên tục q n g minh từ khí tràn ngập toàn bộ cổ thần thí luyện quảng trường một góc vốn là nghĩ tại thời khắc sống còn cùng hứa phong cướp đoạt tổng tồn thương hạng kết quả bây giờ trực tiếp dùng tại hứa phong t r ê n thân nhìn qua cách đó không xa như nồng vụ đồng dạng bao phủ khu vực so cách nội nhị cười lên ha h a cuối cùng bột lượng máu còn có mười mấy vạn nhưng chỉ cần giết chết hứa phong cổ thần thí luyện cũng chỉ còn lại có một mình hắn hắn đem không chiến mà thắng cũng không cần lại tiếp tục công kích cuối cùng bột đây là vừa rồi hứa phong đưa tới cuối cùng bột đem so với cách nội nhị hải cốt sùng vật đánh g i ế t phía sau so cách nội nhị trong đầu linh quang l o ạ lên đột nhiên nghĩ đến sự tỉnh đối mặt như nồng vụ vậy t ử khí cuối cùng bột tựa hồ cũng biến thành có chất trần trờ từ từ khí nồng nặc bên trong vang lên hứa phong thanh n â m chấm thấp hỗn độn thần kiếm hỗn độn ấn lúc này cổ thần thí luyện quảng trường trên không xuất hiện một cái to lớn thần ấn cái này thần ấn mặt ngoài tô lại long vẽ phượng nhìn qua cổ phát trang nghiêm vừa xuất hiện một cỗ khổng lồ huy áp t i ể u ra bây giờ quảng trường trên không bao phủ quảng trường mỗi một tất xó x ì n h so cách nội nhị trong lòng cổn g l o ạ n một cỗ tử vong uy hiếp sông lên đầu đối mặt dạng này một cái thần ấn trong lòng hắn nổi lên một cỗ vô lực cảm giác sợ hãi công kích như vậy thủ đoạn căn bản không phải hắn có thể đủ phòng ngự so cách nội nhị trên mặt lộ ra thần sắp tuyệt vọng không đ trên đỉnh đầu cực lớn thần ấn phát ra một hồi oanh minh hướng về quảng trường che đậy xuống không s o cách nội nhĩ phát ra một hồi cuồng hống một cô tử vong phía trước không cam lòng cảm xúc s ô n g lên đầu nhìn xem trên đỉnh đầu thần ấn càng ngày càng gần âm âm cực lớn thần ấn hung hăng che đậy tại cuối cùng bột trên thân một cái to lớn bạo kích con số từ cuối cùng bột trên đỉnh đầu phiêu khởi răng rắp răng rắc cuối cùng bột đen nhánh trong sương cốt xuất hiện từng đạo vết dạng hỗn n ộ n lớn toàn bộ ý lực một tia không kém bị nó toàn bộ chịu đựng lấy còn kém sáu vạn lượng máu đây người chật vật hứa phong tắn chặt hàm răng nhìn chằm chằm cuối cùng bột lượng máu trong mắt ló Lại một nghìn một trăm hai mươi ba thứ một nghìn một trăm hai mươi ba trường cựu gia i đ ỉ n h phong so cách nội nhị sợ hết hồn lạnh cả người mồ hôi uy lực một k í c h này vượt ra khỏi hắn mong muốn nếu như một k í c h này rơi vào trên người hắn chính hắn cũng không biết có thể hay không kháng xuống coi như có thể chịu xuống sợ rằng cũng phải tiêu hao một đạo đòn sát thủ mới được sau một k í c h này hai người tổng tổn thương một chút kéo ra khỏi mấy vạn t r í n h lệnh đợi đến so cách nội nhị phản ứng lại hứa phong chiêu thứ hai cũng đã ẩn nứ h không sai biệt lắm nhìn thấy cuối cùng bột chỉ còn lại một điểm tí máu so cách nội nhị trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh khủng lúc này hắn mới phản ứng được cuối cùng thắng được điều kiện là cái gì bây giờ lại tiếp tục công kích cuối cùng bột đã không có bất cứ ý nghĩa gì vô luận như thế nào cũng không cách nào đổi kịp hứa phong tổng t tổn ổ thương s o cách nội nhị bắt đầu điên cuồng công kích hứa phong hai mắt đỏ bừng toàn thân tử khí r i ặ c giảo nhìn qua căn bản chính là một cái vong linh sinh vật không có chút nào người sống khí tức hứa phong lúc này toàn thân không cách nào chuyển động chỉ có thể ngạnh kháng so cách nội nhị công kích trên thân tử kim sắc màn ánh sáng rung động kịch liệt tử khí quanh quần phía dưới vô số tử kim sắc mạnh vụn không ngừng hướng về bốn phía bắn tung tóe thần quốc nội tất cả thần quốc anh linh võ trang đầy đủ. lớn tiếng n g âm sướng ca ngợi vô số tín ngưỡng t ả n ra hoành hoành mạch quang như bay nga giống như hướng về thần quốc hư không bay đi ngưng kết thành một chút thần lực màu và n g l ỏ n g tại thần quốc bên trong tràn ngập nguyên bản vốn đã tiêu hao sạch sẽ thần lực như dòng suối nhỏ hội tụ nhưng lại toàn bộ tràn vào thần quốc màn sáng bên trong thần quốc anh linh nhóm đẳng cấp cơ h ộ i tất cả đều tăng lên một cái lớn bậc thang ám ảnh thần khí tức kịch liệt ba động phản p h ấ t sau một khắc liền muốn đột phá đến cấp vũ trụ nhưng đạo này như giấy mỏng vậy ngăn cách nhưng thủy trung không cách nào đột phá hỗn độn thần kiếm diễn thế một tiếng quát nhẹ như r ồ n g gầm đồng dạng vang vọng toàn bộ cổ thần thí luyện quảng trường liền ở xa trong cốt hải màu đỏ thám đầu lâu cốt trong hốc mắt q u ỷ hỏa cũng bắt đầu khẽ run lên ẩ m ẩ m tiếng sống bên thai không dứt nhưng ở cổ thần trong quảng trường cũng không một k i a lôi điện dấu hiệu phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ quảng trường đều tràn ngập một cỗ màu xám cho khí tức tử vong c h á n trường khí tức vờn quanh đ a n g so cách nội nhĩ bên người tê tê nhàn nhạt thanh âm ăn mà bên hai không dứt so cách nội nhĩ phát giác thân thể của mình nhất cùng sương mù màu xám tiếp xúc vậy mà không có chút nào chống cự kháng tính hóa thành một mai mai mịn màu xám Thật g i ố ngay như tại so cách nội nhĩ cảm thấy ô n g lúc tuyệt vọng hệ thống điều khiển thanh nhâm lại tại quảng trường vang lên cuối cùng bột bị giết sát tổn thương đệ nhất vì số hiệu năm mươi chín nghìn sáu trăm năm mươi tám nghìn bốn mươi năm nghìn năm trăm tám mươi tám những người còn lại thất bại gạt bỏ sương mù màu xám dần dần tiêu tan quảng trường bắt đầu chậm rãi khôi phục nguyên bản bị cuối cùng bột bước ra cái hố cũng bắt đầu chậm rãi trở về hình dáng ban đầu chỉ b ấ t quá giữa quảng trường tán lạc một đống màu đen nhánh m ộ t phấn trông chất trở thành một cái cao hơn một thước đống nhỏ đây chính là cuối cùng bột thân thể tàn p h ế bị hứa phong một chiêu cuối cùng cho đánh thành m ộ t phấn cái này một đống m ộ t phấn c h ỉ ít có hơn ngàn cân trọng lượng ngưng kết tại giữa quảng trường không tiêu tan một đạo ánh sáng màu trắng từ so cách nội nhị dưới chân dâng lên bắt đầu từ, từ hướng về đỉnh đầu hắn lướt tới trải qua chỗ toàn bộ hóa thành một mảnh hư、vô. s o cách nội nhĩ liền tại đây dạng một vòng trong mạch quang biến mất không thấy gì nữa liền một điểm cho tàn cũng không có lưu lại hứa phong cánh tay trái buông xuống mềm đạp đạp không có một tia sức mạnh toàn bộ xương của cánh tay đứt từng khúc muốn khôi phục e rằng cần thời gian rất lâu đây là hỗn độn thần kiếm một thước sau cùng đánh đổi tiêu hao toàn bộ lực hỗn độn mới thi triển ra diện thế một chiêu này đúng lúc này trong cốt hải viên kia màu đỏ thấm đầu lâu cốt chậm rãi bay lên hướng về cổ thần giữa quảng trường bay đi hứa phong tròng mắt hơi hít cái này cuối cùng bột chỉ là một bộ không có xương đầu k h â lâu một mực nhường hứa phong tâm bên trong c ó một đạo bóng hứa phong lập tức đưa nó cùng cuối cùng bột liên tưởng đến cùng một chỗ cỗ kia xương đầu bay tới cổ thần giữa quảng trường trong hốc mắt quỷ h ỏ a chậm rãi đã biến thành xích hồng nhìn chằm chằm hứa phong không n ú c đ í c h hứa phong có thể cảm nhận được từ nơi này bên trong xương sọ tản mát ra phẫn nộ cùng sát ý dù sao thân thể của nó là hứa phong cho đánh thành một phấn dù là có thể một lần nữa ngưng kết sợ rằng cũng phải tiêu hao số lượng cao năng lượng cũng không biết c ố này xương đầu có thể hay không tiếp tục cùng hứa phong chiến đấu cổ thần thí luyện người thắng lợi cuối cùng hứa phong hệ thống điều khiển thanh â m vang lên kiểm để thăng thí luyện giả đẳng cấp hứa phong tâm bên trong c h ầ m xuống hắn bây giờ cách cấp vực chủ k i ự u giai đ ỉ n h phong còn rất dài một đoạn thời gian cái này cổ thần thí luyện người thắng lợi cuối cùng có khả năng rất lớn là có thể đột phá cấp vực chủ đạt đến univer s e lẹ mẹo nhưng nếu như đem ban thưởng lãng phí ở tự thân thăng cấp bên trên như vậy cuối cùng ban thưởng nhất định sẽ yếu bớt thậm chí không có nhưng lúc này hứa phong đã không có lựa chọn khác chỉ có thể đem các loại ban thưởng hóa thành tự thân đẳng cấp để thăng thực lực bản thân so thu được một hai kiện bảo vật mạnh hơn nhiều nghĩ tới đây hứa phong cắn răng một cái ở bên t a i đếm ngược mấy giây cuối cùng cuối cùng hạ quy răng rắc răng rắc răng rắc trong sân rộng đống tiêu màu đen nhánh cốt phấn bắt đầu chậm dại hướng về hứa phong dũng bánh lao tới màu đỏ thấm đầu lâu cốt há to mồm phát ra từng đợt không tiếng động gào thét tràn ngập điên cuồng khí tức màu đỏ thấm xương đầu mặt ngoài cũng xuất hiện từng vết n ư ớ cuối c cùng bành một tiếng hóa thành một đồng cốt phấn hướng về hứa phong l ư ớ tới t đây là có chuyện gì hứa phong liên tiếp lui về phía sau màu đỏ thấm cốt phấn cuốn vào màu đen cốt phấn bên trong trong hư không phảng phất xuất hiện một cố long gió lốc đem các loại cốt phấn hướng về hứa phong bay tới những thứa cốt phấn vừa tiếp xúc với hứa phong làn làn ra lập tức hóa thành một cổ cổ nhiệt lưu. từ hứa phong trong lỗ chân lông chui vào trong cơ thể theo kinh mạch bắt đầu tại hứa phong toàn thân chạy x u ô i vừa mới bắt đầu từng dòng nước ấm tiến vào cơ thể ấm áp một mảnh còn rất thoải mái nhưng rất nhanh những năng lượng này thì đến được hứa phong cơ thể có thể tiếp nhận được hạng từng đợt như tê liệt đau đ ớ n xông lên đầu hứa phong cảm giác mình cả người liền tựa như một cái bành trướng khí cầu hơi chút đụng thì sẽ nổ thế nhưng chút cốt phân hóa thành năng lượng vẫn tiếp tục hướng về trong cơ thể mình dũng mánh lao tới nhường hắn liền cự tuyệt cũng không có cách nào đau、quá. hứa phong toàn thân run dày kịch liệt thần sắc dữ tợn đáng sợ toàn thân từ đầu đến chân mồ hôi đ ầ m địa rất nhanh dưới chân liền tụ tập được một bãi mồ hôi hôn đ ộ n luyện thể thuật rơi vào đường cùng hứa phong chỉ có thể thi triển hôn đ ộ n luyện thể thuật tiêu hao mênh mông năng lượng thần quốc nội cũng bắt đầu thổi lên một cỗ quỷ dị gió lốc đen nhánh gió lốc có vài chục trượt cao cao nhất bên trên một đoạn đỏ thám n h ư máu tại thần quốc bên trong tùy ý hôn lượn thần nhiệt ám ảnh thần trợn mắt hốc mồm thứ a thần thần phong thực lực điên cuồng tăng lên toàn thân khí tức như vực sâu biển lớn từng lớp từng lớp năng lượng ba động hướng về bốn phương tám hướng quyết tán đục vào cổ thần thí luyện quảng trường bốn phía trên tường đá không ngừng truyền đến ẩm ẩm âm thanh phản phất hải triệu va chạm đá ngầm đùng dạng cấp vực chủ cựu giai đình phong ta bây giờ đã cựu giai đỉnh núi hứa phong có chút khó có thể tin nguyên bản xương cốt đứt từng khúc cánh tay trái sớm đã khôi phục lại hơn nữa tràn đầy sức mạnh nhìn mình mạnh mẽ có lực hai tay cảm thụ được thể nội mênh mông năng lượng hứa phong hơi nết khỏe môi lên lên đúng lúc này hệ thống điều k h i ể n thanh âm lại tại hứa phong bên thai vang lên sáu một nghìn một trăm hai mươi b ố thứ một nghìn một trăm hai mươi b ố trường tấn cấp cổ thần thí luyện thành công thỉnh lựa chọn ban thưởng rất nhanh hứa phong trước mặt hư không xuất hiện mấy chục cái kim quang lóng lánh trong s u ố t bọc khí mỗi một cái b ọ khí bên trong đều có một kiện diệu ni vơ lẹo bảo vật cái này mấy chục kiện diệu ni vơ lẹo bảo、vật. cũng là một kiện nào đó hoàn chỉnh diệu ni vơ lẹ và sáu trang tán kiện hứa phong liền thấy trong đó hai cái bọt khí bên trong nỗi lơ lửng một chương màu vàng trang sách cùng hắn những thứ khác vũ trụ chi sách trang tên sách giống nhau như l ú c nhiều như vậy bảo vật hắn có thể tùy ý xem xét bọn chúng thuộc tính bởi vậy cũng sẽ không xuất hiện lựa chọn sai lầm tình huống phát sinh hai tấm trang sách lại thêm thần chi quyền trượng hai cái tán kiện hứa phong bây giờ hết thệ có thể tạo thành hai cái hoàn chỉnh một bộ ít nhất đều không thể góp thành hoàn chỉnh một bộ ít nhất đều thiếu một kiện hoặc hai cái tán kiện ta ít nhất cần lựa chọn hai cái mới có thể tạo thành một bộ hoàn trình diệu ni h vơ lẹ vẹo xáo trang hứa phong tâm trung t h ầ m nghĩ nghĩ tới đây hứa phong không tự chủ được hướng về cái kia hai tấm trang sách vàng nóng t r ụ m tới vừa đưa tới hứa phong lại do dự vũ trụ chi viết lên xem như cả bộ cũng chỉ là một kiện diệu ni h vơ lẹ vẹo bảo vật mà thần chi quyền trượng bên trong lại cất d ấ u bất hủ giả huyền bí cũng chính bởi vì trong tay hắn đã có thần chi quyền trượng một cái bảo c h â u mới có cơ hội hợp thành hoàn chỉnh thần chi quyền trượng bằng không mà nói thần chi quyền trượng t ắ n kiện cũng không khả năng xuất hiện ở trước mắt của hắn nghĩ tới đây hứa phong tay lại chuyển hướng thần chi quyền trượng mặt khác hai cái t ắ n kiện một cây dài hơn hai mét toàn thân hoa dâm kim loại c á n g ắ n dài một đầu phản phất vật sống vậy ngũ trào kim long hứa phong đem hai cái này tán kiện nắm trong tay lại nhìn về phía khác tán kiện lúc phát hiện khác tán kiện cũng không có tiêu thất không khỏi thở dài ra một hơi đưa tay hướng về vũ trụ chi sách trang tên sách trộm tới ngay tại hắn tóm lấy một chương vũ trụ chi sách trang tên sách tiếp tục hướng về cuối cùng một chương trộm tới lúc tất cả bao quanh tán món bọt khí cũng bắt đầu trở nên mở đi hứa phong tâm bên trong cả kinh vội vàng chụp vào cuối cùng một chương vũ trụ chi sách trang tên sách lại bắt hụt mỗi một cái bao quanh vũ trụ bảo vật tán món bọt t nghĩ tới đây hứa phong đem ánh mắt rơi vào năm tấm kia kim sắc trang tên sách bên trên hy sinh chi trang tên sách hứa phong cẩn thận kiểm tra cái này chương vũ trụ chi sách trang tên sách thuộc tính chương này trang tên sách ngoại trừ tăng thêm thuộc tính bên ngoài chỉ có được một cái kỹ năng chủ động chính là hy sinh Có t hứa ể triển thể tiêu một vật tiêu tiến trị bất tiêu vật nhất toàn thi biết ta thần Trung cái sinh sinh đối với liệu sinh phải mới nói, biện sinh Linh quá, nguyện quốc hào mệnh, chỉ định hành bảo hộ hoặc chỉ hào định chính mình hoàn không không pháp không biết có thể hay. Không hy sinh ta thần quốc trung Anh h này, là bảo mục mà được, cũng có đồng bằng năng này ý ý kỹ phong trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên đem t r ư ơ n g này trang tên sách thu và o báo khỏa hứa phong tâm niệm k h ẽ động thần thức trực tiếp tiến vào thần quốc chi bên trong khóa chặt ở một cái thần quốc anh linh trên thân trong lòng mặc niệm hy sinh lập tức thần quốc trung cái kêu anh linh trực tiếp hóa thành hư vô mà hứa phong mặt ngoài thân thể cũng xuất hiện một cái nhũ bạch sắc màn sáng đây là hy sinh một cái hàng tinh cấp thần quốc anh linh mà sinh ra phòng ngự màn sáng hứa phong cảm thụ một chút cái này màn sáng cường độ lại có thể ngăn cản cấp vực chủ cường giảm một kích toàn lực bây giờ cũng chỉ có thể thí nghiệm một chút phòng ngự về phần trị liệu còn muốn về sau lại thí nghiệm hứa phong tâm trung tâm h nghĩ hy sinh sinh vật thực lực càng mạnh sinh ra hiệu quả phòng ngự hoặc hiệu quả trị liệu lại càng tốt thần quốc anh linh sau khi chết có thể tại thần quốc bên trong tiêu hao thần lực phục sinh nhưng mà con này hy sinh thần quốc anh linh lại tựa như vĩnh viên biến mất không cách nào lại thần quốc trung phục sinh thí nghiệm xong hy sinh chi trang tên sách kỹ năng phía sau hứa phong lại đem ánh mắt rơi vào thần chi quyền trượng hai cái tán kiện bên trên từ ba o khỏa bên trong lấy ra viên kia bảo châu ba kiện vật phẩm đụng vào cùng một chỗ lập tức phóng ra hào quang trói sáng bảo châu bay vào màu s á m bạc kim loại cán d à i đ ỉ n h đỉnh bên trong rối ra bắt chảo đem bảo châu tóm chặt lấy mà đầu kia ngũ trào kim long hướng về màu s á n bạc kim loại cán dài vốn lượn bơi đi quay quanh tại kim loại mọc ra miệng m ra rộng, ộ thế ngụm ngầm đêm bảo c ặ t tĩnh, tựa sau đó động mới không k như ngưng t ở q u y ề nhưng trượng bên trong bên đồng dạng. Đây c í n hoàn chỉnh thần quyền h chi là t r ợ Hứa phong nhìn xem chậm từ trong hư không thầm nghị tay trong vào trong bàn quyền trượng, xem rãi rơi từ là ò n nhưng g Thế l tại hắn cẩn thận tra xét thần chi quyền trượng thuộc tính phía sau sắc mặt lập tức âm chầm xuống hợp thành phía sau thần chi quyền trượng tại tên đằng sau vậy mà ghi chú lấy thiếu hụt thần hồn trạng thái rõ ràng coi như tất cả tán kiện toàn bộ thu thập đầy đủ căn này u n i v e lẹ o b ả v ậ cũng còn không có đạt đến trạng thái hoàn chỉnh t hứa i nói, cái linh mới ế u muốn quyền quyền hụt thân hồn, chẳng lẽ nói, còn muốn đem một cái thần linh hồn phách phong thể như chân chính hoàn chỉnh thần chi quyền trượng không thành. một trượng trong, trượng cây còn ấn đến này bên có lẽ đem xem phong thấp giọng tự nhủ không có h ư u vũ trụ cấp bảo vật coi như hứa phong đạt đến cấp vực chủ cựu gia i đình phong cũng không biện pháp tấn cấp vi vũ trụ cấp tới cổ thần thí luyện quảng trường phần lớn cũng là thực lực dừng lại ở cấp vực chủ cựu gia i đình phong không cách nào đột phá người bọn hắn tiêu phí thời gian rất lâu thu thập u n i v e lẹ vẹo bảo vật nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì chỉ có thể đem hy vọng đặt ở cổ thần thí luyện bên trong đây là thu thập u n i v e lẹ vẹo bảo vật phương thức nhanh nhất một trong kim điêu vương cần thần c h i quyền trượng nhìn trộm tiếng i a i bất hủ giả huyền bí nếu như cầm căn này không hoàn chỉnh thần trượng không biết nó có thể hay không thẹn quá hóa giận giết ta sớm biết liền tuyển hai chương vũ trụ chi sách trang tiến sách hứa phong tâm trung tâm nghĩ đúng lúc này trưởng không âm thanh của hệ thống lại tại hứa phong vang lên bên thai phát hiện thí luyện giả có một kiện hoàn chỉnh vũ trụ bảo vật phải t r ă n g bắt đầu tấn cấp diệu ni vơ lẹ mẹo cái gì hoàn chỉnh vũ trụ bảo vật làm sao có thể hứa phong trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc ánh mắt rơi vào trong tay cây quyền trượng này bên trên chẳng lẽ nói không có thần hồn quyền trượng cũng có thể ti còn là nói bản thân ta là thần chi có thể thay thế quyền trượng bên trong cần thần chi hơn phách phát hiện thí luyện giả có một kiện hoàn chỉnh vũ trụ bảo vật phải t r ă n g bắt đầu tấn cấp diêu nhi vơ lẹ mèo hệ thống điều khiển lại một lần vấn đạo thanh â m bên trong tựa hồ lộ ra mấy phần vội vàng sao động không đợi hứa phong phản ứng lại đáp lời hệ thống điều khiển vậy mà tự mình nói thí luyện giả không t ạ i hữu hiệu thời gian bên trong làm ra lựa chọn ngầm thừa nhận bắt đầu để thăng thí luyện giả đẳng cấp hệ thống điều khiển vừa dứt lời tường đá bên ngoài bốn phía cốt phấn hải đột nhiên khoảng cách sóng gió nổi lên vô số cốt phấn hải hóa thành một cổ cổ tinh túy năng lượng hướng về hứa phong dũng mánh lao tới một cỗ lên cấp khí tức từ hứa phong trong thân thể tản mát ra cấp vực chủ tấn cấp d i u nhi vơ lẹ mèo cần năng lượng cực lớn nếu như đặt ở bên ngoài tấn cấp d i u nhi vơ lẹ mèo ít nhất phải tiêu hao mấy chục khỏa sinh mệnh tinh cầu nguyên khí mới có thể thỏa mãn một cái cấp vực chủ cựu giai cường giả tấn cấp d i u nhi vơ lẹ và tiêu hao nhưng mà ở đây lên cấp năng lượng nhưng phải bao nhiêu có bấy nhiêu duy nhất khuyết điểm Chính là thiếu khuyết vẹo bên trong, cũng h là thực lực yếu nhất tồn tại đây cũng không phải là hứa phong hy vọng dù là lãng phí nữa mấy trăm năm cũng đầy đủ hứa phong tìm được một cái hoàn chỉnh d i ê u n i vơ lẹ vẹo bảo vật nhưng bây giờ cũng không chịu hắn khống chế đúng lúc này hứa phong thần quốc chung đột nhiên phát ra ủng ủng âm thanh toàn bộ thần quốc bắt đầu đất rung núi chuyển phảng phất chấn động đồng dạng từ kim sắc thần quốc màn sáng cũng bắt đầu xuất hiện từng vết nứt phảng phất sau một khắc liền muốn hoàn toàn vỡ v ũ n đây là có chuyện gì hứa phong tâm trung kinh hãi thần quốc vỡ vụn coi như hắn tấn cấp diệu ni vơ lẹ m è o cũng là lợi bất cập hại nhưng tấn cấp đã bắt đầu hơn nữa đã không khỏi hứa phong ý chí k h ô n g chế chỉ có thể trơ mắt nhìn thần quốc đại địa bên trên xuất hiện từng đạo khe ránh thần quốc mà n sáng cũng bắt đầu khối lớn khối lớn vỡ vụn hóa thành q u a n vũ hướng về hư không v u n g đi sáu Ni vơ lẹ và hứa phong thần quốc trung ương ngọn vơ và lẹ hứa quốc khóe mắt linh lung tháp tại thần quốc bên trong bên quốc có đối ị vị a đặc chấn thủ, thần là áp q u c khí k h vận bảo vật bảo một khi từ thần quốc thoát、đi. như quốc với ậ y hứa phong thần nghĩ phía giống t quốc lại r ư c như thế trường, là hoàn toàn không thể nào. thế thể quyết là l n Lung h thần á p đối với t h quốc tới nói liền t ự i như ngọc tỷ chuyển quốc đối với một quốc gia tầm quan trọng không cho sơ thất trở lại cho ta hứa phong giận dữ đưa tay hướng về vô vào không khí thần quốc bên trong một cái từ thần lực ngưng kết mà thành bàn tay màu vàng nóng trống rông xuất hiện hướng về đã nhanh muốn nhẹ nhàng rời đi xuất thần nước linh lung tháp trộm tới kim sắc thần thủ vừa tới gần linh lung tháp liền trực tiếp bị một cỗ lực lượng quỷ dị xoắn thành nắp ấy hóa thành điểm điểm kim vũ hướng về thần quốc bay là tà m à đi mấy chục vạn thần lực cứ như vậy hộn g phí hết hứa phong sắc mặt đại biến còn chuẩn bị tiếp tục ngưng kết thần lực nhưng cổ thần thí luyện quảng trường lại truyền đến một cỗ chấn áp lực lượng của hắn nhường hắn liền một cái ngón tay nhỏ đều không thể động đậy cỗ lực lượng này hứa phong rất là quen thuộc chính là lúc không chi lực hứa phong lập tức vận chuyển hỗn độn luyện thể thuật muốn luyện hóa giam cầm hắn lúc không chi lực thế nhưng là lúc không chi lực phẩm chất dù cho không bằng lực hỗn độn nhưng là không kém là bao nhiêu mà hứa phong hỗn độn luyện thể thuật cũng không có tu luyện tới đẳng cấp cao nhất lúc này làm hao mòn lúc không chi lực liền phảng phất con kiến rời núi lồng dạng thấy hiệu quả không lớn lúc không chi lực phẩm dai cao có thể nói gần với lực hỗn độn thậm chí so lôi đ ỉ n h chi lực còn phải cao hơn nửa dai trong vũ trụ không thiếu có thể tìm tới lĩnh ngộ đình chi lực xem như lĩnh vực của mình chi lực nhưng cùng lực hỗn độn một dạng đến nay cũng không có một người có thể lãnh ngộ lúc không chi、lực. đ ê m lúc không chi lực xem như lĩnh vực của mình chi lực bị giam cầm ở hứa phong chỉ có thể trơ mắt nhìn xem linh lung tháp thoát ly thần quốc từ bể tan thành thần quốc màn sáng chỗ lỗ hổng bay ra ngay tại linh lung tháp bay ra hứa phong thần quốc phạm vi một s á t na lập tức biến mất không thấy gì nữa xuất hiện ở thí luyện giữa quảng trường hứa phong trước mắt ngươi đây là muốn làm cái gì hứa phong ra sức d i ấ y r u ộ n lúc này thần quốc bên trong đã mất đi linh lung tháp phía sau ngược lại trở nên bình tĩnh liền thần quốc màn sáng cũng bắt đầu chậm dại khép lại nguyên bản vết d ạ n cùng lỗ hổng bắt đầu biến mất không thấy gì nữa nhưng hứa phong biết đây hết thệ cũng là biểu tượng đã mất đi linh lung tháp chấn ác, từ đó về sau. thần quốc chi bên trong nhiều chuyện rồi linh lung bảo tháp lúc này có tầng m ộ mươi bốn mỗi một tầng đều tương đương với một giới có mấy tầng thậm chí đều không có hoàn toàn mở ra trong hư không linh lung bảo tháp hơi hơi l ắ c một cái tại linh lung bảo tháp bên trong gửi lại tất cả sinh vật toàn bộ bị run lên đi ra ban ma sương mù ma hứa tiểu tiên tô cáp t ạ c ma di a k e o l y hỏa diễm tinh linh còn có vô số luyện yêu tháp bên trong yêu ma quỷ quái lúc này toàn bộ xuất hiện ở cổ thần thí luyện quảng trường trên không lít nha lít nhít như đầy sao đồng dạng những sinh vật này cũng tất cả đều bị cổ thần thí luyện quảng trường giam cầm không thể động đậy hứa phong hứa phong ngươi đây là muốn làm cái gì hứa tiểu tiên khẩn trương trong hư không l à lớn tiểu tiên đừng loạt ê hứa phong bây giờ giống như tại t ấ n cấp bên cạnh t u cấp tạp cẩn thận nhìn chằm chằm hứa phong nhìn ra ngoài một hồi phía sau nói t ấ n cấp t ấ n cái gì cấp hứa tiểu tiên khí đạo t ấ n cấp còn cần đem chúng ta tất cả đều đổi ra sao ta thật nhiều thứ cũng không có lấy ra đâu linh lung b ả o tháp chỉ là đem trong tháp sinh mạng còn s ố n g thể toàn bộ xua đổi đi ra những vật khác không có thời gian cũng không có tinh lực từng cái phân biệt khu chữ hứa phong lúc này trên người tân cấp chi khí càng nầm cả người không tự chủ được ngồi xếp bằng số lượng cao năng lượng hướng về trên người hắn tụ tập tới cả người cũng bắt đầu trở nên mở đi trong vũ trụ chỗ hưu vũ trụ cấp cứng giả hình như có cảm lộ hướng về một cái nào đó phương hướng nhìn lại những người khác không cảm giác được nhưng mà cùng vi vũ trụ cấp bọn hắn lại có thể cảm nhận được là một tên mới dư univer lẹ vẹo cứng giả sắp sinh ra linh lung thắp cũng bắt đầu trở nên mở đi hướng về ngồi xếp bằng hứa phong l ớ p tới chỉ chốc lát công phu cả hai vậy mà hợp hai là một m lúc này hứa phong chỉ cảm thấy thiên địa đều biến mất không thấy chính mình g ẫ m ở trong một vùng hư không ngơ ngác ngác thấy không rõ chung quanh là cảnh tượng gì chỉ cảm thấy thân ở trong một mảng bóng tối đúng lúc này một điểm quan g mang trợ hiện bên hai chuyển đến một hồi văn minh thiên b ă n g địa liệt giống như toàn bộ thế giới phảng phất nổ tung lên vô số ngôi sao như là cỗ sao trổi từ trước mắt thổi qua một toa to lớn tầng mười bốn bảo tháp xuất hiện ở trước mắt mình phảng phất khai thiên l í c h địa cự phủ đem chung quanh hắc cám hư không cho đánh nát b ấ y trước mắt quan g minh nở rộ đâm hứa phong hai mắt rơi lệ cực độ quan g minh cùng cực độ hắc cám trên thực tế một dạng đều sẽ để cho người ta thấy không rõ bất kỳ vật gì không biết qua bao lâu hứa phong mở hai mắt ra phát hiện lúc này chính mình lại còn tại cổ thần thí luyện quảng trường mà cấp bậc của hắn vậy mà cũng đã tăng lên tới dịu n g i vơ lẹ vẻo nhất dài hai mắt nhắm lại năng lượng trong cơ thể bành trướng như biển lực hôn đ ộ n cùng lôi đình chi lực tăng trưởng gấp mười có thửa toàn bộ trong đan đ i ể n cũng là một mảnh màu nâu tím càng quan trọng chính là hứa phong đối với lĩnh vực lực lĩnh ngộ sâu hơn một tầng đã bắt đầu đụng chạm đến hôn đ ộ n lĩnh vực biên giới trong mắt hắn toàn bộ thế giới trở nên càng thêm rõ ràng trước mắt thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo màu sắc khác nhau đường cong liền tại hứa phong đưa tay chuẩn bị c h ạ m đến những đường cong này lúc lại phát hiện những đường cong này như huyền ảnh đồng dạng căn bản là không có cách chạm đến những thứ này sáu là quy tắc v hứa phong ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt giống như đột nhiên h i ể u được cái gì nhưng lại thật giống như cái gì cũng không biết hứa phong hứa phong nhanh lên thả ta xuống trong hư không hứa tiểu tiên nhìn qua hứa phong la lớn tại hứa tiểu tiên bên cạnh tô cắp tạp lại trận mắt hốc mồm nhìn qua hứa phong gương mặt biểu tình không dám tin tưởng làm sao có thể mấy trăm năm thời gian liền tấn cấp vi vũ trụ cấp đơn giản khiến người ta khó có thể tin tô cắp tạp lẩm bẩm nhìn qua hứa phong trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hai hứa phong bị hứa tiểu tiên một hô lập tức từ loại kia mê mang trạng thái đốn ngộ bên trong đi ra ngoài trước mắt những cái màu sắc khác nhìn a u đ g cũng còn, tại xem thần g b i quốc trung thấy ương Hứa h n n sơn mạch đỉnh chót trống rông một mảnh hứa phong trong lòng có chút một bã lanh canh bảo tháp một mực kèm theo hứa phong là hứa phong trong tay lớn nhất át chủ bài một trong linh lung bảo tháp đối với hứa phong trợ giúp thậm chí vượt qua vũ trụ chi sách trang tên sách rất nhiều lần cứu hứa phong ở trong cơn nguy khốn bây giờ cứ như vậy không còn nhường hứa phong cảm thấy rất là đau lòng đúng lúc này hứa phong đột nhiên cảm thấy hơi khắc t h ư ờ n g nhịn không được hướng về nắm vào trong hư không một cái một tôn bản mi ni linh lung bảo tháp đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn tầng mười bốn linh lung bảo tháp tia sáng nở rộ mỗi một tầng đều tỏa ra đ ộ n g đà kim q u a n g cửa tháp mở ra sáu một nghìn một trăm hai mươi sáu thứ một nghìn một trăm hai mươi sáu trương h ổ nghi linh lung bảo tháp cũng không có tiêu thất hứa phong trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng thần thức chậm rãi thấm vào bảo tháp không có gặp phải mảy may trở ngại cái này ở phía trước là khó có thể tưởng tượng phía trước hứa phong mặc dù có thể điều khiển linh lung bảo tháp nhưng lại không thể làm được hoàn toàn trường khống uy lực thậm chí ngay cả một phần mười đều không thi triển được nhưng bây giờ hứa phong lại phát hiện mình đã có thể hoàn toàn trường khống bảo tháp mình và bảo tháp tựa hồ hợp hai là một điều khiển như cánh tay tâm niệm v ừ a động b ả o tháp lập tức phát ra một hồi ầm ầm mình mình trực tiếp bành trướng làm một tỏa mấy trăm trượng cao kim sắc b ả o tháp xuất hiện ở quảng trường hư không chung quanh thời không bắt đầu kịch liệt lắc lư tựa hồ đã không chịu nổi b ả o tháp uy áp hứa phong mỉm cười vung tay lên b ả o tháp lại lần nữa thu nhỏ trở lại lòng bàn tay c h ầ m dãi biến mất không thấy gì nữa nếu như hứa phong nguyện ý bây giờ thậm chí có thể trực tiếp dùng b ả o tháp nứt vỡ thực tập này không gian phía trước chưa hoàn toàn trừng ư khống nếu như hứa phong một khi đem bạo tháp mất đi bắt đầu tìm kiếm cần tiêu phí cực lớn tích lực nhưng bây giờ dù là bảo tháp cùng hứa phong cách nhau lại xa hứa phong tâm niệm vừa động bảo tháp liền có thể tự động trở về bây giờ tòa này linh lung bảo tháp cùng hứa phong phù hợp trình độ thậm chí đã vượt qua tại hứa phong thể nội một mực dựng d Phi kiếm đây là ta bản mệnh c h i vật từ đó về sau cùng ta vui buồn liên quan hứa phong lẩm bẩm đúng lúc này cổ thần thí luyện giữa quảng trường xuất hiện một tòa màu máu đỏ c h u y ể n t ố n g quan g môn thí luyện kết thúc thỉnh thí luyện giả tại trong mười giây đồng hồ rời đi thí luyện quảng trường hệ thống điều khiển thanh â m tại hứa phong vang lên bên t a i hứa phong cất bước hướng về quan môn đi đến rất nhanh biến mất ở quang môn bên trong. kim điêu vương lúc này q u a n h chân ngồi ở vách núi treo leo phía trên thí luyện trong sân rộng chỉ trải qua không đến một ngày thời gian nhưng ở bên ngoài ma vực bên trong thời gian lại phi tốc trôi qua khoảng cách hứa phong tiến vào thí luyện quảng trường đã qua gần tới một năm một năm này thời gian kim điêu vương cứ như vậy không nhúc nhích q u a n h chân ngồi ở vách núi treo leo phía trên phản phất một loại pho tượng dưới vách đá hỗn độn khí hơi thở dòng sông tại trong thời gian một năm đã chậm rãi khô cạn chỉ để lại hai bên vách đá bị ăn mòn thùng trăm ngàn lỗ hàng ngàn hàng vạn tất cả lớn nhỏ cái hố sâu có nâng có nếu như lúc này tiến vào những thứ này trong h o ạ động chỗ sâu vẫn có nhưng càng nhiều nhưng chỉ là một chút không có vật gì tàn phá hang động mặt trời lên mặt trăng lặn từng ngày trôi qua một ngày này thái dương vừa mới dâng lên kim điệu vương con mắt đột nhân mở ra trên mặt đã lộ ra một tia mừng như điên tần h sắc cười lên ha h a ha ha ha không nghĩ tới không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà thật sự thông qua được thông qua được ha ha kim điệu vương toàn thân lắc một cái trên thân lập tức phát ra một hồi răng rắc răng rắc cầm thanh cơ thể răng rắn ra mặt ngoài thân thể một tầng thật dày cho bụi cũng bị kỉnh khí bắn bay một thân áo lông vàng nóng trong gió bay phất phới chậm dại đứng lên thân ảnh cao lớn tại tiêu dương chiếu xuống dạng người rực rỡ kim điều vương trực tiếp hướng bước tới trước hai bước hướng về bên dưới vách núi nhìn lại ở giữa mấy trăm t r ư ợ n g vách núi treo leo phía dưới một cái hình b ầ u dục quan g môn trống rông xuất hiện lạng yên không một tiếng động không có một chút động tĩnh rất nhanh từ trong cánh cửa ánh sáng đi ra một thân ảnh tiếp lấy quan g môn lại chậm dại biến mất không thấy gì nữa hứa phong kim điều vương hét lớn một tiếng ánh mắt lộ ra một tia cùng hỉ vì tìm kiếm cảnh giới bất hủ giả danh giới đường tắt kim điều vương tại trong vũ trụ tìm kiếm mấy trăm năm rốt cuộc biết thần chi quyền trượng bên trong lẩn chứa đột phá bất hủ giả huyền bí nhưng muốn tìm kiếm thần c h i quyền trượng thực sự quá khó dù cho không có hợp thành mỗi một cái d u ni vơ lẹ véo bảo vật tán kiện bản thân l i ề n ẩn chứa lực lượng cường đại căn bản không phải người bình thường có thể tìm kiếm tuyệt đại đa số d u ni vơ lẹ véo bảo vật tán kiện đều trải rộng trong cả vũ trụ giấu ở các ngõ ngách muốn tìm kiếm cần phải có cực lớn khí vận mới được kim điêu vương hao tốn hơn một trăm năm thời gian tìm t ỏ i thần c h i quyền trượng lại cuối cùng không thu hoạch được gì những thứ này u ni vơ lẹ véo bảo vật tán kiện tựa hồ vĩnh viên ở vào đang vận động căn bản sẽ không tại một chỗ nào đó dừng lại thời gian quá dài hao tốn chỉ có ở đây mới có thể nhanh chóng thu được thần chi quyền trượng tất cả tạ kiện nhưng cổ thần thí luyện thực sự quá tàn g khốc mỗi trăm năm đều sẽ tiến hành một lần mỗi một lần cũng chỉ có một người có thể thông qua cổ thần thí luyện kim điêu vương tại gặp phải hứa phong phía trước bắt được ba lần tinh anh tiến vào cổ thần thí luyện nhưng những người này không có một lần có thể thông qua thí luyện kết quả chỉ là lãng phí một cách vô ích cơ hội lần này không nghĩ tới vậy mà thành công hứa phong vậy mà thật sự từ cổ thần trong thực tập thông qua hơn nữa đi ra hứa phong ngẩng đầu nhìn lại nhìn xem trên vách đá kim quang lóng lánh kim điêu vương khoe miệng hiện lên một vòng nụ cười q u � dị kim đi dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái thân ảnh tựa như tia chớp hướng về trên vách đá l ư ớ t gấp nhìn thấy hứa phong động tác kim điêu vương trong lòng cả kinh tốc độ của hắn thật nhanh hứa phong có từng trải qua thần c h i quyền trượng mang ra kim điêu vương chiều lui về sau hai bước một bộ cảnh giác bộ dáng trầm giọng vấn đạo nó trên dưới d ò xét hứa phong phát hiện mình vậy mà không cách nào nhìn thấu hứa phong thực lực đẳng cấp ngươi nói là nó sao hứa phong mỉm cười đem thần c h i quyền trượng lấy ra nhìn xem màu s á m bạc quyền trượng mặt ngoài đầu kia kim sắc ngũ trào trường lòng kim điêu vương ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ quả nhiên quả nhiên cùng trong truyền thuyết kim điêu vương cười ha h a vũ ý vung lên đưa tay nói cho ta không hoảng hốt hứa phong nắm thật chặt q u y ề n trượng cười nói không ngại nói một chút cái này q u y ề n trượng bên trong trở thành bất hủ giả huyền bí là cái gì thần chi q u y ề n trượng tại không có hợp thành phía trước ba cái tán kiện liền đã bị hứa phong từ trong ra ngoài mỗi một chỗ chi tiết đều tinh tế dò xét một lần hợp thành sau đó mỗi một chỗ đều cũng đều dùng thần thức dò xét rõ ràng nhưng căn bản không có phát giác có cái gì dị thưởng chớ đừng nói gì bất hủ dạ huyền bí ngươi cũng dám nói như vậy với ta kim điêu vương ánh mắt lộ ra hầu nghi thân sắc cẩn thận tìm hiểu lên hứa phong bỗng nhiên liên quan tới cổ thần thực tập một cái truyền thuyết trong lòng hắn nổi lên cổ thần thí luyện là thành vi vũ trụ cấp cường giả một đầu đường tắt phía trước kim điêu vương đối với cái này ý kiến khịt mũi coi thường chỉ hữu vũ trụ cấp cường giả mới biết được thành vi vũ trụ cấp độ khó thành vi vũ trụ cấp cần số lượng cao năng lượng nhất thiết phải lựa chọn một chỗ ẩn chứa thiên địa linh khí chỗ mới được kim điêu vương sở dĩ thành vi vũ trụ cấp chính là một lần tình cờ tại trong một cái bí cảnh phát hiện tương tự chỗ thu nạp toàn bộ bí cảnh linh khí mới trở thành univer lạy mẹo tại hắn thành vi vũ trụ cấp phía sau chỗ kia bí cảnh liền trực tiếp tan mất như thế số lượng cao năng lượng làm sao có thể ở một cái nho nhỏ thí luyện bên trong thỏa mãn một người tật cấp nhưng khi nhìn đến lúc này đứng tại trước người hứa phong không tiêu ngạo không tự ti trong mắt căn bản không nhìn thấy đối với mình tính sợ kim điêu vương trên mặt mừng như điên t h ầ n s á c lập tức bắt đầu dần dần ngưng động 6. 1, thứ 1, trường hợp đạo bảo vật đã đột phá cấp vực chủ, tiến vào mèo. Kim vương chầm rộng vấn đạo không tệ. nét hợp phá chủ, chầm không Hứa phong hơi nét khỏe nhìn ngươi Vương ni rộng vấn lên lên, đạo đã Điêu bảo vực vào vơ riêu Kim môi cấp chầm lẹ mẹo. Bằng kim h ô n n g mà ó ta l à sao gian trong có thể trong thời gian ngắn như vậy trở thành giống như như ngắn giống người vậy điêu ẳ n g cấp. k m i vương trong mắt hơi h í p con mắt màu vàng nóng bên trong tinh quang l ó ạ i lên khẽ lắc đầu nói không có khả năng chỉ có cấp vực chủ k i ự u gia i đình phong cường giả sau khi tiến vào mới có thể mượn nhờ cổ thần thí luyện đạt đến diệu nhi vơ lẹ mèo người đẳng cấp thấp như vậy coi như thành công thông qua cổ thần thí luyện cũng nhiều đến nhất đến cấp vực chủ k i ự u gia i đình phong mà thôi cổ thần thực tập ban thưởng không có khả năng phong phú như vậy ha ha ta ngay ở chỗ này chẳng lẽ ngươi không cảm giác được sao hứa phong trong mắt hơi h í p khí thế trên người đột nhiên tàn ra bành trướng như b i ể n khí thế nhường kim điều vương cũng không nhịn được lui hai bước diêu ni vơ lệ mèo thật là diêu ni vơ lệ mèo hơn nữa vậy mà lại như thế bành trướng ngươi hợp đạo sử dụng diêu ni vơ lệ mèo bảo vật rốt cuộc là cái gì phẩm chất kim điều vương ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi hô tiến bảo diêu ni vơ lệ mèo phải dùng một kiện diêu ni vơ lệ mèo bảo vật hợp đạo bảo vật phẩm chất quan hệ trở thành diêu ni vơ lệ vật sau thực lực nhìn hứa phong bộ g á n g lúc này rõ ràng hợp đạo bảo vật phẩm dai nhất định không thấp ít nhất so kim điều vương chính nó trước đây hợp đạo dùng bảo vật ph kim điêu vương trong mắt trải qua một tia sắc ý diễu n i vơ lẹ và thực lực hòa hợp đạo dùng bảo vật phẩm dai có trực tiếp quan hệ chỉ cần cho hứa phong một đoạn thời gian tu vi của hắn liền sẽ bay tốc tăng trưởng hơn nữa không có bất kỳ cái gì bình cảnh tiểu tử này tương lai nhất định là ta sinh tử đại đ ị n h không thể lưu kim điêu vương nghĩ tới đây k h í t sâu một hơi tay trái k h ẽ nâng lên từng viên tử kim sắc lân phiến xuất hiện ở tay trái của nó nguyên bản loài người bàn tay cũng bắt đầu chậm rãi biến thành một cái hướng trào như thế nào không muốn thần chi quần trượng hứa phong huy vũ phía dưới quần trượng cười đối với kim điêu vương nói làm thịt ngươi lấy thêm nó cũng không muộn k trong u n người hướng về hứa phong nào g tới, hứa về na, một sát c mặt. Hứa phong tay trái khẽ nhánh ư ớ n ưng g chảo một ngón tay, kiếm ký bén nhọn một tay, t lập mắt à u tím lôi đỉnh chi lực lôi đỉnh diệt. Trong m lôi lực lôi chi đỉnh đỉnh ngay mắt, kim điệu vương giống như chỗ sâu lôi ngục đ ồ n g dạng bị kéo gần lôi đỉnh trong lĩnh vực phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là màu tím tợ l ạ t mạ trong hư không tràn ngập lập lọe từng đạo màu tím tiếp lôi hướng về kim điệu vương đánh tới t i ế p này lôi so với phổ thông lôi đình chi lực lợi hại hơn mấy lần ẩn chứa trong đó thiên địa vẫn diệt vĩ lực chuyên vị d i ệ t sắt mà đến đ ủng ủng xét đánh nhường kim điệu vương không chỗ có thể trốn ở mảnh này lôi vực bên trong nó vẫn lấy làm tiêu ngạo tốc độ bị hạn chế đến rồi cực hạn gián tiếp na di liền tựa như kéo lấy một t o à núi lớn đồng dạng trong hư không s ề n s ệ t như tại vũng bùn tiến lên đối với liên miên không dứt kiếp lôi căn bản là không có cách trốn tránh chỉ có thể bằng vào cường hãn nhục thân kháng một đạo mười đạo bạch đạo thời gian một cái nháy mắt kim đạo kháng mấy trăm đạo kiếp lôi bình thường tấn cấp độ kiếp phần lớn cũng là tiếp nhận mấy đạo kiếp lôi mấy trăm đạo kiếp lôi đủ để diệt sát bất luận cái gì tấn cấp người độ kiếp nhưng kim điêu vương lại bằng vào thân thể mạnh mẽ toàn bộ chịu đ ư ợ c lấy chỉ bất quá nguyên bản vàng óng ánh một thân vụ y ỉa bị cướp xét đánh đã bị đánh trang phục căn mày kim điêu vương khỏe miệng cũng dị ra một tia tiên huyết h i ệ n nhiên đã chấn động nội tạng bị nội thương không nhẹ làm sao có thể hắn coi như đã là d i ê u ni vơ lẹ vẹo c ứ n g giả cũng chỉ bất quá vừa vạn bức vào diệu ni vơ lẹo mà thôi mà ta trở thành diệu ni vơ l ẹ vẹo đã vượt qua ngàn năm ta làm sao có thể không phải là đối thủ của kim điêu vương nhìn xem trên đỉnh đầu liên miên không dứt kiếp lôi trên mặt vậy mà lộ ra một tia sợ h ã i đi ra vẫn diệt chi bàn kim điêu vương hét lớn một tiếng một cái lớn chừng bàn tay khay ngọc xuất hiện ở kim điêu vương đỉnh đầu khay ngọc tản ra hoành á n h bạch quang khay ngọc biên giới miêu tả lấy p h ủ văn màu vàng trong mâm có một long nhất hổ làm lòng tranh hổ đấu bộ dáng vô số kiếp lôi đánh vào ngọc bàn bên trên một tiếng long ngâm một tiếng hổ khiếu trong mâm ngọc miêu tả một long nhất hổ vậy mà hóa thành vật sống từ trong mâm ngọc nhảy thoát đi ra hướng về đầy trời kiếp lôi phát ra từng đợt gầm thét kiếp lôi đánh vào một l l o n g hổ trên thân tất cả hiện lên một cái t h ầ n văn theo thứ tự là vẫn cùng diệt hai chữ phi l o n g thai kiếp lôi bên trong không ngừng r u tẩu vô số kiếp lôi đánh vào phi l o n g mặt ngoài thân thể lại không cách nào đối với nó tạo thành bất cứ thương tuần gì ngược lại nhường trên thân rồng chính là cái kia vẫn chữ t h ầ n văn càng trói mắt cái kia mánh hổ lại bảo hộ ở kim điêu vương cơ thể tả h ư u không ngừng v u n g đánh cự trào đem từng đạo hướng về kim điêu vương đập n ệ n kiếp lôi đánh tan đỉnh đầu khai ngọc bên cạnh có l o n g hổ, hổ thể kim điêu vương cuối cùng có một ngụm cơ hội thở dốc hứa phong trốn ở bên trong hư không đối xử lạnh nhạt nhìn qua kim tất cả đều là từ hứa phong t r o n g cơ thể lôi đ ỉ n h chi lực duy trì mà viên kia khay ngọc hiển nhiên là kim điêu vương hợp đạo bảo vật thì triển đi ra tiêu hao cũng là cực lớn đến rồi lúc này đã là so đấu hai người năng lượng tu vi thời điểm kim điêu vương trên mặt lộ ra vẻ mặt đắc ý cười lên ha h a nhân loại ngươi chỉ bất quá vừa mới bước vào diêu nhi vơ lẹ mèo mà ta tiến vào diêu nhi vơ lẹ vẹo đã ngàn năm ta cũng không tin ta không đấu lại ngươi ha ha h a đã ngươi cũng đã trở thành diêu nhi vơ lẹ mèo ngươi ta lại không phải kẻ thù sống còn chỉ cần ngươi đem thần tri quyền trượng giao cho ta ta nguyện ý chuyện cũ sẽ bỏ qua chúng ta riêng phần mình dừng tay như thế nào kim điêu vương một bên la lớn một bên cẩn thận quan sát bốn phía muốn tìm ra mảnh này lôi vực sơ hở đào thoát ra ngoài cảm nhận được thể nội lôi đ ỉ n h chi lực cấp tốc trôi qua không kiên trì được bao lâu hứa phong nhữ mày nhìn qua kim điêu vương trên đỉnh đầu k h a i ngọc lạnh lên một tiếng thấp giọng tự đủ dừng tay h ừ ngươi bây giờ đã là trong vũ ba ba cá trậu chim lồng sinh tử tại ta trong một ý niệm ngươi có tư cách gì nói đi tay vừa dứt lời hứa phong trên đỉnh đầu tia sáng nở rộ một tôn tầm mười bốn linh lung bảo tháp lơ lửng tại hắn đỉnh đầu trấn áp một tiếng quát trói t a i linh lung bảo tháp trực tiếp biến thành mấy trăm triệu cao tại sao có thể như vậy lại là cực phẩm hợp đạo bảo vật kim điêu vương hoảng sợ nói quay chung quanh ở bên cạnh hắn một long nhất hồ tựa hồ gặp thiên địch đồng dạng cũng không còn dám khắp nơi du tẩu sợ hai tại kim điêu vương bên cạnh hướng về linh lung bảo tháp phát ra từng đợt uy hiếp tiếng gào thét nhìn qua trên đỉnh đầu linh lung bảo tháp kim điêu vương trong mắt con mắt màu vàng nóng lập tức nở rộ thần quang hét lớn một tiếng vậy mà hóa thành một chỉ cực lớn kim điêu vẫy cánh hướng về linh lung bảo tháp vỗ qua hai cánh vỗ Phô h t i ê nhưng Cái c điện, mỗi một k í đều tiêu Điêu Kim hào v ơ mà ấ y trăm năm tu năm n vi, lúc y nó đã bất ắ t đầu liều mạng. Nhưng mà Nhưng b luận kim điêu vương như thế nào liều mạng tất cả kính khí đụng một cái chạm đến linh lung bảo tháp liền trực tiếp tán loạn đối với nó không tạo được bất cứ thương t ổ n lợn gì mà linh lung bảo tháp thì chậm dài hướng về kim điêu vương đỉnh đầu từng chấn áp tới giống một tiếng hổ khiếu một tiếng long âm quay t r u n g quanh tại kim điêu vương bên người một long nhất hổ vậy mà trực tiếp nhảy nhảy đến trong n â m ngọc khay ngọc tia sáng nở rộ hướng về linh lung tháp vọt tới một tiếng ầm vang khay ngọc cấp tốc biển lớn nâng linh lung tháp không để nó tiếp tục hướng xuống đè xuống trong lúc nhất thời hai cái bảo vật vậy mà rằng có nguyên bản giống như phụ trọng vạn trọng sơn đỉnh kim điêu vương cũng đột nhiên cảm thấy một hồi nhẹ nhõm nhìn qua đỉnh đầu linh lung bào tháp nó trong mắt lóe lên một tia sợ hai t h ầ n s á c nhìn lướt qua khay ngọc cắn răng một cái hai cánh vung lên vậy mà hướng thẳng đến chỗ hư không đánh tới sáu một nghìn một trăm hai mươi tám thứ một nghìn một trăm hai mươi tám trường trở về doanh địa kim điêu vương đã khiết đảm không có tiếp tục chiến đấu đi xuống dũng khí bây giờ chỉ có thể đem hết toàn lực đột phá mảnh này lôi vực bằng không mà nói nó chỉ sợ cũng không có cơ hội rời đi răng rắp răng rắp ngay tại kim điêu vương ra sức xé mở hư không lúc bên hai đột nhiên chuyển đến một h thể nội sức mạnh mênh mông bắt đầu cấp tốc tán giật quay đầu m ộ t mắt mình hợp đạo bảo vật vậy mà tại linh lung bảo tháp uy áp bên dưới xuất hiện từng vết nứt làm sao lại nhanh như vậy kim điêu vương ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi như là đã quyết định bảo tẩu kim điêu vương trong lòng liền đã từ bỏ mình hợp đạo bảo vật thế nhưng là không nghĩ tới quát lên bảo vật thậm chí ngay cả ngăn cản một đoạn thời gian đều không làm được xem ra hắn cùng hứa phong hợp đạo bảo vật t r í n h lệch thực sự quá lớn hứa phong ta chịu t a ta có thể nói cho ngươi thần chi quyền trượng bên trong tích chứa bất hủ giả huyền bí chỉ cần ngươi thả ta rời đi kim điêu vương không ngừng công kích tới lôi vực, giống to. như là đã trở thành đ ị c h nhân như vậy chỉ có chết đ ị c h nhân mới là hào đ ị c h nhân hứa phong nhẹ nói tay trái khẽ n â n g lên một chỉ điểm ra kiếm khí ngăn g dọc d i ệ t thế khí tức đập vào mặt răng rắc khay ngọc toàn bộ vỡ vụn ra kim điêu vương khí hơi thở lập tức trở nên h ề ngoài phía sau đột nhiên nơi cổ lông vũ từng cây dựng thẳng lên quay đầu nhìn lại hợp đạo bảo vật khay ngọc đã hoàn toàn vỡ vụn một đạo kiếm khí bé nhọn tựa như tia chấp hướng về tự bay tới còn chưa chờ kim điêu vương phản ứng lại kiếm khí lâm thể phai mở khí tức đem kim điêu vương toàn bộ cái bọc đứng lên bình một tiếng kim điêu vương thân thể cao lớn toàn bộ nổ tung hóa thành hư vô lôi vực tiêu thất. hứa phong t hồi tưởng lại chiến đấu mới vừa rồi cái kia phiến lôi vực nhất định chính là lĩnh vực của mình ở mảnh này lôi vực bên trong kim điều vương không hề có lực hoặc thủ chỉ có thể bị động bị đánh hỗn độn thần kiếm y lực tại cấp vực chủ căn bản là không có cách nhận được hiện ra chỉ có tiến vào di uni vơ lẹ mẹo mới có thể phát huy ra hỗn độn thần kiếm toàn bộ y lực h ứ sáu ma vực sơn cốc doanh nghiệp còn không có hứa phong dấu vết sao hạ hầu phượng ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng liên tục truy vấn thời gian một năm hạ hầu phượng phái ra mấy chục cái đội tìm kiếm trong phạm vi mấy ngàn dặm đều cẩn thận tìm tòi mấy lần nhưng không có tìm được hứa phong dấu vết phương đại nhân chúng ta đã bài trừ ba trăm người đội tìm kiếm vẫn là không có tìm được hứa phong đại nhân đội tìm kiếm đội trưởng sắc mặt khó coi nói kỳ nham trong thôn những cái kia cấp vực chủ cứng giả cũng đều chưa có trở về trước đây hứa phong đại nhân dẫn bọn hắn tiến vào kim điều vương lĩnh vực phạm vi e rằng đã kinh động đến kim điều vương sáu kim điều vương thế nhưng là diễu nhi vơ lẹ vẹo cứng giả không cần nói hứa phong cùng kỳ nham thôn những cái kia cấp vực chủ cứng i ả coi như nhiều gấp đội đi nữa cấp vực chủ cứng i ả cũng không phải kim điều vương đối thủ mỗi một cái giữa đại cảnh giới c h lệnh cũng là khác nhau một trời một vực k đội, đội tìm kiếm đội trưởng túi lầu nói trầm mặc rất lâu hạ hậu phượng thở dài nói tính toán đem đội tìm kiếm các minh đệ đều gọi trở về a đừng tiếp tục kinh động đến kim điêu vương không công mất mạng đúng lúc này hạ h ầ u phượng đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng hoan hô n ế u mày vân đạo chuyện gì xảy ra đội tìm kiếm người đội trưởng kia vội vàng ra ngoài điều tra một lát sau một mặt ngạc nhiên trở về báo cáo phượng đại nhân hứa phong đại nhân đã trở về cái gì sư đ ệ đã trở về hạ hầu phượng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên bộ dáng vọt ra khỏi phòng nhìn thấy hứa phong hoàn hảo không hao tổn trở về hạ hầu phượng trên mặt đã lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ sư đ ệ sư tỷ hứa phong mỉm cười hướng về hạ hầu phượng thi lễ một cái sư lệ những cái t i ê kỳ nham thôn cấp vực chủ cường già sáu hạ hầu phượng vân đạo đã tất cả đều bị kim điều vương giết chết hứa phong lắc đầu nói Kim Điều giới chầm Hầu xuống, Vương. Phượng trong lòng chầm xuống, trên phòng, tán thắn nói, Hạ hứa xét dò sư đệ, ngươi có t h ể đủ từ kim điều vương đã bị ta giết chết ta bây giờ đã là một danh vũ trụ cấp cường giả hứa phong cười nói cái gì d i ê u ni vơ lẹ mẹo hạ h ầ u phượng trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ d i ê u ni vơ lẹ mẹo cường giả tại bất luận cái gì một môn phái lớn cũng có thể khai sơn lập phái cho dù là đảng kiếm tông cũng chỉ có chín vị diệu ni vơ lẹ mẹo cường giả mỗi một vị đều bị xưng là lão tổ là đảng kiếm tông nội tỉnh làm sao có thể ngươi không phải chỉ có cấp vực chủ tam giai sao làm sao lại nhanh như vậy trở thành d i ê u nhi vơ lẹ vẹo cừng giả lúc này mới bao lâu sáu hạ h ầ u phượng không thể tin được ngắn ngủi thời gian một năm hứa phong liền từ cấp vực chủ tam giai tiến cấp tới d i ê u nhi vơ lẹ vẹo cừng giả đây quả thực có chút nghe rợn cả người tốc độ thực sự quá nhanh để cho người ta khó có thể tin tóm lại là có chút kỳ lộ bất quá ta bây giờ đúng là d i ê u nhi vơ lẹ vẹo cừng giả hơn nữa kim điêu vương cũng chết ở trong tay ta hứa phong cười nói hắn bây giờ cũng không dám phóng xuất ra khí tức của mình n h ư n g hạ hậu phượng kiểm tra thực hư diêu ni vơ l ẹ v ẹ o c ứ n g giả chỉ cần hơi phóng thích một điểm khí tức e rằng chỗ này doanh địa liền muốn trực tiếp cho hủy diệt đi sư đệ n g ư ơ i yêu thích ngươi ở đây cũng có thể khai sơn lập phái thiết lập chính mình thế lực hạ hầu phượng cười nói hay là tiếp tục trở tại đáng kiếm tông nếu như ngươi tiếp tục trở tại đáng kiếm tông như vậy giữa chúng ta cũng không thể sư đệ sư tỷ s ư n g hô ta muốn cứ gọi ngươi một tiếng lao tổ hứa phong trên mặt lộ ra một k i a bối rối k h ẽ lắc đầu đang chuẩn bị nói cái gì hạ hầu phượng lại đưa tay ngăn cả nói sư đệ đã ngươi đã trở thành diêu ni vơ lệ mẹo như vậy ngươi đã có thể nhốt bến ơ i này mà vực thông đạo sáu nhìn thấy hạ h ầ u phượng gương mặt chờ mong hứa phong khẽ gật đầu nói ta có thể thử xem ma vực thông đạo xuất hiện càng thường xuyên hứa phong nhìn qua ma vực trên bầu trời từng cái tất cả lớn nhỏ hất động trong lòng chầm xuống ma vực cùng phía ngoài vũ trụ hô tương dung hợp tốc độ càng lúc càng nhanh chứng minh cái vũ trụ này bước vào diệt vong tốc độ cũng càng lúc càng nhanh nếu như không cách nào siêu thoát trở thành bất hủ giả sợ không cần bao lâu hắn cũng sẽ cùng cái vũ trụ này cùng một chỗ hóa thành mục nát v ớ lạc tung người nhảy lên hứa phong đi tới một chỗ đường tính mười m ở ma vực thông đạo phía trước đưa tay cẩn thận cảm giác chỗ này lối đi kết cấu. Một lát sau, hứa phong đột nhiên mở hai mắt ra khẽ quát một tiếng diệt ầm ầm nguyên bản ổn định ma vực thông đạo bắt đầu kịch liệt đung đưa ma khí m á h liệt thông đạo t r u n g quanh xuất hiện một vòng kim quang nhàn nhạt, nhạt bắt đầu không ngừng hướng vào phía trong co vào cũng không lâu lắm chỗ này thông đạo biến thành một cái kim s ắ c nhỏ chút hứa phong d ố i tay lần mò kim s ắ c nhỏ chút biến mất không thấy gì nữa chỗ này thông đạo trực tiếp bị quán bế trong doanh địa phát ra một hồi r e o h ò nhưng hứa phong trong lòng cũng không có bất kỳ vui sướng nào tri tình như bây giờ đóng lại thông đạo chỉ là uống rượu độc dài khát tiếp tục đợi ở chỗ này đã không có chút ý nghĩa nào nhất thiết phải b 1129 t h ứ 1129 c h ư ơ n g bản nguyên vũ trụ ý chí ma vực thông đạo là xuyên qua ma vực cùng thế giới bên ngoài thông đạo tại ma vực dạng này thông đạo bây giờ rất nhiều đ ế n mại không hết phóng tầm mắt nhìn tới hứa phong liền thấy có vài chục đầu nhiều không ngừng có ma tộc hoặc nửa ma tộc phảng phất giống như con kiến hướng về những thông đạo kia bay đi tiến vào hứa phong trước đây vũ trụ c h ỉ bên trong ma vực cùng phía ngoài vũ trụ là một người có hai bộ mặt quan cùng ảnh âm cùng dương quan hệ nguyên bản chỉ có một cái thông đạo có thể câu thông lẫn nhau nhưng bây giờ thông đạo dần dần trở nên càng ngày càng nhiều Cả hai cũng hai thời ạ i t a hai giai y này yếu đổi đợi đến cả hai triệt để đầu đoạn. chi giác triệt cái dài diệt một làm một tương thể, cái vũ trụ này cũng bắt t cách cả cũng hố hợp, hợp vô vô vũ vào già yếu diệt vong dung dung bước gian này có lẽ là mấy trăm năm có lẽ là mấy ngàn năm đối với người bình thường tới nói là một đoạn dài đằng đăng thời gian nhưng đối với d u ni vơ lẹ vẹo cường giả tới nói nhưng là gần ngay trước mắt d u ni vơ lẹ vẹo cường giả câu thông vũ trụ chi lực có thể đem những thứ này mà vượt thông đạo đóng lại nhưng dạng này đóng lại cũng chỉ là tạm thời đợi đến tắt thông đạo lần nữa mở ra lúc sẽ trở nên càng rộng càng ổn định làm như vậy tương đương với uống rượu độc giải khát hứa phong trong lòng minh bạch cũng biết nói cho trong doanh trại người nhưng rất rõ ràng trong doanh địa đại đa số người vẫn là chỉ quan tâm trước mắt hy vọng hứa phong có thể đóng lại càng nhiều ma vực thông đạo hứa phong cũng chỉ có thể hở h ữ g đang đóng ma vực lối đi quá trình bên trong hứa phong cũng có thể cảm nộ e m ở bạ sở phát sở tăng cường chính mình tu vi đối với hứa phong tới nói cái này cũng là một đầu tăng cao tu vi đường tắt nguyên bản chỉ lĩnh ngộ lôi đ ỉ n h lĩnh vực hứa phong bây giờ đối với tại hỗn độn lĩnh vực lĩnh ngộ cũng bắt đầu dần dần càng sâu thậm chí còn chạm tới một tia t m ở bạ sở phát sở gia long ngay từ đầu hứa phong mỗi ngày chỉ có thể đóng lại hai đạo đường tính không cao hơn mười m ở ma vực thông đạo mấy tháng phía sau hứa phong thực lực rõ ràng thu được đề thăng một ngày liền có thể đóng lại lục đạo thậm chí bảy đạo ma vực thông đạo trong cơ thể lôi đình chi lực cùng lực hỗn độn cũng tăng trưởng rất nhiều vô luận là hỗn độn thần kiếm vẫn là đ ạ m kiếm thập tam tức tu vi đều tăng lên rất nhiều thời gian cứ như vậy từ ngày n g trôi qua nguyên bản cấp thiết muốn phải ly khai ma vực tâm tư cũng biến thành phai n h ạ t ở đây mỗi thời mỗi khắc đều phải chịu đ ư ợ c ma khi ăn mòn hứa phong nhất thiết phải thời khắc vận chuyển hỗn độn luyện thể thuật mới có thể chống cự loại ăn mòn này cái này cũng tương đương với tại thời khắc tu luyện công pháp lại thêm đóng lại ma vực thông đạo đồng thời còn có hạ hầu phượng giảng giải ở nơi này ngắn ngủi thời gian mấy tháng tăng cường nhanh chóng lấy nhường hắn trong lúc nhất thời cũng không nguyện ý cứ như vậy rời đi ma vực một ngày này hứa phong đang tại trong tính thất ngồi xếp bằng trong đầu như điện ánh sáng vô số ý niệm nhao n h a u xuất hiện dập tắt phảng phất có vô số thân ảnh cầm trong tay phi kiếm đang tại diễn luyện đáng kiếm thập tam thức hàng ngàn hàng vạn thân ảnh không ngừng cơ phi kiếm hứa phong đang cố gắng đem các loại thân ảnh dung hợp lại cùng nhau muốn đem cái này hàng ngàn hàng vạn thân ảnh dung hợp thành một thân ảnh cũng chính là tương đương với đem đáng kiếm thập tam thức mỗi một chiêu mỗi một thức mỗi một loại đây là đáng kiếm thập tam thức đạt đến đại sư cấp cảnh giới mới có thể làm sự tình hứa phong mặc dù kiếm pháp cảnh giới không đủ nhưng thực lực của bản thân tu vi lại đạt đến d i u n i v ơ lẹ mèo đang tại cưỡng ép dung hợp dạng này dung hợp so với đạt đến đại sư cấp cảnh giới muốn khó khăn một ngàn lần gấp một vạn lần nhưng chính xác đối với bây giờ hứa phong lĩnh ngộ đáng kiếm thập tam thức nhanh nhất một đầu đường tắt l i ê n tại hứa phong cố gắng lúc tu luyện trong đầu đột nhiên xông vào một cỗ lực lượng thần bí đem cái này ngàn vạn đạo thần bí đem à ngàn vạn đ thần bí đem cái này ngàn vạn đạo thân ảnh toàn b vắt đấy h a phong nhũ mày mở h a mắt a đã là liền có thể đạt đến mấy vạn cây số p h ạ m vi không có bất kỳ cái gì năng lượng sinh vật đủ tới gần hắn mà không bị hắn phát hiện cổ lực lượng thần bí này chống g i n g xuất hiện tại hắn trong đầu lực lượng như vậy nếu quả như thật bị những người khác nắm giữ như vậy hoàn toàn có thể ở chính diện nghiền ép hứa phong hứa phong hít sâu một hơi đem toàn bộ thể xác tinh thần đắm chìm tại trong tinh thần hải vẻ này lực lượng thần bí vẫn tại hắn trong đầu xoay quanh tinh tế phân biệt phía dưới cổ lực lượng thần bí này dường như là một đạo triệu hoán tin tức đang triệu hoán hứa phong đi một chỗ đây là chỉ hữu vũ trụ cấp cường giả mới có thể tiếp thụ lấy tin tức hứa phong trong lòng sinh ra một loại hiểu ra c ô này triệu hoán tin tức một chút trở nên sáng tỏ tại hứa phong trong đầu tạo thành một tòa tọa độ phía sau c ô này lực lượng thần bí liền biến mất không thấy gì nữa liền cùng nó lúc xuất hiện một dạng không có bất kỳ cái gì vết tích có thể tìm ra đây là vũ trụ bản nguyên ý chí đang triệu hoán toàn bộ vũ trụ di uni vơ lẹ vẹo cường giả ta đến cùng muốn hay không đi hứa phong có chút do dự vô tâm tu luyện đạn g kiếm thập tam thức bắt đầu c a o mày tự hỏi liên tiếp mấy ngày hứa phong đều ở đây tự hỏi phải trang đi vũ trụ bản nguyên ý chí triệu hoán chỗ hắn chỉ bất quá mới vừa tiến vào di uni vơ lẹ thực lực của bản thân đ ề thăng bây giờ cũng là tiến triển cực nhanh chỉ cần yên lặng tu luyện mấy trăm năm hứa phong tin tưởng là hắn có thể đủ nắm giữ tìm tòi trở thành bất hủ giả tư cách ta bây giờ đang đứng ở thực lực nhanh chóng tăng lên giai đoạn nếu như hưởng ứng vũ trụ bản nguyên ý chí triệu hoán đi cái chỗ kia e rằng sáu hứa phong khẽ lắc đầu hắn có thể đủ cảm nhận được nếu như hắn bây giờ liền đi tọa độ kia biểu hiện địa vực như vậy thì sẽ gặp phải đề cập tới sinh mạng nguy hiểm ba ngày sau, vũ trụ bản nguyên ý chí lại một lần xuất hiện ở hứa phong trong đầu lần này mặc dù cũng chỉ là hiện ra cái vũ trụ kia toa độ nhưng mà cổ lực lượng thần bí này lại biểu đạt ra một loại thúc giục cảm xúc cùng với một loại nhàn nhạt huy áp hứa phong trong lòng thở dài đứng dậy xem ra không đi cũng không được nếu như chọc g i ậ n vũ trụ bản nguyên ý chí e rằng về sau hắn ở nơi này vũ trụ chi bên trong sẽ nửa bước khó đi tu vi cũng đừng hỏng tiến hơn một bước oanh đúng lúc này hứa phong thần quốc bên trong đột nhiên vang lên một hồi lỗi âm vô số anh linh q u ỷ túi trên mặt đất lớn tiếng ngâm sướng thành ca vô số tín ngưỡng chi lực ngưng tụ hóa thành thần lực màu và nóng bay đến thần quốc bầu trời đem thần quốc hư không phủ lên thành một mảnh kim sắc ta vì ám ảnh c h i thần hôm nay đã x á c h thăng trí cấp vực chủ k i ự u giai đình phong cực hạ khẩn cầu linh vị đại nhân để cho ta rời đi thần quốc đi tìm diêu ni vơ lẹ mèo bảo vật tấn cấp diêu ni vơ lẹ mèo ám ảnh thần đứng tại thần tọa phía trước hướng về trung ương trên thần sơn cao lớn thần tọa không người thì thầm cấp vực chủ cựu giai đình phong hứa phong hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh trên mặt toát ra một nụ cười quả nhiên không hổ là chúc nhanh như vậy thì đến được cấp vực chủ đ ỉ n h phong ám ảnh thần ngươi là dự định chính mình đi ngoại giới tìm kiếm diệu ni vơ lẹ vẻo bảo vật tấn cấp sao hứa phong thanh â m như hồng trung đại lữ tại thần quốc bầu trời vang lên đúng vậy tôn kính linh vị khẩn cầu ngươi cho phép ta rời đi ám ảnh thần trần thần nói nếu như không phải hứa phong tiến giai đến diệu ni vơ lẹ vẻo e rằng ám ảnh thần đời này cũng sẽ không đem đẳng cấp tăng lên tới cựu giai đ ỉ n h phong bởi vì này chút chúc thần sinh mệnh đã một mực nắm giữ tại hứa phong trong tay một khi hứa phong cảm nhận được chúc thần uy hiếp như vậy có khả năng rất lớn sẽ đem uy hiếp được địa vị hắn chúc th thẳng đến hứa phong tiến gia i diệu ni vơ lẹ mẹo mới bắt đầu tăng c a o tu vi đến cấp v ự c chủ đình phong bất quá lúc này trong lòng của hắn cũng là bất ổn chỉ sợ hứa phong không đáp ứng hắn rời đi ám ảnh thần ta cho phép ngươi rời đi mau chóng sách thăng trí diệu ni vơ lẹ mẹo à có thể ta rất nhanh liền cẩn trợ rút của ngươi hứa phong nói đà tạ linh vị ám ảnh thần một mặt cảm kích nói tung người nhảy lên từ hứa phong thần quốc bên trong biến mất không thấy gì nữa hai vị cũng muốn cố gắng lên hứa phong nhìn lướt qua bạch lang thần cùng hợp phí giờ diễm thần hai cái này bây giờ chỉ là hệ chủ cấp đình phong còn chưa tiến giai đến cấp vật chủ là linh vị chúng ta nhất định cố gắng mau chóng để thăng cấp v ự c chủ hai tên trúc thần hết sức sợ s ẽ nói hứa phong khẽ gật đầu cuối cùng đem ánh mắt rơi vào chủng tộc mẫu hoàng trên thân sáu một nghìn một trăm ba mươi thứ một nghìn một trăm ba mươi chương vũ trụ c h i thương hư không chủng tộc là cùng theo hứa phong sớm nhất anh linh trước đây có thể thu được một cái hoàn chỉnh có thể tiến hóa kiến trúc chứng t r ù n g có rất lớn vận khí thành phần sau đó dựng dục ra chủng tộc mẫu hoàng cũng là hứa phong tất cả trúc thần bên trong đối với hắn trung thành nhất một cái chỉ bất quá hư không trùng tộc tại trùng tộc bên trong thuộc về cấp bậc thấp trùng tộc dù là trải qua một lần triệt đầu triệt đôi u thay đổi cũng không cách nào giống cao cấp trùng tộc như thế tấn thăng không có chút nào bình cảnh trùng tộc mẫu hoàng mặc dù một mực rất cố gắng nhưng là tất cả trúc thần bên trong thăng cấp chậm nhất một cái muốn đem trùng tộc mẫu hoàng tăng lên tới dịu ni vơ lẹ mẹo sợ rằng phải so khác trúc thần tăng lên tới dịu ni vơ lẹ mẹo muốn khó khăn gấp mười hứa phong thầm nghĩ trong lòng trong lúc nhất thời cũng không có cái gì biện pháp tốt chỉ có thể sau này hay nói sáu hứa phong trong đầu tọa độ kia càng rõ ràng phản phất một đạo gò bó bắt đầu gắt gao bọc lấy hứa phong tất cả kinh mạch nhường hứa phong tu vi không cách nào tiến thêm xem ra nhất định phải đi cái k i a chỗ bằng không mà nói ta vĩnh viễn cũng không khả năng đột phá bây giờ đẳng cấp hứa phong k h ẽ thở dài một cái đem thần chi quyền trượng lấy ra trong tay tinh tế lục lọi căn cứ vào kim điêu vương nói tới cây quyền trượng này bên trong ẩn chứa thông hướng bất hủ giả bí mật có thể làm cho kim điêu vương như thế chắc chắn rõ ràng không thể nào là g ạ t người nhưng hứa phong vô luận như thế nào dọ xét cũng không cách nào phát hiện cây quyền trượng này bên trong ẩn chứa cái gì có thể thật là bởi vì thiếu khuyết một cái thần linh hữu phách dẫn đến cây quyền dẫn đến tích chưa bí mật không cách nào hiện ra hứa phong suy đ o a n nói sáu hứa phong ngươi thật muốn rời đi sao hạ hầu phượng mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi bởi vì hứa phong đã đột phá đến r ư ợ u n g i vơ lẹ mẹo chung quanh doanh trại cũng không còn bất kỳ một cái nào ma tộc hay là nửa ma tộc bộ lạc nếu như không phải trong doanh địa nhân số không đủ có thể thăm dò phạm vi sẽ càng rộng rất nhiều đúng vậy không thể không đi chỗ h ư u vũ trụ cấp cứng giả e rằng đều muốn đi cái chỗ kia hứa phong thấp giọng nói nếu như vô tình gặp hắn đã kiếm tông mấy vị lao tổ tận lực cùng với bọn họ à ít nhất có thể đủ an toàn một chút hạ h ầ u phượng trầm ngâm chốc lát nói đáng kiếm tông hết thệ có tám vị lão tổ nhưng bây giờ cũng chỉ có ba bốn vị tôn lưu hơn nữa mỗi cái trên thân đều bị thương đi qua thời gian dài như vậy cũng không biết khôi phục thế nào hứa phong khẽ gật đầu còn không biết đi cái chỗ kia sẽ phát sinh sự tình gì nếu như cần liên hợp hứa phong đến không ngại liên hợp đáng kiếm tông mấy vị lão tổ đương nhiên còn có chúng thần điện thập nhị chủ thần hứa phong lái một chiếc phi thuyền xuyên việt qua ma vực thông đạo tiến vào chủ vũ trụ chi bên trong dựa theo trong đầu tọa độ kia bắt đầu không ngừng tiến hành bước nhảy không gian ở trong tối trong vũ trụ nhanh chóng phi hành Từng cái tinh vực từ hứa phong trước mắt v ú t qua trong tinh vực khắp nơi đều nhưng nhìn đến cùng ma tộc chiến tranh chiến hỏa cơ hồ thiêu đốt khắp cả toàn bộ vũ trụ mấy tháng phía sau hứa phong rốt cuộc đã tới tọa độ vũ trụ chỉ bày ra chỗ từ trong ám vũ trụ đi ra hiện ra tại hứa phong trước mắt là một đầu to lớn thời không khẽ hở cái này thời không khẽ hở phảng phất một đầu to lớn khe r á n h sâu không thấy đáy lại thật giống như một đạo vết thương toàn bộ vũ trụ vĩnh viễn không ma d i ệ t vết thương đây là vũ trụ chi thương tại sao lại ở chỗ này hứa phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vũ trụ chi thương hứa phong chưa từng tới bao giờ nhưng phía trước lại nghe nói qua đại danh của nó ở đây tràn đầy t ử khí mặc kệ là ai chỉ cần đi vào đến vũ trụ chi thương đầu này to lớn khe danh bên trong liền vĩnh viễn không cách nào đi ra cho dù là chuyên môn tu luyện t ử khí vong linh nhất tộc cũng không cách nào tới gần một khi tiến vào vũ trụ chi thương bất luận cái gì vật thể đều sẽ phai mở trong đầu tọa độ vũ trụ chỉ chính là chỗ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hứa phong k h ô n g chế phi t h u y ề n lơ lửng ở cách vũ trụ chi thương mười mấy năm ánh sáng bên ngoài ngay cả như vậy xa nhưng tự hứa phong vị trí nhìn lại vũ trụ chi thương thật giống như gần ngay trước mắt để cho người ta t r ú bước khi tức kinh khủng từ vũ trụ chi thương đầu này khe danh to lớn bên trong tản mắt ra cảm giác bén nhạy nói cho hứa phong một khi tiến vào vũ trụ chi thương chỉ sợ hắn sẽ gặp phải to lớn nguy hiểm tính mạng nhưng mà trong đầu tọa độ vũ trụ lại có minh xác chỉ dẫn hắn tiếp tục đi tới trong lúc nhất thời hứa phong lại có chút chân tay luôn uống không biết nên như thế nào cho phải phi thuyền cứ như vậy lẳng lặng phiêu p h ù ở bên trong hư không liên tiếp mấy tháng hứa phong nhìn chằm chằm vào phía trước vũ trụ chi thương bên trong không ngừng lăn lộn tinh túy từ khí cũng không dám tới gần một ngày này hứa phong đột nhiên đứng lên nhìn chằm chằm phi thuyền toàn tức màn hình tại toàn tức màn ảnh một góc một cái to lớn kim tự tháp phi thuyền đang nhanh chóng hướng về hứa phong vị trí tới gần nhìn nó tiến lên con đường chỗ cần đến cũng hẳn là vũ trụ chi thương hứa phong nhất quán cẩn thận hắn thao túng phi thuyền một mực mở ra ẩn hình hình thức ngoại giới nếu như không tra xét rõ ràng mà nói rất khó phát hiện chiếc phi thuyền này bỏng dáng nhưng đang nhanh chóng đến gần chiếc này hình kim tự tháp phi thuyền lại lớn dao động xếp đặt chỉ sợ người khác không nhìn không thấy nó đồng dạng hứa phong nhữ mày một lát sau lại thư thái nợ nụ c e rằng giống như hắn cũng là diu ni vơ lẹ vẹo cường giả mà diu ni vơ lẹ vẹo cường giả đã là trong vũ trụ nhân vật cường hắn nhất căn bản không có tất yếu ẩn tàng thân hình chỉ có bị người trốn diu ni vơ lẹ vẹo cường giả phần mà diu ni vơ lẹ vẹo cường giả căn bản sẽ không lại tránh n ẽ khác hứa phong tiến vào diu ni vơ lẹ vẹo cũng không có thời gian bao lâu tâm tính cường giả trong lúc nhất thời còn không có chuyển biến tới chiếc này hình kim tự tháp phi thuyền tốc độ chậm rãi chậm lại ở cách vũ trụ chi thương còn có mấy ngàn năm ánh sáng chỗ ngừng lại rất nhanh từ trong phi thuyền bay ra một cái trên đỉnh đầu mọc ra một chiếc sừng hình người sinh vật nhìn cùng thú yêu rất giống nhưng ngoại trừ trên đỉnh đầu cái kia độc giác khác thân thể mỗi cái bộ vị đều cùng nhân loại giống nhau như lúc trong lúc nhất thời nhường hứa phong cũng khó có thể phân biệt đối phương chủng tộc từ đối phương trên thân tán phát khí tức mãnh liệt có thể biết hắn cũng là một danh vũ trụ cấp cường giả chỉ thấy người này rời phi thuyền phía sau trong hư không yên lặng đứng thẳng một hồi trên thân liền phóng ra chói mắt hào quang màu vàng sầm tiếp lấy hắn liền trực tiếp hướng về vũ trụ chi thương bên trong bay đi chỉ chốc lát cơ p u cả người đều bị vũ trụ chi thương bên trong tử khí hứa phong cũng lại cảm giác không đến sự hiện hữu của nó làm sao có thể nó vì cái gì không sợ vũ trụ chi thương bên trong t ử khí hứa phong n h ữ n g mày từ trên khí tức có thể biết thực lực của đối phương muốn so hứa phong cao hơn một chút nhưng lại vượt qua không nhiều loại tồn tại này căn bản không có khả năng chống đỡ được t ử khí ăn mòn phía trước trên người hắn tản mát ra h à o quang màu vàng sậm có một loại mùi vị quen thuộc cùng trong đầu kim sắc tọa độ tản mát ra khí tức rất giống chẳng lẽ là bởi vì cái này x ấ u hứa phong trong lòng âm thầm suy đoán đồng thời đem một tia hỗn độn khí hơi thở thận trọng thăm dò náo hải cùng cái kia màu vàng tọa độ vũ trụ b suy một hồi nhỏ nhẹ tiếng h ủ thực văng lên kim sắc tọa độ vũ trụ vậy mà bắt đầu chậm rãi tan ăn dã hứa phong sợ hết hồn liền vội vàng đem hỗn độn khí hơi thở thu hồi lại do dự một chút phía sau hứa phong lại k h ô n g chế màu tím lôi đình chi lực tiến vào trong đầu tới tiếp xúc ông một tiếng văng nhỏ trong đầu kim sắc tọa độ vũ trụ lập tức hóa thành điểm điểm màu vàng ánh sáng ngưng k ế t thành một cái màn ánh sáng màu vàng sợm đem hứa phong cơ thể toàn bộ cái bọc đứng lên thì ra là thế hứa phong nhẹ nhàng thở、ra. Cái này một à nghìn một trăm ba mươi mốt thứ một nghìn một trăm ba mươi mốt chương bất hủ giả thần quốc vũ trụ khe danh chỗ sâu một tòa trôi nổi ở trong hư không thần điện một đám diêu ni vơ lẹ và cường giả đang ngồi quanh ở một cái bàn tròn bên trong nói chuyện với nhau hứa phong tiến vào vũ trụ khe danh phía sau t r u n g quanh thân thể màn ánh sáng màu vàng cản trở từ khí ăn mòn bị một c ỗ thần bí lực kéo lượn g dẫn tới ngôi thần điện này vừa tiến vào thần điện hứa phong t r u n g quanh thân thể màn ánh sáng màu vàng t i ê u thất bàn tròn bên cạnh trống rỗng xuất hiện một cái t r ư ơ n g thần tọa cái này thần tọa tiểu dáng cùng hứa phong trong thần quốc thần tọa giống nhau như lúc hứa phong p h ó n g tầm mắt nhìn tới to lớn hình bầu g ụ c cái b à n vô biên vô hạn chỉ có thể nhìn thấy t r u n g quanh hơn mười người đang tại đang ngồi diệu n g i vơ lẹ vẹo cực giả lại hướng phía trước liền bị một mảnh mê vụ bao phủ thấy không rõ những người khác tồn tại càng khiến người ta kinh ngạt chính là ở đây lại có thể che đậy cảm giác. hứa phong cảm giác chỉ có thể rời đi cơ thể ba em mờ dám vẻ lại xa liền bị ngăn cản không cách nào thăm dò cái này khiến hứa phong khẽ nhữ mày nhìn thấy trước mắt trống rông xuất hiện thần t o ạ a hứa phong biết đây là vị trí của mình đi thẳng đi lên ngồi xuống mới tấn cấp diệu nhi vơ lẹ vẹo cường giả chào ngươi ta là tác phủ lan ta có thể cảm nhận được sự cường đại của ngươi tại hứa phong bên phải một cái nữ tính diệu nhi vơ lẹ vẹo cường giả đối với hứa phong mỉm cười gật đầu nói hứa phong quay đầu nhìn lại tác phủ lan mặc trên người một thân đắt tiền lễ phục dạ hội lộ ra hai vai nhìn qua làn da có đen một chút một đôi con mắt màu xanh lam như biển cả đầm dạng Cái c bên, hứa phong. Hứa phong bên trái một cái o n n g ư mọc da cá xấu đầu thú yêu lạnh dền một tiếng trên giới đánh giá hứa phong khinh thường nói hứa phong liếc mắt nhìn con này nửa người nửa n g ạ c thú yêu cảm nhận được trên người hắn tản mát ra khí tức thậm chí còn không sánh được kim đ ê u vương lập tức đối với con này thú yêu đã mất đi hứng thú nhìn lướt qua phía sau nghiêng đầu lại ngươi đừng để ý kho tắc một cái hậu duệ trực hệ vừa mới tử vong nó hiện tại tâm tình không tốt tác p h ù lan mỉm cười giải thích nói hứa phong n ở nụ cười hơi hơi lắc đầu bởi vì l i ê m tức thuật nguyên nhân hắn tuyệt đại đa số khí tức một mực một mực khóa chặt tại thể nội tản mát ra khí tức cũng không tính tương đại khiến người ta cảm thấy hắn rất nhỏ yếu lại thêm tuổi của hắn thật sự là quá trẻ tuổi sẽ để cho những người khác sinh ra ta là lần thứ nhất tham gia hội nghị như vậy không biết vũ trụ ý thức đem chúng ta triệu tập đến nơi đây là vì cái gì hứa phong n h ị n không được v ấ n đạo không nên g ấ p g á p rất nhanh ngươi sẽ biết t ắ c phủ lan mỉm cười cũng không có trực tiếp trả lời hứa phong rất nhanh trong thần điện lại đi tới mấy người hứa phong bay đầu nhìn lại những người kia mặc trên người trường bảo trên trường bảo có đảng kiếm tông tiêu chí đúng lúc này hứa phong bên cạnh xuất hiện ba tấm thần tọa ba người kia trực tiếp ngồi lại đây hai mắt nhắm lại một mặt biểu tình nghiêm trọng đ ả n kiếm tông ba tên lão tổ hứa phong thầm nghĩ trong lòng hắn có thể đủ cảm nhận được ba người này trên thân mặc dù đang cố hết sức che giấu nhưng lại vẫn có một tí suy nhược khí tức tản mắt ra không khỏi trong lòng c h ầ m xuống xem ra đạn g kiếm tông cái này bà tên lao tổ vết thương trên người đến bây giờ còn không có khôi phục lấy đạn g kiếm tông thực lực dạng di thuốc chữa thương tìm không thấy tất nhiên thời gian dài như vậy còn không có khôi phục xem ra thương thế của bọn hắn đều rất trọng không biết mình đang ăn dược có thể hay không đem bọn hắn cho chữa trị xong nhìn thấy ba người này vừa tiến đến mà bắt đầu tiến vào nội tức trạng thái hứa phong cũng bỏ đi tới trao đổi ý nghĩ chuẩn bị chờ một lát lại nói lại qua mấy ngày hứa phong lại thấy được chúng thần chi điện thập nhị chủ、thần. cùng với vạn yêu điện người thần của bọn họ tọa có chút xuất hiện ở khoảng cách hứa phong chỗ không xa có chút lại biến mất tiến vào trong sương ngủ cứ như vậy ngây ngốc ngồi ở trên thần tọa lại qua mấy tháng cuối cùng chỗ h ư u vũ trụ cấp cường giả toàn bộ đến đông đủ hình bầu dục mặt bàn lập tức bắt đầu biến hóa đã biến thành một mảnh tinh không chỗ h ư u vũ trụ cấp cường giả ánh mắt đều bị hình bầu dục mặt bàn hấp dẫn liền một mực tại tu dưỡng ba tên đ ả n g kiếm tông lão tổ cũng mắt không chấp nhìn qua mặt bàn lúc này ba tên đãng kiếm tông lão tổ đã cách hứa phong cách ba bốn chỗ ngồi bọn hắn cũng không có nhận ra hứa phong hứa phong chỉ là đ a n g kiếm tông một cái trưởng lao thân truyền đệ tử xem như ba tên lao tổ e rằng liền hứa phong tên cũng không có nghe nói qua đây là địa phương nào mảnh này tinh đồ ta như thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua sáu hứa phong bên cạnh một danh vũ trụ cấp cường giả t r o mày nhìn chằm chằm hình bầu dục mặt bàn hiện ra tinh vực tự đ ủ có chút giống tím lang tinh vực không không đúng sáu không đúng đây là nát mây tinh vực ngươi xem cái tinh cầu kia màu tím nhạt nát mây trong tinh vực có một tên là t ử vân tinh tinh cầu cùng viên này rất giống sáu cơ hồ tất cả diễu ni vơ lẹ vẹo cờ giả đều k ẩ n trương nhìn qua hình bầu dục mặt、bàn. suy đoán đây là nơi nào bọn hắn đây là đang làm cái gì hứa phong liếc mắt nhìn hai phía cũng không biết bây giờ nên làm cái gì t u y ệ t không chỉ trong chốc lát tất cả mọi người vậy mà đồng thời phát ra một tiếng kinh hô lại hướng mặt b à n nhìn lại chỉ thấy mấy chục cái thành niên vũ trụ tinh không cự thú xuất hiện ở mặt b à n bọn này tinh không cự thú không ngừng gấm thét tan xé dường như đang cùng địch nhân chiến đấu nhưng mà trong tròm sao này lại không nhìn thấy ngoại trừ bọn chúng ra bất cứ sinh vật nào địch nhân của bọn nó phảng phất là ẩn hình đồng dạng tại sao có thể có nhiều như vậy tinh không cự thú tụ tập ở đây chẳng lẽ đây là tinh không cự thú xảo huyện không thành Bọn cái này đây là cái gì một cái chưa bao giờ bị phát hiện bán vị diện đột nhiên có người nhẹ nói tuyệt đối không phải bán vị diện lấy nhìn giống như là một cái thế giới mới loại này tươi mát thế giới cảm giác dù là cách màn hình ta cũng có thể cảm nhận được tuyệt đối không phải chậm rãi bước vào hủy diệt bán b ị diện có thể sánh ngang một danh vũ trụ cấp cường giả hung hăng đập một cái mặt bàn một mặt hưng phấn mừng như điên biểu lộ tân thế giới cái này sao có thể sáu không đây là một vị thần linh thần quốc một danh vũ trụ cấp cường giả trực tiếp đứng lên lớn tiếng c ù n g h ù n g nói hứa phong bay đầu nhìn lại phát hiện người này chính là chúng thần điện trong mười hai chủ thần một vị lôi đình tri chủ thần quốc thần quốc tại sao lại ở chỗ này xuất hiện thần quốc không phải chỉ có thể chờ tại thần quốc trong tinh vực sao ở đây tại sao có thể là thần quốc tinh vực có người phản bác đây là người bất hủ giả thần linh thần quốc lôi đ ỉ n h c h i chủ kiên định nói sáu một nghìn một trăm ba mươi hai thứ một nghìn một trăm ba mươi hai chương biện vũ trụ bất hủ giả thần c h i năm chữ này trong n g á y mắt đ ã động chỗ h ư u vũ trụ cấp cường giả tâm những vũ trụ kia tinh không cự thú là muốn xông vào hắn thần quốc có người kinh ngạc hô hình b ầ u g ụ c mặt bàn trên màn hình một cái hình thể khá nhỏ tinh không cự thú đã bắt đầu dây rụa hướng về đầu kia trong cái khe t r ô i qua đầu này khe hở cũng không lớn quát con này tinh không cự thú toàn thân máu me đầm địa cái kia tinh không cự thú phát ra từng đợn thống khổ tây minh thiên huyết chảy dòng mặt ngoài thân thể lân、thiến. cũng bị trực tiếp đ u ố t xuôi tới nhưng nó vẫn một bên phát ra thống khổ t ê y m ì n h một bên nỗ lực hướng về khe hở bên trong chui vào còn lại tinh không cự thú vẫn đang không ngừng hướng về đạo khe hở này biên giới công kích ý đồ đem đầu này khe hở trở nên lớn hơn một chút bất hủ giả làm sao lại phải không hủ giả thần quốc ca sáu quay đầu nhìn lại chúng thần điện lôi đ ỉ n h chi c h ù phát ra một tiếng thở dài trở thành bất hủ giả thần linh là chúng thần điện thập nhị chủ thần một mực theo đ u ổ i cảnh giới sư h u n h nếu như có thể tiến vào bất hủ giả thần quốc vậy chúng ta thương sáu một cái đãng kiếm tông láo tổ trong mắt tràn đầy thần sắp mừng rỡ thấp giọng nói hứa phong cái gai trong mắt lấy đầu kia khe hở muốn nhiều thu được một điểm thần quốc bên trong tin tức đúng lúc này hắn trong bọc cái kia thần c h i quyền trượng đột nhiên bắt đầu phóng ra c h ó i mắt thần quang đồng thời phát ra từng trận tiêu to run dày dữ dội đứng lên tựa hồ cùng trong màn hình thần quốc sinh ra cộng minh nào đó đầu kia đã bị tinh không cự thú mở ra khe hở vậy mà cũng bắt đầu run lẩy bẩy run dày tần suất vậy mà cùng thần c h i quyền trượng tần số lay động giống nhau như lúc h o ngong khe hở đang run dày bên trong vậy mà bắt đầu chậm dại khép lại vô luận đám kia tinh không cự thú thi triển bao lớn uy lực sức mạnh cũng không còn cách nào đem khe hở vững chắc xuống cái kia đã chui vào một ba thân thể tinh không cự thú phát ra một hồi tê thảm cơ thể trực tiếp bị bắt đầu khép lại khe hở cắt chém trở thành hai nửa trước mặt một ba cơ thể biến mất không thấy gì nữa trong hư không chỉ còn lại có đằng sau hai ba cơ thể phiêu phủ ở trong tinh không có rút run r u dậy chỉ chốc lát công phu liền bị khắc tinh không cự thú cho phần thức ăn theo kiểu đúng lúc này hình bầu g ụ c mặt bàn màn hình đột nhiên tối sầm cái gì cũng không nhìn thấy đây là muốn để chúng ta đi cùng tinh không cự thú một dạng tiến vào bất hủ giả thần linh thần quốc bên trong sao một danh vũ trụ cấp cường giả đột nhiên la lớn ừ lần này độ khó rõ ràng muốn so mấy lần trước cũng cao hơn rất nhiều lại muốn cùng tình không cự thú giành ăn sáu mặt khác một danh vũ trụ cấp cường giả lạnh trên một tiếng nói tiến vào bất hủ giả thần chi thần quốc đạp vào bất hủ giả bậc thang tìm kiếm trở thành bất hủ giả huyền bí tiến hành cuối cùng vũ trụ chi chiến một cái thanh â m to lớn đột nhiên tại chỗ h ư u vũ trụ cấp cường giả trong đầu vang lên thanh â m này như hồng trung đại lữ đồng dạng sen lẫn sóng âm công kích một chút thực lực yếu sắc mặt người tai đi nhịn k n g được phun ra ngụm máu tươi đi ra phốc phốc phốc đãng kiếm tông ba tên lão tổ nguyên bản cơ thể thì có thương lúc này càng là bất ngờ không kịp đề phòng thụ tr tất cả đều phun ra một n g ụ m tinh huyết khí tức lập tức bề n g o i vũ trụ chi thương vũ trụ chi thương thật chẳng lẽ muốn để diêu ni vơ lẹ vẹo cường giả tất cả đều chết hết mới cam tâm sao một danh vũ trụ cấp cường giả cơ thể hơi run dày lên một mặt thần tình tuyệt vọng lần này độ khó ít nhất tăng lên gấp một mươi hớ phong bên cạnh một danh vũ trụ cấp cường giả sắc mặt tái xanh một mặt phẫn hận biểu lộ cùng một thời gian tất cả tại chỗ diêu ni vơ lẹ vẹo cường giả trong đầu đều xuất hiện một bộ đ i ệ đồ ghi rõ chỗ khu vực xuất hiện khu vực này sau trong né mắt chỗ hữu vũ trụ cấp cường giả tất cả đều bị một cố đại lực cho bắn ra vũ trụ chi thương. 6. tại vũ trụ cực xa xôi biên giới có một mảnh mênh mông năng lượng vũ trụ hội tụ mà địa phương này bị mọi người xưng là vũ trụ hải chỉ hữu vũ trụ cấp cường giả mới có tư cách tiến vào nghe nói tinh không cự thú chính là ở mảnh này vũ trụ hải chỗ sâu đản sinh vanh vô tận năng lượng khí lưu bên trong từng đạo l ó a mắt lại khổng lồ tia sáng tốc độ cao phi hành ở đây không cách nào tiến vào trong ám vũ trụ chỉ có thể bằng vào máy móc hoặc thân thể mạnh mẽ đi tới vũ trụ hải chung quy tắc cùng vũ trụ địa phương khác có một chút thay đổi phàm la tiến vào bên trong sinh vật đều cần trải qua một đoạn thời gian thích ứ n g mới được hứa phong cũng là những ánh sáng này bên trong một cái đang nhanh chóng hướng về trong đầu vị trí bay đi đúng lúc này phía trước đột nhiên xuất hiện một cái to lớn quái ngư thân ảnh trực tiếp từ trong hư không trôi ra mọc ra đầy miệng nhọn răng nhọn hướng về hứa phong nào tới dùng s o n g kiếm khí màu bạc thoáng hiện to lớn quái ngư cơ thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa hứa phong tốc độ vẫn như cũ không thay đổi chật l ó é lên đem quái ngư thi thể ném ra sau đầu đúng lúc này phía trước đột nhiên truyền đến một h ồ i hỗn loạn đếm danh vũ trụ cấp cường giả ngừng lại thân ảnh tựa như cục đá bị một cô đại lực hướng phía sau ném tới hứa phong cũng bị ép ngừng lại chống r i ô n g xuất hiện tại vũ trụ hải trung dễ của nó thật sâu đâm vào bên trong hư không m ú t thỏa thích lấy vũ trụ hải trung năng lượng hai ba thân thể đều ẩn giấu đi chỉ hiện lộ ra to lớn địa tuyến con này địa tuyến nhìn qua ít thấy km đường kính từng đợt màu hồng khí thức từ địa tuyến bên trong t à n mắt ra khuyết t á n ít nhất mấy chục km khu vực chỗ hưu vũ trụ cấp cứng giả đều bị đoán này đột nhiên xuất hiện địa tuyến bị chọc giận không có một câu giao lưu tương đạo đủ mọi màu sắc cổ sáng năng lượng hướng về cái kia địa tuyến bay đi tại địa tuyến chung quanh ầ m vang nổ tung vang lên từng trận văn minh h ứ phong h ứ phong ta muốn nó ta muốn nó h ứ tiểu tiên thanh âm, đột n hứa i ê n x tiểu tiên hứa phong la lớn thành em bên trong lộ ra mấy phần lo lắng hứa phong chậm rãi giơ tay trái lên chỉ chốc lát cơ p u cực lớn địa tuyến trên đỉnh đầu tự ra hiện một cái to lớn thần ấn thần ấn xuất hiện một sắt na toàn bộ hư không đều vang lên một hồi long âm thật giống như cảm nhận được khắc tinh uy hiếp cực lớn địa tuyến đột nhiên run dày lên mê ngông màu hồng phân khí tức cũng bắt đầu trở nên có chút hỗn loạn ngựa đầu hướng về cực lớn hỗn độn ấn phát xuất một cái trận uy hiếp t sáu 1133 t h ứ 1133 t r ư ơ chương hứa tiểu tiên ẩm ẩm trong hư không chuyển đến từng trận doanh minh hôn đ ộ n ấn nhanh chóng hướng về phía dưới cực lớn đoá hoa đ ẻ đi không gian xung quanh toàn bộ bị phong tỏa hứa phong trong cơ thể lực hôn đ ộ n cấp tốc tiêu thất lấy hôn đội ấn hung hăng đập vào địa tuyến trung ương trong lúc nhất thời hoa m ả n h bay ra một tiếng đều thê lương thảm thiết vang lên vô số hoa m ả n h hướng về bốn phương tám hướng bay đi mấy chục mai lớn t r ừ n g quả đâm tinh anh hạt tròn hướng về hứa phong vị trí bay tới hứa phong vung tay lên đem các loại hạt tròn toàn bộ cuốn vào trong bao hôn đội ấn biến mất không thấy gì nữa địa tuyến một cái to lớn dị mắt xuất hiện ở địa tuyến trung ương dị trong mắt tràn đầy đỏ tươi thơm máu mắt không chấp nhìn chằm chằm hứa phong phản phất muốn đem hứa phong hình dạng ớ n khắc ở trong lòng b ê n h ngông sát ý nhường t r u n g quanh hư không nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống rất nhiều d u ni vơ lẹ vẹo c ứ n g giả cũng đều một mặt kinh dị nhìn qua hứa phong vừa rồi một ít kia、yeah, đem bọn hắn cũng đều dọa sợ đây là cái gì chiêu thức vì cái gì ta có thể từ viên kia đại ấn bên trong cảm nhận được hôn độn khí hơi thở đây là ngưng khí hình thành sao ngưng khí hình thành không có đơn giản như vậy nhìn t ự a n h ư một cái thân ấn nhưng trên thực tế lại tất cả đều là kiếm khí ngưng kết m à t h à n h bén nhọn cảm giác dù cho đứng tại hơn mười dặm có hơn thân thể của ta cũng có thể cảm nhận được sáu hứa phong cảm thấy mình đã bị cái k i a cực lớn địa tuyến sát ý cho phong tỏa lại toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều ở đây hướng hắn truyền lại nguy hiểm tin tức phi kiếm gắt gao ta trong tay hứa phong ngưng thần nhìn lại trong lúc nhất thời tất cả zi ê uni vơ lẹ vẹo c ứ n g giả vậy mà đồng thời dừng tay đứng ở mỗi bên nhìn qua hứa phong cùng trong hư không chi tia to lớn địa tuyến hứa phong hứa phong ta muốn những cái tia hạt giống hoa nhanh cho ta thứ a tiểu tiên tại thần quốc bên trong lo lắng kêu lên thứ a phong tâm niệm vừa động đem bắt được mấy chục hạt lập lòe tia sáng hạt giống hạt tròn đưa vào thần quốc chi bên trong thứ a tiểu tiên lập tức hóa thành một chi to lớn tiên đẳng đem các loại hạt giống một mực khỏa cố lên trong lúc nhất thời thứ a tiểu tiên thực lực vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc leo lên không ngừng đột phá cực hạn thứ a phong có chút kinh ngạc không nghĩ tới cái này cực lớn địa tuyến hạt giống hoa lại có mạnh mẽ như vậy công hiệu nếu sớm biết như thế vừa rồi là hơn bắt được một chút hạt giống hoa phải biết vừa rồi một cách kia trực tiếp đem lên ngàn viên hạt giống hoa cho đánh tan h hứa phong nhẹ t i nhàng thở ra hắn cũng không sợ con này quỵ dị tinh không thực vật nhưng mà ở chung quanh mấy trăm danh vũ trụ cấp cường giả chăm chú cùng gốc cây này tinh không thực vật tiến hành đại chiến sinh tử hiển nhiên là một chuyện rất ngu xuẩn tinh không thực vật ẩn độn phía sau còn lại univer lẹ và cường giả phần lớn cũng là nhìn hứa phong một mắt hướng thẳng đến sớm định ra chỗ cần đến bay đi một chút nguyên bản tại hứa phong bên người d i ê u ni vơ lẹ vẹo cừng giả như có như không cũng bắt đầu cùng hứa phong kéo dài khoảng cách chỉ chốc lát công phu hứa phong chung quanh mấy ngàn mét phạm vi bên trong không có một cái nào đồng bạn hứa phong ta đã đạt đến cấp vực chủ k i ự u giai đỉnh núi hứa tiểu tiên nhảy cấn hoan hô tại thần quốc bên trong t ấ n cấp liền lôi k i ế p cũng không có hứa tiểu tiên một đường không có chút nào bình cảnh thăng cấp đến cấp vực chủ k i ự u giai đình phong chỉ cần lại dung hợp một kiện d i ê u ni vơ lẹ vẹo bảo vợ liền có thể trực tiếp tân cấp đến diệu ni vơ lẹo bất quá không biết có phải là ảo giác hay không hứa phong vậy mà cảm giác theo hứa tiểu tiểu mình và hứa tiểu tiên ở giữa liên hệ tựa hồ càng ngày càng chặt chẽ đúng lúc này linh lung bảo tháp đột nhiên chống rông xuất hiện tại thần quốc bên trong từ linh lung bảo tháp tầng thứ chín bên trong bay ra một đoạn cánh tay dài ngắn cây gỗ khô hướng về hứa tiểu tiên bay đi cái kia đoạn cây gỗ khô vừa bay ra ngoài hứa phong liền cảm nhận được trong đó tản mát ra từng trận u y áp liền thần hồn cũng bắt đầu hơi hơi rung động đứng lên Đây đo này là 6. Vũ trụ bảo vật. Làm là Vũ vật. trụ thể, một bảo sao có、thể? cái này nhìn chính nhìn hơn phân nửa tâm thần vậy mà hoàn toàn đắm chìm tại thần quốc bên trong một tôn từ thần lực tạo thành hư ảnh xuất hiện tại thần quốc bên trong trong lúc nhất thời tất cả thần quốc anh linh cũng bắt đầu quỳ xuống đất ngâm sướng thanh ca hướng về hứa phong dâng lên chính mình thành tín tín ngưỡng thần lực hư ảnh đưa tay hướng về viên kia cây gỗ khô trộm tới còn chưa tới gần từ thần lực ngưng kết mà thành cánh tay liền trực tiếp tán loạn hứa phong trì trệ cái này cây gỗ khô vậy mà không nhận chính mình khống chế phải biết linh lung bảo tháp đã cùng hắn hợp hai là một là của hắn hợp đạo tri vật từ linh lung bảo tháp bên trong bay ra bảo vật vậy mà kháng cự hắn cái này khiến hắn cảm thấy có chút ngh hứa tiểu tiên nhìn xem hướng chính mình bay tới cây gỗ khô nhìn không được đưa tay trộm tới cái này đoạn cây gỗ khô không có cự tuyệt hứa tiểu tiên vậy mà thuận thế bị hứa tiểu tiên vừa nắm chặt tại bị hứa tiểu tiên nắm chặt trong nháy mắt cây gỗ khô phóng ra h à o quang màu xanh lục quang mang này bên trong tràn đầy sinh cơ bừng bừng k i a sáng chỗ chiếu chỗ tất cả thực vật cũng bắt đầu cấp tốc sinh trưởng thật thoải mái hứa tiểu tiên đem cây gỗ khô nâng ở trước ngực cái này cây gỗ khô vậy mà hướng thẳng đến hứa tiểu tiên trong thân thể chui vào chỉ chốc lát công phu liền cùng hứa tiểu tiên hòa thành một thể hứa phong trận mắt dung hợp d u ni vơ lẹ vẹo bảo vật sẽ như vậy đơn giản cho dù là trước đây hắn dung hợp linh lung bảo tháp cũng không có chót lọt như vậy qua ông một hồi mãnh liệt uy áp từ h ứ a tiểu tiên trong thân thể tàn mắt ra một bộ chiến khải chống rông xuất hiện ở h ứ a tiểu tiên mặt ngoài thân thể h ứ a tiểu tiên trong mắt tràn đầy biểu tình m ê hoặc túi đầu hướng về thân thể của mình mặt ngoài cái này chiến khải nhìn lại tựa hồ cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì d u ni vơ lẹ vẹo cái này đây cũng quá đơn giản à. hứa phong trong lúc nhất thời có chút im lặng bộ này chiến khải rõ ràng chính là vừa rồi cái tia đoạn cây gỗ khô biến hóa hình thành hứa n nữa cùng h Tiểu Tiên đã hoàn toàn hoàn đã phong ù hợp, hứa h p muốn thực ớ i gần xem, đều ẩn ẩn n xem, cảm đều ậ n chiến khải bên trong chuyển tới kháng được từ tới khải lực của ta đạt đến dịu ni v e lẹ mẹo hứa tiểu tiên hậu chi hậu giác đột nhiên hiểu được trực tiếp mặt mũi tràn đầy vui sướng hướng về thần lực hư ảnh là lớn không tệ hứa phong khẽ gật đầu nói về sau ngươi cần phải quan tâm chiếu cố tô cấp tạp tô cấp tạp hòa hứa tiểu tiên một dạng cũng đều là một t h u tính nói đến tô cấp tạp tồn tại thời gian hẳn là muốn so hứa tiểu tiên còn phải xa xưa hơn ít nhất tô cấp tạp muốn so hứa tiểu tiên hóa hình sớm rất nhiều bất quá lần này gốc cây này tinh không thực vật hẳn giống đều bị hứa tiểu tiên một người t h n p h ệ bằng vào cái này hứa tiểu tiên mới nhất cử trở thành diệu ni vơ lẹ vẻo cừng giả không cần ta là thần c h i cổ thụ sớm muộn cũng có thể trở thành diệu ni vơ lẹ vẻo cừng giả tô cắp tạp một mặt bình tĩnh nói không quá đôi hướng hứa tiểu tiên tô cắp tạp đáy mắt vẫn là toát ra một tia thần sắc hâm mộ ta biết về sau lại có bảo vật ta nhất định trước tiên cho tô cắp tạp hứa tiểu tiên tựa hồ có chút ngượng ngùng hơi hơi cúi đầu nói hứa phong mỉm cười thần lực hư ảnh tiêu tan thân n i ệ m từ thần quốc bên trong rời đi trở lại trong thân thể. Phía trước, đã ẩn lẫn truyền đến tinh không cự thú cao vút tê minh t h à n h xem ra c h â cần đến ngay tại phía trước sáu một nghìn một trăm ba mươi b ố thứ một nghìn một trăm ba mươi bốn chưa ngăn cản mấy trăm danh vũ trụ cấp cường giả u y áp đã để tinh không cự thú cảm nhận được bất an những thứ này tinh không cự thú ngừng công kích quay đầu hướng về zuni vơ lẹ và cường giả phương hướng nhìn chằm chằm một cái thể hình to lớn tinh không cự thú xuất hiện ở trước mắt mọi người c h ứ n g đám người một tiếng két đều, tất cả mọi người trong đầu đều vang lên một cái thanh â m chấm thấp chư vị cũng là muốn tiến vào bất hủ giả thần quốc sao diễu ni vơ lệ và cường giả sử dụng là vũ trụ tiếng thông dụng nhưng mà xem như tinh không cự thú nhưng căn bản khinh thường học tập loại ngôn ngữ này bọn chúng sử dụng là bằng vào tinh thần lực đem muốn biểu đạt ý tứ trực tiếp ấn khắp tại đối phương trong đầu thố lan lão bằng hữu chúng ta lại gặp mặt một cái vóc người khôi ngô đầu sư tử thân người thú yêu cường giả xuất hiện ở đây chỉ tinh không cự thú trước mặt thật giống như một con kiến hướng về một con voi phóng đi tinh không cự thú nhìn chằm chằm người kia tựa hồ là đang suy xét đối phương rốt cuộc là ai người là ai ha ha ha, ha người thậm chí ngay cả ta là ai đều quên còn nhớ rõ con mắt này sao chính là bị ngươi đào đi sáu thù yêu cười ha ha cả người khí tức đột nhiên kịch liệt ba động tinh thần lực tăng vọt đứng lên ta bộ dáng bây giờ ngươi nhớ không được nhưng mà như vậy chứ ngươi thật sự có thể quên ta sao ha ha ha ngươi ba đứa h ả i tử đều là ta giết chết nói con này đầu sư tử thân người thù yêu cơ thể bắt đầu chậm rãi bành trướng trong hư không vậy mà trực tiếp đã tăng tới mấy trăm triệu độ cao phản phất trong thần thoại đỉnh thiên lập địa cự nhân con này thiếu một con mắt thù yêu cơ thể bắt đầu xảy ra kịch liệt thay đổi từ xương bả vai của hắn cùng bên hông đột nhiên lại sinh dài ra hai đôi cánh tay chán của hắn cũng tinh h h e o a cái sắc b é sừng nọt, người cũng cả a y đổi đồ cái ngươi, ngươi, một bộ ráng. Là là không e n ngươi này cái h c ự thú tố lan cảm xúc đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên d í t lên một tiếng tại trong miệng của nó ngưng tụ ra một đoàn màu đỏ thâm quan đoàn hướng về cái kia đã biến thành cự nhân thú yêu bay đi to lớn thú yêu đưa tay phải ra trực tiếp một q u y ề n đập vào màu đỏ thám quan đoàn bên trên một tiếng ầm vang trực tiếp đem đoàn kia có thể đem một khỏa tinh cầu hủy diệt đoàn năng lượng cho đánh nát tố lan ngươi thật sự muốn ở chỗ này cùng ta chiến đấu sao lần này chúng ta thế nhưng là kế tục vũ trụ ý chí đi tới nơi này ngươi thật sự dám cùng ta khai chiến sao đồ khen cười ha ha mặt mũi tràn đầy điên cuồng hét lớn ngươi thật sự dám vi phạm vũ trụ ý chí chẳng lẽ ngươi không sợ tinh không cự thú bị diện tộc sao tố lan vũ động thân thể cao lớn cả người khí tức như thiêu đốt hỏa diễm kịch liệt kích thích nhưng nó lại cố nén xúc động bởi vì tại khố đồ sau lưng có được mấy trăm danh vũ trụ cấp cứng giả một khi nó cùng khố đồ khai chiến ai cũng không biết khố đồ sau lưng cái kia mấy trăm danh vũ trụ cấp cứng giả có thể hay không công kích nó tập đàn hơn nữa quan trọng nhất là lúc này khố đồ đứng phía sau một cái càng kinh khủng hơn tồn tại vũ trụ ý thức đúng lúc này một cỗ khổng lồ ý chí đột nhiên bông u xuống tất cả tinh không cự mặt thú bên trên đều lộ ra thần sắc kinh khủng từng cái phát ra trầm thấp rên rỉ ngẩng cao lên đầu cũng đều thấp xuống đem thân thể địa phương yếu ớt nhất hiện lộ ra hiện không có chút nào đề phòng tố lan l ử a giận phản p h ấ t bị lũ lụt tiêu diệt thậm chí không để ý tới cựu địch ở trước mắt phát ra rên rỉ một tiếng túi đầu xuống đem trên cổ một khối lớn chừng bàn tay màu hồng phấn khu vực hiện lộ ra đồ khen ánh mắt lấp lóe hắn biết con này tinh không cự thú nhược điểm chính là trên cổ khối kia màu hồng phấn khu vực chỉ cần hiện tại xuất thủ hắn có tuyệt đối chắc chắn có thể đem trước mắt con này cùng thực lực của hắn không phân cao thấp tinh không cự thú cho xử lý phải biết tinh không cự thú thế nhưng là trong vũ trụ tuyệt đối bá chủ dù là ngang nhau dưới thực lực hắn cũng không khả năng là con này tinh không cự thú đối thủ mà trước mắt nhưng là một cái cơ hội tốt nhất khố đồ có chút kích động cơ thể hơi run dày cái này mê người ý niệm một khi trong đầu tạo ra liền tựa như một k h o h n g giống bắt đầu mọc dễ nảy mầm ta tuyệt đối có thể nhất kích tất sát đó là nhược điểm của nó chỉ cần ta một kích toàn lực liền có thể đưa nó xử lý đây là cơ hội tốt nhất về sau cũng tuyệt đối không có khả năng có cơ hội như vậy ta muốn nắm chặt cơ hội này sáu k h ấ đ ồ tự lẩm bẩm vũ trụ ý thức không có khả năng nhanh như vậy phản ứng lại dù là sau đó sẽ phải chịu trừng phạt ta cũng tuyệt đối kiếm lơn sáu đồ kho trong mắt dần dần nổi lên một tia huyết sắc hắn trở thành univer lẹ vẹo đã hơn ngàn năm đã từng tham gia qua hai lần vũ trụ ý thức triệu tập thí luyện hắn biết vũ trụ ý thức mặc dù đối với bọn hắn tới nói là vô địch tồn tại nhưng mà vũ trụ ý thức tốc độ phản ứng rất chậm tuyệt đối không có khả năng tại vài giây đồng hồ thời gian làm ra phản ứng đây là hắn một cái cơ hội hứa phong cảm thấy khố đồ trên thân tản mát ra khí tức bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên dường như đang hướng về một cái cứ điểm ngưng kết lông mày không khỏi nhữ lại cái này khố đồ tựa hồ dự định thừa cơ giết chết phía trước con này t ì n h không hộ thủ nhưng mà lúc này tùy tiện bốc lên cùng t ì n h không cự thú chi giữa chiến đấu là cực không sáng suốt tiến vào bất hủ giả thần quốc mới là trước mắt chuyện quan trọng nhất đi chết đi khố đồ giống to một tiếng trong tay nổi lên một đạo tựa như tia chớp chùm sáng màu vàng lóng tố lan sớm đã phát giác được đối diện k ố đồ trong lòng còn có làm loạn tại đối phương ngưng kết năng lượng lúc tố lan liền đã phát giác nhưng mà đối với vũ trụ ý thức e ngại nó một cử động cũng không dám chỉ có thể bằng vào cơ thể cứng rắn tiếp nhận một k í c h này hứa phong trong mắt hơi h í p trực tiếp tay phải dâng lên phi kiếm thấu thể mà ra một cái to lớn ngân s ắ c h trường long phát ra một tiếng to rõ ràng lòng âm hướng về phía trước phóng đi trực tiếp cùng đạo tia chùm sáng màu vàng l óng đánh vào nhau ầm ầm một tiếng vang thật lớn sóng năng lượng vô hình hướng về bốn phương tám hướng quyết tán khố đồ ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc sau đó quay đầu nhìn phía hứa phong hôn đản khố đồ nổi giận một tiếng quát trói hai sáu cánh tay cánh tay quơ hướng về hứa phong hung hăng đập tới hứa phong lạnh lên một、tiếng. phi kiếm trong tay huy động từng đạo kiếm khí như lưu tinh hướng về khố đồ đập tới răng rắc kiếm khí bén nhọn trực tiếp cắt xuống khố đồ bên hông một cánh tay mặt khác mấy cái tay trên cánh tay cũng đều làm máu tươi chạy đầm địa tràn đầy vết thương khố đồ ánh mắt lộ ra sợ h ã i t h ầ n s á c nhịn không được hướng về sau lui hai bước đang chuẩn bị nói chuyện đột nhiên một cỗ khổng lồ u y áp trực tiếp b u ô n g xuống đến khố đồ trên thân khố đồ trên mặt lộ ra t h ầ n s á c tuyệt vọng không không đừng có giết ta thí luyện còn chưa bắt đầu ngươi không thể giết ta sáu khố đồ phát ra một tiếng tiếng gạo tuyệt vọng cơ thể đột nhiên bắt đầu sụp đổ phảng ph Tinh không cử thú phát ra từng tiếng dị, có chút t không rên h cự có ra rỉ, ậ mấy chí dịch, cũng có chết cựu địch ngược khỏe huyết không thống khoái tâm tình, ngược lại đem thân thể h đem mắt miệng, tâm trong tố giết t ra diện lan lại đều đẻ p hơn, một bộ nhún nhường ráng. một m bộ bộ ấ trăm danh vũ trụ cấp cường giả trơ mắt nhìn khố đồ bị vũ trụ ý thức cho trực tiếp gạt bỏ không riêng gì cơ thể liền linh hồn cũng hủy diệt không có chút nào còn lại chỉ để diệt tuyệt khố đồ trên thế giới này tồn tại vết tích Một、QBI、từ chút KPI nơi này chút nhì vơ lẹ và dịu lẹ h ứ a phong lại cảm giác được rõ ràng vũ trụ ý thức đối với hắn biểu đạt thiện ý hắn có thể đủ cảm thấy trong đầu tựa hồ hiện lên một cỗ quái dị cảm xúc đang hướng hắn nhẹ giọng nói hắn vừa rồi ngăn cản khố đồ công kích công lao đồng thời hắn còn cảm thấy một tia khí vận rơi vào trên người hắn ban đầu ở địa cầu lúc mà cầu ý chí đã từng không chỉ một lần cho hắn ra chỉ qua loại vật này hắn hết sức quen thuộc đây chính là vũ trụ ý thức gia trì so với một k h ó a thức tình sinh mệnh tinh cầu gia trì chân quý gấp mấy vạn liền tại hứa phong khoe miệng hiện lên một nụ cười lúc trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái hất động một chương màu vàng tr 6. 1135 thứ h c ư ơ n bởi vậy vũ trụ ý thức giáng xuống một tia khí vận phía sau hứa phong cũng không có cảm thấy kinh ngạc nhưng mà hắn lại không có nghĩ đến vũ trụ ý chí vậy mà đem cuối cùng một chương vũ trụ chi sách trang tên sách đưa đến trước mặt hắn u ni vơ e lẹ veo bảo vật càng về sau thu thập độ khó càng lớn bởi vì này chút u ni vơ e lẹ veo bảo vật tán kiện cũng sẽ không ở một cái chỗ chờ thời gian rất lâu cuối cùng sẽ theo thời gian trôi qua mà ở trong vũ trụ du lãng thứ a phong chỉ có thể bằng vào vũ trụ chi sách trang tên sách ở giữa liên hệ đối với còn lại vũ trụ chi sách trang tên sách tiến hành định vị chỉ bất quá cho dù có định vị muốn lấy được độ khó cũng là cực lớn cuối cùng này một chương vũ trụ chi sách trang tên sách từ cổ thần thí luyện quảng trường sau khi rời đi thứ phong có rất dài một đoạn thời gian đều không thể khóa chặt vị trí của nó không nghĩ tới hôm nay vậy mà tự nhiên chui tới cửa trực tiếp được đưa đến trước mắt hứa phong không kịp chờ đợi đợi đem cái này trương vũ trụ chi sách trang tên sách thu vào bao khỏa bên trong mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy giây thời gian nhưng mà rất nhiều diệu ni vơ lẹ vẹo cường giả cũng đều thấy do hứa phong thu được cái gì trong lúc nhất thời hâm mộ ánh mắt ghen tị suýt chút nữa đem hứa phong cho t r ô n vùi đi tiến vào diệu ni vơ lẹ vẹo phía sau chỉ có những thứ này diệu ni vơ lẹ vẹo bảo vật mới là thích hợp nhất diệu ni vơ lẹ vẹo bảo vật mới là thích hợp nhất d i u ni vơ lẹo và cường giả trang bị cho dù là một chút tác kiện cũng là những thứ này diệu ni vơ lẹo cường ả tha t cái này khiến rất nhiều d i u n i vơ lẹ và cường giả hối hận không thôi phải biết khoảng cách kho đồ gần nhất cũng không phải hứa phong nếu như ra tay ngăn cản chỉ ít có mười mấy danh vũ trụ cấp cường giả chỗ đứng muốn so hứa phong tiện nghi rất nhiều nhưng xuất phát từ đủ loại tâm lý những thứ này d i u n i vơ lẹ và cường giả cũng không có ra tay cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một kiện d i u n i vơ lẹ vẹo bảo vật t ă n g kiện cùng mình sượt qua người loại này hận không thể chặt tay hối hận là người bên cạnh không cách nào hiểu cái này mười mấy danh vũ trụ cấp cường giả sắc mặt âm tình bất định không rõ vậy mà đối với hứa phong sinh ra vẻ để ý nhìn về phía hứa phong ánh mắt trở nên bất、thiện. lúc này hứa phong căn bản vốn không để ý bên cạnh những vũ trụ kia cấp cường g i ả suy nghĩ cái gì hắn tân thần đã hoàn toàn đ ắ m chìm tại trong bao bảy cái lập lòe hào quang màu vàng sậm t r ă n giấy g bắt đầu hơi hơi rung động đứng lên một cô ba động kỳ dị tại bảy c h ư ờ n g vũ trụ chi sách trang tên sách ở giữa lưu truyền phảng phất cộng minh đồng dạng chỉ chốc lát công phu cái này bảy cái trang sách đồng thời phóng ra hào quang trói sáng cuối cùng ở một, cái bao trong Âu, tạo thành một bản sách thật dày lúc này quyển sách này bị một loại lực lượng thần bí phỏng ấn đồng thời tại bao khoả trong ô biểu hiện ra hai mươi bốn h đến ngược rõ ràng cái này hợp thành phía sau giữ ni vơ lẹo bảo vợn vũ trụ chi sách cần 2 4 h sau đó mới có thể sử dụng hơn nữa s á p nhập phía sau bảy chương vũ trụ chi sách trang tên sách biến mất không thấy gì nữa phía sau tất cả vũ trụ chi sách trang tên sách tăng thêm cũng đều tiêu thất cái này khiến hứa phong thực lực giảm xuống cơ hội m ba bất quá hứa phong một mực thi triển l i ễ m tức t h u ậ t chỉ có lúc chiến đấu mới sẽ đem khí tức phóng xuất ra bởi vậy chỉ cần không phải dùng sở bẹ xì ổ sở kỹ xem xét hứa phong thì sẽ không phát hiện lúc này hứa phong đang đứng ở trạng thái hư được nhân loại đa tạ ngươi ngươi đã cứu ta một mạng tinh không cự thú tố lan nhìn chằm chằm hứa phong thấp giống tố r o Phong n g gật đầu. đầu, Hứa khẽ t lan xem bộ á ngựa là này trước mắt cái này quần tinh cái c quần không thú đầu cao thét còn lại mấy chục cái tinh không cự thú cũng theo đó cùng vang uy áp c ư ờ n g đại tại trong phạm vi mấy ngàn dặm quanh quẩn tất cả d uni vơ lẹ và cường giả biến sắc mặc dù nhân số là tinh không cự thú gấp mấy lần hơn nữa d uni vơ lẹ và cường giả đã là trong vũ trụ này tột cùng nhất tồn tại nhưng mà một khi cùng trước mắt cái này quần tinh không cự thú khai chiến coi như cuối cùng có thể chiến thắng như vậy có thể hiện trường có thể còn sống dịu n h vơ lẹ vẹo c ứ n g giả chỉ sợ cũng không vượt qua được hai tay số liên hợp liên hợp liên hợp tinh không cự thú muốn biểu đạt ý tứ xen lẫn cảm xúc như sóng đ ả o mánh liệt hải c h i ề u hướng về đám người c h à n tới tất cả mọi người sắc mặt hòa h o a n lại trong lòng b u n g lòng vũ trụ ý thức hạ đ ạ t nhiệm vụ tập luyện như một cái lơi dao treo ở đỉnh đầu của mọi người một khi cùng cái này quần tinh không cự thú chiến đấu không nói thắng thua vũ trụ ý thức hạ đặt nhiệm vụ tập luyện chỉ sợ là phải hoàn toàn thất bại muốn đi vào bất hủ giả thân quốc liền cái này quần tinh không cự thú hợp lực cũng chỉ có thể mở ra một cái k h ẽ hở nếu như không liên hiệp lời nói bây giờ hội tụ toàn bộ vũ trụ tối cường giả đội ngũ e rằng liên tiến đi đều khó có khả năng trong nháy mắt vô số ý niệm ở nơi này nhóm dịu ni vơ lẹ và cường giả trong đầu lan lộn cân nhắc lợi hại cũng chỉ dùng một phần ngàn giây vô số người liếc mắt nhìn nhau k h ẽ gật đầu trong lòng đều lên liên hiệp tâm tư liên hợp dịu ni vơ lẹ và cường giả cũng lớn tiếng hô lên lúc này liên hợp tất cả mọi người sức mạnh phá vỡ bất hủ giả thần quốc che chắn là mấu chốt nhất một điểm vào không được nói cái gì cũng là rảnh rỗi tinh không cự thú tố lan gạo thét một tiếng thay đổi thân thể n ngừng ngừng sáng bên trong phát sinh kịch liệt nổ tung trong lúc nhất thời tất cả tinh không cự thú cũng bắt đầu hướng cái này nổ tung một điểm kia khi triển ra cường hãn nhất đạt trong lúc nhất thời toàn bộ tinh không đều bị năng lượng kích phát tia sáng chỗ chiếu sáng nên chúng ta cũng đừng làm cho đám tia xúc sinh coi thường chúng ta một cái tóc trắng thơ diệu nhi vơ lẹ v à cường giả cười ha ha trước tiên đứng dậy trong tay cơm một chi màu vàng sầm p h á p trượng trong hư không không ngừng vung vẩy một cái phức tạp ma pháp trận xuất hiện ở trước người hắn trong lúc nhất thời vô số năng lượng bắt đầu hướng về ma pháp trận hội tụ vô số h ỏ a cầu phong nhận đủ loại năng lượng nguyên tố ngưng tụ từ ma pháp trận bên trong thoát thể mà ra giống như laser đồng dạng hướng về phía trước hư không gọn tới cái này mỗi một kích đều tương đương với một danh vũ trụ cấp cường giả một kích toàn lực trong nháy mắt công phu thì có trên trăm đạo tia năng lượng hướng về phía trước bay đi thấy cảnh này d i u n i vơ lẹ vẹo cường giả lập tức biến s á c nếu như mình bị một chiêu này đánh trúng không có đề phòng mà nói sợ rằng sẽ rất chật vật làm không cẩn thận trực tiếp bị đánh thành trọng thương hắc xem ta lúc này một cái dáng người khôi ngô thú yêu cừng giả khiến một thanh lưới dịu khổng lồ hét lớn một tiếng hung hăng hướng về phía trước bổ tới bén nhọn khí kình trong hư không xẹt qua một đạo vết tích không gian đều bị hẳn cái này một búa cho chén át kình khí đi qua bắt đầu chậm rãi khép lại trong lúc nhất thời tất cả d i ê uni vơ lẹ vẹo cừng giả cũng bắt đầu thi triển ra bản thân đặt cường h ã n nhất chiêu thức gia nhập vào công kích màn sáng trong đội ngũ đi、Sáu. 1136 t h ứ 1136 t r ư ờ n g cự thạch vô số năng lượng bao phủ tại trong biển vũ trụ n h ấ c lên một hồi c h i ề u dân g mạnh liệt như vậy năng lượng ba động đem không gian bốn phía lôi xé nắp ấy nhưng bất hủ giả thần quốc phòng ngự lại so không gian xung quanh phòng ngự cường hãn gấp trăm lần thậm chí nghìn lần như thế năng lượng của bạo cho dù là một chiếc d u n i vơ lẹ vẹo chiến hạm cũng sẽ bị năng lượng lôi xé một điểm cặn bã đều sinh không ra tới nhưng đối với bất hủ giả thần quốc tới nói cũng vẹn vẹn sẽ rách ra một đầu rộng mười mấy m dài hai hơn mười m lỗ hổng nhỏ dạng này lỗ hổng đã đầy đủ những thứ này u n i vơ lẹ và cường giả tiến vào nhưng mà đối với tinh không cự thú tới nói nhưng vẫn là có chút quá nhỏ thế nhưng là không có một cái nào dịu ni vơ lẹ và cường giả dám ở lúc này hướng về chỗ lỗ hồng sông nếu quả như thật có người dám làm như vậy hắn tuyệt đối sẽ ở cách lỗ hồng mấy trăm mét chỗ trực tiếp bị vận t ạ i công kích năng lượng sẽ rách thành m ả n h vụn rất nhiều vũ trụ người cực mạnh uy lực công kích đã bắt đầu chậm dại yếu bớt đồng thời bắt đầu chậm dại hướng về phía trước di động bây giờ tối liều mạng ngược lại là những cái k i a thể hình to lớn tinh không cự thú tố lan lúc này đã phát giác sau lưng những vũ trụ kia cấp cường giả động tác nhưng nó lại không có biện pháp gì lúc này từ bỏ chính là phí công nhọc c lại qua phút chốc thần quốc lỗ hổng lại lớn một chút phía sau tố lan phát ra một tiếng gào thét một chút hình thể khá nhỏ tinh không cự thú bắt đầu hướng về chỗ lỗ hổng p h ó n g đi còn lại tinh không cự thú cũng đều đình chỉ công kích thấy cảnh này tất cả diệu ni vơ lẹ và cường giả con mắt đồng thời sáng lên thân ảnh chất động hướng về lỗ hổng p h ó n g đi khoảng mấy trăm thước đối với cái này chút diệu ni vơ lẹ và cường giả tới nói chẳng qua là một cái c h ư ớ c mắt mà thôi s i ê u s i ê u s i ê u siêu vô số diệu ni vơ lẹ và cường giả toàn bộ vọt vào lỗ hổng bên trong tố lan to lớn trong ánh mắt đã bắt đầu tràn ngập tơ máu bây giờ tinh không cự thú tiến vào thần quốc chi bên trong chỉ có chút ít mấy cái hơn nữa còn là thực lực yếu nhất hình thể nhỏ nhất dạng này đi vào căn bản không dám ở nơi này nhóm d i ệ u nghi vơ lẹ v à o trước mặt cường giả hiện thân phải biết tinh không cự thú nói là những t r ù n g tộc khác công địch cũng không quá đáng một khi phát hiện tuyệt đối sẽ bị t r ù n g tộc khác vây công n g h i tới đây tố lan hét lớn một tiếng vậy mà hướng về lỗ hổng hung hăng đụng tới một cái đụng này trực tiếp đem lỗ hổng đụng lớn một ba mà tố lan trên thân cũng xuất hiện từng vết nước đại lượng tiên huyết phun ra ngoài khắc tinh không cự thú nhìn từng cái phát ra bi phân tê minh cũng hướng về lỗ hổng hung hăng đụng、tới. bọn chúng phải dùng thân thể của mình cho hắn đồng bạn mở ra thông đạo từng cái tinh không cự thú cơ thể tại đánh chúng trực tiếp sụp đổ hóa thành bùi của vũ trụ nguyên bản mấy chục cái tinh không cự thú bây giờ cũng chỉ còn dư mười mấy cái ở trong đó liền bao quát đã người bị thương nặng tố lan nhìn xem tinh không cự thú từng cái tiến vào lỗ hổng tố lan cũng cắn răng kéo lấy trọng thương thân thể tan thế hướng về lỗ hổng v ọ t tới sông vào lỗ hổng tiến vào thần quốc chi bên trong tố lan thân thể cao lớn hung hăng ném xuống đất trực tiếp đập vụn một cái phiến to lớn sân mạch lúc này tiến vào thần quốc tinh không cự thú hết thể có ba mươi sáu con trên người bọ đều có hoặc nghe ho nhìn thấy tố lan vào vào những thứ này tinh không cự thú lập tức vây quanh đem tố lan vây quanh ở trung ương nhìn chằm chằm hướng về vũ trụ khác cấp cường giả nhìn lại một chút vốn là muốn chiếm tiện nghi dịu ni vơ lẹ vẹo cường giả liếc mắt nhìn tinh không cự thú lại liếc mắt nhìn đã hướng về bốn phương tám hướng bay đi đ ồ n g bạn không khỏi thật sâu thở dài bắt đầu rời xa phiến khu vực này nếu như cái này hơn ba mươi con tinh không cự thú diệt xác vẫn có niềm tin rất lớn nhưng tức là những thứ này dịu ni vơ lẹ vẹo cường giả bên trong căn bản không có một người có năng lực đem bọt hắn ngưng kết cùng một chỗ mỗi người có tâm tư riêng phía dưới cuối cùng đều tàn đi nhìn thấy dư uni vơ lẹ và các cường giả đều rời đi tố lan mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra nhắm hai mắt lại bắt đầu chậm rãi khôi phục thương thế khắc tinh không cự thú nhưng là thành thành thật thật vây quanh ở nó bên cạnh bảo vệ thủ lĩnh của bọn nó sáu tiến vào bất hủ giả thần quốc sau đó hứa phong giống như những người khác trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra không biết đi chỗ nào mới tốt bất hủ giả thần quốc quá mức rộng lớn cơ hội là địa cầu cấp ba hứa phong cảm giác có thể trong nháy mắt phốc lượt toàn bộ thần quốc dò xét đến thần quốc b i ê n giới chỉ bất quá tại hứa phong dò xét cái này không hủ giả thần quốc biên giới đang không ngừng mục nát rơi xuống quá trình này mặc dù chậm chạp nhưng lại rất kiên định cái này không hủ giả ban đầu thần quốc diện tích rốt cuộc có bao nhiêu hứa phong trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh ngạc hắn bây giờ đã là một danh vũ trụ cấp c ự n giả g khoảng cách trở thành bất hủ giả mặc dù rất xa xôi nhưng lại đã có thể nhìn thấy mục tiêu hắn bây giờ thần quốc cho tới bây giờ cũng bất quá chỉ là mẫu bộ cái này không đến năm ngàn lần thậm chí gấp mấy vạn nhiều có thể dò xét đến thần quốc biên giới nhưng mà muốn tinh tế dò xét thần quốc bên trong mỗi một chỗ chi tiết nhưng là cần tiêu phí cực đúng lúc này hứa phong đột nhiên phát giác được phía trước là một mảnh hoang mạc tại hoang mạc châu sâu có năm sáu danh vũ trụ cấp cường giả tụ tập cùng một chỗ tựa hồ phát hiện cái gì tâm niệm vừa động hứa phong đem khí tức lặng lẽ thu liễm chậm dại hướng về cái hướng kia tới gần trong hoang mạc báo c á t đầy trời tiến vào trong hoang mạc hứa phong thần thức vậy mà tại trong nháy mắt bị áp suất đến rồi khoảng mấy chục mét lập tức nhường hứa phong trong lòng cả kinh gió này trong cát lại có thể cách t r ở thần thức tìm tòi cũng không biết mấy cái này dịu ni vơ lẹ và cường giả phát hiện cái gì bọn hắn lại là như thế nào phát hiện ở đây sáu mảnh sa mạc hoang vu này mênh mông mênh mông tinh tế hạt c á t bên trên tràn đầy tất cả lớn nhỏ t ả n g đá cồn phong c ồ lên tế h sa mạc thiên phi vũ t ả n g đá trên mặt đất không ngừng nhấp nô phát ra từng đợt quái gì âm thanh hứa phong chậm rãi tới gần phía trước sáu danh vũ trụ cấp cường giả thân ảnh tại trong báo cắt như ẩn như hiện tiếng cai vã phong tầm mắt nhìn tới hứa phong nhìn thấy cái này sáu danh vũ trụ cấp c ư ờ n g giả đang vây quanh một chỗ quái dị cự thạch cái này cự thạch có cao mấy chục mét nhìn qua thật giống như một toà núi nhỏ nhưng là một khối hoàn chỉnh tảng đá ở nơi này tảng đá bên trên khắp nơi đều làm à u đỏ thấm hỏa xạ tạo thành văn tự bay khắp cả khối nam h thạch mặt ngoài mấy danh vũ trụ cấp c ư ờ n g giả đang vây quanh khối này cự thạch thảo luận phía trên hỏa xạ văn tự muốn biểu đạt ý tứ lẫn nhau ý kiến không giống nhau đã bắt đầu cãi vã đúng lúc này một danh vũ trụ cấp tường giả trực tiếp vọt tới dưới tảng đá lớn đưa tay hướng về một cái mặt ngoài hỏa xạ văn đột nhiên phóng ra h à o quang màu đỏ thắm cả bản văn tự cũng bắt đầu linh động đứng lên phảng phất vật sống đồng dạng nhìn thấy không nhìn thấy không ha ha ha ha suy đoán của ta mới là chính xác sáu cái kia danh vũ trụ cấp cường giả cười ha ha hai tay đặt tại trên đá lớn không chịu bung ô tay ngay tại nói tất cả mọi người đều cảm thấy kinh dị thời điểm bất ngờ xảy ra chuyện tên kia tay đ ạ tại trên đá lớn d ị u ni vơ lẹ và cường giả đột nhiên biến sắc hoảng sợ kêu to lên、6. 1137 t h ứ 1137 t r ư ờ n g cung điện tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được cái này danh vũ trụ cấp cường giả năng lượng trong cơ thể đang nhanh chóng trôi qua giống như bị trước mắt khối này cự thạch cho hút đi đồng dạng đáng chết cứu ta cái này danh vũ trụ cấp cường giả ra sức dễ r u ộ n nhưng lại như thế nào cũng dễ r u ộ n không thoát cánh tay của mình thật giống như sinh trưởng ở khối này trên đá lớn đồng dạng người t r u n g quanh trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh ngạc nhao nhao hướng về sau lui lại mấy bước nhìn qua bắt đầu lấp lóe hồng quang cự thạch ánh mắt lộ ra không thể phỏng đoán thần sắc chỉ chốc lát c ô n u cái kia bị một mực hút lại d i u nhi vơ lẹ và cường giả toàn thân như nhuốm ra cơ thể giống như bị móc sạch đ ồ n g dạng nhìn lướt qua chung quanh những người khác căn bản không có đem hắn chết sống để ở trong lòng người này ánh mắt lộ ra một tia tàn khốc đột nhiên hét lớn một tiếng giơ lên một cái tay khắc cánh tay hướng về đã hấp thụ đến trên đá lớn cái cánh tay này chém tới đúng lúc này c ự thạch ông một tiếng hơi hơi rung động đứng lên cái kia bị một mực hấp thụ d i u nhi vơ lẹ và cường giả sắc mặt lập tức t á i đi giơ lên cao cao chuẩn bị c h é m xuống cánh tay kia cũng mềm n h ũ n tiêu nhịu xuống phản phất đã mất đi tất cả sức lực đến cu toàn thân tinh k h í thần đều bị cự thạch hút đi cả người rút nhỏ một vòng cuối cùng đã biến thành một bộ tựa như phong hóa ngàn năm xương khô bao các tuổi trực tiếp hóa thành cho tàn phiêu tán trên mặt tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh hãi cái này cái này x ấ u tại sao có thể như vậy một cái đứng tại thực lực kim tự tháp tột cùng tồn tại cứ như vậy ở trước mắt không có chút nào âm thanh tử vong liền hồn phách cũng không có trốn đi ra trực tiếp tiêu tan n h ư ờ n g vây xem mấy người chỉ cảm thấy một cố lanh ý từ xương cụt chạy trốn cả người đều tựa như xa vào đến trong hầm băng hứa phong trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc đã dưu ni lẹ vơ lẹo cừng giả cứ như vậy tử vong thực sự để cho người ta sợ hãi đúng lúc này hứa phong đột nhiên cảm thấy có một cỗ quái dị năng lượng đột nhiên ôm vào đến trong thân thể của mình tu vi của mình vậy mà tại trong nháy mắt tăng lên rất nhiều cái này đây là có chuyện gì hứa phong sợ hết hồn vội vàng tra xét rõ ràng khởi thân thể mỗi một chỗ kết quả phát hiện cái này ôm vào năng lượng trong cơ thể vậy mà cùng mình cơ thể hoàn toàn phù hợp thật giống như chính mình khổ tu có được đồng dạng không có chút nào bài xích cùng biến đến dị hướng phía trước nhìn lại ở giữa vây xem mấy danh vũ trụ cấp cường giả cũng từng cái trên mặt đã lộ ra biểu tình q á dị cùng nhìn nhau đứng lên thực lực của ta vậy mà tăng lên ta cũng là sáu ta cũng là sáu mấy danh vũ trụ cấp cường giả nhao nhao mở miệng nói ra tiếp lấy ánh mắt mọi người đều rơi vào trước mắt khối này phía trên tảng đá lúc này cự thạch mặt ngoài h ỏ a xa văn tất cả đều phóng ra chói mắt hồng quang mỗi một cái h ỏ a xa văn cũng bắt đầu hơi hơi rung động đứng lên quái dị ba động đều hướng bốn phương tám hướng khuyết tảng hướng ra chuyển lại bên trong lần chứa tin tức ta tên là tô y t á t nhĩ chính là h ỏ a xa tộc cảm lộ hỏa diễm phát tắc không gian phát tắc lôi đình phát tắc thành tựu bất hủ thật khu muốn siêu thoát luân hồi mà không phải theo vũ trụ phá diệt mà phá diệt nhiên hòa diễm không gian lôi đình bản nguyên là ta tâm huyết ngưng kết không đành lòng hắn tiêu tan nguyện hậu bối giả có thể được ta sở học thành tựu bất hủ truyền thừa bản nguyên nay cự thạch chính là ta thần thức ngưng kết m à thành lĩnh mộ hòa diễm không gian lôi đình pháp tắc một trong số đó có thể vào ta thần quốc cung điện trong cung điện có ta còn sót lại trí bảo cùng với tuyệt học của ta vạn mong hậu b ố i c h ớ khiến cho ta tâm huyết đoạn tuyệt truyền thừa trên đá lớn hỏa xà văn truyền đi tin tức nhường chung quanh tất cả di uni vơ lệ và cường giả hít một hơi lãnh k h nguyên lai bọn hắn tìm kiếm bất hủ giả truyền thừa lại ở nơi này hứa phong cũng là vì đó thở d xem ra nhất định phải tiến vào bất hủ giả thần quốc trong cung điện hắc chư vị đối với h ỏ a diễm phát tắc ta ngược lại thật ra có một chút lĩnh ngộ liền để ta làm đá dò đường tử thay chư vị thăm dò đường một chút một danh vũ trụ cấp cường giả cười hh ắ c ắ c trước tiên đi ra tắc tiền nạp ngươi sẽ không sợ lại bị h ú t thành thì khô một danh vũ trụ cấp cường giả cười lạnh nói tắc tiền nạp lập tức chỉ trệ trên mặt đã lộ ra vẻ do dự bất quá rất nhanh hắn liền tiếp tục đi về phía trước đi cắn răng một cái trực tiếp đưa tay đưa về phía cự thạch hắn biết tại chỗ mấy danh vũ trụ cấp cường giả cũng chỉ có hắn tại cấp vực chủ lúc l ĩ có có ngay h n ộ là h ỏ diễm p h á tại á c n một hắn khác, t ấn về phía cự thạch mùa sắt na lập tức một cố cường đại hấp lực đem hắn năng lượng trong cơ thể nhanh chóng rút ra mấy giây thời gian trong cơ thể hắn năng lượng bị rút lấy không còn một l ố n g ngay tại tắc kiền nạp thất kinh lúc cả người hắn cứ nhiên bị hút vào đến cự thạch bên trong thấy cảnh này còn dư lại mấy danh vũ trụ cấp cường giả trên mặt đều lộ ra hối hận thần sắc thiết đối đáng tiếc bọn hắn lĩnh vực lực lượng phát t á c cùng hòa diễm không gian lôi đ ỉ n h cũng không tương quan cũng căn bản không có cách nào tiến vào hứa phong trầm ngâm chốc lát chậm rãi hướng về cự thạch đi đến ai một danh vũ trụ cấp cường giả cảnh giác hướng về hứa phong vị trí t r ô n g lại nhìn thấy hứa phong mấy danh vũ trụ cấp cường giả đồng thời lộ ra ánh mắt cảnh giác theo bản năng làm g a phòng bị động tác phải biết tại không hủ giả thần quốc bên ngoài hứa phong chiến lực cường hãn liền đã nhường rất nhiều người cảnh giác bây giờ thấy hứa phong xuất hiện những người này trong lòng đều lên tâm phòng bị hứa phong người là một sáu một danh vũ trụ cấp cường giả nhìn xem hứa phong trực tiếp thẳng hướng lấy cự thạch đi qua nhìn không được mở miệng sách lại không nghĩ rằng hứa phong vậy mà trực tiếp đưa bàn tay đẻ vào cự thạch mặt ngoài ừ không biết sống chết mấy danh vũ trụ cấp trong mắt cường giả không khỏi lộ ra hài hước t h ầ n sắc bọn họ cũng đều biết hứa phong là một gã kiếm tiên lĩnh ngộ nhất định là kiếm c h i lĩnh vực hay là kim chi phát tác bọn hắn chờ mong hứa phong bị cự thạch hút khô tình cảnh nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới là vài giây đồng hồ đi qua hứa phong vậy mà cũng trực tiếp tiến vào cự thạch bên trong lập tức làm hứa phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt đợi đến hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc xuất hiện trước mắt một cái tọa cung điện hoa lệ vô số thần binh lợi khí sử thi cấp cấp độ chuyển kỳ trang bị cứ như vậy tùy ý tán lạc tại cung điện mỗi một chỗ so xỉnh tại trong cung điện có ba đám cháy hừng hực bản nguyên t r i lực cứ như vậy lẳng lặng lơ l ử n g tại trong cung điện lúc này tiên tiến nhất tới tắc k i ề n nạp đã đứng tại hỏa d i ễ m bản nguyên trước mặt toàn thân toàn ý đắm chìm tại hỏa d i ễ m bản nguyên chi bên trong lĩnh ngộ lấy bất hủ giả liên quan tới hỏa diễn bản nguyên lý giải tắc kiệt nạp mặt ngoài thân thể một chút xí trực tiếp đem tất cả bảo vật thu sạch tiến vào ba o khỏa cột bên trong trực tiếp đem mấy cái mấy trăm ô ba o khỏa cột toàn bộ lấp đầy trong lúc nhất thời trong cung điện trống rỗng chỉ còn lại có ba đoàn bản nguyên chi lực lúc này hứa phong ánh mắt k hóa chặt tại tắc kiền nạp trên thân một tia sát ý từ trên người hắn hiện ra nhưng vào lúc này hứa phong đột nhiên có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy giống như bị thiên địch để mắt tới đồng d ạ n g trong lòng của hắn lập tức hiểu ra một khi hắn đối với tắc kiền nạp độc thủ như vậy mình cũng tất nhiên sẽ bị nơi này lực lượng cường đại cho diện sát nghĩ tới đây hứa phong trực tiếp đi tới lôi đình bản nguyên phía trước bắt đầu toàn thân toàn ý đắm chìm tại lôi đình bản nguyên bên trong cảm ngộ bất hủ giả đối với lôi đình bản nguyên lý giải hoàn thiện sấm sét của mình phát tác trong lúc nhất thời hứa phong mặt ngoài thân thể vậy mà hiện ra vô số thật nhỏ dòng điện bắt đầu ở toàn thân hắn chảy xuôi sáu một nghìn một trăm ba mươi tám thứ một nghìn một trăm ba mươi tám chương bậc thang thời gian như nước chảy đồng dạng hứa phong cả người đều đắm chìm tại lôi đình bản nguyên bên trong lặng yên không một tiếng động đối với lôi đình phép tắc lĩnh ngộ càng thêm thâm hậu đứng lên hứa phong không biết là cơ hồ tất cả di uni vơ lệ vẹo c Vây một người h này khác a m t h nói t bổ sung chúng ta làm sao biết các ngươi nói có đúng không thật sự một cái về sau diu ni vơ lẹ và cường giả không tin hỏi có tin hay không là tùy các ngươi trong lúc nhất thời tất cả zuni vơ lẹ và cường giả bắt đầu nghị luận ở mỹ chỉ bất quá số đông đều cầm ngắm nhìn thái độ đứng bên ngoài khoanh tay một mặt lạnh lùng nhìn qua cự thạch sáu lúc này hứa phong cảm giác mình p h ả n phất đã hóa thân thành một tia á n h chớp d g chơi tại một mảnh lôi đình hải trung vô cùng s á n g khoái khoái hoạt thân ảnh của hắn đã hoàn toàn du nhập g n vào lôi đình hải trung đã quên đi chính mình lúc trước đụng vào lôi đình bản nguyên mục đích theo thời gian trôi qua hắn thậm chí đã quên đi chính mình trên thực tế là một nhân loại mà không phải lôi đình hải trung một tia anh chớp tại hứa phong tại trong tần quốc hứa tiểu tiên cơ thể dần dần trở nên hư cũng theo đó trở nên hư vô cả hai bắt đầu chậm rãi d u n g hợp lẫn nhau thần quốc bên trong i y mắng một mảnh liền anh linh nhóm mỗi ngày ca ngợi cầu nguyện cũng đều ngừng vài tên chúc thần mắt không chấp nhìn qua phiêu p h ù ở tại trong thần quốc hứa tiểu tiên chỉ sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một chỗ chi tiết ông một tiếng v a n g nhỏ hứa tiểu tiên thân thể và cái k i a đoạn cây gỗ khô hoàn toàn d u n g hợp lại với nhau biến mất ở bên trong hư không thế nhưng là từ hứa tiểu tiên nơi biến mất hiện ra một cố mênh mông khí t ư c như v ư ợ sâu biển lớn nhường thần quốc bên trong tất cả anh linh đều túi đầu hành lễ nàng thành công mạch lang thần nhãn bên trong tràn đầy thần s hô、oh, diệu ni vơ lẹ veo bảo vật cái tiêu đoạn cây gỗ khô vậy mà thật là diệu ni vơ lẹ veo bảo vật linh vị hợp đạo c h i vật bên trong không biết còn có bao nhiêu vũ trụ c h i vật chúng ta nếu như có thể tại tấn cấp diệu ni vơ lẹ veo lúc có thể có được một kiện l i ề n tốt địa ngục thần mặt mũi tràn đầy ước mơ đạo h ừ trung tộc mẫu hoàng lạnh lên một tiếng khinh thường nhìn địa ngục thần nhấc mắt quay người hướng về mẫu xào bay đi hứa tiểu tiên thân ảnh một lần nữa nổi lên nguyên bản chỉ có mười hai mười ba tuổi bộ dáng hứa tiểu tiên phảng phất trong nháy mắt lớn lên đã biến thành một cái mười tám mười chín tuổi đại nhân thần quốc bên trong xuất hiện đệ nhất danh vũ trụ cấp tùy tùng toàn bộ thần quốc cũng bắt đầu r u n g r u n g từng đoạn tuyển chuyển âm thanh từ thần quốc bên trong chuyên đề ra toàn bộ thần quốc bên trong từng mảnh từng mảnh đoá hoa màu vàng long trống rông xuất hiện như hoa tuyết giống như chậm rãi bay xuống hứa phong không biết qua bao lâu thậm chí đã quên đi khái niệm thời gian nguyên bản một tia ánh chớp đã trưởng thành đến một đạo dài chừng một mươi triệu màu tím cự xà tại lôi đình hải trung rời sông lớp biển nhấc lên từng đoạn sóng lớn phản phất như là lôi đình hải trung duy nhất bá chủ đồng dạng mở ra miệm rộng hút một cái vô số năng lượng sấm xét toàn bộ hút tại chỗ biến mất sau một k h ắ c lại xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm ngay tại cự xà tại lôi đình hải trung tùy ý lan lộ lúc đột nhiên cơ thể rung động kịch liệt đứng lên hai con mắt bên trong lộ ra thần sắc mê mang trong đầu tựa hồ có từng trận ngâm sướng đang không ngừng vang vọng phảng phất trăm ngàn vạn người cùng một châu ngâm sướng cầu nguyện h ứ a phong chủ nhân ngươi ở đâu bên hai đột nhiên truyền tới một thiếu nữ thanh â m màu tím cự xà điên cuồng vấy đầu thân thể to lớn hung hăng nện vào lôi đình hải lại từ lôi đình hải trung vật ra lớn tiếng gào thét b ỗ n nhiên khổng lộ màu tím cự xà cơ thể cứng đở phiêu phủ ở giữa không chúng chỉ chốc lát công、phu. cự xà cơ thể chậm rãi hóa thành nhân hình hứa phong đứng tại lôi đình hải t r ú n g tâm niệm vừa động lôi đình hải lập tức nhấc lên mấy trăm trượng sóng lớn tiện tay vung lên sóng lớn mãnh liệt mênh ngông lôi đình hải trong chốc lát gió hêm sóng lặng tựa như một khối to lớn m ặ t kính lôi đình phát tắc thì ra là như thế hứa phong nhẹ giọng lẩm bẩm thân ảnh dần dần tiêu tan trong thần điện nguyên bản đụng vào lôi đình bản nguyên nhắm chặt hai mắt hứa phong chậm rãi mở hai mắt ra hai g i ọ t nước mắt đột nhiên từ hốc mắt của hắn bên trong bừng lên theo gương mặt t r ư ợ t xuống lúc này lôi đ ì n h bản nguyên đã chỉ còn lại to bằng móng tay mặt ngoài thiêu đốt hỏa diễm yếu ớt tựa hồ một hơi liền có thể thổi tắt hứa phong nhìn xem cái này đoàn lôi đ ì n h bản nguyên trực tiếp há một hút một cái vậy mà đem cái này đoàn lôi đ ì n h bản nguyên trực tiếp hút vào thể nội quay đầu nhìn lại phía trước tiến vào nơi này tắc kiền nạp lúc này đang toàn thân toàn ý đắm chìm tại hỏa diễm bản nguyên chi bên trong cảng ngộ hỏa diễm phát tắc chỉ bất quá lúc này trước mặt hắn hỏa diễm phát tắc phía trước bao lớn bây giờ vẫn bao lớn t không ngừng hướng về trong thân thể của hắn chui vào chỉ chốc lát công phu lại từ trong cơ thể của hắn chui ra hứa phong khỏe miệng hơi vẩy lên tắc kiền nạp mặc dù đối với h ỏ a d i ễ m lực lượng pháp tắc có nhất định lĩnh ngộ nhưng mà muốn cảm nộ bất hủ giả liên quan tới h ỏ a d i ễ m bản nguyên lĩnh ngộ còn cần quá nhiều thời gian cùng hứa phong không giống nhau hứa phong trước đây cảm nộ thế nhưng là ẩn chứa sống cùng chết kiếp lôi chi lực trên bản chất liền so thông thường lôi đ ỉ n h cao hơn rất nhiều lĩnh ngộ bất hủ giả lôi đình bản nguyên thật giống như cách một lớp giấy chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái là rách lúc này tắc kiền nạp đối với hứa phong tới nói mặc dù hai người cũng là nhưng mà nếu như hứa phong muốn tiêu d i ệ t đối phương chỉ cần một cái tay là được m u ố n chống lại hứa phong trừ phi tắc kiền nạp có thể đem bất hủ giả hỏa d i ễ m bản nguyên giống hứa phong như thế hoàn toàn lĩnh ngộ mới được đúng lúc này t h ầ n điện đột nhiên phát ra ầm ầm âm thanh một đầu vàng l óng ánh thang đá xuất hiện ở thần điện hậu phương đầu này thang đá một cái thông hướng bên trong hư không không nhìn thấy phần c u ố i trong cõi u minh hứa phong biết mình đã lĩnh ngộ bất hủ giả thừa nhận chỉ cần có thể đạp vào bậc thang liền có thể tiếp tục đi tới đích cuối cùng thu được bất hủ giả truyền thựa trở thành vị kế tiếp bất hủ giả hứa phong cất bước hướng về thềm đá đi đến vừa trên tháp thứ nhất bậc thang lập tức cảm giác cơ thể căng thẳng phảng phất có một toàn núi lớn đặt ở đầu vai của mình khẽ cho mày tu luyện hỗn độn rèn thể thuật phía sau hứa phong cơ thể so với vũ trụ bảo vật tới nói cũng không kém bao nhiêu chẳng qua là khiêng một toàn núi lớn mà thôi đối với hứa phong tới nói cũng không tính cái gì cứ như vậy hứa phong bắt đầu từ, từ, từ từng từ bậc từng bậc đi lên trên đi tại hắn đi qua sau đó thềm đá cũng bắt đầu từng bậc từng bậc tiêu thất xa xa nhìn lại thật giống như hắn tại hư không đăng thiên đồng dạng liền tại hứa phong cơ thể đã thăng lên giữa không trùng thần điện bên trong cũng chuyển tới ủng từng cái r i ê u ni vơ lẹ vẹo cường giả xuất hiện ở trong cung điện những thứ này r i ê u ni vơ lẹ vẹo cường giả tựa hồ đã trải qua một hồi đại chiến trên người mỗi một người đều nhiễm vết máu có chút thậm chí đã tiến vào liền ngã nào trên đất bản nguyên tri lực tất cả mọi người nhìn qua trong cung điện hai đoàn bản nguyên tri hỏa trong mắt toát ra vẻ hư vấn sáu một nghìn một trăm ba mươi chín thứ một nghìn một trăm ba mươi chín chương thần điện mấy trăm danh vũ trụ cấp cường giả tiến vào thân điện vậy mà chỉ có chút ít mười mấy người hơn nữa mười mấy người này trên thân tất cả đều mang thương nhìn qua chật vật không chịu nổi bất quá có thể tiến vào thân điện nhất định phải lĩnh ngộ hòa diễ không gian lôi đình ba loại pháp tắc một trong bởi vậy cũng có tương đương một nhóm người bị ngăn ở bên ngoài thần điện không có đi vào bất hủ giả thần quốc bên trong cũng không phải là chỉ có chỗ này bảo tàng những người còn lại gặp vào không được phía sau cũng liền riêng phần mình rời đi đi tìm kiếm những bảo tàng khác bản nguyên tri lực ha ha quả nhiên ở đây ẩn chứa bản nguyên tri l ự c một danh vũ trụ cấp cường giả hai mắt tỏa sáng trực tiếp vọt tới h ỏ a d i ễ m bản nguyên tri lực bên cạnh liếc mắt nhìn đang tại lĩnh nộ bản nguyên tri lực tắc làm nạ cái này danh vũ trụ cấp trong mắt cường giả không khỏi lộ ra một tia xác ý bất quá rất nhanh toàn thân của hắn cứng đờ c ả vì, vì hết n được b ê nửa g vùng không ngày kình diễn sát mấy tên cùng hắn đẳng cấp không sai biệt lắm dịu ni vơ lẹ vẹo cực giả g hắn mới cướp được đụng vào cự thạch tiến vào thân điện tư cách át chủ bài dùng hơn phân nửa trên thân cũng bị thương kết quả sau khi đi vào lại phát hiện vậy mà không có lôi đình bản nguyên cái này khiến hắn có một loại nhật cầu cảm giác giống như hắn hết thể có năm tên lĩnh ngộ được lôi đình phép tắc d i ệ u ni vơ lẹ vẹo c ự n giả g bọn hắn từng cái sắc mặt cùng lôi đình chi chủ mở dạng đen như đáy nồi đồng dạng có một vị bên dưới tâm tình sao động trực tiếp dẫn phát thương thế phun ra ngụm máu tươi k h í tức lập tức huệ phải xuống còn lại bảy tám danh vũ trụ cấp cường giả ngồi quanh ở h ỏ a diễn bản nguyên chung quanh b toàn toàn ắ trong đầu nhóm toàn người này chỉ có một vị lãnh nộ g không gian phát t á c nhìn thấy giống tuyết không gian bản nguyên hắn cười hắc hắc đi thẳng đi qua không nói hai lời cũng toàn thân toàn ý đắm chìm tại không gian bản nguyên chi bên trong chuyện này rốt cuộc là như thế nào vài tên lãnh nộ g được lôi đình lực lượng phát tắc dịu ni vơ lẹ và cường giả mặt mũi tràn đầy biểu tình tức giận đúng lúc này đã đạp vào một trăm giai nước thang hứa phong đột nhiên cảm giác trên vai áp lực tăng gấp b ộ i hai đầu gối mềm lún g suýt chút nữa quỷ giảm xuống đất đây là có chuyện gì áp lực như thế nào đột nhiên tăng lên nhiều như vậy hứa phong trong lòng cả kinh thể nội kinh khí không tự chủ được tại toàn thân chạy xuôi hôn đội rèn thể thuật cũng bản năng tựa như thi triển đi ra thi triển hôn đội luyện thể thuật hậu trên thân chậm nhẹ hứa phong tiếp tục hướng về trên bậc thang cất bước đi đến lúc này hắn người đã ở cách xa mặt đất gần tới trăm mét mà nước thang phần gối lại giấu ở một đám mây trong sương mù nhìn không rõ ràng k h á bất chân thiết muốn leo lên phần gối chỉ có thể dạng này từng bước một đi, lên trên đi bất quá. Mỗi hơn dài hơn trăm A n g áp lực đó ề u sẽ tăng gấp bội, c thể thang, hay không đi đến đi cuối bậc là i Liên tại thi triển đội ề n muốn nhìn、hứa、phong bản lãnh của mình. Liên tại hứa phong thi hôn đội luyện thể thuật lúc, thân điện bên trong thuật hứa hứa thể của lúc, v i tên không cái ó bản nguyên tri lực cảm nộ mẹo giả, nguyên nộ nì cường tiên riu tri trước lực lẹ vơ mẹo p h t g á cái c được đó hắn tồn tại. À, đó là cái gì cái này mấy danh vũ trụ cấp cường giả vọt ra khỏi thân điện hậu viện n g n g đầu nhìn lại nhìn thấy hứa phong từng bước một theo một đầu kim sắc bậc thang đi lên leo lên từng cái trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh ngạc trên người hắn rung động lôi đình tri lực hắn nhất định là đem lôi đình bản nguyên cho toàn bộ hấp thu cho nên chúng ta đằng sau tiến vào căn bản không có bản nguyên chi lực có thể cảm lộ đáng chết lôi đình chi, chi chủ lạnh i c g đều n o dê một tiếng tung người nhảy lên muốn bay lên giữa không trùng đem hứa phong chém giết thế nhưng là nhường hắn không nghĩ tới là tại hắn vừa rời mà không đến nửa mét lúc một cỗ khổng lồ huy áp liền trực tiếp từ giữa không trùng hướng hắn để ép xuống lôi đ ỉ n h chi chủ tứ chi chạm đất bị hung hăng đặt ở trên mặt đất gương mặt thậm chí đều dán vào lạnh như băng sàn nhà không có một tia chỗ trống để né tránh như thế nào tại sao có thể như vậy bị người lấy loại này xấu hổ tư thế đặt ở trên sàn nhà lôi đ ỉ n h chi c h ủ nhưng trong lòng tràn đầy kinh hãi cảm giác mình thật giống như một cái nhỏ bé côn trùng sinh tử đã không ở trong tay mình bất hủ giả thật không ngờ cộng đại dù là sau khi chết một tia tàn nghiệm đều có thể đem ta áp chế lợi hại như thế lôi đ ỉ n h c h i chủ trong đầu rời sông lấp biển toàn thân khé run căn bản không dám tin tưởng mình n g ỡ tới chúng ta chúng ta bây giờ làm sao bây giờ mặt khác một danh vũ trụ cấp cường giả nhìn xem nằm dạp trên mặt đất căn bản là không có cách tránh thoát trói buộc lôi đ ỉ n h c h i chủ sắc mặt trắng bệnh v ấ n đạo những người còn lại mắt xám xịt không nói câu nào chỉ là ngầm đầu nhìn xem giữa không c h u n g từng bước một đi lên trên đi hứa phong lại qua trăm dài vây một tiếng một cái hỏa cầu thật lớn từ không trung như thiên thạch rơi xuống đồng dạng hướng về hứa phong đập tới đ á kiếm thập tam thức phi kiếm trong tay dâng lên từng đạo kiếm khí như l ư u tinh hướng về hỏa cầu bay đi ùng ùng tiếng nổ bên thai không rứt rất nhanh viên kia hỏa cầu trực tiếp bị vô số đạo kiếm khí đánh tan cứ như vậy mỗi đạp vào mười cái bậc t h a n g thì có một cái hỏa cầu từ trên đỉnh đầu đ ậ p xuống hứa phong cũng liền liên tục bổ ra kiếm khí đem hỏa cầu đánh tan trong cơ thể kỉnh khí tiêu hao cực nhanh ở nơi này thần điện lực lượng pháp tắc tựa hồ xảy ra thay đổi hứa phong vậy mà không cách nào hấp thu bất kỳ năng lượng nào khôi phục tự thân tiêu hao một khi thể nội kỉnh khí tiêu hao sạch sẽ, sẽ như vậy hứa phong chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng tại sao có thể như vậy Lấy ra một bình hứa phong nuốt xuống nguyên bản có thể bổ sung đầy nội kính đang dược lúc này vậy mà chỉ có một phần m ộ ư ơ i hiệu quả xem ra liền hiệu quả của chất thuốc cũng bị áp chế đến cực hạn tiếp tục như vậy xuống nhiều nhất lại hướng lên năm sáu trăm dai trong cơ thể ta k i n h khí sẽ tiêu hao sạch hứa phong thầm nghĩ trong lòng lúc này hứa phong đã tiến vào một đám mây trong sương ngủ tại mặt đất thần điện trên mạng nhìn đã không nhìn thấy hứa phong thân ảnh nhưng mà hứa phong cũng không nhìn thấy trong mây n g nấc thang phần cuối ở nơi nào cảm giác cũng bị áp chế đến rồi cực hạn đường lui tiêu thất bây giờ chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đi lên không biết qua bao lâu hứa phong n ộ i kình đã chỉ còn lại một lớp mỏng manh mà hắn cũng đi ra trong mây mù phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía một mảnh trắng xóa tầng mây thật dày lúc này hắn đã đứng ở hơn một nghìn m trong cao không đúng lúc này bao khỏa cột bên trong đột nhiên xảy ra chấn động kịch liệt một hồi tiếng oanh minh bên thai không dứt hứa phong n ộ i vàng mở bọc ra cột xem xét nguyên bản phong ấn vũ trụ chi sách lúc này đã giải phong thật dây kim sắc sách trang địa viết hai cái chữ to thần điện trong lúc nhất thời nguyên bản mời vì vũ trụ chi sách trang tên sách tiêu thất mà biến mất tất cả thuộc tính tăng thêm cũng tại trước tiên về tới hứa phong trên thân th đây là một kiện không kém gì linh lung tháp dịu ni vơ lẹ vẻo bảo vật không đây là một kiện dịu ni vơ lẹ vẻo trí bảo hứa phong cảm thụ được bao khỏa cột bên trong thần điện k h í tức trên mặt hiện ra một tia nụ cười vui mừng sáu một nghìn một trăm bốn mươi thứ một nghìn một trăm bốn mươi chương người thừa kế tâm niệm vừa động màu vàng thần điện xuất hiện tại hứa phong tay trái c h u nặng tựa như mỗi một trang cũng là kim loại chế tạo thành lật ra trang địa tờ thứ nhất bên trên rõ ràng là một đạo pháp thuật tinh vẫn lật ra trang thứ hai cũng là một đạo pháp thuật tên là trang k u y ế t trang thứ ba cái này kim sắc thần điện mỗi một trang cũng là một đạo cường hạn pháp thuật hơn nữa quan trọng nhất là thần điện bên trên tất cả pháp thuật vậy mà không hạn chế năng lượng thuộc tính bất kỳ năng lượng nào thuộc tính đều có thể phù hợp vô luận là hỏa thuộc tính vẫn là hỏa t ở ở chi bút lôi thuộc tính đều có thể thi triển đi ra chỉ bất quá thuộc tính khác biệt pháp thuật uy lực cùng hiệu quả cũng là khác biệt thần điện xuất hiện tại hứa phong trong tay trong nháy mắt áp lực trên người lập tức tiêu giảm vô tung vô ảnh liền phảng phất chưa từng có xuất hiện qua một dạng lần này hứa phong leo lên tốc độ lập tức tăng nhanh hơn rất nhiều chỉ chốc lát công phu liền bước mấy trăm gốc tại nấm thang phần gối một tòa càng thêm rộng lớn thần điện xuất hiện tại hứa phong trước mắt cất bước đạp vào thần điện lại bị một tầng trong suốt màn sáng ngăn cản trong suốt trong màn sáng phảng phất như nước chảy không ngừng có màu xanh nhạt gợn sóng xuất hiện rất nhanh màu lam nhạt gợn sóng ngưng tụ ra một nhóm văn tự kính dân một kiện d i ê u ni vơ lẹ vẹo bảo vật mới có thể tiến nhập thần điện hứa phong trận mắt hốc mổm cái gì tiến vào thần điện cần kính dân một kiện d i ê u ni vơ lẹ vẹo bảo vật đây không khỏi cũng quá ngoan a tiến vào nơi này mấy trăm tên diệu ni vơ lẹ o cực giả ngoại trừ hợp đạo bảo vật bên ngoài có thể lấy thêm ra một kiện diệu ni vơ l e rằng siêu không ra số lượng một bàn tay bây giờ chỉ là vào một môn liền cần một kiện di ê uni vơ lẹ vèo bảo vật h Lạnh một tiếng, hứa phong háo, chuẩn nhập phi phần không không thần thu khỏa như lẹ rên tiếng, vung người này môn cũng đóng nổi, đóng một Đem một tay đắt, rời quay bao cái này sao có bị đi, vào vơ trí ấm mất không thấy đã gì nữa, nữa nếu như cứ như vậy nhảy xuống lời nói lấy thân thể của hắn cường độ coi như không chết chỉ sợ cũng phải bản thân bị trọng thương quan trọng nhất là bất hủ chi lộ chỉ sợ cũng này và tuyệt xem như ngươi lợi hại hứa phong hung hăng mắng tới một câu trực tiếp từ bao k h ỏ a bên trong lấy ra thần c h i quyền trượng hung hăng hướng về màn sáng đập tới thần c h i quyền trượng mặc dù không có thần hồn nhưng cũng là một kiện diêu ni vơ lẹ vẽo bảo vật chỉ bất quá không có thần hồn không phát huy ra diêu ni vơ lẹ vẽo bảo vật hiệu quả mà thôi ông một cơn chấn động thần tri quyền trượng chui vào màn sáng bên trong chỉ chốc lát công phu màn sáng biến mất không thấy gì nữa thần đ i ệ đại môn mở ra hứ t r ố n g t r ả i thân điện chỉ có một t r ư ơ n g cao mười mấy mét thần tọa tại trong thần điện chung quanh chỉ có mấy cây ôm hết to to lớn của đá hứa phong ngầm đầu hướng về thần tọa nhìn lại đông nhiên phát hiện thần c h i quyền trượng cũng không có tiêu thất lúc này đang thẳng đứng tại thần tọa tay phải chỗ chiếu lấp lánh hứa phong hướng về thần tọa đi đến vừa mới tới gần thần tọa bên trong chậm rãi hiện lên một thân ảnh đây là một vị dâu tóc bạc trắng lao giả mặt mũi tràn đầy nụ cười hiền lành trên người hắn mặc một bộ trưởng bảo máu tím nhạt tay phải cầm thần tri quyền trượng ta là tô y tắc nhĩ đây là thần của ta quốc người thừa kế hoan nên ngươi tới đến n phảng phất một tia tàn hồn nhìn qua hứa phong đ ạ m như nói hứa phong biết tôi y tát nhĩ sớm đã vẫn là không biết mấy ngàn năm hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn chỉ có thể là của hắn tàn hồn thậm chí chỉ là một đoạn ghi chép tốt ý thức đoạn ngắn bởi vậy hứa phong cũng không có đáp lời cứ như vậy yên lặng nhìn xem nghe hắn rốt cuộc muốn nói cái gì ta là trong vũ trụ duy nhất một cái bất hủ giả nhưng ta cũng là một cái kẻ thất bại siêu thoát không được luân hồi cũng chỉ có thể nương theo cái vũ trụ này hủy diệt mà hủy diệt trở thành bất hủ giả chỉ là đem cái này hủy diệt thời gian hơi chỉ hoãn một điểm mà thôi thế giới mới sinh ra nhưng cái thế giới mới này lại tại bài xích ta mỗi một ngày qua bài xích đều sẽ càng mãnh liệt vẫn l ạ cũng c tại khó tránh khỏi đây hết thể đều không phải là ta hy vọng thấy nhưng mà ta lại không có biện pháp thần của ta thân thể đang từng chút m ụ c nát thần của ta quốc tại từng ngày hủy diệt ta chúc thần anh linh đã sớm ta một bước vẫn lạc ta còn dư lại chỉ có một điểm đối với bản nguyên cảm ngộ cùng trở thành bất hủ giả kinh nghiệm ta hy vọng những thứ này có thể trợ giúp cho ngươi ta người thừa kế sáu sáu hứa phong tử tế nghe lấy trên thần tọa thân ảnh cao lớn chậm rãi giảng thuật một vị bất hủ giả tinh lực đặc biệt là hắn trở thành bất hủ giả cùng xung kích siêu thoát luân hồi cảnh giới thất bại kinh lịch đây đối với bây giờ hứa phong tới nói cực kỳ trọng yếu thời gian từng giờ trôi qua trên thần tọa thân ảnh cao lớn cũng bắt đầu chậm rãi hóa thành điểm điểm n g ánh một dạng điểm sáng bắt đầu phiêu tán những thứ này như cắt vàng vậy điểm sáng vây quanh thần tọa bay múa cuối cùng một chút toàn bộ bị thần chi quyền trượng hấp thu trên thần tọa thân ảnh cao lớn cuối cùng toàn bộ tiêu thất thần chi quyền trượng tại cuối cùng phóng ra hào quang ngâm quyền trượng đỉnh cao nhất viên kia bảo châu cũng biến thành kim sắc tại mặt ngoài hiện ra vô số như là kiến hôi thật nhỏ văn tự những văn tự này cùng bên ngoài trên đá lớn hỏa xạ văn giống nhau như lúc hứa phong không biết nhưng khi hắn đem thể xác tinh thần đắm chìm tại bảo châu bên trên lúc lại lập tức minh bạch những văn tự này muốn biểu đạt ý tứ cái này so với một lần nữa học được những thứ này hỏa xạ văn cao cấp hơn gấp trăm lần thì ra là như thế ta hiểu được không biết qua bao lâu hứa phong tâm thần cuối cùng từ thần c h i quyền trượng viên kia trong bảo châu đi ra ngoài d ầ m dạp chẳng chịt màu tím nhạt đường vân cũng biến mất không thấy gì nữa đó là không hủ giả tô y tắt nhĩ lưu cho người thừa kế cái cuối cùng bảo tàng là một mảnh tiến dai đến bất hủ giả công pháp đây là dung hợp hòa diễm lôi đ ỉ n h cùng không gian p h á p tắc công pháp tên là không chết sông chỉ bất quá muốn hoàn toàn nắm giữ môn công pháp này nhất thiết phải toàn bộ lĩnh n g ộ hòa diễm lôi đ ỉ n h cùng không gian p h á p tắc đối với hứa phong t ớ i nói đây là một kiện chuyện không thể nào bởi vì hắn bây giờ chỉ lĩnh mộ lôi đình phát tắc muốn hoàn toàn lĩnh mộ hòa diễm cùng không gian phát tắc cần thời gian tốn hao cùng tinh lực thật sự là quá nhiều đối với hắn hiện tại tôi nói căn bản v nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng hắn hấp thu môn công pháp này bên trong tinh hoa có lẽ không tới bao lâu là hắn có thể sáng tạo ra một môn thích hợp bản thân tấn cấp bất hủ giả công pháp hứa phong chậm dai hướng về thần tọa đi đến đợi đến hắn ngồi ở trên thần tọa tay cầm thần chi quyền trợ ư n g lúc toàn bộ bất hủ giả thần quốc đều ở đây trong đầu hắn hiện lên mỗi một chỗ mỗi một chi tiết nhỏ đều hoàn toàn trưởng k h ô n g ở trong tay của hắn thần chi quyền trợ ư nguyên n g lai tại rất tẩn chứa bất hủ giả huy bí cái này trên thực tế là một cái khống chế bất hủ giả thần quốc chìa khóa hứa phong nhìn qua trong tay phải thần trượng trên mặt hiện ra một nụ cười thần chi bất hủ giả tàn hồn đã hoàn toàn du nhập g n thần c h i quyền trượng bên trong lúc này hứa phong đã trở thành bất hủ giả người thừa kế bất hủ giả thần quốc đã hoàn toàn bị hắn kế thừa nhận hắn làm chủ tâm niệm vừa động mặt đất trong thần điện hai đoàn bản nguyên tri lực veo một tiếng hướng về trên không bay đi xuất hiện tại hứa phong trước mặt hòa diễm không gian cũng không thể vô cớ làm lợi người khác hứa phong nhìn qua hai đoàn thiêu đốt h ỏ a d i ễ m bản nguyên tri lực mỉm cười thần quốc bên trong một tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ thiên địa mọc ra bảy viên đầu rồng chín đầu long chiến sủng từ thần quốc bên trong trực tiếp xông đi ra xuất hiện tại hứa phong bên cạnh Sáu, 1141 t h ứ 1141 g h t r ư ơ n g bất hủ giả nhìn qua hai đoàn bản nguyên chi lực chín đầu long ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam mỗi cái đầu rồng đều không ngừng phun ra nuốt vào lấy muốn một ngụm đem cái này hai đoàn bản nguyên chi lực ăn hết đây chính là bất hủ giả thần chi l ĩ n h nộ bản nguyên chi lực ngươi tiểu gia hỏa này có hay không tốt như vậy khẩu vị ăn hết nó hứa phong cười nói giống giống chín đầu long không ngừng nhẹ g vọn mãi cọ lấy hứa phong ố n g quần một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng tốt ta đều cho ngươi tốt hứa phong vung tay lên hai đoàn nguyên chi lực trực tiếp trôi g i t đến chín đầu lòng trước người bảy con đầu rồng bắt đầu bắt đầu tranh hai đoàn bản nguyên bị bảy con đầu rồng xé rách thành b ả y phần nuốt xuống nuốt vào hai đoàn bản nguyên chi lực chín đầu long bắt đầu trở nên mơ hồ cơ thể lung la lung lay trực tiếp từ trung ương trong ngọn núi hướng xuống té tới hứa phong tâm nghiệm vừa động khống chế chín đầu long vững vàng rơi vào thần quốc trên mặt đất chín đầu long bắt đầu nằm ngáy ho ho mình trên sùng thôn vệ hai đoàn bản nguyên chi lực hứa phong cảm thấy t r u n g quanh thế giới n ư ơ n g tụ ra ti ti lũ lũ năng lượng hướng về bên trong thân thể của mình vào tới tu vi của mình thực lực vậy mà bắt đầu tự động tăng lên liên minh thần quốc diện tích cũng bắt đầu một chút hướng ra ngoài khuất trường nguyên bản chỉ có ba bốn ngàn mẫu thần quốc ngắn ngủi vài phút bên trong vậy mà tăng lên một phần ngàn tích cái này khiến hứa phong cảm thấy rất là kinh ngạc chẳng lẽ cái này cũng là bất hủ giả đối với hắn người thừa kế q u ả tặng hứa phong thầm nghĩ trong lòng không tự chủ được khoanh chân ngồi xuống tại thời khắc này tất cả tiến vào bất hủ giả thần quốc sinh vật vậy mà tại cùng một thời gian cảm nhận được một cố cường đại l ự c đẩy có chút cơ thể hư n h ư ợ c thậm chí trực tiếp bị cố này l ự c đẩy từ thần quốc bên trong vớt ra ngoài chuyện này rốt cuộc là như thế nào tất cả zuni vơ lẹ và cường giả hai mặt nhìn nhau ra sức chống cự cố này càng ngày càng mạnh l ư ợ đẩy bất hủ giả thần quốc liền tựa như một chỗ bí cảnh bên trong có không ít đồ tốt dù là đối với diệu ni vơ lẹ và cường giả tới nói cũng là thèm nhỏ nức dãi kết quả bây giờ vừa tiến vào không bao lâu vậy mà liền bắt đầu đuổi bọn hắn có chút diệu ni vơ lẹ và cường giả sau khi tiến vào chẳng đạt được gì thậm chí còn thụ một thân thương đây đối với bọn hắn tới nói nhất định chính là trộm gà không thành lại mất nắm khóc trong lòng biệt khuất tâm tình buồn bực hết sức nghiêm trọng siêu siêu, siêu từng người từng người diệu ni vơ lẹ và cường g i nhao nhao bị cỗ này lực đẩy bị ném đã xuất thần quốc có chút d i u ni vơ lẹo lẹ cường g i rõ ràng đã thấy bảo vật nhưng thủy t r u n g không cách nào tới gần bảo vật một bước cứ như vậy trực tiếp vứt ra ngoài trong lòng vẫn t vất cảm xúc cơ hội phải hóa thành l ử a dẫn bốc cháy đây chính là vũ trụ ý chí cho chúng ta thí luyện có vũ trụ cường giả bất mãn trực tiếp điều động thiên địa vĩ lực sử dụng khổng lồ tinh thần lực muốn cùng vũ trụ ý chí câu thông trở thành univer s e lẹ và cường giả sau đó là có năng lực cùng vũ trụ ý chí đối với đơn giản một chút vấn đề câu thông nhiều khi cũng có thể từ vũ trụ ý chí nơi đó lấy được mơ hồ đáp án nhiều khi cũng là bởi vì điểm ấy mơ hồ đáp án l i đá thời gian như nước chảy đồng dạng ngoại giới vũ trụ cùng ma vực rung hợp đã chậm chạp bắt đầu hơn nữa thế không thể đỡ vô số ma vực thông đạo xuất hiện tại ma vực trên bầu trời cấu thành từng đạo như, như hố đen tồn tại những thông đạo này lẫn nhau cũng bắt đầu d u n g hợp lẫn nhau toàn bộ ma vực đã bắt đầu tiến vào ngoại giới trong vũ trụ đi tại ma vực chỗ sâu nhất là một mảnh mong không thiết thực ma khí sền sạch ma hải tại ma biển sâu chỗ không ngừng quần c u ộ n đại cổ đại cổ huyết thủy vừa mới bắt đầu là từ một cái khe bên trong chạy ra theo thời gian trôi qua huyết thủy vậy mà càng ngày càng nhiều kèm theo huyết thủy là khe hở bên trong chuyền tới từng trận điên c u ồ n g giống giận gào thét ma tộc c u n g ngoại giới vũ trụ đại chiến cũng bắt đầu không ngừng tiến hành từng khỏa sinh mệnh tinh cầu bị công hãm ma vực bên trong từng khỏa tinh cầu cũng bị phá hủy không biết lúc nào trong vũ trụ vậy mà không có một khu vực tĩnh lặng lúc này hứa phong ngồi ngay ngắn ở thần điện trên chỗ ngồi trong cơ thể lực hỗn độn càng dâm trào hắn không biết qua bao lâu. p hứa ả phản n trong ngáy nguyên. phất phất h mấy mắt, trăm là lại là cái kỷ hứa phong tại trong thần quốc, diện tích diện quốc, đã mở i ê n ngông vô m hai mắt ra trong đôi mắt để lộ ra vô tận uy nghiêm trong n y mắt hàn chỗ ở vũ trụ vậy mà xuất hiện một s á t na dừng lại tinh cầu không ở chuyển động tất cả vũ trụ hoạt động đều xuất hiện một s á t na đình trệ bất quá này thời gian rất ngắn người bình thường căn bản là không có cách phát giác chỉ có univer lẹ mẹo cừng giả mới có thể cảm nhận được trong lúc nhất thời tất cả u n i v ơ r lẹ vào trong mắt c ư ờ n g giả đều lộ ra thần sắc kinh khủng bọn hắn căn bản không dám tin tưởng đây là người nào đó tạo thành chỉ cho là là vũ trụ ý thức nguyên nhân giống vô số tiếng rồng gầm đồng thời vang lên hội tụ thành một tiếng một cái hình thể vượt qua trăm trượng cực lớn kim sắc trường long xuất hiện tại hứa phong tại trong thần quốc giống như một chiếc vũ trụ chiến hạm tại samsung cầu ở giữa bên trong hư không ngao du chín đầu long lúc này triệt để lộ sắc thành một cái nắm giữ chín quả đầu rồng thần thú mỗi một cái đầu đều t ả ra vô tận uy nghiêm mỗi cái thuộc tính không đồng nhất đầu dòng, cũng làm cho chín đầu long không có bất kỳ cái di nhược điểm thôn vệ hỏa diễm cùng không gian bản nguyên chín đầu lòng cũng trực tiếp tiến hóa thành univer lẹ vẻo chiến s ủ n g hứa phong chậm rãi từ thần tọa bên trên đứng lên trong nháy mắt toàn bộ thần điện sụp đổ tăng ăn dã liền sau lưng nương theo hắn năm tháng vô tận thần tọa cũng tại trước tiên hóa thành điểm điểm kim sắc qua mang cuối cùng toàn bộ dung nhập vào trong thân thể hắn lúc này hứa phong mới phát hiện chính mình vậy mà liền đứng ở trong hư không vũ trụ chung quanh trống g i n g một mảnh không nhìn thấy bất luận cái gì tinh cầu cũng không nhìn thấy bất luận cái gì một điểm quan hệ ra hứa phong nhớ mày hắn lúc này cảm giác toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng ở trong lòng bàn tay của hắ Ta hứa phong nhẹ nói một điểm tinh quang trật hiện trong nháy mắt siêu việt tốc độ ánh sáng toàn bộ vũ trụ phán g phất đều bị điểm này tinh quang nhóm lửa như là cỗ sao trổi rực rỡ nở rộ sau một lát lại lần nữa quy về hát đám chỉ có khoảng cách hứa phong chỗ không xa một khỏa cháy hừng hực cực nóng hàn g tinh vậy mà chống rông xuất hiện cái này là tạo vật thủ đoạn ngay tại toàn bộ vũ trụ đều nở rộ tia sáng trói mắt thời điểm ma vượt chỗ sâu ma trong biển một tiếng tức giận tiếng gào thét từ trong khe hở xuyên ra ngoài cũng tại trong n g á y mắt chuyến khắp toàn bộ vũ trụ mỗi một cái n g h e được gào thét sinh vật đều từ đáy lòng hiện ra một cỗ cực độ cảm giác sợ hãi nhỏ yếu điểm sinh mệnh thậm chí ở nơi này một tiếng trong gào thét trực tiếp cơ thể sụp đổ mà chết trong chấp nấm h này toàn bộ vũ trụ bởi vì này một tiếng gào thét tử vong sinh vật vượt qua trăm ức một đôi to lớn hai tay tay n g ma biển sâu chỗ thời không khe hở bên trong đưa ra ngoài dùng sức ra bên ngoài n ổ ùm m g ù m tiếng vang bên toàn bộ ma vực cũng bắt đầu kịch liệt d u n g chuyển lăn lộn ma hải như là sôi trào lên đại cổ đại cổ tinh túy ma khí ôm vào thời không t r o n g kẽ h hở xa xa nhìn lại tại ma hải mặt ngoài vậy mà tạo thành một cái vòng xoáy to lớn sáu một n h t h ứ 1142 chương ma tộc c h i chủ ma vực bên trong động tĩnh hứa phong cũng phát giác nhìn về phía ma hải phương hướng khánh h m ả y vốn cho là trong vũ trụ này chỉ có thể có một bất hủ giả tồn tại bởi vì một vũ trụ cũng chỉ có thể chịu tại một cái bất hủ giả nhiều hơn nữa toàn bộ vũ trụ đều phải đổ sụt hủy diện nhưng là không nghĩ đến tại ma vực chỗ sâu vẫn còn có một vị nắm giữ cùng hứa phong tương xứng thực lực tồn tại cái này khiến hứa phong cảm thấy rất là kinh ngạc vẫn còn có một vị bất hủ giả tồn tại thế giới này đến cùng muốn làm gì hứa phong thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ nó sẽ không sợ hai tên bất hủ giả tranh đấu đứng lên sẽ đem toàn bộ thế giới đều sẽ rách ra sao trở thành bất hủ giả sau đó hứa phong n g ẩ n n g ẩ n cảm thấy chỗ ở mình cái vũ trụ này quá nhỏ tựa hồ chính mình chỉ cần k h ẽ vươn tay liền có thể đem thế giới kéo ra một cái đ ộ n lớn đúng lúc này ma vực phương hướng lại truyền tới rít lên một tiếng lần này gào thét mục tiêu chỉ là hứa phong một người cũng chỉ có có phong hứa thân ảnh ậ như điện hứa phong trực tiếp giật ra một đạo thời không kẽ hở từ trong vũ trụ chui ra ngoài vũ trụ bên ngoài là vô tận cương phong cho dù là vũ trụ người cực mạnh ở đây không cần một thời ba khác cũng sẽ bị cái này cương phong cho quát thân tử hồ tiêu lúc này hứa phong đứng tại phần phật cương phong bên trong dưới chân là vừa dày vừa nặng vũ trụ thai màng mênh mông b ô b ở ở nơi này vũ trụ thai màng bên trên có vô số điểm đen thật nhỏ thật giống như mọt a n đồng dạng toàn bộ vũ trụ đều tản mát ra một cố đậm đà mục nát h ư ơ n g vị thật giống như một khỏa đã bị mọt a n quả dập nát từ đồng dạng ta đến cùng vượt qua bao nhiêu năm tháng vì cái gì cái vũ trụ này nhìn đã như thế mục nát nhìn qua cảnh hoàng tàn khắp nơi vũ trụ thai màng hứa phong thầm nghĩ trong lòng đúng lúc này một cái trên đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng con toàn thân khoác lên vẫy màu và nóng c ở trần n sẽ rách ra vũ trụ thai mạng t r i ra nam tử này toàn thân tản ra ma khí nồng nặc mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn màu vàng thụ đồng bên trong tràn đầy cựu hận lựa giận nhìn chằm chằm hứa phong sở nạt đứng lên l ừ a g ạ t l ừ a g ạ t vũ trụ ý chí ngươi l ừ a ta nam tử này tức giận gào thét hủy diệt ta muốn đem cái này vũ trụ toàn bộ hủy diệt đi dù là đồng quy vô tận hứa phong căn bản vốn không biết đối phương đang nói cái gì bất quá nghe dường như là vũ trụ ý chí lựa gạt hắn dẫn đến hắn bây giờ sinh ra diện thế ý nghĩ tới chiến hứa phong tay phải dâng lên phi kiếm thấu thể mà ra lúc này ph t o một kiếm này g suốt bao la đại khí bằng bạc liền dưới chân vũ trụ thai mạng tựa hồ cũng cảm nhận được uy lực một kiếm này bắt đầu hơi hơi co rú nướng lên một kiếm này tựa như phích lịch đồng dạng hướng về phía trước nam tử bay đi vũ à n h trụ ý chí cho săn sớm muộn gì ngươi cũng sẽ là ta như vậy hạ tràng bị phong ấn đứng lên hút trốn sức mạnh vinh thế không được siêu sinh ha ha ha ma tộc nam tử cười ha ha trực tiếp đưa tay nắm chặt mình một chi sừng cong hung hăng một cách ra a một tiếng không để nén được đau đớn âm thanh lên ma tộc nam tử vậy mà trực tiếp bẻ gãy mình một chi sừng cong n ắ m trong tay màu tím đen tiên huyết màu vàng nhạt cốt tủy từ sừng gãy chỗ chậm rãi chạy ra ma tộc nam tử vậy mà không thèm để ý chút nào cơ căn này sừng cong hung hăng hướng phía trước đâm một phát trong chốc lát hứa phong vậy mà cảm thấy một cỗ tử vong uy hiếp hướng về chính mình nào tới trước mặt thân ảnh l ó ạ i lên trực tiếp xé ra chung quanh thân thể thời không lập tức trên bầu trời xuất hiện từng đạo tàn ảnh hứa phong bản thể ẩn nút tiến vào thời không chỗ sâu xoẹt một tiếng hí thét thé hứa phong vị trí xuất hiện một đạo vết máu. liền dưới chân vũ trụ thai m à n g cũng bị xé mở một đạo mười mấy triệu lỗ hồng chỉ chốc lát công phu vũ trụ thai m à n g miệng vết thương liền phun mạnh ra đại lượng xích hồng sắc hết u y dịch mà hứa phong lúc này cũng xuất hiện ở ngoài mấy trăm triệu chỗ xuất hiện trong nháy mắt hứa phong nhịn không được sờ một cái gương mặt lúc này trên gương mặt vậy mà xuất hiện một đạo vết máu chậm rãi c h ả y ra dòng máu vàng n óng nhàn nhạt, nhạt vậy mà không có tránh đi hứa phong kinh ngạc nói một chiêu này là dung hợp hắn tất cả trốn tránh kỹ năng hơn nữa gia nhập một chút không gian bản nguyên chi lực mới lĩnh nộ g được tới thuấn di kỹ năng lại tiến vào thời không trong né mắt hay ở bạ sở phót sở liền sẽ bày ra một đạo phòng ngự lưới đem hứa phong một mực bảo vệ căn bản không có khả năng sẽ có bị thương phong hiểm nhưng là bây giờ hứa phong nhưng là thật sự bị thương dù là vết thương này cực nhỏ nhưng cũng chạm tới hắn một chiêu này căn bản vũ trụ chi huyết ha ha ngươi cái này tiện nữ cũng sẽ đổ máu sao ma tộc nam tử không thèm quan tâm hứa phong thật giống như hứa phong là không quan trọng sâu tiến ngược lại nhìn chằm chằm vết thương dị ra huyết dịch gởi lên ha hả vũ trụ thai màng vết t n g dị gia coi như hứa phong có thể sẽ rách ra chui ra vũ trụ nhưng trên thực tế cũng chỉ là dùng cường đại sức mạnh mở ra một đạo thông đạo mà thôi cũng không có đả thương cùng vũ trụ thai mạng coi như hứa phong muốn đối với vũ trụ thai mạng tạo thành tổn thương sợ rằng cũng phải ngưng kết lực lượng toàn thân mới được tuyệt đối làm không được phía trước tên ma tộc này nam tử thư giãn thích trí thực lực đối phương tại trên ta hứa phong trên mặt đã lộ ra thận trọng thân sắc đi chết đi, đi chết đi đi chết đi ma tộc nam tử vung vẩy sừng quong vậy mà hướng về vũ trụ thai mạng hung hăng về tới chỉ chốc lát công phu vũ trụ thai mạng mặt ngoài nổ ngang xuất hiện đại lượng vết thương mỗi một đạo vết thương đều năm trăm trăm trọng Triệt để hủy đi. nhiệm d vụ đặc thù đánh rết ma tộc c h i chủ nhiệm vụ chứng minh đánh rết đã điên ma tộc t h i chủ ngăn cản hắn tiếp tục phá hư vũ trụ thai m ả n g nhiệm vụ ban thưởng một cái bất hủ giả chi tâm nhiệm vụ thất bại trừng phạt gạt bỏ cơ giới lạnh như băng âm thanh lần nữa tại hứa phong vang lên bên hai nhường hứa phong cảm thấy thấy lạnh cả người từ sau con g sông thẳng sau đầu nhịn không được dùng mình một cái làm sao có thể đáng kiếm tông lúc c h ạ m linh đại trận đã đem ta và địa cầu quan hệ trong đó toàn bộ chặt đứt hệ thống từ đây cũng từ trong thân thể của ta thoát ly khỏi đi cái kia số không là ta ở kiếp trước mang về căn bản không có khả năng cùng cái vũ trụ này sinh ra bất cứ liên hệ gì vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy hứa phong toàn thân khé run trong đầu vô số ý niệm nhanh chóng chất động số không rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hứa phong ở trong lòng h é t lớn trầm mặc một lát sau cái tia cơ giới lạnh như băng âm thanh có trong đầu lặp lại mới vừa nhiệm vụ vũ trụ ý chí nguyên lai、like、đây hết thảy cũng là nó ở sau lưng điều khiển trong chốc lát hứa phong tự hồ minh bạch cái gì trên gương mặt dữ tợn lộ ra một tia n g o a n lệ nhìn qua phía trước bị điên công kích vũ trụ thai m ả n g ma tộc c h i chủ hứa phong tự hồ từ trên người hắn thấy được cái bóng của mình 1143 t h ứ 1143 t r ư ơ chương luân hồi c h i thương có thể hắn mới là trong vũ trụ này vị thứ nhất bất hủ giả kết quả không biết chuyện gì xảy ra hắn cuối cùng vẫn bị cái vũ trụ này ý thức đem thả bỏ phong、ấn. hứa phong thầm nghĩ trong lòng số không phản bội nhường hứa phong trong lòng một hồi rét run vốn cho là hệ thống sau lưng tất nhiên cầu ý chí đang làm cho quỷ không nghĩ tới hệ thống sau lưng lại là cái vũ trụ này ý thức đang nắm trong tay bất quá nhìn vũ trụ ý thức mặc dù lợi hại nhưng lại không cách nào tự mình ra tay bằng không mà nói cũng sẽ không tuyên bố nhiệm vụ này nhìn thấy gạt bỏ hai chữ hứa phong không khỏi nghĩ tới ban đầu ở trên địa cầu tận mắt thấy vô số không có hoàn thành cưỡng chế nhiệm vụ nhân loại đột nhiên ngã lan cứng rắn bị xóa đi sinh mệnh ý nghĩ như vậy tại hứa phong trong đầu trong nháy mắt đội qua trăm ngàn truyện nhưng nhìn đến trước mắt cái này điên cồ hứa phong nhưng trong lòng đột n h i ê n dân g lên một cái nghi vấn vũ trụ ý chí tất nhiên liền một cái điên bất hủ giả đều không thể giết chết ngược lại muốn tuyên bố nhiệm vụ cho ta mượn tay đến giết chết nó như vậy đối với đã trở thành bất hủ giả ta đây tới nói vũ trụ ý chí thật sự có thể dễ dàng đem ta gạt bỏ sao ý nghĩ này tại hứa phong trong đầu vừa xuất hiện thật giống như cỏ hoang đồng dạng mọc dễ nảy m ầ m n h ư n g hứa phong cũng lại k h ô n g chế không nổi hướng về cái phương hướng này muốn đi hoặc là thật sự bị gạt bỏ hoặc là thoát ly vũ trụ ý thức khống chế hứa phong trong mắt lanh ý dần dần đ ầ n g đặt lên ta đánh cược ngươi giết không được ta hứa phong phiêu phủ ở cương phong bên trong đối xử lạnh nhạt nhìn qua điên ma tộc chi chủ l i ề u mạng công kích vũ trụ thai mảng đem so sánh m ê n h mông vô bờ vũ trụ thai mảng ma tộc chi chủ nhìn thật giống như một con kiến nhưng hắn công kích lại kinh khủng dị t h ư ờ n g mỗi một kích đều có thể vạch ra mấy trăm trượng thậm chí mấy ngàn trượng vết thương vũ trụ chi huyết cốt cốt c h ả y ra cũng không lâu lắm hứa phong dưới chân liền phản g phất một mảnh màu đỏ thấm đại dương minh mông nhiệm vụ đặc thú bắt đầu thời hạn ba mươi phút không tại hữu hiệu thời gian bên trong hoàn thành nhiệm vụ thì coi là nhiệm vụ thất bại cơ giới lạnh như băng lòng than ta ngược lại muốn nhìn ngươi là có hay không thật sự có thể đem ta gật bỏ hứa phong cười lạnh vậy mà trực tiếp thu hồi phi kiếm hai tay ôm ngực lạnh lùng nhìn dưới chân mênh ngông vô bờ hải dương màu đỏ thắm cùng với không ngừng oanh kích vũ trụ thai màng mà tộc chi chủ cơ giới lạnh như băng âm thanh không ngừng tại hứa phong vang lên bên thai thúc giục hứa phong hành động bất quá lại không có hiệu quả gì đúng lúc này trong h ư không đột nhiên cuốn lên một cái vòi rồng to lớn lạnh thấu xương cương phong đem số lớn vũ trụ chi huyết cuốn lên cuối cùng vậy mà tạo thành một cái màu máu đỏ vòi rồng cái này vòi rồng phảng phất tại không ngừng cắt n vô số n g u ồ n ngang lộn xộn to l ớ n vết thương vẫn đang không ngừng ra bên ngoài dường máu dù là vũ trụ thai màng đem hết toàn lực khép lại vết thương nhưng cũng theo không kịp ma tộc chi chủ tạo thành tổn thương vũ trụ chi huyết là cả vũ trụ chỗ tinh hoa mất đi quá nhiều vũ trụ chi huyết đối với vũ trụ ý thức cũng là một loại thương đến căn bản sự tình vũ trụ chi huyết mất đi càng nhiều vũ trụ ý thức cũng liền càng đơn bạc cuối cùng nói không chừng sẽ chỉnh cái phai mở trở thành vô ý thức tồn tại vũ trụ đây là vũ trụ ý thức tuyệt đối không thể chịu đựng đúng lúc này vũ trụ thai màng một chỗng mắt màu và nóng hiện lên ở vũ trụ thai màng phía trên. lạnh lùng nhìn chằm chằm ma tộc c h i chủ con này dị mắt xuất hiện một s á t na hứa phong lập tức cảm giác giống như bị thiên địch theo dõi đ ồ n g dạng lông tơ đều dựng lên bất hủ giả tu vi ở nơi này chỉ vũ trụ chi mắt trước mặt tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì l ự ợ c uy hiếp vẫn lạc một tiếng quát trói hai trong hư không quen quẩn vũ trụ thai màng không ngừng phun trào từng khỏa sao thiêu l ớ t cầu từ vũ trụ thai màng bên trong xa lánh đi ra hướng về ma tộc tri chủ đập tới vũ trụ ý thức lại có thể khống chế hành tinh hứa phong kinh ngạt nói phải biết vũ trụ ý thức là trong vũ trụ tất cả vật thể hiện ý thức tổ hợp rất khó sinh ra thống nhất tư duy tạo thành bản thân ý thức thật giống như mẹ chị thai người máy trí năng đồng dạng rất khó sinh ra bản thân ý thức đối với sinh ra bản thân ý thức người máy trí năng mẹ chị thai mới cho rằng là mình tộc loại những thứ khác chẳng qua là máy móc mà thôi có thể k h ô n g chế một k h o a hàng tinh rõ ràng vũ trụ ý thức đã có ý thức độc lập cùng nhân cách thậm chí có thể nói nó chính là toàn bộ vũ trụ thần viên này hàng tinh trực tiếp tại ma tộc tri chủ bên cạnh nổ tung năng lượng của bạo thậm chí đem p ư ơ n g viên mấy ngàn cây số cương phong đều cho xé rách thành mạch vụn liền cái cũng c hứa ỉ giữ vững được không đến 10 giây, cuối cùng cuối tiếp tiêu đến tan. được trực h phong trơ mắt nhìn xem viên kia hàng tinh ở cách chính mình mấy trăm trượng xa chỗ nổ t u n g nhưng căn bản t h ờ ơ trên mặt từ đầu đến cuối mang theo lệnh lùng ý c ư ờ i nếu như vũ trụ ý thức chỉ có điểm ấy ặt mà nói muốn tiêu diệt ta thật đúng là có chút độ khó đâu hứa phong tự đủ một k h ỏ a hàng tinh nổ tung sinh ra h uy lực đối với một cái cấp vực chủ cường giả tới nói cũng nhiều nhất chính là trọng thương mà thôi cũng sẽ không tử vong đối với dil ni vơ lẹ và cường giả tới nói tiện tay nhất kích cũng có thể sánh ngang viên này hàng tinh nổ tung sinh ra uy lực một cách này đối với ma vực c h i chủ tới nói thậm chí không sánh được hứa phong tiện tay bổ đi ra một đạo k i ế m khí bất quá lúc này ma vực c h i chủ đã xa vào đến trong điên cuồng căn bản không có bất luận cái gì phòng ngự hoặc tránh né ý thức cứng rắn đã nhận lấy một k í c h này lồng ngực của hắn xuất hiện m ả n g lớn nám đen vết tích thân ảnh trực tiếp bị hất bay mấy trăm km xa cái tiêu dị mắt hơi hơi chuyển động nhìn chằm chằm hứa phong tại sao không đi hoàn thành nhiệm vụ ngươi chẳng lẽ không biết một khoả bất hủ giả lòng giá trị sao hứa phong trong đầu xuất hiện một cái thanh âm trầm thấp ừ ta cũng không phải khôi lỗi của ngươi hứa phong lạnh rên một tiếng tay phải dâng lên phi kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay hứa phong dơ phi kiếm chỉ vào vũ trụ chi mắt to tiếng u ố n g đạo từ trong đầu của ta cút ra ngoài cho ta âm ấm hứa phong trong đầu nhắc lên một hồi báo táp tinh thần bình tĩnh tinh thần hải cũng nhắc lên to lớn g ậ n sóng một tôn màu vàng tầng mười bốn bao tháp xuất hiện ở thức hải trong đầu không thuộc về hứa phong một đoạn tinh thần ý thức trực tiếp bị xé rách thành m ả n h vụn từ trong đầu khu trừ hứa phong sắc mặt tái nhận khoe m i ệ n g chảy ra một tia tiên huyết chủ động nhắc lên báo táp tinh thần đối với hắn tạo thành tổn thương cũng cực lớn có thể nói là đả thương địch thủ một ngàn tổn hạy tám trăm bất quá đây hết thệ nhưng cũng ta có thể thỏa có m ã người n ơ i linh bất phất Trong hư không vang lên vũ trụ ý thức thanh âm, rộng lớn rộng lớn, phản phất thần linh âm thanh từ trên 9 tầng t kỳ không yêu lên cầu gì. vang rộng rộng r lớn lớn, phản hư vũ ý âm, âm chuyển đến. Ngươi đã ế n Ngươi đ bước vào diệt vong ta không muốn cùng ngươi cùng chết ta muốn siêu thoát luân hồi hứa phong la lớn siêu thoát luân hồi ha ha ha ha đó chỉ là một không thiết thực mộng mà thôi vũ trụ ý thức ha ha cười nói p h ả n có ý thức giả cuối cùng rồi sẽ diệt vong bất luận kẻ nào đều không thể đào thoát cái này nhất phát tắc gian giắt một tiếng văn giòn to lớn vũ trụ thai màng mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một đạo khe nước to lớn đạo này khe hở từ vũ trụ chi trong mắt xuyên qua trực tiếp đem vũ trụ trí chi mắt chia làm hai nửa đạo khe hở này không biết từ chỗ nào xuất hiện cũng không biết sẽ ở địa phương nào kết thúc thật giống như một đạo lưới dao đem vũ trụ thai màng chia làm hai nửa lộ ra bên trong ngạo nghệ thật giống như cơ bắp một dạng tổ chức luân hồi c h i thương đã xuất hiện ba cái kỷ nguyên bên trong ta sắp v ỡ lạc ngươi có thể có thể trốn ở vũ trụ trong mảnh vỡ kéo dài hơi tàn nhưng mà ngươi lại chạy không thoát vũ trụ luân hồi phát tác vũ trụ ý thức thanh âm lần nữa trong hư không quanh quẩn sau đó không có tin tức biến mất tính cả cái tia đã chia hai nửa vũ trụ trí mắt kèm theo vũ trụ ý thức rời đi cái tia nhiệm vụ cũng l ặ n g yên không tiếng động từ thanh nhiệm vụ bên trong tiêu thất nơi xa lại chuyển tới ma tộc c h i chủ điên cuồng g à o thét chỉ thấy nó đột nhiên hướng về vũ trụ thai mảng mặt ngoài cái khen này bên trong chui vào rất nhanh biến mất ở không ngừng ngoạ i ngại vũ trụ bộ phận cơ thịt bên trong hứa phong mờ mịt đứng tại cương phong bên trong hư không trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao chỉ có một hoàn chỉnh vũ trụ có thể chứa đựng phía dưới hắn giống vũ trụ mảnh vụn tồn tại căn bản là không có cách nhận nạp hắn tồn tại nếu như hắn lúc này tiến vào những mảnh vụn kia vũ trụ trừ phi là phong bế tu vi của mình bằng không chỉ có thể đem mảnh vỡ kia vũ trụ cho nó bạo hứa phong ngồi xếp bằng lâm vào trong n g h ĩ lặng dưới chân vũ trụ thai màng l i ề u mạng muốn khép lại vết thương kia nhưng lại bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái khe kia càng ngày càng sâu đồng thời dạng này vết thương cũng tại càng ngày càng nhiều một cái kỷ nguyên trôi qua vũ trụ thai màng mặt ngoài hiện đầy từng đạo khe ránh xa xa nh b thần quốc bên trong hứa phong thân ảnh ngồi ngay ngắn ở trung ương thần sơn trên thần t o ạ n lúc này hứa phong vậy mà mặt mũi nhăn nheo trên thân cũng tàn mát ra một cố mục nát rớt xuống mùi thối một cái kỷ nguyên trôi qua sáu hứa phong chậm rãi ngạo nghệ bầm môi thấp giọng nói m t ư ơ i hai chín trăm sáu mươi năm thời gian lâu như vậy ta vẫn không có minh bạch như thế nào siêu việt luân hồi chẳng lẽ nói ta trùng sinh một lần chính là vì lần nữa vẫn lạc cái này lại có ý nghĩa gì thần quốc bên trong tất cả trúc thần cũng đã rời đi mặc dù không tại thần quốc nhưng hứa phong lại có thể cảm giác được rõ ràng bọn chúng những thứ này trúc thần đẳng cấp cũng đã đạt đến univer lẻ mẻo tại trong vũ trụ riêng phần mình chiếm lĩnh một t i n h v ự c ám ảnh thần thậm chí trực tiếp gia nhập vào chúng thần trong điện trở thành một cái chủ thần thần quốc bên trong anh linh nhóm cũng dần dần biến mất sinh sản anh linh nhóm kiến trúc từng cái cũng đều đã mất đi lộng lẫy xa vào đến trong yên lặng chờ đợi chủ nhân lần nữa mở ra hay là hoàn toàn chết đi chỉ có chủng tộc mẫu hoảng vẫn như cũng ồ i ở mẫu xào đình một đôi, đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối rơi tại hứa phong trên thân thần quốc bên trong, cựu đầu long chiến sùng thân hình vượt qua trang trượng phiêu phủ ở thần quốc bên trong hư không ngẩng đầu nhìn lại từng viên sáng trói tinh thần đang không ngừng l ậ n lòe đây là hứa phong thần quốc đang không ngừng mở rộng đã đã dung nạp mười mấy hành tinh những tinh cầu này cơ hồ cũng là thần quốc thần lực ngưng kết mà thành trước đây bất hủ giả thần quốc cấp dưỡng đã dùng không sai biệt lắm lại nghĩ ra bên ngoài khuất trường nhất định phải tiêu hao hứa phong thần quốc thần lực đã mất đi đại lượng anh linh thần quốc sinh ra thần lực cũng ngày càng thưa thớt dần dần bắt đầu tiêu hao hứa phong trong cơ thể mình thần lực đây hết thảy cũng là toàn bộ thần quốc tự chủ vận hành hứa phong cũng không có cự tuyệt thần quốc rút ra trong cơ thể thần lực cứ như vậy ngơ ngác ngồi ở trên thần tọa hai con mắt ngày càng v ậ n đ ủ c cựu đầu long chiến sùng bay mua đến hứa phong trước người chín k h o ả đầu rồng không ngừng phun ra năng lượng mỗi một k h o ả đầu rồng đều đại biểu cho một loại năng lượng p h á p tắc kim mục thủy hỏa thổ năm loại bản nguyên phát tắc lôi đình ám ảnh không gian quang minh bốn loại đặc thù phát tắc từng cái tại hứa phong trước mặt lộ ra hứa phong tâm thần cơ hồ có một nửa đều đắm chìm ở nơi này chín loại p h á p tắc bên trong cẩn thận lĩnh ngộ nhưng mà một cái kỷ nguyên trôi qua lĩnh ngộ những thứ này phát tắc đối với đột phá luân hồi cũng không có bất kỳ trợ giúp nào lại là một cái kỷ nguyên trôi qua cương phong trong hư không hứa phong trong mày toàn thân k h í tức bắt đầu sóng gió nổi lên một hồi bành trướng đến cực hạn một hồi có tiêu giảm đến như có như không dường như đang cố gắng dấy ruộng âm ấm vũ trụ thai màn mặt ngoài chắp lên từng cái to lớn k ố i gỗ tiếp đó đột nhiên nổ bề ra phảng phất thái dương của mặt trời phun trào đồng dạng vô số tinh túy nhất vũ trụ tế bào vật chất cứ như vậy ném đến tận cương phong bên trong hư không cương phong thổi tất cả vật chất toàn bộ tiêu tán vô tung vô ảnh thật giống như xưa nay chưa từng tới bao giờ vô số lần vũ trụ ý thức âm thanh không ngừng tại hứa phong bên thai q u a n quẩn lần lượt hứa hẹn lần lượt cam đoan lần lượt uy hiếp lần lượt giống giận gào thét lại không chiếm được hứa phong mảy may đáp lại từng mảng lớn vũ trụ thai mảng băng liệt bị cương phong m ộ t quyển trong n g á y mắt phong hóa ăn mòn vô tung vô ảnh toàn bộ vũ trụ đều bại lộ tại cương phong bên trong hư không thật giống như một chỉ có thể tăng tốc vũ trụ hủy diệt hai cái kỷ nguyên thời gian hứa phong lĩnh nộ g phát tắc vượt qua hơn một nghìn loại thần quốc bên trong hứa phong già yếu càng ngày càng nghiêm trọng hôn độn con mắt cơ hồ đều không mở ra được già yếu thân thể cũng giúp thành một đoàn run run lấy quan xoắn tại thần tọa bên trong thật giống như một cái tuổi xế chiều lao nhân sợ rét lạnh đồng dạng nhưng mà đối với năng lượng phép tắc lĩnh nộ g nhưng là càng lúc càng nhanh mỗi một ngày đều sẽ có một loại pháp mới thì bị hứa phong phát hiện đồng thời lĩnh nộ hứa phong không biết đây hết thể đối với đột phá luân hồi có tác dụng hay không nhưng trong còi u minh phản phất có một cái ý thức tại chỉ dẫn hắn không ngừng lĩnh ngộ đủ loại năng lượng phát tắc thần quốc bên trong hứa phong chiến nguy nguy đem d ơ tay phải lên tiện tay d ơ lên đủ loại năng lượng phát tắc không ngừng tại hắn trong lòng bàn tay hiện ra ngũ quan g thập s á c đủ loại phát tắc bản nguyên để cho người ta hoa mắt đem so sánh trước đây chỉ lĩnh ngộ ba loại bản nguyên phát tắc cái vị kia bất hủ giả lúc này hứa phong không biết mạnh hơn hắn gấp bao nhiêu lần nhưng tất cả những thứ này lại đều v u sự vô bổ căn bản là không có cách siêu thoát luân hồi còn chưa đủ còn chưa đủ ta còn cần lĩnh ngộ càng nhiều càng nhiều sáu trên thần tọa hứa phong lẩm âm thanh giản mua để cho người ta có chút sợ cương phong trong hư không, vũ trụ ý thức lại một lần nữa ngưng tụ ra một cái rơi trong suốt bóng người xuất hiện tại hứa phong trước người một mặt tức giận lại cố hết sức áp chế muốn cùng hứa phong bàn lại một lần thế nhưng là tại nó xuất hiện trong nháy mắt hứa phong đột nhiên mở hai mắt ra phảng phất hai đến thần quang từ trong đôi mắt tỏa ra táo quát một tiếng quát trói thai tiện tay giơ lên một đạo kiếm mang sáng trói hướng về vũ trụ ý chí ngưng tụ hư ảnh bay đi trực tiếp đem đối phương cắt thành hai nửa một kiếm này ngưng tụ hủy diệt phát tắc thế không thể đỡ kiếm mang bay ra ngoài mấy ngàn t r ư ợ hung hăng cắt chém tại đã bể tan t à n h vũ trụ thai màng bên trên đưa tới liên tiếp nổ tung vũ trụ ý chí cũng không có xuất hiện nữa tại hứa phong trước mặt phản phất đối với tự thân hủy diệt vẫn lạc đã có tiếp nhận chuẩn bị tâm lý vạn vật sinh vạn vật diệt vạn vật hai cũng luân hồi từ vừa đến vạn lại từ vạn đến một hứa phong nhẹ dọn g lẩm bẩm hai mắt vô thần nhìn lên trước mắt không ngừng biến mất vũ trụ thai màng sinh chi phát t á c tử chi phát t á c k h ô chi phát t á c vinh chi phát t á c ánh sáng phát t á c ám chi phát t á c tuần h o à n phát t á c sáu hứa phong mắt càng ngày càng sáng từng đạo đã linh lộ phát tắc từ trong đầu t h o á n hiện không ngừng va chạm không ngừng gây nên vô số hỏa hoa phất như phong、bạo. thần quốc bên trong, giàn Cũng sáu hơi hơi một nghìn một trăm bốn mươi lăm thứ một nghìn một trăm bốn mươi lăm trương đại kết cục cái thứ ba kỷ nguyên chạy tới cuối cùng vũ trụ thai mảng sụp đổ hầu như không còn toàn bộ vũ trụ đều bại lộ tại cương phong bên trong hư không vô tận cương phong có thể tùy ý xâm nhập trong vũ trụ tàn phá bờ bãi từng k h ỏ a hàng tinh dập t á c từng k h ỏ a tinh cầu bị cương phong chậm rãi tăng nan g ã lúc này vũ trụ đối với từ phong tới nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phong bị liền vũ trụ ý thức cũng bắt đầu dần dần đạm bạc thậm chí đã không cách nào ngưng tụ ra hư ảnh đứng tại hứa phong m ặ t sơn cái kia hứa phong tay cầm ba ngàn phát tắc mắt không chớp nhìn qua sâu trong vũ trụ lúc này trong vùng vũ trụ này tất cả bí mật đều lộ ra ở hứa phong trước mắt trong n h y mắt hứa phong thần thức từ trong cả vũ trụ khẽ quét mà qua từng mảnh từng mảnh tinh bực, từng cái vũ trụ từng cái cùng cái vũ trụ này nối liền cùng một chỗ bán vị diện thậm chí liền cái trước vũ trụ mảnh vụn đều ở đây hứa phong cảm giác trong phạm vi mỗi một hành tinh vô l u ậ n là sinh mệnh tinh cầu vẫn là khoáng sản tinh cầu thậm chí là hoàn cảnh ác liệt không có chút nào giá trị hoang dã tinh cầu đều bị hứa phong ý chí cấp tốc thẩm thấu giờ k h ắ c này hứa phong cảm giác chính mình tựa hồ đã hóa thân thành vũ trụ cực kỳ huyên d i ệ u đây chính là vũ trụ cấu tạo vi d ư ợ u vi rượu ha ha thực sự là nghĩ không ra một cái vũ trụ hoàn toàn không có chút nào bố trí phòng vệ hiện ra ở trước mắt ta hứa phong cười ha ha trong vũ trụ bao hàm vô số p h á p tắc hứa phong từng cái cùng mình lĩnh ngộ p h á p tắc tôn nhau lên sấn tu vi đang không ngừng leo lên tựa hồ căn bản không có phần cối u cương phong càn quấy lấy toàn bộ vũ trụ hứa phong trong lòng hơi đ ộ ngẩng đầu hướng về hoang dã tân tinh vực nhìn lại hệ ngân hà ngay tại cái kia phương hướng tại ngân hà hệ một cái chi trên cánh tay cương phong đã hướng về thái dương hệ phá đi lúc này một cái thân ảnh gầy yếu đang trôi lơ lửng ở địa cầu bầu trời một mặt bình tĩnh nhìn qua nơi xa không ngừng cuốn tới cương phong đây là một cái nhìn chỉ có hơn hai mươi tuổi tiểu nữ hải nhìn nhỏ nhắn xinh sắn khải hào hùng nàng nắm giữ một đầu ngang thai lục sắc tóc ngắn mặc trên người một kiện khinh bạc bí ngân áo giáp trong tay nắm thật chặt một cây dài hơn một thức p h á p trượng tại bên cạnh nàng thư không đứng vững một cái cao lớn mấy chục mét chiến tranh đại thụ tay cầm một thanh trọng truy cô gái này thân ảnh xúc động hứa phong chỗ sâu nhất ký ức v ư ơ n g dĩnh hứa phong nhữ n g mày hắn nhớ kỹ vừa mới trùng sinh lúc gặp phải thứ nhất nắm giữ ss giờ thiên phú chính là nàng ngay lúc đó nàng bị một cái một sao miêu yêu đổi chạy loạn khắp nơi suýt chút nữa chết đi nghĩ tới đây hứa phong khỏe miệ không khỏi nổi lên một nụ cười không Nhìn xem vương dĩnh đứng tại huy ư k h ô động m toàn b cầu phát trượng từ trong ngực lấy ra một hạt màu vàng hạt giống hướng về địa cầu ném tới trong chốc lát viên tiêu màu vàng hạt giống trong hư không cấp tốc này mầm vô số màu xanh lá cây sợi đẳng tựa như cự nhân cánh tay đem địa cầu một mực bao vây lại vương dĩnh k h ẽ thở phào nhẹ nhõm dạng này phòng ngự liền xem như hơn mười người di ê univer lẹ và cường giả đồng thời công kích trong thời gian ngắn cũng không cách nào công phá phòng ngự của nó nhưng mà không có nghĩ tới là cái kia nửa trong suốt c ự trường hung hăng hướng về địa cầu để ép tới trong chốc lát liền đem tất cả sợi đằng nghiền ép nắp ấy cái này sáu làm sao có thể vương dĩnh sắc mặt đại biến trên mặt lộ ra khó tin t h ầ n sắc chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn xem bàn tay khổng l ồ kia đem địa cầu nắm lên biến mất không thấy gì nữa hứa phong tâm niệm vận động thần quốc bên trong mấy ngôi sao cầu bắt đầu thay đổi quỹ tích vận hành một k h ỏ a tinh cầu màu xanh lam chống rông xuất hiện chung quanh tinh cầu bắt đầu chậm rãi vận chuyển rất nhanh viên này tinh cầu màu xanh lam gia nhập vào một cái hàng tinh mới hệ bên trong toàn bộ quá trình trên địa cầu mọi người cơ hồ cũng không có phát giác là ai vương dĩnh nghiêm nghị q u á t lên một đôi mắt hướng về bốn phía nhìn lại vương dĩnh đã lâu không gặp ta là hứa phong một thanh âm trong hư không vang lên hứa phong vương dĩnh nhĩ mày mấy chục vạn năm thời gian muốn hồi tưởng lại ban đầu hứa phong vẫn còn có chút t h ự hộ bất quá rất nhanh vương d ĩ n h tựa hồ i hồi ức đến rồi cái gì trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng hứa phong ngươi cũng là trở về bảo hộ địa cầu sao vương d ĩ n h một mặt ngạc nhiên la lớn hứa phong trầm mặc tâm niệm vừa động trực tiếp đem vương d ĩ n h tuấn di đến mình trước người nhìn xung quanh không ngừng dâng lên cương phong hư không cùng với dưới chân đang không ngừng p h á toái vẫn diệt cực lớn vũ trụ vương d ĩ n h trận mắt h ố t mồm chúng ta cái vũ trụ này sắp hủy diệt hứa phong nhẹ dọn thở dài một khi vũ trụ hủy diệt trong vũ trụ hết thảy cũng đều đem bị ép thành bụi phấn ngươi không bảo vệ được địa cầu vương dính không nói gì chỉ là một mặt quật cường biểu、lộ. hứa phong mỉm cười tiện tay vung lên đem vương dĩnh đưa vào chính mình tại trong thần quốc nhìn xem hoàn hảo không hao tổn địa cầu vương dĩnh nhẹ nhàng thở ra ánh mắt phức tạp ngẩng đầu nhìn một cái hướng về địa cầu bay đi tình cảnh vừa nãy vẹn vẹn một cái khúc nhạc dạo ngắn hứa phong rất mau đem nó ném ra sau đầu mắt không chấp nhìn qua không ngừng sụp đổ vũ trụ vũ trụ thai mảng sụp đổ hầu như không còn vô số tinh cầu vũ trụ bí cảnh từng mảng lớn tinh hệ từng cái bán vị diện trong hư không lỗ sâu hát động lỗ trắng thậm chí liền ám vũ trụ đều ở đây nhanh chóng sụp đổ tăng g ã hết thầy tất cả đều bị cương phong phá hủy. hóa thành vô số hạt năng lượng như sóng biển tại trong hư không vũ trụ bốn phía xung kích vanh từng đạo khe hở đột nhiên xuất hiện đem toàn bộ vũ trụ nát b ấ y thành tất cả lớn nhỏ mảnh vụn hướng về vô tận hư không ném đi hứa phong t r o n g mắt hơi h í p vung tay lên những mảnh vỡ này vũ trụ phảng phất nhóm điều như rừng hướng về hắn bay tới thần quốc hư ảnh h i ệ n lên những thứ này vũ trụ mảnh vụn toàn bộ bị hứa phong tiếp đón được tại trong thần quốc thần quốc diện tích không ngừng quyết trường kèm theo từng đợt năng lượng kịch liệt ba động những thứ này vũ trụ mảnh vụn cấp tốc dung hợp tiến vào tại trong thần quốc trong hư không vô số hạt năng lượng không ngừng cùng cương phong va p h á thứ ra từng đợt tiếng nổ k í liệt, tám quyết tán, tất cả tới vật thể, toàn đụng đến nhau kinh bốn hướng bốn phương hướng khí phía, chạm bộ sụp về cả đổ tăng hăng giã. a phong bị cái này một cỗ kinh khí xung kích mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng thật d à y từ kim sắc màn sáng màn sáng đậm đà cơ hồ muốn đem hắn hoàn toàn che giấu thế nhưng là tại lần lượt kinh khí bên trong từ kim sắc màn ánh sáng nhanh chóng bị gọt sạch từng tầng từng tầng toàn bộ hư không thật giống như một cái đang tại cao tốc quá máy móc mà hứa phong chính bản thân chỗ trong đó cuối cùng hủy diệt h ứ phong phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ đúng lúc này h ứ phong đột nhiên liên quan l o ạ lên hỗn độn luyện thể thuật bắt đầu cực hạn vận chuyển lại giang g ắ c một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh từ kim sắc màn sáng cuối cùng hoàn toàn p h á toái hứa phong bại lộ ở trong hư không vô tận cương phong vô tận hạt năng lượng bắt đầu hướng về hứa phong trào lên tới không ngừng bị luyện hóa trở thành tinh khiết hỗn độn khí hơi thở tiến vào trong cơ thể của hắn một tòa kim quang lóng lánh bảo tháp hư ảnh xuất hiện ở hứa phong t r u n g quanh thân thể nhưng rất nhanh bảo tháp này hư ảnh vậy mà cũng bắt đầu bị hỗn độn thể thuật luyện hóa mặt ngoài xuất hiện từng đạo khe hở rất nhanh hóa thành một vốn cổ phần sắc dòng lũ tiến vào hữu Hứa không biết qua bao lâu trong hư không chỉ còn lại nhàn nhạt sương mù màu xám tại bốn phía phiêu đãng không ánh sáng không có ám không có đất dầu sôi lửa bỏng gió không có bất kỳ cái gì thuộc tính năng lượng không có không gian khái niệm cũng không có khái niệm thời gian phản p h ấ t hết thạy tất cả đều tiến vào trong t í c h mịch chỉ còn lại màu xám cho hỗn độn khí hơi thở tại tùy ý tràn l ộ n g cũng không biết qua bao lâu tất cả sương n g ù màu xám đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên tựa hồ bị đồ vật gì đang không ngừng thu nạp nhanh chóng hướng về cùng một cái phương hướng ngưng tụ trong hư không tất cả hỗn độn khí hơi thở ngưng tụ ra một vài cao vạn trượng hình b ầ u dục trứng không ngừng áp suất hội tụ hỗn độn khí hơi thở mặt ngoài xuất hiện từng viên kim sắc đường vân lóe lên liền biến mất cái này không biết tồn tại mấy cái thậm chí mấy chục cái thế kỷ h cuối cùng toàn bộ ngưng kết ở nơi này hứa phong không biết lúc nào lâm vào ngủ say chờ hắn mở hai mắt ra lúc lại phát hiện chung quanh một vùng tăm tối hứa phong n h ữ n mày cảm giác bị áp xúc đến rồi cực hạn chung quanh tựa hồ có một tầng thật dày che chắn bao q u a n hắn h nhường hắn cảm thấy tuyệt không thoải mái tâm niệm vừa động trong đan điền phi kiếm ông ông tác hưởng thấu thể mà ra vây quanh hứa phong phát ra vui mừng rung động hứa phong tay cầm phi kiếm hướng về trước mắt h á cám hung hăng một bổ nghiêm nghị quất lên mở chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn hỗn nộn một mảnh đồ vật dần dần dần dần dần cách ra sáu hết chọn bộ cả bộ sách xong ngày mai có thể sẽ viết cái bản hoàn tất cả m nghĩ cảm tạ hơn một năm nay tới một mực làm bạn các thư hữu của ta cảm ơn các ngươi xin nhớ ký quyển sách xuất r a đầu tiên tên miền bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet 1146. b ả n hoàn tất cả m nghĩ bản hoàn tất cả m nghĩ trễ hai ngày bởi vì thật sự là không biết viết những gì mặc dù đã viết ba quyển tiểu thuyết nhưng đây là ta lần thứ nhất viết xong bản cảm nghĩ quyển sách này là ba quyển bên trong thành tích tốt nhất nhất b u ồ n cuốn thứ nhất hơn bốn mươi vật chữ lúc đó biên tập nói lên đ ợ a nhưng bởi vì bận rộn công việc thái giám cuốn thứ hai chín mươi ba vật chữ cũng là thái giám cái này nếu như lại thái giám về sau lại nghĩ viết tiểu thuyết chỉ sợ cũng chỉ có thể thay ngựa giác sáu bất quá để cho người ta cảm thấy an ủi là ít nhất là một bản so một bản tốt mặc dù bắt đầu viết tiểu thuyết thời gian rất sớm hơn nữa cũng viết ba quyển trên thực tế ta còn chỉ là một tân thủ thái đ i ề u cấp bị vùi d ậ p giữa chợ viết lách rất nhiều thứ cũng đều không hiểu quyển sách này tiền kỳ cũng là tự viết vui vẻ đằng sau trực tiếp viết nhẹ nhàng có thể có một miễn cưỡng qua đi phần cối u thật sự tuyệt không dễ dàng a lên k h u n g sau đó khu bình luận ta liền sẽ không nhìn tới ảnh hưởng tâm tình viết không hay ta là biết đến nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy nói kịch độc rác rời các loại bình luận vẫn là để ta rất khó chịu đến mức có rất nhiều độc giả phát biểu thiện ý bình luận ta cũng không có hồi phục ở đây nói một tiếng có lỗi với trên thực tế chính là ủng hộ của các ngươi quyển tiểu thuyết này mới có thể có một cái tốt kết thúc đường ra tam tiểu nói viết tiểu thuyết ban đầu tưởng rằng kiên trì nhưng cuối cùng mới phát hiện thật sự yêu quý trên thực tế có thể kiên trì nổi nếu như không có phần này yêu quý là không kiên trì được bao lâu viết quân t h ư nhất thời điểm cũng là dựa vào một bầu nhiệt huyết tự viết cao hứng cũng không có suy nghĩ có thể có bao nhiêu người ưa thích mỗi ngày bên chín thứ ba n buổi tối còn muốn tại máy vi tính ngồi hai đến ba giờ thời gian rất khổ cực nhưng cũng rất vui vẻ cuốn thứ hai thời điểm bài đặt trước không đến một trăm nhưng vẫn là viết chín mươi ba vật chữ nếu như không phải lúc đó công tác quá bận rộn đoán chừng sẽ một mực tiếp tục viết trên thực tế cái này mới xem như một bản chân chính truyền thống tiểu thuyết vong du mình cũng là viết rất vui vẻ cuối cùng thái giám cũng là bởi vì công tác nguyên nhân mỗi ngày tăng ca thật sự là không có thời gian viết đức quá ngừng mấy năm cuối cùng vẫn là bắt đầu viết cuốn thứ ba đó cũng không phải kiên trì mà là yêu quý cuốn thứ ba viết thời điểm cũng là dự định viết một bản truyền thống vong du nhưng viết, viết liền nhẹ nhàng không có đại cương cả quyển sách cảm giác rất tán vẫn là bút lực nguyên nhân vốn chỉ muốn có thể có năm trăm bài đặt trước cũng rất vui vẻ không nghĩ tới cuối cùng số liệu cùng thành tích đều rất tốt xem như vượt ra khỏi mong muốn hay là muốn cảm tạ những cái kia yên lặng ủng hộ các độc giả cảm ơn các ngươi có chút độc giả có thể chỉ đặt mấy chương rời đi có chút độc giả một mực theo đến cuối cùng vô luận là chỉ đặt mấy chương vẫn là theo tới cuối cùng ta đều muốn thành tâm nói tiếng cảm tạ không để cho rất nhiều độc giả theo tới cuối cùng là của ta vấn đề hy vọng tiếp theo bản ta có thể viết khá hơn một điểm tiếp theo bản chuẩn bị viết một cái tận thế cầu sinh loại trò chơi tiểu thuyết đã phát biên tập bên trong ký đến n ỗ i lúc nào phát sách mới kế hoạch l à ở cuối tháng hai qua hết năm trên thực tế cũng không phải vì ăn tết mà là con dâu dự tính ngày sinh là ngày ba mươi tháng một ăn tết trong khoảng thời gian này đoán chừng sẽ rất vội vàng quyển sách này đằng sau sở dĩ mỗi ngày hai trường đến cuối cùng mỗi ngày một trường ngoại trừ bởi vì mạch suy nghĩ không khói bên ngoài cũng có tiểu bảo b ả o nguyên nhân hy vọng phía dưới bản năng đủ viết càng đặc sắc một chút nhường đại gia hữ thích cảm ơn mọi người